Quy 1 chương 226, hai nữ lại tranh tô dạ. Chương 226, hai nữ lại tranh tô dạ. Giang Thiên Nam đối với Hứa Mặc Phong hạ tràng, vẫn chưa có bất kỳ đồng tình. Bên cạnh hắn rất cần một nhân tài, nhưng hắn không cần lạm dụng chức quyền, ở trước mặt hắn tính toán, giữ trí, khôn ngoan nhân tài. Hứa Mặc Phong loại người này không đáng bị trọng dụng, ngược lại là Văn Thiên Quân cần trọng, là một cái có thể cất nhắc nhân tài. Giang Thiên Nam ánh mắt đối mặt Văn Thiên Quân, chắp tay nói ra, "Văn Thiên Quân, có hạ quan." Văn Thiên Quân lập tức không người nói. Giang Nam chậm rãi nói ra, "Liên tử ngươi tới thay thế Hứa Mặc Phong quan chức đi, từ nay về sau." Có chuyện gì, trực tiếp báo cáo tại ta. Văn Tiên Quân nghe đây, tâm tình vạn phần kích động, vội vàng không người bái tạ, đa tạ tuần phủ đại nhân. Hắn biết, hết thảy đều là Tô Dạ nguyên nhân. "Tốt, Mạnh Liêu, người đi theo ta." Giang Thiên Nam phân phó nói. Mạnh Liêu lập tức tiến lên, đi theo Giang Tiên Nam sau lưng. Hai người tới cách đó không xa. "Tiếp xuống, ta muốn chuẩn bị một chút, cân nhắc vấn kiếm hội sự tình." Giang Tiên Nam chắp tay nói. Mạnh Liêu hỏi, "Tuần phủ đại nhân muốn đi trước vấn kiếm hội sao?" "Kia là đương nhiên, vấn kiếm hội ta một mực cảm thấy hứng thú thật lâu. So sánh cổ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, Chúng ta Minh Đô quận thiên tài càng ngày càng ít, hy vọng vẫn kiếm hội có thể xuất hiện một chút có thể để ta cảm thấy hứng thú nhân vật đi. Không phải cứ tiếp như thế, 10 năm về sau, ta thực tế không dám tưởng tượng Minh Đô quận kết quả." Giang Thiên Nam chậm rãi nói. Mạnh Liêu thở dài, "Minh Đô quận thiên tài sát thực một đời không bằng một đời, trừ cô nhạn thánh nữ chờ thiên tài đứng đầu bên ngoài, đúng là có chút thời kỳ rắc hạn. Hiện tại khác biệt di vãng, Cổ Yêu tộc đối với chúng ta Minh Đô quận nhìn chằm chằm, những thiên tài này nếu như không có to lớn gì đột phá, làm sao cùng Cổ Yêu tộc chống lại? Người phải biết, chúng ta Minh Đô quận thiên tài cùng Cổ Yêu tộc thiên tài đấu." Cơ hội đều là chiến bại chiếm đa số a." Giang Tiên Nam nói. "Mạnh Liêu cũng là đẳng chắc Bộc Lộ, đúng là chuyện như vậy. Cái này Tô giả là một nhân tài, nó tại thuần thú chi đạo bên trên bản lĩnh cực cao, nếu có cơ hội, có thể để nó nhiều đến trong phủ. Bất quá ta nhìn nó cũng có một chút cảnh giới võ đạo tại, ngươi có thể khuyên nó từ bỏ võ đạo tu luyện. Dù sao nó cảnh giới võ đạo thiên phú hơn phân nửa sẽ không quá tốt, không bằng thuần thú phương diện, vẫn là đừng để nó lãng phí ở thuần thú một mạch bên trên tiên phú." Giang Tiên nói. "Không có vấn đề." Mạnh Liêu lập tức đáp ứng. "Tốt, Văn Tiên cùng Tô Dạ sự tình, liền giao cho ngươi đến xử lý." Giang viên nam tử Tô nói, "Phất tay áo rời đi." Mạnh Liêu hiện tại là tâm tình rất tốt, sau khi trở về, nhìn thấy Tô Dạ cùng Văn Thiên có lúc, cũng nhìn không được thoải mái cười to. "Tô Dạ, lần này ngươi làm không tệ, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Ngày sau như có gì cần, ngươi có thể tìm ta." Mạnh Liêu sướng cười nói. "Lần này nếu như không phải Tô Dạ, hắn chỉ sợ thật đúng là muốn bị Hứa Mặc Phong đoạt danh tiếng, Tô giả đích thật là giúp hắn đại ân." Tô giả nhìn thấy Mạnh Liêu như thế vui vẻ bộ dáng, cười nhạt nói, "Liêu đại nhân khí, nếu như không có Liêu đại nhân, Văn Bối cũng không có cách nào nhìn thấy tuần phụ đại nhân." "Kia là hai chuyện khác nhau." Bất kể như thế nào, muốn cái gì, ngươi có thể mở miệng, dù sao ngươi tại Long Hòa quận bên trên, cũng tính dân không nhỏ công lao, bất quá ta nhìn ngươi vô tâm làm quan, khen thưởng một chuyện, liền phải xem chính ngươi nhu cầu." Mạnh Liêu vừa cười vừa nói, "Tô dạ ôn hòa nói ra, khen thưởng, tựu bất tất, đây đều là chuyện ta nên làm." Mạnh Liêu nghe đến nơi này, đầu tiên là sử sở, chậm nở nụ cười, "Ha ha nói ra, Tô dạ, từ nay về sau, ta chính là ngươi tại mình Đô quận hậu thuẫn, có khó khăn gì, cùng ta nói. Ai dám khi dễ ngươi, báo danh hảo của ta. Tô chờ chính là Mạnh Liêu." Chứ quan, khen thưởng Hắn thật đúng là không có hứng thú. Có thể kết giao Mạnh Liêu, hắn cũng coi là tại mình đô quận rơi ở chân, đây mới là mấu chốt nhất. Hiện ở đây, ta trước trợ giúp Văn Thiên Quân, an bài xuống nó trước quan một chuyện đi. Tô Dạ, đây là ta Minh Bạch, tới tìm ta, đưa ra này Minh Bạch, liền hết thể là đủ. Mạnh Liêu nói xong, một viên Minh Bạch trực tiếp đưa tới Tô Dạ trong tay. Đón lấy Minh bài, Tô Dạ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Văn Thiên Quân bản sự dự định cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ rời đi, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, hướng phía Tô Dạ, đột nhiên thi lễ một cái. Tô Dạ nao vốn muốn nói cái gì Có thể nhìn đến Văn Thiên Quân trên mặt quyết Tâm, liền liền không có cự tuyệt. Văn Thiên Quân nguyện ý hướng tới hắn hành lễ, hiển nhiên không phải nói đùa, mà là trả giá to lớn quyết Tâm. "Tô Dạ, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta Văn mẫu người sự tỉnh. Ai nếu như muốn đối ngươi muốn lưu đồ bất chính, ta Văn Thiên Quân, cái thứ nhất đi lên cùng nó liều mạng." Văn Thiên Quân sau khi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói. "Văn đại nhân quá khách khí." Tô Dạ mỉm cười nói. Văn Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ đi. Tô mắt thấy hai người rời đi, cũng không có lưu lại, một đường trở lại cổ đại học viện bên trong. Đợi đến trở lại cổ đạo học viện bên trong, không ít cổ đạo học viện học viên cùng trưởng lão, nhìn xem nét mặt của hắn cùng khuôn mặt, tất cả đều trở nên không giống mới. Không ít người đối với hắn đã trong vô hình cung kính rất nhiều. Rất nhiều người đều rõ ràng, Tô giả năng lực không phải tầm thường. Tô giả tự nhiên cũng rõ ràng cổ đạo học viện người vì gì đối với hắn thái độ đổi mới, trong lòng vẫn chưa quá để ý những này, một đường trở lại trong chỗ. Chính là khi trở về, Tô giả nhìn thấy phía trước náo nhiệt đáng người. Hai vị cô nương khả năng không biết à, nhà chúng ta Tô Dạ tại Long Hỏa Quận lúc, liền là tuyệt đối thiên tài. Long Hỏa Quận bên trong Tô Dạ thế hệ trẻ tuổi sớm đã không có đối thủ, cùng thế hệ bên trong, cơ hội không người nào có thể cùng tranh tài. Cho dù là kia xếp hạng thứ hai văn phòng, cùng Tô Dạ so sánh, cũng là bị kéo ra một mạng lớn. Viên hằng trong đám người, mở ra lời nói hạ, Tô Dạ là một cái rất người chính trực, cũng chính bởi vì vậy, kỳ tài đắc tội Liêu Đông bọn giặc, lúc ấy Liêu Đông bọn giặc tại Long Hỏa quận đây chính là một phương bá chủ a, người khác đều sợ hãi, chỉ có Tô giả tiểu Hữu không sợ, Liêu Đông bọn giặc dám náo, hắn liền giằm giết. Đến mức Liêu Đông bị tiểu Hữu giết tới sợ hãi, tùy tiện không dám thò đầu ra. Viên Hằng cứ như vậy chăm chỉ không ngừng nói về có quan hệ Tô giả cố sự, mà tại nó cách đó không xa lắng nghe, rõ ràng là hai tên nữ tử. Hai nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ. Hai người nghe Tô giả cố sự, ánh mắt bên trong tất cả đều là bảy biện ra cảm thấy hứng thú thần thái. Nhất là Tuyết Linh Thánh Nữ, hai mắt tản ra thần quang, các người Long Hỏa còn, còn có bọn lĩnh. Rất có ý tứ, Viên Hằng, người nói, ta rất ưa thích nghe, liền nghe Tô Dạ cùng bọn giặc đoạn này. Ta muốn nghe Tô Dạ tại Thiên Bắc Học viện kia một đoạn. Cô Nhạn Thánh Nữ mặt không biểu tình nào. Chết nữ nhân, ngươi làm sao lão cùng ta đốn địch?" Tuyết Linh thánh nữ chửi ầm lên. Tô Dạ tự nhiên nhìn thấy một màn như thế, trên mặt xấu hổ, giở khóc giở cười. "Cái này, đây là có chuyện gì? Bàn ý của hắn là để hai nữ nhân 10 ngày sau đến tìm hắn, sau đó đem hai người phân biệt ra. Nhưng ai có thể tưởng đến, hai nữ nhân này vậy mà, tất cả đều sớm qua đến, đến rồi. Quy một chương 227, ai xinh đẹp tuyển ai. Chương 227, ai xinh đẹp tuyển ai. Cái này khiến Tô Dạ ít nhiều có chút buồn dầu. Lần trước hai nữ nhân này thiếu chút nữa bóp, hắn cũng không muốn để hai nữ nhân này lại bóp. "Tô Dạ, trở về." Viên Hằng mừng rỡ nói ra, "Sự tình làm thế nào? Đã toàn bộ làm phải đáng, Văn đại nhân đã được đề bạt thành lục phẩm chức quan." Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Viên Hằng nghe đây, kinh hỉ bộc lộ, quá tốt, quá tốt. Tô Dạ, thực tế rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, Văn đại nhân chỉ sợ rất khó nhìn thấy tuần phụ đại nhân." Viên Hằng đội trưởng, ngày cùng ta còn có cái gì tốt khác khí? Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Tô Dạ, cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ đồng dạng phát hiện Tô Dạ. Lẽ ra cô thánh nữ phóng tới bình thường, nhìn thấy nam tử, đều là thận trọng chiếm đa số, chưa từng sẽ chủ động phụ tiến lên." Thế nhưng là Tuyết Linh thánh nữ chủ động rất, nhìn thấy Tô Dạ trực tiếp một trận chạy chậm liên tiếp cận Tô Dạ. Đến mức cô nạn thánh nữ như thế nào chịu thua, Đồng dạng vội vàng đứng tại Tô Dạ trước mặt, sợ thua với Tuyết Linh thánh nữ cái gì. Mười ngày chưa đến đi, hai vị cô nương đến thật đúng là sợ a. Tô Dạ trợn khóc giờ cười đạo. Tuyết Linh thánh nữ trên giới giò xét một chút Tô Dạ, mười ngày không tới liền không thể đến nhà. Nói đến, Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi còn rất có chuyện sửa nhà. Cái gì cố sự? Tô Dạ sờ sờ cái mũi. Ngươi nói cái gì cố sự? Ngươi trữ thân kiêm cao siêu minh văn bản lĩnh, ngay cả cảnh giới võ đạo cũng rất cao, đúng không? Tuổi còn trẻ như thế, song tu đều có như thế năng lực, ngươi còn nói ngươi không có cố sự. Ngươi lại dám gạt ta lâu như vậy?" Tuyết Linh thánh nữ tức giận. "Ngươi cũng không có hỏi ta nha. Mà lại, ta trước đó tại Long Hỏa quận lợi hại hơn nữa, đó cũng là Long Hỏa quận mà thôi, so sánh Minh Đô quận thiên tài đứng đầu, ta vẫn là kém một chút." Tô Dạ nhẹ khẽ tuổi nói. "Kém? Kém ngươi ngay tại Vân Kiếm hội khảo hạch bên trong, lấy được một viên Tử Kim Vấn Kiếm kiến. Kém? Ngươi cũng chỉ dùng 5 cái hô hấp, liền phá giải 12 kiếm con rối trận." Tuyết Linh thánh nữ lên miệng nhỏ. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, muốn triệt để nhìn thấu trên người đối phương đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Kỳ thật nàng ngay từ đầu, đối Tô Dạ coi trọng trình độ cũng không cao, đơn thuần coi trọng cũng vẹn vẹn chỉ là tới từ Tô Dạ Minh Văn bản lĩnh mà thôi. Chỉ là Minh Văn bản lĩnh, đồng thời không đáng nàng đối Tô Dạ lớn bao nhiêu hứng thú, bởi vì Minh Văn sư tại cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong, không tính là cái gì. Bất quá bởi vì Tô Dạ đột nhiên xuất hiện, thập phần thần bí. Vì vậy, nàng đối Tô Dạ vẫn là một chút điều tra, muốn nhìn một chút cái này không biết từ chỗ nào mò ra Minh Văn đại sư, đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng chính là một chút điều tra. Nàng mới phát hiện trong đó khủng bố, bởi vì có quan hệ Tô giả vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tin tức, mỗi một đầu đều là kinh người chi cực. Tô Dạ đến từ Long Hoạ quận, một cái phi thường chỗ thật xa. Sau đó nó đột ngột xuất hiện, đi tới Cổ Đạo học viện, lấy cao siêu minh văn thủ pháp, trợ giúp Liêu đại nhân khai quang. Về sau, lại tại vấn Kiếm hội, lực hắc chư đa thiên tài, thành công lấy được Tử Kim vấn Kiếm lệnh, cho thấy cực kỳ chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú. Tại Cổ Đạo học viện bên trong, chỉ dùng một chiêu liền đánh tan mệnh huyết cảnh đệ tam trọng chớ giơ cao. Lại hiện ra Tô Dạ kinh người tu vi võ đạo. Như mỗi một loại này, mỗi một loại đều đủ để tiểu ngạo quân hùng. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ vẫn là cái minh văn sư. Tô Dạ không chỉ có là một mặt xuất sắc, mà là các phương diện thiên tài toàn năng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đối Tô Dạ càng thêm cảm thấy hứng thú, sợ bị cô nhạn thánh nữ vượt lên trước, lúc này đi tới cổ đạo học viện bên trong. Ai biết, cô nhạn thánh nữ không thể so nàng kém đi nơi nào, hai người cơ hội cùng một thời gian đi tới. Nàng hiện tại chỉ muốn để cô nhạn thánh nữ nhanh lên biến mất, đối phương đến chỗ này mục đích tuyệt đối giống như nàng. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Tuyết Linh thánh nữ vậy mà toàn bộ đều biết. Tại hạ xác thực chỉ là trên kiếm đạo hiệu Sơ Gia lông mà thôi, bất quá phương diện khác, khả năng liền chưa hẳn hơn được các vị." Tô Dạ mỉm cười nói, "Hắn tại cần trương dương thời điểm sẽ chu dương, không cần trương dương thời điểm." Hắn chọn địa thấp. Chớ nói Tuyết Linh Thánh Nữ không tin, liền ngay cả cô nạn Thánh Nữ đều nhất miệng, cảm thấy Tô Dạ câu này hiểu Sơ Gia lông có độ tin tùy, thực tế là quá thấp một chút. Tô Dạ cũng không muốn tại cái để tài này bên trên nhiều kéo xa, hắn đem hai thanh linh khí lấy ra, đưa đến hai người trước mặt. "Hai vị cô nương, các ngươi muốn khai quang minh văn linh khí, đã toàn bộ khai quang tốt." Tô Dạ nói. Đối với hắn mà nói, Khai Quang Minh Văn Linh Khí đã sớm xe nhẹ đường quen, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cũng chính bởi vì vậy, 4000 Minh Văn tại hữu cực phẩm linh khí, hắn khai quang căn bản tốn hao không được thời gian bao lâu. Đã sớm tại vừa đi vừa về đường xá bên trong, cũng đã đem những linh khí này thành công khai quang. Cô nạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ phân biệt đón lấy cực phẩm linh khí, nhìn thấy cái này tình xảo phát ra ánh sáng cực phẩm linh khí, tất cả đều là toát ra biểu tình mừng rỡ. Tô phát ra ánh sáng linh khí, sát thực tinh xảo, vô có thể bắt bẻ. Hai vị cô nương, linh khí đã khai quang tốt, không biết còn có chuyện gì khác không? Tô Dạ nháy nháy mắt, hỏi Đó là đương nhiên có sự tính khác, chuyện rất trọng yếu, ngươi rất gấp đuổi ta đi sao?" Tuyết Linh thánh nữ hử hừ hai tiếng. Tô Dạ lung túng nói, "Cái kia ngược lại là không có, hai vị cô nương lưu tại nơi này, ta cao hứng còn không được đâu. Ta nhìn ngươi rõ ràng là cảm giác cho chúng ta hai phiền phức." "Hừ, bất quá ta không sợ, Tô Dạ, ngươi đi theo ta, ta đơn độc Hàn Huyền với ngươi trò chuyện." Tuyết Linh thánh nữ cười một tiếng. "Trò chuyện cái gì?" Tô Dạ có chút sợ hãi. "Đương nhiên là trò chuyện một chút tư mật chủ đề, hi hi ha ha." Tuyết Linh thánh nữ một tiếng. "Tô Dạ công tử, ta cũng muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự." Cô nhạn thánh nữ suy nghĩ thời điểm, đồng dạng đứng dậy. Nàng bình thường không phải loại này chủ động người, nhưng nàng biết nàng nhất định phải chủ động. Nàng không muốn thua. Tuyết Linh thánh nữ muốn cùng Tô Dạ đơn độc tâm sự ý nghĩ rất rõ ràng, nàng có thể suy đoán ra, nữ nhân này là dự định lôi kéo Tô Dạ. Người khác lôi kéo có thể, nhưng nàng duy trì có không hy vọng Tuyết Linh thánh nữ đi lôi kéo. Tuyết Linh thánh nữ nũng nịu nhẹ nói, "Cô nhạn đại nữ, ta trước nói, ngươi rượi vào sau đứng, hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau. Người trước nói có đúng không dạ, nhưng Tô Dạ công tử tựa hồ vẫn chưa đáp ứng ngươi đi. Chỉ cần không có đáp ứng ngươi, ta vì cái gì không thể nói?" Cô nhạn thánh nữ ngứ ngứ khí cứng rắn, Tuyết Linh thánh nữ răng ngà thẳng cắn, sau đó lặc lạc thẳng nở đủ cười, vậy thì tốt, nhìn Tô Dạ công tử làm sao quyết định. Cái này, hai vị cô nương liền không nên làm khó ta đi." Tô Dạ đằng chắc nói, "Ngươi xem ai xinh đẹp liền tuyển ai?" Tuyết Linh thánh nữ ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí. Cô nhạn thánh nữ đồng dạng đấu chi cao, giống như là một cái không chịu thua nhỏ gà mái. Dù chưa nói, nhưng cô nhạn thánh nữ ý nghĩ hiển nhiên cùng Tuyết Linh thánh nữ đồng dạng. Nàng không cảm thấy mình so Tuyết Linh thánh nữ dài kém. Ai xinh đẹp tuyển ai? Tô Dạ làm sao tuyển? Quy 1 chương 228 Mệnh huyết cảnh thứ 6 nặng. Chương 228, mệnh huyết cảnh thứ 6 nặng. Hai nữ nhân đối với mình đều có tuyệt đối tự tin, các nàng ai cũng không thấy phải, mình sẽ thua bởi đối phương. Bất quá dù vậy, trong lòng vẫn còn có chút thấp vọng, lo lắng Tô Dạ vạn nhất lựa chọn không phải mình, loại kia cảm giác bị thất bại, mình sợ rằng sẽ rất khó tiếp nhận đi. Không ít cổ đạo học viện trưởng lão kỳ thật cũng thân ở chỗ này, nhìn thấy cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ vậy mà vì Tô Dạ mà tranh giành tình nhân, trong lòng ngũ vị đều đủ. Bọn hắn còn tính toán đợi Tô Dạ trở về, hảo hảo thương lượng một chút lấy lòng Tô Dạ sự tình, bất quá bây giờ đến xem chị sợ căn bản không, có cơ hội này. Hàng Kỳ cũng trong đám người, nhìn thấy một màn như thế, nắm đấm cầm thật chặt. Phụ thân nàng từng nhiều lần ám chỉ qua nàng, mặc dù không do nói, nhưng nàng biết mình ý của phụ thân. Nếu như có thể cùng Tô Dạ đi gần một chút, ngày sau chỗ tốt vô hạ, điểm này không cách nào phủ nhận. Có thể đi bao gần, liền đi bao gần. Nàng đối Tô Dạ tràn ngập hào cảm, tự nhiên sẽ không kháng cự tra mình ý nghĩ. Thế nhưng là, khi thấy cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ lúc, loại kia cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Chỉ là hơi một cái so sánh, nàng cùng hai nữ nhân bên trong tùy ý một cái, cũng không có cách nào lạm so sánh. Hai nữ nhân này còn vì Tô Dạ tranh giành tình nhân, nàng lại đáng là gì đâu? Tô Dạ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuyết Linh thánh nữ không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án. Tô Dạ dở khóc dở cười mà nói, "Hai vị, ta giống như ngay từ đầu liền không có nói cho các ngươi biết ta muốn từ đi. Ngươi vì cái gì không chọn?" Tuyết Linh thánh nữ nhe răng trợn mắt, "Ta không thích người khác ép buộc ta làm cái gì, hai vị ai xinh đẹp không quan hệ với ta, có chuyện gì lớn nhưng để ở trên mặt bàn nói." Tô Dạ nghiêm túc nói, "Kỳ thật gọi Hán tuyển, hắn còn thật không biết làm sao tuyển." Cái này Tuyết Linh thánh nữ cùng cô nhạn thánh nữ mỗi một cái giải đều vô cùng xinh đẹp, đều có các sở trường, nàng làm sao tuyển? Kỳ thật muốn ta nói, ngươi hẳn là tuyển Tuyết Linh thánh nữ. Trư Phi Khoé nghe răng trận mắt tại Tô Dạ trên bờ vai, xem ra so Tô Dạ còn gấp. Vì cái gì? Tô giả nói, bởi vì Tuyết Linh thánh nữ ngược lớn, so cái này cô nhạn thánh nữ phải lớn. Trư Phi Khoé hắc hắc miết miệng nói ra, sợ tới sợ lui nhất định rất dễ chịu. Cút. Tô Dạ mắng to mà ra, cái này chư Phi Khoé đậy trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Vốn chính là nha. Trư Phi Khoé một mặt không phục bộ dáng, dù sao nếu như là hắn ám nhất định lựa chọn Tuyết Linh thánh nữ. Tô giả khỏe miệng run lên. Hai vị, nếu quả thật muốn ta chọn, ta không cách nào làm ra lựa chọn. Tô giả ngưng trầm nói, "Tô ta, ta không thích làm khó người khác. Tô giả công tử, linh khí của người ta đã thu được. Vấn Kiếm hội chính là một cái kiếm đạo thiên tài nơi tụ tập, sau năm ngày, người ta tại Vấn Kiếm hội an ảnh thấy." Cô nạn thánh nữ dịu dàng cười một tiếng. Nói xong, nó liền nhu hòa rời đi. Người cứ như vậy đi rồi, Tuyết Linh thánh nữ cảm thấy kinh ngạc, dị vãng cô nữ, nhưng tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Cô nạn thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ công tử hiển nhiên càng thích thông tình mật lý. Đào mắt, cô nhạn thánh nữ liền không thấy bóng dáng. Nghe đến nơi này, Tuyết Linh thánh nữ đột nhiên minh ngộ. Thông qua Tô Dạ lời mới vừa nói đến xem, đối phương đúng là thích người thông tình mật lý, mà tuyệt đối không phải bị người bức bách. Chỉ tiếc, nàng minh bạch nuốt một bước, lại là để cô nhạn thánh nữ vượt lên trước. Hiện tại Tô Dạ đối nàng ấn tượng nhất định không bằng so cô nhạn thánh nữ tốt. Ai nha. Tuyết Linh thánh nữ ám đạo hậm mình lần này thua, thua triệt triệt để để. cũng không tiện lại làm lưu lại, chỉ có thể nhe răng trợn mắt một hồi lâu, mới vừa tới Tô Dạ trước mặt hì hì nói, "Tô công tử Kỳ thật ta cũng rất thông tình khả lý, ngươi tuyển ai đẹp mắt đều có thể, về phần mục đích của ta đâu, rất đơn giản, ta muốn để ngươi gia nhập chúng ta Cửu Tuyến núi. Cửu Tuyến núi? Tô Dạ ít nhiều có chút ấn tượng, bởi vì hắn nghe Hàn Kỳ trong lúc vô tình nói qua, Minh Đô quận tổng cộng có 3 đại đỉnh tiêm thế lực, phân biệt tọa lạc ở Tam đại chủ thành bên trong. Cái này Tam đại thế lực phân biệt là Huyền kiếm môn, Cửu Tuyến núi, Thương Không cung, cung. Chứ này Tam đại thế lực bên ngoài rất nhiều thế lực, đều chỉ là nhất lưu thế lực, lại không phải là Minh Đô quận đỉnh tiêm thế lực. Huyền kiếm môn chờ Tam đại thế lực, một mực là Minh Đô quận thế lực tối cường. Nếu như gia nhập chúng ta Cửu tuyệt núi, chúng ta Cửu Tuyệt núi sẽ dành cho ngươi nhất điều kiện tốt. Mà lại, mấu chốt là ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi." Phó Tuyết Linh hỉ hỉ cười một tiếng, "Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm quyết định, nghĩ lúc nào trả lời ta, liền lúc nào trả lời ta. Hiện ở đây, ta cũng trước cáo tử." Nói xong, Phó Tuyết Linh cũng không có dừng lại lâu, biết được Tô Dạ thích hạng người gì, cấp tốc rời đi. Nhìn thấy hai nữ nhân tranh giành tình nhân đến bộ dạng như thế, Tô Dạ trên mặt cười khổ. Hắn nhưng không cảm thấy đây là mị lực của mình, càng nhiều có lẽ là bởi vì hai nữ nhân quan hệ cạnh tranh đi. Hai người này rời đi, Hắn cũng coi là thở dài một hơi. Dù sao hai nữ nhân này thế nhưng là phiền toái không nhỏ. "Tô Dạ công tử." Hàng Kỳ bọn người nhìn thấy cô nhạn thánh nữ hai người rời đi, cấp tốc tiến lên. Hàng Kỳ cô nương." Tô Dạ mỉm cười nói. Hàng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, "Tô Dạ công tử, sau năm ngày chính là Vân Kiếm hội bắt đầu thời điểm." "Ân, ta biết. Năm ngày này, ta lại muốn tiến hành một lần bế quan, sau năm ngày, ta sẽ một lần nữa xuất quan." Tô Dạ chắp tay nói. Hàng Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, "Sau năm ngày, ta dễ dàng cho như thế đợi Tô Dạ công tử ngài làm phiên Hàn cô nương." Tô Dạ nói. Thật sự là hắn muốn mấy quan. Dù sao vẫn kiếm hội bên trên cao thủ nhiều như mây, không nói khác, chỉ cần một cô nhạn thánh nữ, cảnh giới võ đạo đều tại mệnh huyết cảnh đệ lục trọng phía trên. Hắn không cảm thấy to lớn minh đô quận sẽ không có so với Càn Vũ dị người. Ngoại hổ tàng long a. Bế quan là tất nhiên, hắn cảm giác võ đạo của mình cảnh giới đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Nhìn xem Tô giả tiến vào trong phòng, nghiêm chấn đông thở dài. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao? Những người khác hỏi. Bây giờ muốn lôi kéo xô đêm đã là rất không có khả năng sự tình. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng đối nó tốt một chút, dù sao nó chỉ cần theo cùng chúng ta Cổ Đạo Học Viện đội ngũ tiến về vấn Kiếm Hội, tại chúng ta Cổ Đạo Học Viện cũng là rất nhiều chỗ tốt." Nghiêm Trấn Đông thở dài, hắn cũng không đốc. Kia Cựu Tuyệt Núi cùng Huyền Kiếm môn đều lên cửa cầm nhà mình hai đại thánh nữ mời Tô Dạ, bọn hắn Cổ Đạo Học Viện cùng cái này hai tôn đại Phật vết tượng, kia đáng là gì? Còn hy vọng xa với Tô Dạ gia nhập bọn hắn Cổ Đạo Học Viện, đó chính là không có tự mình hiểu lấy. Không có có thể kịp thời thấy rõ ràng Tô Dạ tiểu năng lực, là chúng ta những người này đời này làm sai lầm nhất sự tình a." Nghiêm Chấn Đông đầu, thật không có cơ hội sao? Người bên cạnh hỏi: "Không có, thật không có a?" Nghiêm Trấn Đông lắc đầu nói: "Ở đây, chờ 5 ngày sau đó đi." 5 ngày, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng không dài giằng giặc. Tất cả mọi người đều ở nơi này chờ đợi. Mà Tô Dạ thì là đang bế quan, đang cố gắng đánh thẳng vào mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Quy 1 chương 229, Phó Thiên Hồng, Phó Tuyết Linh. Chương 229, Phó Thiên Hồng, Phó Tuyết Linh. Đảo mắt, năm trời đã trôi qua. Một đám cổ đạo học viện người tại đây đợi, đã dần dần lo lắng. Bởi vì boss tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm, dù sao tiến về Huyền môn, còn muốn một chút thời gian tô giả nếu như còn không xuất quan, kia chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tô giả tiểu Hữu tại sao vẫn chưa ra những này học viện trưởng lão trong lòng vội vàng tô giả tại bọn hắn cổ đạo học viện rất là tù nếu như tô giả không ra bọn hắn thật đúng là không có cách nào liền dễ dàng như vậy rời đi cũng chính là lúc này cửa gian phòng mở rộng từ đó đi ra chính là tô dạ thân ảnh tô giả Tiểu Hữu người cuối cùng ra những học viên này trưởng lão tiến lên lên đón cũng chính là nên đón thời điểm một đá người nhìn xem tôiạ quanh thân tán phát khí thức rõ ràng cảm giác được tôạxo so trước kia càngấn mạnh chẳng lẽ cái này năm ngày, Tô giả lại có đột phá mới? Một đám cổ đạo học viện trưởng lao nghĩ đến nơi này, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này cần là chuyện kinh khủng cỡ nào? Tô giả ôn hòa nói ra, "Để các vị đợi lâu, hiện ở đây, chúng ta lên đường đi." Tô Dạ công từ mời. Những này cổ đạo học viện trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ ra, xem như thở dài một hơi, nhau nhau tiếu dung mời. Học viên xuất phát tham gia vấn kiếm hội học viên đều đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ Tô Dạ một người. Tô Dạ đến, liền lập tức xuất phát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đường xá cũng không tính xa xôi, tại cổ đạo học viện Đông Đạo trưởng lão dẫn đầu hạ. Vì nhanh đi đường, không đến nửa ngày, đám người liền đã đi tới Tam đại chủ thành bên trong. Tam đại chủ thành, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đợi đến đi tới Huyền kiếm môn lúc trước, càng là có thể nhìn thấy hải lượng dòng người. Thế lực khắp nơi, tất cả đều có người hội tụ ở đây, có thể nói là ngựa xe như nước, thế lực trải rộng các nơi đều là. Cổ đạo học viện ngay cả nhất lưu thế lực đều rất khó treo bên trên, tại thế lực khắp nơi bên trong, cũng không tính đặc biệt thu hút. Nắm giữ Vân kiếm khiến người, phương mới có thể tiến vào vấn kiếm hội bên trong. Những người khác, hoặc là đi, hoặc là tiến vào trên khán đài đi. Huyền kiếm môn bên trong, Tôi dạ từng gặp Lâm Kiếm Bay tại trong đám người, nhẹ nhàng chắp tay, bình tĩnh nói: "Cái này thế lực khắp nơi tham gia đại hội người, không khỏi là đem mình vấn kiếm khiến lấy ra." Trong lúc nhất thời, không ít kiếm đạo thiên tài, nhao nhao tiến vào vấn kiếm hội bên trong, triển lộ diện mạo. Trên khán đài thì là đại nhân vật tầng tầng lớp lớp, mà trong đó, thụ nhất người chú mục, liền chính là ngồi tại chính cao chô ngồi Giang Thiên Nam. Giang Thiên Nam thân ở cao vị, nó cùng Mạnh Liêu ngồi cùng một chỗ, mà bên cạnh thì là tụ tập không ít các phái thế lực cao tầng, đối cười lấy lòng mục lộ. Mà một người trong đó, chính là Mộng Linh đại sư. Mộc Linh đại sư đối Giang Thiên Nam đến không có như vậy chủ động lĩnh luận, bất quá cũng rất là tò mò, tuần phủ đại nhân, ngài lần này vậy mà cũng sẽ đối với chúng ta vấn kiếm hội cảm thấy hứng thú. Thật là làm cho chúng ta huyền kiếm môn thụ sủng nhược kinh a. Giang Thiên Nam cười ha hà nói, Mộc Linh đại sư, ngươi phải biết, hiện tại chúng ta Minh Đô quận tình huống không tầm thường. Rõ ràng cổ yêu tộc đã đánh tới trước mắt, nhưng những tiểu tử này, lại bởi vì chúng ta những lao ra hỏa này tại, không cảm giác được một điểm áp lực. Cái này, xác thực không sai. Mộc Linh đại sư không cách nào phủ nhận. Nhân loại chúng ta thế hệ trẻ tuổi cùng cổ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, vẫn là có khoảng cách đa. Giang Thiên Nam thở dài. Mộc Linh đại sư lại là có chút không phục, "Tuần phủ đại nhân, chúng ta Minh Đô quận bên trong, thiên phú hơn người người cũng là không ít, ta chưa chắc sẽ bại bởi cổ yêu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi căn bản không hiểu cổ yêu tộc những kia tuổi trẻ yêu tộc đáng sợ a." Giang Thiên Nam vẫn chưa qua giải thích thêm, chỉ là ngóng nhìn phía trước, "Về sau ngươi sẽ từ từ biết đến, hiện tại, ta muốn nhìn một chút, giới này thiên tài, sẽ có hay không có cái gì có thể để cho ta cảm thấy hứng thú nhân vật đi." Mộc Linh đại sư nghe đến nơi này, lập tức trong mắt nhanh chóng chuyển động. "Có thể để cho Giang Thiên Nam cảm thấy hứng thú, đây chính là một kiện đại sự." Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, có thể cùng Giang Thiên Nam leo lên trên quan hệ, tại Minh Đô quận tương lai phát triển, đều rất có công dụng. Cùng lúc đó, Tô giả chờ cổ đạo học viện người ở phía dưới, vẫn chưa bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Các người cũng đi đi, Nghiêm Trấn Đông nói. Tô giả bọn người nhao nhao tiến lên, dự định tiến vào lớn trong hội. Mà lúc này, lại là mấy đạo tiếng nghị luận vang lên. Là kiểu Tuyệt núi Phó Thiên Hồng. Phó Thiên Hồng, cùng cô nhạn thánh nữ, mộ dung phong nổi danh tam đại kiếm đạo thiên tài. Thiên Hồng quả nhiên đến, nghe đồn giao hành kiếm đạo thực lực đã xuất thần nhập hóa, nó xuất kiếm như gió, kiếm khí như tơ của hắn cho tới bây giờ đều không ai nhìn thấy qua. Không ít trời mới nhìn đến Phó Thiên Hồng xuất hiện lúc, trên mặt lộ ra kinh diễm vẻ mà sùng bái, nhất là một chút trẻ tuổi nữ người xem, thậm chí đã là tâm hoa độ phóng, khống chế không nổi hét dầm lên. Tô giả tự nhiên cũng nhìn thấy Phó Thiên Hồng. Cái này Phó Thiên Hồng là một cái 2425 tuổi gầy gò nam tử, có một thanh sáng loáng trường kiếm màu tím. Toàn thân tản ra lăng lệ mà khí tức kinh người. Nó khỏe miệng có như có như không yêu dị tiểu khuôn mặt ngược lại là cùng Phó Tuyết Linh có mấy phần giống nhau. Phó Tuyết Linh, Phó Thiên Hồng. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ. Hai người này là quan hệ như thế nào? Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ sau khi cũng chưa quá mức để ý, cất bước tiến lên, vấn kiếm khiến lấy ra đi. Lâm Kiếm bay nhìn thấy cổ đạo học viện đám người lúc, mở miệng nói ra, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Tô Dạ, đầu tiên là sức sở, lập tức hướng Tô Dạ quan tới nụ cười ấm áp. Tô Dạ đem vấn kiếm khiến đem ra. Thử kim vấn kiếm lệnh, chiếu lấp lánh, vô cùng trói loa mắt. Cái này tử kim vấn kiếm khiến lấy ra, tự nhiên không có gì dị dị có thể tiến vào lớn trong hội. Chỉ bất quá bởi vì Phó Thiên Hồng nguyên nhân, mọi người toàn đem lực chú ý bỏ vào Phó Thiên Hồng trên thân, không có mấy người chú ý tới Tô Dạ trong tay vấn kiếm lệnh. Bởi vì Phó Thiên Hồng chỗ lấy ra cũng là Tử Kim vấn kiếm lệnh, lại thêm Phó Thiên Hồng vốn là danh khí kinh người, xoa so ra, hắn liền lộ vẻ hèn mọn tên không gặp truyện. Tô Dạ cũng vui vẻ như thế, càng là nhiều người địa phương hắn càng không muốn quá mức cao điệu, trước quan sát rõ ràng xung quanh thế cục lại nói, "Phó Thiên Hồng." Trên khán đài, Giang Thiên Nam cũng chú ý tới Phó Thiên Hồng. Về phần Tô Dạ thì bị hắn hoàn toàn xem nhẹ quá khứ. Phó Thiên Hồng chính là chúng ta Cựu Tuyệt núi đệ nhất thiên tài, tuần phủ đại nhân, nó bây giờ chỉ là 24 tuổi, liền đã đạt tới mệnh cảnh trọng. Giang thiên Nam bên cạnh, một cái lão giả khẽ tuổi nói, "Không sai." Giang Thiên Nam chậm rãi mà nói, các ngươi cựu tuyệt núi bồi dưỡng thiên tài vẫn là có một bộ, dường như loại thiên tài này, càng nhiều càng tốt a." Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì lắc đầu. Phó Thiên Hồng xem ra đích xác yếu tố, bất quá còn chưa đủ, còn chưa đủ a. Để hắn nhìn xem, Phó Thiên Hồng tiếp xuống tại vấn kiếm hội bên trên biểu hiện như thế nào đi, chỉ là vẹn vẹn hiện ở đây, còn hấp dẫn không được hắn. Hắn muốn biết không phải Minh Đô quận những này đã sớm thành danh thật lâu thiên tài, mà là Minh Đô quận phải chăng có một chút ẩn tàng mà mới, uy 1 chương 230, ai mới là kiếm đạo người mạnh nhất. Chương 230, ai mới là kiếm đạo người mạnh nhất? Tô Dạ tại trong đám người ngắm nhìn một phía, cũng dần dần cảm nhận được xung quanh những thiên tài này thực lực mạnh mẽ chỗ. Thân mang huyền kiếm môn, cựu tiền núi, còn có thương khung cung tam đại thế lực phục sức người, thực lực khách quan thế lực khác, có rõ ràng khác nhau. Nhất là Phó Thiên Hồng thực lực, càng là có 102 toàn trường. Phó Thiên Hồng hiện tại hoàn toàn trở thành toàn trường tiêu điểm, bị mỗi người chú ngư vọng. Trừ cái đó ra, Tô Dạ cũng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, tỉ như nói lúc ấy hắn tham gia ghi danh khảo thời điểm, gặp được Trầm Hải Phong, cùng Tôn Trường Long. Khi Tô Dạ nhìn thấy Tôn Trường Long lúc, Tôn Trường Long cũng nhìn thấy Tô Dạ. Tôn Trường Long trong ánh mắt lóe ra linh ý, đối Tô Dạ Hắn nhưng là không có hào cảm gì, Là Cô Nhạn Thánh Nữ đến rồi. Cô Nhạn Thánh Nữ đến. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Cô Nhạn Thánh Nữ. Cô Nhạn Thánh Nữ tham gia vấn kiếm hội là chuyện tất nhiên, mỗi người đều biết, chỉ là tất cả mọi người đang chờ. Bây giờ nhìn thấy Cô Nhạn Thánh Nữ dung mạo thời điểm, không ít người cũng nhìn không được chấn động theo. Cô Nhạn Thánh Nữ, khách quan nghe đồn, quả nhiên không giả. Cô Nhạn Thánh Nữ xuất hiện lúc, đối với cái này như chúng tinh đối đãi, vẫn chưa quá coi ra gì. Nàng sớm đã thành thói quen. Nàng không có đi nhìn bất cứ người nào. Mà là lại tìm lấy cái gì? Đến mức nhìn thấy trong đám người không đáng chú ý Tô Dạ thời điểm, đối đối phương nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tô giả tự nhiên cũng nhìn thấy cô nhạn thánh nữ cùng nó đối mặt, lấy gật đầu đáp lại. "Tuần phủ đại nhân, đây chính là chúng ta cô nhạn." Mộc Linh đại sư mỉm cười cười khẽ. Giang Thiên Nam nhìn thấy cô nhạn thánh nữ xuất hiện lúc, thần sắc thường thường, vẫn chưa quá mức cảm thấy hứng thú. Dù là nghe tới Mộc Linh đại sư lời nói, cũng chỉ là tượng trưng gật đầu mà thôi. Cô nhạn thánh nữ cũng đầy đủ ưu tú, bất quá nó cảnh giới chỉ có mệnh cảnh đệ thất trọng, khách quan phó thiên hùng mà nói còn kém một chút. Ngục Linh đại sư vốn là nghĩ giới thiệu từ gia môn phái bên trong hữu dị nhất thiên tài cho Giang Thiên Nam nghe, ai biết đối phương căn bản không có hứng thú, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Cứ như vậy, theo thời gian cải biến, trên đại hội người càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn xuất hiện ở đây kiếm đạo thiên tài đã khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Người xem trên đại, đồng dạng có một chút không giao thiệp với kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài. Những thiên tài này thiên phú chắc tuyệt, đồng dạng tuổi còn trẻ đạt tới rất cao thành tựu, chỉ là đối kiếm đạo không có gì nghiên cứu, cho nên vẫn chưa tới tham gia vấn kiếm hội thôi. Mà trong đó, liền có Cựu Tuyệt núi Phó Tuyết Linh ở bên trong. Phó Tuyết Linh một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trong đám người, không biết đang nhìn cái gì. "Tuyết Linh, ngươi ca ca ở bên kia đâu? Ngươi lại nhìn cái gì đấy?" Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại Tuyết Linh thánh nữ bên cạnh, cười ha hà nói, "Cha, ca ca ta ta có cái gì tốt nhìn, lần này vẫn kiếm hội, ta có càng cảm thấy hứng thú người." Tuyết Linh thánh nữ hì hì nở nụ cười. Nam tử trung niên ngay đây, rướn rướn trong râu, một mặt kinh ngạc nói, "Ồ, còn có ai? Chính là ta từng cùng ngươi đã nói cái kia Tô Dạ." Tuyết Linh thánh nữ con ngươi chầm chầm trong đám người, kia xem ra đồng thời không đáng chú ý Tô Dạ, giơ lên tràn đầy phấn khởi tiểu Nam tử trung niên nhẹ ung dung cười cười, tiểu gia hỏa này, xác thực đầy đủ yếu tố, không đa nghi tụội hồ là cao một điểm. Ta bảo bối này nữ nhi mời nó ra nhập tiểu tuyền núi, hắn đều không có lập tức cho đáp lại. Chân chính ưu tú người, vốn cũng không phải là tốt như vậy mời. Phó Tuyết Linh ngược lại là vẫn chưa quá coi ra gì. Nam tử trung niên lắc đầu, cái này Tô Dạ xác thực có một chút năng lực, bất quá đáng tiếc, làm một kiếm đạo thiên tài, hắn sinh thời đại không tốt. Vì sao lại nói như vậy? Phó Tuyết Linh kinh ngạc nói. Bởi vì chớ Tử Long. Nam tử trung niên khổ thở dài, chớ Cửu Long. Phó Tuyết Linh nhíu nh mày. Nàng tự nhiên biết đối phương là ai. Chớ Cửu Long, Minh đô Quận Tam Đại Kiếm Đạo Thiên Tài một trong, cùng ca ca của nàng Phó Thiên Hồng nổi danh. Mấu chốt nhất chính là, Chớ Cửu Long, một mực lực gặp ca ca của nàng một bậc, ẩn ẩn bị ngoại nhân bình luận vì Tam Đại Kiếm Đạo Thiên Tài đệ nhất nhân. Phó Tuyết Linh có chút khinh phục, Chớ Cửu Long lợi hại hơn nữa, không phải là có ca ca ta sao? Còn nhớ rõ hai tháng trước, ngươi ca ca cùng Chớ Cửu Long so tài sao? Kết quả bị ẩn giấu đi, không có người biết được. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, kết quả như thế nào? Lúc ấy ta hỏi trang ngài, ngài một mực không nói, ca, ca ta cũng không nói. Phó Tuyết Linh lông mày nhíu lên. Nam tử trung niên đắng chát nói, "Thiên Hồng đứa bé kia, đã đem kiếm đạo tu luyện thành một kiếm hóa khí, kiếm khí hóa tia tình trạng. Nó mỗi một đạo kiếm khí đều là kiếm, trăm ngàn đạo kiếm khí chi tia chính là trăm ngàn đạo kiếm." Trung điệp kiếm khí nhấp nhô mà đi, người bên ngoài căn bản thấy không rõ người ca ca xuất kiếm tốc độ. Liền xem như ta đều phải thừa nhận Thiên Hồng đứa bé kia kiếm đạo thiên phú, đáng tiếc. Vất thua. Anh ta thua. Phó Tuyết Linh đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Nam tử trung niên trầm rãi nói ra, "Thua à, thua rất để, chớ cửu long kiếm phận, càng cao thêm một bậc." Phó Tuyết Linh có chút dừng lại, Ngay cả ngươi ca cũng không là đối thủ, ngươi cảm thấy cái này tô dạ lợi hại hơn nữa, còn có thể so ngươi ca ca càng thêm chắc tuyệt yêu gì sao?" Nam tử trung niên bật cười nói. Phó Tuyết Linh mỉm cười thở dài, chợt thần sắc cứng lại, nói đến hắn, hắn liền đến. Toàn trường đã kinh động ra. Là chớ Cửu Long. Chớ Cửu Long đến rồi. Mọi người không khỏi là hướng phía nơi xa nhìn lại, một đạo mặt không biểu tình thanh niên thân ảnh, cầm một thanh kiếm, từ nơi không xa, lạnh lùng mà tới. Phía sau hắn dẫn thương không cùng mấy tên tùy tùng, con mắt chố nhìn tới chỗ, coi trời bằng vùng, băng lãnh vô song. Hắn rõ ràng không thích nói chuyện, tựa hồ trong mắt hắn, căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện đồng dạng. Chớ Cửu Long, tiểu gia hỏa này không sai. Giang Tiên Nam nhìn thấy Chớ Cửu Long lúc, ánh mắt bên trong cũng là tỏa ra một tia thần thái. Chớ Cửu Long quanh thân khí thế cùng nó cảnh giới võ đạo, đều để hắn cảm thấy rất hài lòng. Giang thiên Nam dứt lời hạ, để tại nó bên người thương không cùng người, không khỏi là lộ ra tiểu dung. Chớ Cửu Long đến, gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều nhìn về Chớ Cửu Long, cảm thấy trong lúc vô hình áp lực. Cho dù là Phó Tiên Hùng, đồng dạng cũng là như thế. Đợi đến Chớ Cửu Long đến đến thời điểm, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Lâm Kiếm Bay, đi tới tất cả mọi người phía trước. Thời gian đã đến, ta liền cùng các vị nói rõ một chút lần này vẫn kiếm hội quy tắc đi." Lâm Kiếm Bay thông dong nói ra, các vị đều hẳn là rõ ràng, vẫn kiếm hội lấy được thứ nhất, đem sẽ có được chúng ta Huyền Kiếm Muôn Ban Thượng Tức Tỉnh Đan. Cái này Mai Thức Tỉnh Đan, ngay ở chỗ này." Nói xong, không ít người đều đem ánh mắt đặt ở thức Tỉnh Đan bên trên. Tô giả cũng là định thần nhìn lại, một viên tính chất tròn triệu từ sắc đan dược, sinh cơ bừng bừng chảy mắt của mọi người. Cái này Mai Thức Tỉnh đan, chỉ có kiếm đạo năng lực người mạnh nhất mới xứng đáng đến." Lâm Kiếm Bay bình tĩnh nói. "Như vậy Ai mới là kiếm đạo người mạnh nhất? Quy 1 chương 231, lấy tâm dùng kiếm, ai có thể làm đến? Chương 231, lấy tâm dùng kiếm, ai có thể làm đến? Muốn chứng minh của mình kiếm đạo mạnh nhất, liền muốn đi vào chúng ta Vân Kiếm hội chuyên môn chuẩn bị 9 kiếm huyệt cảnh. 9 kiếm huyệt cảnh bên trong sẽ có đại lượng kiếm lá, những này lá cây sẽ phân bố tại 9 kiếm bảo cảnh không cùng vị trí. Trung phân 3 tầng, càng là chỗ sâu, liền càng nguy hiểm, mà càng địa phương nguy hiểm, tồn tại kiếm lá thì càng nhiều. Lấy được kiếm lá người nhiều nhất, liền có thể lấy được cho chúng ta Vân Kiếm hội thứ nhất. Đạt được này thức tỉnh đan. Đương nhiên Không có đạt được thứ nhất cũng không sao, có thể lấy được 10 mảnh kiếm lá người, đều có tư cách tiến về chúng ta Huyền kiếm môn bên trong tu luyện 3 ngày. Mười hàng đầu, chúng ta vẫn kiếm hội, càng sẽ dành cho phong phú ban thượng. Nghe đến nơi này, không ít người đều kinh hỉ. Tin tức này rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, đạt được 10 mảnh kiếm lá, vậy mà có thể lấy được tại Huyền kiếm môn bên trong tu luyện cơ hội. Tại Huyền kiếm môn bên trong tu luyện có chỗ tốt gì? Huyền kiếm môn bên trong có nhất tốt đẹp bồi dưỡng kiếm đạo hệ thống, tỉ như nói đủ loại kiếm kỹ, con dối, sẽ đem một cái kiếm đạo ngây thơ người, nhảy lên tôi luyện thành vì một cái kiếm đạo cao thủ. Điểm này, tiểu Tuyên núi thương cung cung, so sánh huyền kiếm môn đều phải kém hơn một chút. Huyền kiếm môn có thể tính ra những vật này, đủ để nhìn ra được bọn hắn đối với lần này đại hội coi trọng trình độ. Rất nhiều người đã ngao ngoe nghe muốn động, không ít người không có ý định cạnh tranh thứ nhất, dù sao cô nhạn thành nữ, Phó Thiên Hồng, chớ cừu long mấy cái quái vật, toàn ở chỗ này, cạnh tranh thứ nhất lộ vẻ căn bản không thực tế. Có thể lấy được 10 mảnh kiếm lá, tại bọn hắn mà nói đã phi thường có được. Nhìn thấy không ít thiên tài đã nội tâm ngao ngoe Lâm lại là kịp thời một chậu nước lạnh xuống tới. Các vị còn không nên kích động quá sớm, muốn đi vào chín kiếm huyết cảnh, cũng là có điều kiện. Chỉ có thông qua Tôn này thiên Long kiếm hầu, phương mới có tiến vào chín kiếm ảo cảnh điều kiện. Lâm Kiếm Phi mỉm cười, ngón tay hướng cách đó không xa. Đám người chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là một tôn to lớn cầm kiếm kiếm thị, chính chậm rãi đi tới. Kiếm này hầu toàn thân tản ra bức người khí tức, băng lánh mà thấu xương. Một nhìn, cũng không phải là cái dễ trêu chủ. Ai này thiên Long kiếm thị ủng có chúng ta Huyền kiếm môn rồng kích kiếm pháp 26 kiếm, thông qua độ khó cũng không cao, chỉ cần có thể từ cái này phá giải cái này, rồng kích kiếm pháp 15 bộ kiếm pháp là được. Lâm Kiếm Phi bật cười lớn, các vị, ai tới trước? Ta tới trước. Lập tức có người muốn đứng ra trước làm nếm thử một hai. La huyết hổ núi Mã Hồng Sơn. Mã Hồng Sơn cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tam trọng, kiếm pháp cũng là phi thường xảo trá, thường thường có thể một chiêu chế địch. Nhanh chuẩn hung ác. không biết nó kết quả như thế nào. Mã Hồng Sơn đối với mình hiển nhiên có nhất định tự tin, tiến lên một kiếm mà đi, hướng thẳng đến thai này Thiên Long kiếm thị đâm xuống dưới. Thiên Long kiếm hầu bị Mã Hồng Sơn như thế một kích của tới, mà không biểu tình, đột nhiên chất phát triển khai kiếm pháp. Cái này kiếm pháp lệ vô cùng, mà lại huyền diệu và phần, từng kiếm một đánh tới, mới đầu Mã Hồng Sơn còn có thể ngăn cản một hay, nhưng từ từ, nó liền lộ vẻ vạn phần chất vượng. Trở nên ngăn cản, vô cùng chật vấn, Tốt Huyền Diệu kiếm pháp. Tô Dạ lầm bẩm nói: "Ai này Thiên Long kiếm thị, có thể so sánh kia Hứa Mặc Phong trong nhà phi ương kiếm thị mạnh hơn rất nhiều đẳng cấp. Chủ yếu vẫn là nó kiếm pháp tinh diệu, là huyền kiếm môn cao thâm mật chắc kiếm pháp, mà Mã Hồng Sơn lại đi lên muốn cùng Thiên Long kiếm hầu so kiếm pháp ai càng tinh diệu hơn, tự nhiên là khó mà chống đỡ được." Không có tiếp tục bao lâu, cái này Mã Hồng Sơn chỉ là miễn cưỡng phá giải năm liền bị Long kiếm hầu một kiếm đâm trúng, đau đớn bay ngược mà ra. Mã Hồng Sơn không có tiến vào chín kiếm ảo cảnh cách. Lâm kiếm phi tại chỗ tuyên bố: Ngô Xuân, cùng Thiên Long kiếm hầu so kiếm pháp, bất bại mới là lạ. Không ít người vui chế nhạo. Mã Hồng Sơn sắc mặt khó xử, không nghĩ tới mình bại nhanh như vậy. Khách quan Mã Hồng Sơn mà nói, mọi người cũng đều là rất thông minh, dù sao rất nhiều người đều rõ ràng, thà rằng như vậy lô mãng đi sống thai này Thiên Long kiếm thị, chẳng bằng chờ người khác tới trước, quan sát một chút thai này Thiên Long kiếm thị sơ hở chờ một chút, lại ra tay cũng không muộn. Cũng chính là mỗi người đều nghĩ như vậy, ngược lại là trong lúc nhất thời, không ai dám tùy tiện tiến lên. Chính là không ai dám tiến lên thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức kia người, đột nhiên cuốn tới. Đám người nhìn lại, Rõ ràng là Chớ Cửu Long phi tức. Chớ Cửu Long ra. Chớ Cửu Long muốn trực tiếp xông gai này thiên long kiếm thị sao? Không có người nghĩ đến Chớ Cửu Long sẽ đứng ra nhanh như vậy. Tại Chớ Cửu Long mà nói, hắn cũng chưa có quá nhiều biểu lộ, đi tới Thiên Long kiếm hầu lúc trước, hắn tựa hồ so cái này kiếm thị con rối lạnh hơn. Sợ hại dù rẻ, không có cần thiết. Chớ Cửu Long nói nhỏ nói, đứng ở phía sau chờ Thiên Long kiếm hầu sơ hở. Hắn không cần đi chờ đợi Thiên Long kiếm hầu sơ hở. Thiên long kiếm hầu xuất thủ, Chớ Cửu Long cũng theo đó xuất thủ. Kiếm của hắn nhanh thậm chí bắt giữ không đến tàn ảnh, một kiếm một kiếm xuống dưới, như thiểm điện, cũng chính là cái này, mỗi một giới kiếm đi, Thiên Long kiếm hầu các loại kiếm pháp đều tại lấy tốc độ cực nhanh bị phá giải ra. Tổng cộng 26 bộ kiếm pháp, nguyên bản đem Mã Hồng Sơn ép không thở nổi 26 bộ kiếm pháp, tại chớ Cửu Long trước mặt, lại giống như tiểu hoa oa đồng dạng, lộ vẻ không chịu nổi một kích. Phá phá phá, quá yếu. Chớ Cửu Long kiếm mọi việc đều thuận lợi, 26 bộ kiếm pháp, toàn bộ hóa giải, chỉ dùng không đến 100 cái hô hấp. Phá giải kết thúc về sau, chớ Cửu Long bình tĩnh vượt qua Thiên Long kiếm hầu. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Chớ Cựu Long biểu hiện, Giang Thiên Nam tại vây xem trên đài, rất là hài lòng. Ánh mắt của hắn rất là xào trá, Chớ Cựu Long kiếm pháp đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác, mỗi một kiếm đều lộ vẻ rất có trong đó tinh diệu chỗ, không giống như là hiện tại người trẻ tuổi sử dụng kiếm pháp, có hoa không quả. Xem ra góc độ xào trá, trên thực tế căn bản không có cái gì thực chất tác dụng. Nhìn thấy Giang Thiên Nam đối Chớ Cựu Long đánh giá cao như thế, Ngục Linh đại sư xuất phát từ nội tâm Thương cùng bọn hắn kiếm quan hệ một mực không tốt. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn huyền kiếm muôn một mực là lấy kiếm đạo đại tông tự cho mình là, nếu như kiếm đạo phương diện bị thường khung sơn áp chế, vậy bọn hắn mặt mùi hướng nơi nào đặt? Hiện tại đến xem, chớ Cửu Long kiếm pháp sát thực siêu quần, các nàng huyền kiếm muôn cô nhạn thánh nữ, so sánh cùng nhau, chỉ sợ ta cũng tới. Phó Thiên Hồng nhìn thấy Chư Cửu Long biểu hiện, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, lúc này đứng ra ngoài. Phó Thiên Hồng xuất hiện, đồng dạng gây nên không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng nó nhìn lại, sợ bỏ lỡ cái gì. Tô Dạ đối Phó Tiên Hồng cũng cảm thấy rất hứng thú, Phó Thiên Hồng cả người lộ vẻ vô cùng ánh nắng. Đồng thời không có chớ Cửu Long xem ra như vậy ngạo nghễ băng lãnh. Cái này Phó Thiên Hùng kiếm pháp phải kém một chút. Nhìn xem Phó Thiên hồng kiếm, Giang Thiên Nam cho đơn giản đánh giá. Kiếm khí hóa kia, xem ra cảnh giới rất cao, nhưng thực tế dư thừa động tác quá nhiều, xinh đẹp không dùng đến chính địa phương a. Chân chính kiếm, muốn hóa phức tạp thành đơn giản, lấy tâm dùng kiếm. Loại này cấp bậc kiếm đạo thiên tài còn chưa xuất hiện. Dù là Chớ Cửu Long cũng làm không được. Quy 1 chương 232, Giang Thiên Nam hướng Chương 232, Giang Thiên Nam hướng thú. Hắn mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng đến hắn cảnh giới này, có quan hệ kiếm đạo độ vần. Hắn hiểu rõ không so kiếm đạo cao thủ kém đi nơi nào. Kiếm, tựa như thanh thủy, lấy tâm ngự kiếm mới là kiếm đạo chí cao chân lý. Hiện tại quá nhiều kiếm đạo thiên tài, chỉ nói lấy phòng đoán công pháp kiếm kỹ, kiếm pháp đã sớm thâm căn cố đế. Bọn hắn là dùng tâm như kiếm, mà không phải dùng tâm ngự kiếm. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khác biệt, cho dù là chớ Cửu Long, kiếm pháp Cao Thâm mặt chắc đã siêu việt Phó thiên Hồng kiếm khí hóa tia khoảng cách tâm ngự kiếm vẫn còn có chút khoảng cách. Hiện tại, Phó Tiên Hồng cùng Kai nãi Long kiếm thị giáo thủ, một tay kiếm khí hóa kia dùng xuất thần nhợ hóa, Cao Thâm Mặc Trác va chạm phía dưới, Thiên Long kiếm hầu chiêu thức bị nhau nhau hóa giải đi tới. Khách quan chớ Cửu Long, Phó Thiên Hồng tốn hao thời gian rõ ràng muốn càng lâu một chút. Tốn hao 150 cái hô hấp, mới đem thai này Thiên Long kiếm thị đủ loại con đường hóa giải sạch sẽ, phân giải hư vô. Cũng chính bởi vì vậy, không ít người càng thêm ngo ngoe muốn động, đã hoàn toàn nghĩ đến mình tiến lên nếm thử một phen. Phó Thiên Hồng kiếm pháp thật là lợi hại, ta cũng thử một chút. Không ít người nhìn thấy Phó Thiên Hồng cùng chớ Cửu Long phân biệt thành công, tự giác mình cũng có thể thành công, không khỏi là anh dũng tiến lên. Chỉ tiếc, liên tục 3 cái thất bại, lại đem hào hứng tăng cao đáng người, chật đệ rọi tắt sun dưới. Lúc này tất cả mọi người phương mới ý thức tới, nguyên lai chỉ là Chớ Cửu Long cùng Phó Thiên Hồng thành công mà thôi. Hai người thành công, không có nghĩa là bọn hắn những người khác cũng có thể thành công. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lại dụ trở về. Bất quá, không thiếu có một chút kiếm đạo thực lực không tệ thiên tài, vẫn là đứng dậy. Nhìn qua vừa rồi Chớ Cửu Long cùng Phó Thiên Hồng giao thủ, lại đi đối Thiên Long kiếm hầu lúc giao thủ, nắm chắc liền thêm ra rất nhiều. Tại mười mấy người nếm thử bên trong, có ba người thành công, trong đó liền có Tô Dạ Châu quen thuộc tôn trưởng Long còn có Trầm Hải Phong ở trong đó. Tô Dạ công tử, ngài đối cái này Thiên Long kiếm thị thấy thế nào? Hàn Kỳ không tốt lắm ý tứ mà hỏi, "Tô giả ngược lại là vẫn chưa dấu giếm, chắp tay nói ra, ghi nhớ ta đã nói với người, lấy tâm ngữ kiếm, dụng tâm khống chế kiếm đi đối phó cương địch, tất cả đường lối cũng sẽ không tiếp tục là con đường." Thiên Long kiếm hầu mạnh chính là kiếm pháp, bất quá bản chất cùng Phi Ưng kiếm thị đồng thời không hề khác gì nhau. Hàng Kỳ nghe nói như thế, trọng trọng gật đầu. "Tô Dạ, nàng tuyệt đối tí tưởng. Đây cũng là các nàng cổ đạo học viện trưởng lão biết rõ không cách nào lôi kéo Tô giả, vẫn như cũ muốn đối Tô Dạ tất cung tất kình nguyên nhân. Chí ít ở thời điểm này, Tô Dạ một câu chỉ điểm, giá trị liên thành, lại có người thành công." Không ít người kinh hô mà ra, tao dược đấu kỵ. Theo thời gian trôi qua, thông qua Thiên Long kiếm hầu sát xuất thành công cũng lại dần dần đề cao. Tô Dạ công tử, ngươi dự định khi nào xuất thủ? Cùng, cùng lúc đó, một đạo làn gió thơm đập vào mặt, Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là cô nhạn thánh nữ. Tô Dạ mỉm cười nói, không nóng nảy. Cô nhạn thánh nữ lông mày nhăn nhăn, Tô Dạ là không có tự tin. Còn có lại nhiều quan sát một chút thời gian sau. Dù sao so ra, Phó Thiên Hồng cùng chớ Cửu Long, mỗi người đều căn bản chưa từng có nhiều quan tâm cái này Thiên Long tiếm thị đường lối, nói thẳng ra tay liền xuất thủ, đủ để nhìn ra được tự tin của bọn hắn chỗ cùng thực lực tiêu chuẩn. Tô Dạ, còn hơi kém hơn một chút sao? Cô Nhạn Thánh Nữ không biết như thế nào đi đánh giá, có lẽ nàng đối Tô Dạ đánh giá quá cao hơn một chút. Đối phương đúng là một thiên tài, chỉ bất quá cùng chớ Cựu Long Phó Thiên Hồng so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Cô Nhạn Thánh Nữ trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, đã như vậy, ta liền đi trước. Cô Nhạn cô nâng mời. Tô Dạ nói. Cô Nhạn Thánh Nữ đi tới Tiên Long kiếm hầu trước, nói ra tay liền xuất thủ, một thanh kiếm lấp lóe mà ra, kiếm pháp nhanh vô cùng trá, kiếm pháp cũng là vô cùng sắc bén. Cô Nhạn Thánh Nữ sông này Tiên Long kiếm thị, vẫn chưa gặp đến bất kỳ nan đề Tất cả mọi người cũng đều sẽ không cảm thấy cô nhạn thánh nữ sẽ thất bại. Dù sao cô nhạn thánh nữ đến từ Huyền kiếm môn, Huyền kiếm môn kiếm pháp nó lại hiểu rõ bất quá. Giống như mọi người nghĩ, cô nhạn thánh nữ một mạch mà thành, hoa tốn thời gian, cùng Phó Thiên Hồng so sánh, cũng là không kém là bao nhiêu. Tại cô nhạn thánh nữ về sau, Thiên Long kiếm hầu một chút sơ hở đã bị Trừ Đa Thiên tại phát giác, khiến cho xác suất thành công càng ngày càng cao. Tô Dạ thấy thế, cũng không tiếp tục làm cái gì trì hoãn, nói ra, hàng Kỳ cô đương, ta đi trước một bước. Hàn Kỳ trọng trọng gật đầu, nàng đối Tô Dạ tuyệt đối tin tưởng, chỉ là đối với mình, thực tế có chút thấp vọng. Tô Dạ rất mau tới đến Thiên Long kiếm hầu trước, là Tô Dạ. Nghe nói ra hỏa này tại ghi danh thời điểm đạt được từ kim vấn kiếm lệnh, kiếm đạo tiêu chuẩn rất mạnh. Không ít người nghị luận ầm ý, khi thấy Tô giả xuất hiện lúc, vẫn là rất kinh ngạc. Tô giả. Chớ Cửu Long đứng tại Thiên Long kiếm hầu một phương khác, trên mặt nghi hoặc, đối với cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tô Dạ, hắn còn rất là hiếu kỳ. Cái này Tô giả, tại ghi danh thời điểm, lấy được một viên Tử kim vấn kiếm lệnh, cũng chính là bởi vậy mới thành danh. Bất quá nó giống như đến từ Long Hỏa Quận, ta ngược lại là cảm thấy không cần cái gì coi trọng. Trở Cửu Long bên cạnh một thiên tài cười ngây ngô nói: Ô, Trở Cựu Long cảm thấy hứng thú nhìn lại. Không chỉ là Trở Cựu Long, cùng lúc đó, vây xem trên đài không ít người đều nhìn về Tô Dạ. Trong đó, liền liền từ Giang Thiên Nam, là hắn. Giang Thiên Nam cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ, trong ánh mắt vô không lấp lóe lấy kinh hãi ba độn. Bởi vì bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Tô Dạ sẽ tới đây tham gia vấn Kiếm hội. Giang Thiên Nam có chút khó tin mà nói, tiểu gia hỏa này không phải cái tuần thú sư sao? Mạnh Liêu, hắn làm sao lại tới tham gia vấn Kiếm hội? Mạnh Liêu đồng mơ mơ màng màng, ta cũng không rõ ràng, tuần phủ lại nhân, ta đối cái này Tô Dạ hiểu rõ cũng không phải đặc biệt sâu. Giang thiên Nam nghe vậy, cảm thấy có thú nở nụ cười. Cái kia ngược lại là có ý tứ. Giang thiên Nam nhìn thấy Tô Dạ bóng lưng lúc, vô hạn hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tô Dạ làm tuần thú sư năng lực cao cường như vậy, nó vào đạo tiên phú, kiếm đạo thiên phú, như thế nào. Lúc này, Sô Đêm đã cùng Thiên Long kiếm hầu triển khai giao thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiên Long kiếm hầu kiếm đột nhiên của tới, mà Tô Dạ kiếm cũng theo đó mà thay đổi. Phá. Một kiếm dễ như trở bàn tay, trực tiếp nhắm chuẩn Long kiếm hầu kiếm pháp sơ hở, chớp mắt phá vỡ. Thiên Long kiếm hầu thứ hai bộ kiếm pháp tùy theo xuống tới. Phá. Đồng dạng là một chiêu. Về sau, Thiên Long kiếm hầu mỗi một bộ kiếm pháp xuống tới, Tô Dạ giả phá giải, đều là một mạch mà thành. Thường chưa một, lại một chiêu, hoàn toàn một chiêu. Một màn này nhìn mơ mơ màng màng, không biết Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được, bởi vì Tô Dạ kiếm căn bản không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác. Gia hỏa này trước kia chuyên môn chọn kiếm thị lượ qua, có thể là chuyện như vậy, không phải hắn làm sao rõ ràng như vậy Thiên Long kiếm hầu sơ hở. Rất nhiều người như thế nghĩ thẩm, lại chỉ có Giang Thiên Nam một đôi mắt đã không thể rời đi. Bởi vì Tô Dạ mỗi mỗi một kiếm động tác đều không có nửa điểm dư thừa, là hoàn toàn tùy cơ ứng biến làm được. Cái này chẳng phải là lấy tâm ngự kiếm sao? Tô dạng, chẳng lẽ có thể làm được loại trình độ này, Quy một chương 233, Tô Dạ không có lợi hại như vậy. Chương 233, Tô Dạ không có lợi hại như vậy. Đương nhiên, hiện ở đây, còn không có cách nào như vậy quả quyết xác định. Bởi vì Tô Dạ rất có thể là sớm đi tìm dạng này kiếm thị tôi luyện qua, cho nên rất rõ ràng kiếm thị sơ hở mới có thể làm được chỉ dùng một chiêu, liền đem kiếm thị đường lối các loại hóa giải. Bằng không, vẹn vẹn dùng một chiêu liền làm đến mức độ như thế, tại Tô loại này tuổi tác mà nói, thực tế là quá khủng bố một chút. Ngay tại Giang Thiên Nam tử mảnh quan sát Mỗi người ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô giả động tác vô cùng ăn khớp, không có một tia dây dưa dài dòng, tất cả mọi người hiếu kỳ, Tô giả có thể kiên trì như vậy bao lâu? Rất nhanh, Tô Dạ liền đã kiên trì đến Thiên Long kiếm hầu thứ 15 bộ kiếm pháp. Cho dù là kiên trì đến thứ 15 bộ kiếm pháp thời điểm, Tô giả kiếm vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, trực chỉ Thiên Long kiếm hầu sơ hở mà đi, mỗi một kiếm đều lộ vẻ cũ có ý nghĩa. Thứ 15 bộ kiếm pháp, Tô giả vẫn như cũ hoàn mỹ hóa giải. Nhìn thấy một màn như thế lúc, chớ Cửu Long đều ngưng tụ lại lông mày. Bởi vì, Tô Dạ kiên trì đến thứ 15 bộ kiếm pháp thời điểm, Vậy mà chỉ phí phí hơn 20 cái hô hấp thời gian. Cái này tốn hao thời gian, so hắn nhanh hơn ra không ít, đây là khái niệm gì? Hắn ghi chép cũng bị người phá giải. Cô nạn thánh nữ ánh mắt bên trong tỏa ra hào quang, nhìn ra được, Tô Dạ kiếm pháp sắc thực cao siêu vô cùng. Có lẽ nàng ngay từ đầu đối Tô Dạ ý nghĩ là hiểu lầm. Giang thiên nam đồng dạng vô cùng vui mừng. Không ít người đã kinh ngạc con mắt trở to, chẳng lẽ Tô Dạ thật muốn siêu việt chớ tử long? Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Dạ lại đột nhiên ngừng tay tới. 15 bộ kiếm pháp đã qua, hắn vẫn chưa lựa chọn tiếp tục xông ra đi, mà là trực tiếp vượt qua Long kiếm hầu đi tới thông qua Thiên Long kiếm hầu đội ngũ trong đám người. Nhìn thấy một màn như thế, vốn đang kinh diễm tại Tô giả kiếm phát người, không khỏi là sức sở, chật nhau nhau xụi cười lên. Vậy mà không dám sông vào xuống dưới rồi. Ta còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào đâu, Nguyên Lai thật chỉ là trước kia đối kiếm thị có sự hiểu biết nhất định cơ sở, mới làm được loại trình độ này a. Hắc hắc, ngươi nhìn hắn cũng không dám tiếp tục xông ra đi, rõ ràng là đối kiếm thị hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy à. Thấy cảnh này, lúc đầu trong đám người còn có chút khẩn trương chớ cừu lòng, cười nhạt mà ra, ta cho là cái gì cao thủ lợi hại, Lai chỉ là cái đơn thuần đối kiếm thị có nhất định hiểu rõ phế vật mà thôi. Phía sau 10 bộ kiếm pháp hoàn toàn không dám đi đếm thử sao? Mạc huynh, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm đến giống như ngài a." Một bên có người xỉm cười quyến ru nói. Chớ Cửu Long khinh thường nợ nụ cười. Ngay tại lúc đó, Giang Thiên Nam cũng là nhíu như mày, thở dài, "Là ta nghĩ quá nhiều sao? Cũng đúng, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể kiếm thuật đạt tới cao siêu như vậy tình trạng." Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hi vọng, dù sao mới trong khoảnh khắc đó, hắn đối Tô Dạ thế nhưng là đáp lại rất cao kỳ vầng cao. Cô nhận thánh nữ đồng dạng nhẹ thở dài, nàng vốn đang cảm thấy Tô Dạ ưu tú thậm chí còn tại Chớ Cửu Long phía trên. Hiện tại đến xem, thuần túy là nàng ý nghĩ đơn thuần thôi. Tô giả từ bắt đầu bị người chú mục, hoàn toàn biến thành một trận trò cười. Tô giả cũng không để ý. Hắn biết sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nhưng cho dù một lần nữa, hắn vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn còn không nghĩ tạm thời bại lộ mình quá nhiều thực lực. Cái này Thiên Long kiếm hầu thực lực không yếu, một hơi hóa giải đến cuối cùng chiêu thức, là sẽ bại lộ một chút năng lực của hắn. Tô Dạ Phong Ba vẫn chưa tiếp tục quá lâu, mà Tô giả mình cũng là ở trong đám người trầm mặc không nói, không nói gì. Tại Tô Dạ về sau, còn lại kiếm đạo thiên tài nhao nhao làm ra nếm thử. Xác suất thành công lại từng bước đề cao. Không thể không nói, Tô giả mới xông qua Thiên Long kiếm hầu, hiện ra hoàn toàn là sách giáo khoa một dạng biểu thị. Không ít người đều học được một vài thứ, mặc dù lộ vẻ dở rở ơ ơ, bất quá tại Thiên Long kiếm hầu trước, xác thực áp lực nhỏ không biết. Đến mức 10 trong đó, xác xuất thành công tình lình đề cao đến 6 thành. Cuối cùng, cổ đạo học viện bên trong cũng có mấy người thông qua, trong đó liền bao quát Hàn Kỳ. Chỉ bất quá trừ Hàn Kỳ bọn người, đồng thời không có người thật cảm tạ Tô Dạ. Thậm chí cảm thấy phải Tô Dạ không có cái gì thật bằng thực lực, chỉ là dựa vào đối kiếm thị hiểu rõ, phương mới thành công thông qua Thiên Long kiếm hầu thôi. Mà cổ đạo học viện những trưởng lão kia, tại trên khán đài cũng là nhìn thấy một màn như thế. Nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người đều thông qua, những trưởng lão này không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là chúng ta lấy lòng Tô Dạ đồng học chỗ tốt chỗ a, Hàn Kỳ bọn hắn cuối cùng thông qua. Chỉ cần Tô Dạ tiểu hữu tại 9 kiếm huyền cảnh bên trong, đối Hàn Kỳ bọn hắn hơi làm việc thủ, Hàn Kỳ bọn người chuyến này liền cũng không tính không có kết quả gì. Nghiêm Trấn Đông nói, nếu như học viên của bọn hắn có thể tại Huyền kiếm môn bên trong tu luyện, cả cổ đạo học viện đều là có chỗ tốt. Thời gian trôi qua, đã mắt liền qua mấy cái canh giờ trôi qua. Thiên long kiếm hầu đã giơ đuôi, Trừng trên trăm danh kiếm đạo tiên mới, thành công thông qua Thiên Long kiếm hầu. Nhìn thấy có như thế số lượng, Lâm kiếm phi vô cùng vui mừng, đã các vị đều đã thông qua Thiên Long kiếm hầu, vậy liền có được tiến vào 9 kiếm ảo cảnh tư cách. Các vị mời nhìn phía trước. Đông đảo tiên tài nhìn lại, chỉ thấy mấy vẫn kiếm hội trưởng lão cộng đồng trèo trống phía dưới, một cái cự đại màu làm trận pháp hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Truyền tống trận này pháp không biết truyền tống hướng nơi nào, nhưng không khó suy đoán, truyền tống mục đích chính là 9 kiếm nguy cảnh. Toàn bộ truyền tống trận pháp có được 9 nơi thông đạo. Cái này 9 nơi thông đạo toàn dấu kín tại truyền tống trận pháp bên trong, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Từ khác nhau thông đạo tiến vào, sẽ rơi vào chín kiếm ảo cảnh không cùng vị trí. "Tốt, nói đến thế thôi, các vị lại hảo hảo phát huy đi." Nói xong lúc, Lâm Kiếm Phi vung tay lên. "Hiện tại ta tuyên bố, chín kiếm huyền cảnh, chính thức bắt đầu." Một câu rơi xuống, không ít thiên tài chen trúc mà lên, trực tiếp chạy phía trước mà đi, không dám kéo dài thời gian, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào chín kiếm trong nào cảnh. Tô giả lúc đầu dự định trực tiếp tiến vào, nhưng tinh tế tưởng tượng, đột nhiên ngưng tụ lại lông mày, nhìn sau lưng Kỳ bọn người. "Các ngươi cũng đi theo ta đi." Tô Dạ nói. Cổ Đạo học viện trưởng lão về sau mấy ngày đối với hắn đã gần như lấy lòng. Chỗ làm mục đích đã lại không qua rõ ràng. Hắn đã ở tại nơi này có một chút thời gian, không có đạo lý không giúp một cái. Lại thêm Hàn Kỳ đối với hắn quả thật không tệ, nếu như hắn từ bỏ đối phương, liền lộ vẻ không tử tế. Hàn Kỳ nghe tới Tô Dạ, trong lòng không khỏi cảm động, đa tạ Tô Dạ công tử. Tô Dạ cầm đầu phía trước, dẫn Hàn Kỳ bọn người phi tốc tiến vào trong trận pháp. Nhìn thấy những này, cổ đạo học viện trưởng lão không khỏi là nợ nụ cười. Nghiêm trấn Đông bùi gùi mai thôi, chúng ta ngay lúc đó lựa chọn là à, có trả giá, cuối cùng cũng có hồi báo. Cùng lúc đó, Tô Dạ đám người đã tiến vào trong trận pháp. Cùng Lâm Phi lời nói, Trong trận pháp Quốc lên lang Quang những này lang Quan hình thành bức trướng, tạo thành đủ loại thông đạo như mê cung không ít thiên tài ở trong đó vấp phải trắc trở căn bản không phân do Đông Tây Nam Bắc hàng kỳ vừa tiến đến liền đã không phân biệt được đường không khỏi nói ra tô dạ công tử cái này muốn như thế nào cho phải quy một chương 234 ta đạt được tay chương 234 ta đạt được tay các nàng ở trong có người có cảm giác lực chỉ bất quá cảm giác lực triển khai lại là rất khó trong trận pháp này tìm tới chính xác đường ra ra cũng chính bởi vì vậy hàng kỳ mới trong lòng suốt ruột dù sao sớm đi tiến vào chín kiếm trong nào càng có thể chiếm được rất nhiều ưu thế. Tô Dạ thì là tỉnh táo vô cùng, khi tiến vào trận pháp thời điểm ngay lập tức liền triển khai vô cực thánh hòa đồng. Lấy nhãn thuật xuyên qua phía trước, nhanh chóng quan sát, Tô Dạ nhếch miệng lên. Đi theo ta. Trận pháp này có không nhỏ môn đạo, bình thường cảm giác lực trong trận pháp này không có nổi chút tác dụng nào hiệu quả. Nếu như như con rồi không đầu trong trận pháp này đi loạn xung loạn, rất dễ dàng sẽ mất phương hướng, từ đó hoàn toàn tìm không thấy tiến vào hảo cảnh chính xác đường ra ra. Bất quá đáng tiếc, tại hắn nhãn thuật phía dưới, không có một chút tác dụng nào. Hàn Kỳ bọn người tự nhiên là tín nhiệm Tô Dạ, theo sát Tô Dạ về sau, Cũng đúng là như thế, bất quá số cái hô hấp thời gian, Tô Dạ liền đã đi tới một cái truyền tống thông đạo trước. Bước lên làm sắc quang mang truyền tống thông đạo, tàn ra như có như không lực hấp dẫn. Chính là cái này. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Hàng kỳ chờ người mắt trợn to, Tô Dạ là làm sao làm được? Ngay lập tức liền cảm thấy được nơi đây. Đi. Tô Dạ thủ trước tiến vào, từ cái này vào trong miệng, tiến vào bên trong ảo cảnh. Xuyên qua thông đạo, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu một trận như tê liệt đau đớn, đợi đến đau đớn có chỗ chậm lại về sau, Tô Dạ hai mắt trở nên thanh minh vô cùng, xuất hiện tại một mảnh mới trạng cảnh bên trong. Nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, để Tô Dạ chỉ cảm thấy một trận băng lánh của tới. Cái này băng lánh? là giả, trong đầu cho người ta cảm giác lạnh như băng, thật là lợi hại huyễn cảnh. Tô Dạ lầm bầm nói, chín kiếm huyễn cảnh, toàn bộ phương viên đều là một mảnh huyễn cảnh. Bất quá huyễn cảnh cho người cảm giác lại là vô so chân thực, đủ để nhìn ra được huyền kiếm môn lợi hại chỗ. Có chút ý tứ. Tô Dạ nhìn một vòng bốn phía, cho ra đánh giá. Trừ hắn ra, hàng kỷ mấy người cũng là cấp tốc rơi vào nơi đây, một dạng đang quan sát bốn phía. Chỉ bất quá chung quanh nơi này rất lạnh, Tô Dạ có thể nhịn độ, bọn hắn lại không được vừa tiến vào nơi đây liền cảm giác đến run lên bẩy, lạnh cả người. Cái này băng lãnh chỉ là huyễn cảnh cho hào giác của các ngươi mà thôi, ý chí kiên định, liền không còn băng lãnh." Tô giả nói. Hàng Kỳ bọn người nghe đến nơi này, lập tức kịp phản ứng, nếm thử kiên định bản tâm, hiệu quả quả nhiên tốt lên rất nhiều. "Đi thôi, cái bên này không có có đồ vật gì." Tô giả triển khai thần hồn cùng vô cực thánh hòa đồng, song trọng xuyên qua, cấp tốc quan sát phía trước. Mấy người đi theo sau lưng Tô Dạ, đối Tô Dạ nói gì nghe nấy, Tô Dạ đi tới chỗ nào, bọn hắn cùng ở nơi nào. Bọn biết, tại cái này chín kiếm trong ảo cảnh, chỉ có đi theo tại Tô Dạ mới là tuyệt đối an toàn. Đại khái hành xử hơn một canh giờ thời gian, Tô Dạ tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, vẫn chưa lại nhìn thấy những người khác. Giờ này khắc này, Tô giả đi tới một tòa băng sơn dưới chân. Đây là, Tô giả thần hồn xuyên qua, không người nhìn thấy một vật. Chỉ thấy một mảnh dường như lá cây mini chi kiếm, rơi xuống tại trong đống tuyết, tiến tĩnh nằm thẳng, tản ra yêu ớt lực lượng. Cố lực lượng này dùng cảm giác lực đi cảm giác, đều rất khó cảm giác đến, nhất định phải dùng tinh thần lực trở lên lực lượng đi cảm giác, phương mới có thể phát rất ra. Tô Dạ có được cực mạnh thần hồn, tự nhiên là không khó phát giác nhặt lên kiếm lá về sau nhìn thoáng qua, liền giơ lên tiêu dung. Đây chính là kiếm lá sao? Một đám học viên kích động không thôi. Tìm hơn một cách giờ, cuối cùng là tìm được mảnh thứ nhất kiếm lá. Tô Dạ đem kiếm lá nhận lấy. Chính là lúc này, hắn lông mày nhăn lại, cảm thấy được cái gì, thân hình đứng lên, nhìn về phía phương xa, các vị cẩn thận. Các người mau nhìn. Mấy cái học viên rất nhanh chú ý tới cái gì, chỉ hướng cách đó không xa. Tô Dạ ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái cầm kiếm con rối hình người từ nơi không xa chậm rãi đi tới, nhìn thấy một đám cổ đạo học viện học viên lúc, một thanh kiếm đột nhiên rút ra, hướng phía Tô Dạ bọn người cấp tốc hạ thủ con rối tô dạ trên mặt kinh ngạc ta đến một cái cổ đạo học viện kiếm đạo thiên tài lập tức đứng dậy chỉ một thoáng cùng cái này khôi lỗi chiến lại với nhau tô dạ vẫn chưa sốt ruột xuất thủ mà là ở phía sau phương quan sát chỉ là huyến cảnh bên trong đồ vật phá cho ta cái này kiếm đạo trời mới ra tay lôi đỉnh ngược lại là từ tô dạ tay bên trong học tập đến không ít thứ kiếm pháp ăn gướp một mạch mà thành bất quá kiếm này con dối nhưng cũng không phải ăn chay có được một bộ phi thường quỷ dị kiếm pháp cùngi Long kiếm hầu khác biệt một kiếm lại một kiếm xuống tới hoàn toàn không phải chạy giao thủ đi mà là chạy giết người đi cẩn thận Tô Dạ thần sắc lăng lệ, cái này khôi lỗi không phải huyễn cảnh sản phẩm, mà là thật. Hắn ngay từ đầu cũng coi là cái này khôi lỗi là huyễn cảnh huyễn hóa ra đến đồ vật. Thế nhưng là nhìn kỹ phương mới hiểu, cái này khôi lỗi cũng không phải là huyễn cảnh huyễn hóa sản phẩm. Xem ra, huyễn cảnh chỉ là huyễn hóa tráng cảnh, con rối là trực tiếp ném bỏ vào đến. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Chính là lúc này, kia mới vừa xuất thủ kiếm đạo thiên tài, a kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém vào trên thân, cấp tốc lui ra phía sau. Cẩn thận. Hàn Kỳ vội vàng tiến lên, hỗ trợ xuất thủ. Hàn Kỳ thực lực tự nhiên vẫn phải có, muốn so cái này kiếm đạo tài mạnh hơn không ý mà lại nó tại cổ đạo học viện bên trong lâu dài tu luyện, cảnh giới võ đạo đã đạt tới cùng chớ giờ cao giống nhau mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng. Lại thêm Tô giả chỉ điểm kiếm thuật, nó đối đối phó này con rối có được không nhỏ tâm đắc, xuất thủ thời điểm, ngược lại là cùng cái này Khôi Lôi đánh cân sức năng tài, khó khăn chia lìa. Phá cho ta." Hàng Kỳ khuôn mặt quát trói thai, bắt lấy một chiêu con rối sơ hở, lăng lệ chiếm cứ thượng phong. Hàng Kỳ sư tỉ quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy Hàn Kỳ xuất thủ, một đám học viên nhẹ nhàng thở ra, không khỏi là sợ hai tháng phục hạn kỳ kiếm pháp tính diệu. Tô Dạ cũng là nhìn nhẹ gật đầu, như thế như vậy số dưới Hàn kỳ thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, kết quả hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bởi vì, tại Tô dạng nóng nhìn không phương xa, thình lình, lại thêm ra hai con cầm kiếm con rối ra. Những khối lỗi này sẽ người được khí tức của chúng ta. Tô Dạ quan sát ra một chút mánh khỏe. Hai con cầm kiếm con dối xuất hiện, học viên khác cũng nhìn thấy, đồng dạng bị giật nảy mình. Làm sao còn có còn lại con dối? Mấy cái học viên kinh hãi phía dưới, hô, chúng ta cũng tới. Bốn cái xông qua Thiên Long kiếm hầu học viên nhao nhao xuất thủ, cùng cái này ba cái cầm kiếm con rối đấu khó khăn chế lịa. Tô Dạ thì là tại một bên quan sát, thở Cầm kiếm con rối sẽ theo thời gian cải biến dần dần xuất hiện hắn phải hào hảo quan sát trung quanh thế cục mới có thể bất quá cho thời gian của hắn hiển nhiên không nhiều bốn cái học viên cùng ba cái cầm kiếm con rối đấu sử suốt không thể chiếm cứ đến bất kỳ thơ phòng ngược lại là bị ba cái cầm kiếm con rối để lên đánh cho dù là Hàn kỳ mới đầu như thế cũng là biến mất không còn sót lại chút gì bốn người đối phó ba cái hoàn toàn không phải là đối thủ cái này khôi lỗi sát thực lợi hại tô giả bắt đầu nơi đây không nên ở lâu không chuẩn xác mà nói không thể tại một cái nguyên điểm vị trí lưu lại quá lâu ta đặt được tay tô giả từ hư giữa không chung rút ra ra một thanh trường kiếm. Quy một chương 235, tuần phủ rung động. Chương 235, tuần phủ rung động. Cái này khôi lỗi thật là lợi hại. Mấy cái học viên thất kinh. Không tốt, mau tránh ra. Hàng Kỳ biểu lộ lộ biến. Kia cầm kiếm con rối đã một kiếm bổ xuống, công kích vô cùng lăng lệ, trực tiếp nhắm chuẩn mấy học viên trung ương, sừng sốt bộ ra một đạo kiếm khí, kinh hồng lấp loé. Mấy cái học viên cấp tốc tránh đi, nhìn kinh ngậy một cái, cái này cầm kiếm con rối lại còn có thể bổ ra kiếm khí. Cái này cần là cỡ nào kinh người sự tình. Lại tới, đi mau. Một người học viên quá sợ hãi. Mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải cái này, bốn cái kiếm khôi lôi đối thủ, giao dưới tay, thua không nghi ngờ. Hàng Kỳ sư tỉ cẩn thận, còn lại mấy cái học viên cả kinh kêu lên. Bốn cái con dối vậy mà cùng một thời gian hướng phía Hàn Kỳ mà nó, tiến công vô cùng tốc nhất, trong kiếm kiếm khí, vậy mà chỉ một thoáng hướng phía hàng Kỳ quân tới. Hàng Kỳ cũng là không có nghĩ tới những thứ này, nhìn thấy một màn như thế, nghĩ tránh ra đã tới chi không kịp. Cũng chính là cái này, bốn cái kiếm con rối đồng thời bức ép tới thời điểm, từng đạo kiếm ảnh đột nhiên lấp lóe mà đến. Một kiếm phá và phá. Cái này trùng điệp kiếm ảnh chồng chất lên nhau, vung ra thời điểm kia đến từ bốn cái kiếm khôi lỗi một kích, đã hoàn toàn bị một kiếm này hóa giải đi tới. Mà Tô Dạ thì là đứng tại Hàn Kỳ trước mặt. "Tô Dạ công tử." Hàn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng thở ra. Mới nàng mặc dù gấp, nhưng vẫn chưa có gì bối rối, bởi vì nàng biết Tô Dạ vẫn tại. "Tô Dạ công tử, cái này bốn cái kiếm con rối rất lợi hại, ngài nhất định phải cẩn thận." Hàn Kỳ nhắc nhở. "Chân chính lợi hại không phải cái này bốn cái kiếm con rối." Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói. "Cái gì?" Một đám người có chút không có hiểu được. Tô đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Đến rồi." Một câu đơn giản đến Để mấy cái học viên càng là mơ mơ màng màng, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết tô dạ câu này đến, rốt cuộc là ý gì. Bởi vì mặt đất rõ ràng là giống như như địa chấn, quần quần rung động động. Lập tức, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Trọn vẹn 10 cái kiếm con rối xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thăng thêm trước đó bốn cái, hách nhưng đã là 14 số lượng. Nhìn thấy một màn như thế lúc, bốn học viên đều ngược một chút, sủi lơ trên mặt đất. 14 kiếm khôi lỗi khí thế, đã mạnh gọi người vô pháp lần đầu, chỉ cảm thấy nội tâm thẫn sâu tuyệt vọng. Cái này, cái này. Hàn Kỳ bị hủ thất hồn là phách. Cái này nhưng phải làm sao a? Chỉ có Tô dạng, đứng tại bốn cái học viên trước mặt, vẫn như cũ biểu hiện vô cùng tỉnh táo. 14 kiếm con rối, có chút ý tứ. Tô Dạ lầm bẩm nói. Cùng lúc đó, trên khán đài, Đồng dạng có thể đem một màn này nhìn rõ ràng. Phía dưới, khoảng chừng 36 cái hình chiếu, phân biệt tại không cùng vị trí, chúng nhiều cường giả nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy khác biệt hình chiếu chỗ phát sinh sự tình. Có thể nói, 9 kiếm bên trong nào cảnh hết thệ cảnh tượng, đều tại những này trên khán đài người xem, nhìn nhất thanh nhị sợ. Giang Thiên Nam Đồng Dạm tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem đầy hết thảy. Trớ Cửu Long biểu hiện quả nhiên lợi hại Phổ Thông kiếm con dối tại nó mà nói căn bản không phải đối thủ, ba chiêu là đủ đánh bại. Vừa rồi nhìn thứ 5 cái kiếm con rối liên thủ, cũng không thể làm gì được hắn. Chớ Cửu Long như có lẽ đã hướng phía Huyền Minh kiếm Khôi lỗi phương hướng đi. Nó truyền tống đến Huyền Minh kiếm khu vực, nếu như đánh bại Huyền Minh Khôi lỗi lời nói, nó có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến vào 9 kiếm huyền cảnh tầng thứ 2. Không ít người ánh mắt đều đặt ở Chớ Cửu Long vị trí. Phó Thiên Hồng cũng không tệ, truyền tống đến Thiên Hải kiếm khu vực, chỉ bất quá khách quan Chớ Cửu Long hiệu suất, hiển nhiên là kém một chút. Cô nạn nữ, Chớ Cửu Long, Phó thiên Hồng, hoàn toàn trở thành toàn trường nhất chú mục mục tiêu. Mãi cho đến trên khán đài rít lên một tiếng. 14 kiếm con rối. A a a, xong, Tô Dạ công tử lần này xong a. Cái này tiếng thét chói tai chính là đến từ Tuyết Linh thánh nữ. Người khác yêu chú ý ai chú ý ai, Tuyết Linh thánh nữ tại 36 cái hình chiếu bên trong, ngay lập tức chú ý chính là Tô Dạ. Tìm tới Tô Dạ về sau, nàng liền nhìn không chuyển mắt. Nhìn thấy một màn như thế lúc, nàng cả người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, nàng là vì Tô Dạ cảm thấy tuyệt vọng, 14 kiếm con dối, Tô Dạ phải là vận khí nhiều kém a. 14 kiếm con rối. Tô Dạ. Không ít người nghe tới Tuyết Linh thánh nữ thét lên, ánh mắt thả đi lên rất nhanh liền bắt được Tô Dạ chỗ hình chiếu vị trí. Khá lắm, là cao trọc trời kiếm khu vực. Bất quá Tô Dạ tiểu từ này vận khí cũng quá kém đi, đi lên liền gặp 14 kiếm côn rối. Giang Thiên Nam chậc chậc nói. Mạnh Liêu có chút lo lắng, hiện tại tình huống này, Tô Dạ phải làm mau chóng nghĩ biện pháp trốn mới được. Mộc Linh đại sư đồng dạng nhíu nhíu mày, nàng đối Tô Dạ coi như có hảo cảm, nếu như Tô Dạ nhanh như vậy liền bị đào thải, bao nhiêu là có chút để nàng thất vọng. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ vận khí quá kém, đi lên liền lọt vào 14 kiếm khôi lỗi vây quét. Trốn là thượng sách. Mộng linh đại sư trong lòng nghĩ đến Không phải một mình hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, tô dạ chọn trốn. Bất quá ngay tại mỗi người đều cho rằng tô dạ sẽ trốn thời điểm, tô dạ lại là đứng tại chỗ, không nhúc ních. Vậy mà, không có nửa điểm phải thoát đi nơi đây ý tứ. Mắt thấy nơi đây, không ít người đều trên mặt kinh ngạc. Tô dạ muốn làm gì? Lại còn không có ý định trốn. tiểu gia hỏa này đầu xảy ra vấn đề đi, vậy mà không trốn. Hắc hắc, ai biết hắn nghĩ như thế nào, không trốn, liền chỉ có một con đường chết đi. Cái này khôi lỗi cũng không phải cảnh sản phẩm 14 kiếm con rối, cơ hội là thua không nghi ngờ của diện, không cần nghĩ. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Giang Thiên Nam nheo mắt lại, nhìn Quý Tô giả hết thảy cử động. Đối với Tô Dạ, hắn vẫn có chút để ý, chỉ là Thiên Long kiếm hầu bên trên, hắn sẽ rất thất vọng thôi. Cùng lúc đó, Hàn Kỳ đã bị hù hai chân như nhũn ra, "Tô Dạ công tử, đi mau." "Vậy liền không cần, càng địa phương nguy hiểm, kiếm la thì càng nhiều, nơi này hiển nhiên là rất nguy hiểm. Đã như vậy, kiếm la tự nhiên càng nhiều." Tô giả nắm tay bên trong chuyển sinh chi kiếm, "Tốt, ta muốn bắt đầu." Hàn Kỳ nghe đến nơi này, hanh hít vào một hơi. Tô Dạ muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến 14 kiếm con rối không thành. Tô giả lúc này động. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại, chỉ có một đạo tàn ảnh. Mà đợi đến tàn ảnh tiêu tán thời điểm, Tô giả đột nhiên xuất hiện, một kiếm đặt ở kiếm khôi lỗi trên cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái này một cái kiếm khôi lỗi thân thể, liền đột nhiên tại dưới kiếm của hắn, nháy mắt phân giải ly tán. Số không khí ban đêm, cũng vào giờ phút này đột nhiên hoàn toàn bộc phát ra. Rõ ràng là, Mệnh nguyệt Đợi đến này, giới hiện ra lúc, ngoại giới khán đài, tại một sát na thời gian, biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhất là Giang Tiên Nam con mắt hoàn toàn hợp không ngừng. Quy 1 chương 236, tử sát sinh mệnh chi hỏa. Chương 236, tử sát sinh mệnh chi hỏa. Rất nhiều người vì đó kinh ngạc, nhưng bọn hắn càng nghĩ không thông chính là, Giang Thiên Nam vì phản ứng gì to lớn như thế. Đơn độc mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, nghiêm chỉnh mà nói, đồng thời không tính là gì. Bởi vì minh đô còn lớn như vậy, vẫn có một ít siêu phàm thoát tục hữu dị thiên tài, giống như là tuổi còn trẻ đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, cũng không phải là không có. Cho nên, kinh diễm về kinh diễm, để Giang Nam động dụng, trên lý luận đến nói không nên. Thế nhưng là không có người biết Giang Thiên Nam trong lòng biết Bởi vì Giang Thiên Nam rất rõ ràng, Tô Giả thế nhưng là cái tuần thú sư, vốn có đỉnh tiêm tuần thú sư năng lực đồng thời, Tô Dạ lại còn gồm nhiều mặt lấy mệnh huyết cảnh đệ lục trọng tức lực, cái này cần là một kiện cỡ nào để người khó có thể tin khủng bố tiêu chuẩn. Mạnh Liêu đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn cùng Tô Dạ nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết, Tô Dạ còn có cao như thế năng lực. Mạnh Liêu, ngươi làm sao không đề cập tới sớm nói với ta về tiểu tử này hùng có lợi hại như thế thiên phú a?" Giang Thiên Nam nói. Mạnh liêu đằng chát cười nói, "Tuần phủ đại nhân, cái này thực không dám giấu giếm, thật ta cũng không rõ lắm." Tô Dạ lại, nhưng đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Tiểu từ này, ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu. Giang Tiên Nam tổn thức không thôi. Bất kể như thế nào, hắn đã muốn cân nhắc, lôi kéo một chút Tô Dạ. Bất quá, Tô Dạ vẫn là quá lộ mãng một chút, một hơi đối phó 14 kiếm con rối, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, rung động tự hồ, vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ kiếm, một nháy mắt giải quyết một con con rối về sau, còn lại 13 con kiếm con rối liền nháy mắt hướng phía nó vây quét mà tới. Đây cũng là Tô Dạ cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân chỗ. Những này kiếm con dối cũng không phải là phổ thông kiếm con dối, có được phi thường hoàn mỹ phối hợp ăn ý lẫn nhau bổ sung phía dưới, bọn chúng có thể nháy mắt hợp lực vây công một người, tiến hành áp chế. Tại áp chế dưới, nghĩ muốn phản kích sẽ rất khó. Tô Dạ nhìn thấy 13 cái kiếm con rối đồng thời cuốn tới, biết được mình lại giống là mới một dạng một kiếm một cái kiếm con rối đã là không quá hiện thực sự tình. Một kiếm phá và pháp. Kiếm của hắn, mãnh liệt mà đi, nếu như gần sóng, kiếm khí tầng tầng mà đi. Cái này từng đạo kiếm khí hóa thành trăm ngàn đạo, nhìn không ít người ngược lại hốt miệng khí lạnh, bởi vì nếu có ánh mắt người, không khó coi ra, Tô một chiêu này, một kiếm phá và pháp. Cùng Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa kia, thình lình có chút muốn tượng. Kiếm khí đã hoàn toàn hóa thành tia hình, sau đó hình thành trăm ngàn đạo nhiều, cấp tốc càn quét mà đi, cho dù là 13 con kiếm con dối, cũng bị chống đỡ cắt lại. Đáng tiếc, 13 con kiếm con rối tiến công vẫn là hùng mãnh. Một kiếm phá vạn pháp chỉ là chẻo chống một lát, liền bị huynh nhân phá giải. Huyền Tiên Chỉ, Tô Dạ một chỉ mà đi, nhắm chuẩn trong đó một con kiếm con rối, lại làm trận đánh chết. Còn đưa lại 12 con kiếm con rối, Tô Dạ lại thi triển Huyền Tiên Chỉ. Chỉ tiếc, lần này thi triển, 12 con kiếm con rối hoàn toàn chống cự. Một chiêu này xuống tới, vẫn chưa đưa đến quá tốt hiệu quả, xem ra cần phải dùng điểm thủ được khác. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Mắt thấy 12 con kiếm con rối của tới, Tô Dạ quanh thân phanh một cái, bộc phát ra đại lượng hỏa diễm lĩnh vực. Nóng hồi hỏa diễm bộc phát ra, bảo hộ tại hắn quanh thân, khiến không kẻ hở. Bất quá cái này 12 con kiếm con rối, đồng thời không có tùy tiện từ bỏ ý đồ, trực tiếp vượt qua hỏa diễm, Ngay mắt hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ thấy thế, lại là dơ lên khỏe miệng cười một tiếng. 12 con kiếm côn rối sát thực lợi hại, bất quá còn kém một chút. Huyền Diệu Ly Hỏa Trong chốc lát, cánh tay của hắn bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, cái này hỏa diễm vì tử sắc, tại Bích Lam Hỏa Thánh thể lam sát hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, tại cánh tay bên trong, nếu như sinh mệnh, Tô Dạ cánh tay hoàn toàn biến thành tử sắc. Cái này cánh tay màu tím một trường mà đi, hỏa diễm trực tiếp tách rời mà ra, trong chớp mắt đâm vào ba con đầu tiên xông lên kiếm con rối bên trên. Ba con kiếm con rối hợp lực chống cự, nhưng mà kết quả lại là vô cùng thê thảm. Trực tiếp bị Tô Dạ một trường này thiếu đốt phía dưới, hóa thành tro bụi. Đây là lựa gì? Hàn Kỳ bọn người, trên khán đài mỗi người cũng vì đó kinh hãi. Mà Tô thế công còn chưa dừng trì. Hắn ngọn lửa màu tím này chi thủ cánh tay một kích mà đi, hoàn toàn thế không thể đỡ, trong đáy mắt lại là hai con kiếm con dối bị Tô Dạ đánh chết. Nguyên bản 12 con con rối, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 7 con. Cái này nhìn không ít nguyên bản còn cảm thấy Tô Dạ là muốn chết người, không khỏi là trầm mặt lại. Tô giả đánh bại một con là may mắn, đánh bại hai con là dốc hết toàn lực, nhưng bây giờ Tô Dạ lấy lôi lệ phong hành tốc độ, hoàn mỹ đánh bại 7 con. Tiểu từ này, làm sao làm được? Rất nhiều người ngược lại hút miệng khí lạnh, chuyện cho tới bây giờ, còn cảm thấy có chút mơ ảo. Hoàn Mỹ xử lý 7 con, còn lại 7 con tại Tô Dạ mà nói liền không có cái gì đặc biệt cao độ khó. Hắn cái này kỳ dị ngọn lửa màu tím chi thủ, những nơi đi qua, bảy con kiếm con rối, chỉ là tốn hao một chút thời gian, liền bại đổ vào thủ hạ của hắn. Cái này khiến Tô Dạ dơ lên khóe miệng, đối với mình mới xây luyện thành quả coi như hài lòng. Cái này cánh tay màu tím vì sao? Hắn tại hỏa diễm thần thể tiến hóa về sau, thu hoạch được một lần nữa bích lam hỏa thánh thể thiên phú. Ngọn lửa màu xanh lam, tại tiến hóa về sau, sinh ra một bộ phận tử sát sinh mệnh chi hỏa. Cái này sinh mệnh chi hỏa chỉ có một phần rất nhỏ, là từ lam sắc hỏa diễm dựng dục ra đến, tại tính mạng của hắn bên trong. Liên Phượng Phất cùng hắn làm một thể đồng dạng. Cái này tự sắc sinh mệnh chi hỏa có được chi kỳ hiệu, chính là có thể cùng thân thể nào đó một bộ phận hòa làm một thể, cùng cánh tay hòa làm một thể, có thể khiến cho hắn trưởng pháp lực lượng triệt để tăng nhiều. Mới hắn đã thấy tự sắc sinh mệnh chi hỏa lợi hại. Cái này tự sắc sinh mệnh chi hỏa khắt chế con dối, không có gì thích hợp bằng. Tô dạng ngọn lửa màu tím cánh tay dần dần biến mất. Mà Nguyên Bản còn sinh long hoặc hổ 14 con kiếm con rối, đã hoàn toàn ngã xuống đất, bị Tô dạng một người giải quyết không còn một mảnh. Hán Kỳ bọn người hoàn toàn kinh ngạc không ngậm miệng được. Ma khán đại, đồng dạng một mảnh chết một dạng yên tĩnh. Tiểu gia hỏa này dùng đến cùng là năng lực gì? Giang Thiên Nam lúc đầu không phải kiếm đạo phương diện năng lực, ít nhiều có chút đáng tiếc, bất quá vẫn như cũ không mất là một nhân tài. Mộc Linh đại sư. Mộc Linh đại sư không có trả lời. Nàng tại kinh ngạc nhìn Tô Dạ phương hướng, bởi vì chỉ có nàng rõ ràng, Tô Dạ tại trước đây không lâu, còn vẹn vẹn chỉ là Mệnh huyệt cảnh đệ tử trọng mới đúng. Mộc Linh đại sư. Giang Thiên Nam lại hỏi một lần. Mộc Linh đại sư lúc này mới từ trong rung động bừng tỉnh, nghe tới Giang Thiên Nam cha hỏi, liền nói: "Tuẩn phụ đại nhân, cái này Tô giả, đại biểu cái kia thế lực tiến vào vấn kiếm hội." Ta muốn cùng cái thế lực này cao tầng thương lượng một chút." Giang Tiên Nam nói. Mộc Linh đại sư nghe vậy, đầu tiên là sương sở, vì theo nói ra, Tuần phủ Đại Nhân, "Tô Dạ, không có đại biểu bất kỳ thế lực nào tham gia vấn kiếm hội, nó vẫn luôn là một thân một mình." "Cái gì?" Giang Tiên Nam nháy, nháy mắt, thiếu dung cảm thịnh. Quy một chương 237, là Huyền Không e ngại. Chương 237, là Huyền Không e ngại. Nếu như Tô Dạ thật sự là thuộc về nào đó cái thế lực, hắn thật đúng là sẽ có chút đau đầu. Dù sao coi như hắn thân là Tuần phủ, cũng không có cách nào công nhiên đi đào người khác góp Nhưng nếu như Tô Dạ cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào, vậy liền dễ làm nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ đạt tới cảnh giới như thế, vậy mà không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào làm dựa vào, kia phải là một kiện cỡ nào làm cho người ta rung động sự tình." Mạnh Liêu, Giang Thiên Nam nói. Mạnh Liêu lập tức trả lời, có thuộc hạ. "Đối cái này Tô Dạ tốt một chút, vẫn kiếm hội về sau, hảo hảo bồi dưỡng hắn đi, hắn là một cái rất có bồi dưỡng giá trị tiểu Giang Hỏa. Trong phủ chúng ta, thiên tài càng ngày càng ít." Giang Thiên Nam nói. Mạnh Liêu nghe đây, trong lòng vui mừng. Tô Dạ thế nhưng là hắn người, Giang Thiên Nam nói như thế, đó chính là cho tán thành a. Tuần phù đại nhân, thuộc hạ tất nhiên hảo hảo tại buổi tô dạ. Mạnh Liêu nói, Giang Tiên Nam vuốt vuốt chổng râu. Hắn lúc đầu cảm thấy hứng thú chỉ có chơ cựu Long cùng Phó Thiên Hồng bọn người, hiện tại lại thêm ra một cái tô dạng. Lại nhìn lúc này, hàng Kỳ bọn người vẫn trong cơn chấn động, chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn kinh ngạc nhìn tố dạng, có như vậy một sát na, Phàn Phất nhìn thấy thần linh đồng dạng. Kiếm này con rối, bọn hắn đơn độc đối phó một cái đều vô cùng phi sức, mà tố dạ lại là lấy lực lượng một người, một mình chống đỡ 14, đồng thời lực các tới, đem 14 kiếm con rối hết thảy dạo sát tại chỗ. Tô Dạ ngược lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lại giảo sát 14 kiếm con rối về sau, quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ bọn người. "Tô Dạ công tử." Hàng Kỳ liền vội vàng tiến lên, kinh hãi không ngừng. Lâm Kiếm Phi tiền bối nói không sai, càng địa phương nguy hiểm, tồn tại kiếm lá thì càng nhiều. Những này kiếm con rối sau khi chết, thân thể sẽ hóa thành mấy viên kiếm lá, 14 kiếm con dối, biến thành trọn vẹn trên trăm phiến kiếm lá, các ngươi sưu tập một cái đi." Tô giả nói. Hàng Kỳ bọn người lúc này mới chú ý tới kinh hỉ phía dưới, tự nhiên không dám kéo dài, liền vội vàng tiến lên, đi sưu tập. Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc khởi hành bắt đầu sưu tập cũng chính là mới vừa rồi siêu tập bắt đầu, Tô Dạ bỗng nhiên trước mắt, lông mày giơ lên. Có người đến. Tô giả quay đầu nhìn lại. Hàng Kỳ bọn người cùng một chỗ siêu tập, trước hết nhất đụng vào đoàn người này. Không phải con dối, là nhân loại. Tô giả phương xa dùng thánh đồng nhìn xem, nói nhỏ nói. Hắn cũng thật tò mò người đến là ai, bởi vì quan sát khí tức, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đợi đến thấy rõ bộ dáng lúc, Tô giả biết miệng lên, nở nụ cười. Nguyên lai like là hắn. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn Kỳ mấy người cũng nhìn thấy người tới, cả kinh nói, là Huyền Kiếm môn người, không được. Hàn Kỳ bọn người ít nhiều có chút bối rối, dù sao cái này trên trăm phiến kiếm lá tàn mát tại không cùng vị trí, việc này nơi này gặp được Huyền Kiếm muôn người. Khó đảm bảo Huyền Kiếm muôn người lại bởi vậy sinh lòng nghi ý. Huyền Kiếm muôn khoảng chừng 10 mấy người. Lúc này trận đấu, Tô giả mới một phen đại chiến, cùng Huyền Kiếm muôn người giao thủ, sợ là giữ nhiều lành đi ta. Hàn Kỳ bọn người rất rõ ràng, nơi này có thể đem ra được chiến lược chỉ có Tô Dạ, bọn hắn căn bản chính là vư giữ. Mà Huyền Kiếm muôn bên trong, lại mỗi cái đều là cao thủ, sợ là kém nhất đều chưa hẳn thua ở hắn Hàn Kỳ. Nhiều như vậy kiếm lá, Huyền Kiếm muôn mấy tên trời mới đến chỗ này thay đổi thần thái sáng láng, kích động và phấn. Huyền Không sư huynh, chúng ta lần này vận khí còn thực là không tồi a. Ha ha ha ha. Mấy cái huyền kiếm môn đệ tử thoải mái cười to. Đừng có gấp, phía trước có người. Được xưng là Huyền Không sư minh người, chính là từng cùng Tô Dạ tại Long Hỏa quận bên trong giao thủ qua la hay không? Còn lại huyền kiếm môn người đồng dạng nhìn thấy phía trước cổ đạo học viện bọn người. Là cổ đạo học viện người, 4 người, chật chậc. Một huyền kiếm môn đệ tử nhìn thấy lúc, suýt nụ cười. Những này huyền kiếm môn đệ tử, trực tiếp hướng phía Hàn Kỳ đi. Cổ đạo học viện người, những này kiếm lá về chúng ta, các ngươi có thể lăn trong đám người, một người cầm đầu thanh niên nam tử, khí tức cường thịnh, còn tại La Huyền không phía trên, hẳn khí bức người đạo. Hàng Kỳ răng ngà thẳng cắn, Huyền kiếm môn người không khỏi cũng quá bá đạo đi. Đây là chúng ta đạt được kiếm lá, dựa vào cái gì để cho các ngươi? Một người học viên không phục nói. Haha, ha, không được. Cũng được, kia mấy người các ngươi, có thể bị loại. Thanh niên nam tử khinh thường nói, nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng không để ý thành toán các ngươi. Hàng Kỳ bọn người sợ hãi lui ra phía sau mấy bước, đối mặt kiếm môn những học viên này cường thế khí tức, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Nhưng cũng chính là tại này khí tức bức bách mà hạ lúc, một đạo ung dung tiếng cười tùy theo sinh ra. Các vị tính khí thật là lớn à, khác đều có thể nhường, bất quá kiếm này lá, nhưng cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Đến người, chính là từ nơi không xa chạy đến Tô Dạ. Tô Dạ. Những này huyền kiếm môn học viên nhìn thấy Tô Dạ lúc, biểu lộ sinh ra mấy phần chỉnh trọng. Tô Dạ nhìn thấy một đám người hướng phía mình cái phương hướng này mà đến, mỉm cười, "La Huyền Không, đã lâu không gặp a." La Huyền Không nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, toàn thân cứng đờ, giọng nói, "Cái này Tô Dạ có chút phiền phước, chúng ta đi thôi." Đứng tại La Huyền Không bên cạnh khí tức thịnh niên nam tử Có một thanh trường kiếm màu tím, cười nhạo nói, đơn giản chính là báo danh lúc đạt được một viên tử kim vấn kiếm khiến mà thôi, ta quan sát qua, một lần kiếm mạnh nhất cũng chính là chểm hại phong mà thôi. Một đám người ồ hợp tình huống giới, đạt được tử kim vấn kiếm lệnh, có gì đáng tự hào. Nói cũng đúng, cái này Tô Dạ không đáng để lo, có hàng cửa sư hiện tại, không có gì tốt sợ hãi. Đúng vậy à, hàng cửa sư huynh tu là kiếm pháp đã tu luyện tới đệ ngũ tầng, bây giờ mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng bên trong, cùng giai bên trong đã tuyệt vô địch thủ. Trừ Phó Thiên Hồng cùng chớ Cửu Long, cùng cô nhạn sư tỷ bên ngoài, không có mấy người có thể chống lại đi. Hàn cửa chậm nói ra không muốn luôn bị những cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện một chút tiểu nhân vật bị dọa cho phát sợ, chúng ta huyền kiếm môn chính là kiếm thuật chính tông, cái gì kiếm đạo thiên tài, tại chúng ta huyền kiếm môn trước mặt, hết thể chỉ là trò cười thôi." La Huyền Không lại là nắm chặt song quyền, trầm thấp nói, "Ta nói, đi." Hắn mới đầu còn không có như vậy quyết định, thế nhưng là khi thấy Tô giả kiệt như một xuân phong tiếu dung thời điểm, hắn hồi tưởng lại lúc ấy Tô giả một chiêu đánh bại hắn chẳng cảnh. Nghe tới La Huyền Không, một đám huyền kiếm môn đệ tử hoàn toàn choáng váng. Hàn Kỳ mấy người cũng là triệt để ngây người, cái này, đây là có chuyện gì? "La Không, ngươi gấp gáp như vậy đi làm cái gì?" Lần trước ngươi thua với ta, cũng đã có nói muốn làm đồ đệ của ta mới đúng." Tô Dạ cười ha hả nói, "Đi." La Huyền Không nghe tới Tô Dạ, toàn thân khẽ run rẩy, lại làm lặp lại. Hàn cửa nói nhỏ, "La Huyền Không, ngươi có phải hay không đầu xảy ra vấn đề?" La Huyền Không cắn chặt hàm răng, "Hàn cửa, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta hôm nay cho ngươi một câu lời khuyên. Không muốn ý đồ đi trêu chọc với hắn, ngươi muốn lưu lại cũng được, bất quá hôm nay ta là đội trưởng, những người khác ta sẽ cùng một chỗ mang theo đi. Quy 1 chương 238, ta tuy không cùng Tô Dạ là địch." Chương 238, ta Tuyệt không cùng tô dạ là địch nói xong la huyền không vậy mà không có chút gì do dự xoay người rời đi vô cùng quả quyết đệ tử khác không khỏi kinh ngạc huyền không sư Minh cái này đây chính là có trên trăm mai kiếm là kiếm lá mặc dù trọng yếu nhưng phải có năng lực đi lấy mới được la huyền không mà không biểu tình mà nói lời khuyên ta đã cho nhìn các ngươi lựa chọn như thế nào đi Hán tuyệt sẽ không thử lại đồ trêu chọc tại tô dạ nhìn thấy la huyền không như thế quả quyết những người khác hoàn toàn nhìn ngốc la huyền không đến cùng vì sao lại e sợ như thế tại tô dạ bất quá là huyền không làm đội trưởng bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng Theo sát La Huyền Không sau lưng, cái này nhìn kia hàng Cửa nắm chặt song quyền, cắn răng nói: "La Huyền Không, ngươi đến cùng muốn làm gì?" La Huyền Không căn bản không có để ý tới, chắp tay rời đi, tựa hồ không nghĩ lại nơi này lưu thêm một lát. Hàng Cửa mắt thấy ở đây, cũng chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua Tô Dạ bọn người, hắn tự nhiên không sợ Tô Dạ, bất quá đừng người cũng đã rời đi, muốn hắn lấy một đứa nằm, hắn còn là rất khó làm được. Nghĩ thầm ở đây, hàng Cửa hung hăng cắn răng một cái quan, chỉ có thể theo sát mà đi. Cùng lúc đó, tại hàng Cửa không có quy đội chi tiễn, một đám huyền kiếm môn đệ tử đã xô Viên Không sư huynh, ngay nhìn thấy cái này Tô Dạ có như vậy tất phải sợ sao? Còn lại Huyền kiếm môn đệ tử hoàn toàn lý giải không được, chúng ta một đám người, còn sợ Tô giả một người sao? La Huyền không thở dài, các ngươi căn bản không rõ ràng hắn đáng sợ chỗ. Cái này Tô Dạ có cái gì lợi hại, đến từ Long Hỏa quận, kiếm đạo phương diện căn bản trèo lên không được mặt bạn, chỉ biết một chút hương ra kiếm vật, tại chúng ta Huyền kiếm môn chính tông kiếm pháp trước mặt, hắn chính là phế vật. La Huyền không nhìn thấy một đám đệ tử căn bản không phục, lắc đầu. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, ngay tại lúc này cái bộ dáng này a. Đã các ngươi hỏi, ta cũng liền nói thật với các ngươi Lúc ấy tại Long Hỏa quận thời điểm, ta cùng nó gặp nhau. Một trận chiến phía dưới, ta mệnh huyết cảnh đệ tăng trọng, nó mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng. Các người đoán, kết quả như thế nào? La Huyền Không nhíu nhíu mày, kết quả như thế nào? Còn lại một đám đệ tử hiếu kỳ nói, ta một chiêu bại hoàn toàn. La Huyền Không ngược lại hút miệng phì lệnh. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người toàn thân khẽ giật mình, vậy mà như thế khủng bố. Nhưng hôm nay có Hàn cửa sư hiện tại, cái này Tô Dạ lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? La Huyền Không cười lạnh nói, khoảng thời gian này, ta đều tầng mệnh huyết nhất trọng tiến vào mệnh huyết tam trọng. Cứ người lấy vì cái này, Tô Giả sẽ không có chút nào tiến bộ sao? Căn cứ ta có thể dựa nhất tin tức, tại hắn tham gia báo danh khảo hạch, lấy được Tử Kim Vân kiếm khi lúc, đã có được mệnh huyết cảnh đệ tử trọng thực lực. Hắn tại mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng lúc có thể một chiêu bại ta, mệnh huyết cảnh đệ tử trọng phải là khái niệm gì? Nghe tới La Huyền Không, không ít đệ tử đều lắc đầu. Bọn hắn cảm giác La Huyền Không có chút sợ hãi Tô Giả sợ hãi quá không có đạo lý, La Huyền Không hoàn toàn là bị Tô sợ A, trong lòng xuất hiện bóng tối. Mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng lại như thế nào, nhà bọn hắn hẳn cửa sư huynh đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, đồng thời một bộ kiếm pháp xuống tới có thể sừng cùng giai vô địch. Loại tiêu chuẩn này, còn sợ một cái so nó thấp một cấp tố dạng. Cùng lúc đó, Tô Dạ nhìn xem La Huyền không rời đi phương hướng, nhún vai, cái này La Huyền không ngược lại là so trước kia thông minh nhiều. Hàng Kỳ bọn người còn cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Tô Dạ vậy mà không lúc ních, liền đem huyền kiếm muôn một đám người bước cho đi. "Tốt, sưu tập một chút kiếm la đi." Tô Dạ mỉm cười nói, một điểm áp lực đều không có, phản vừa rồi đám người này rời đi, chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Hàn Kỳ nghe vậy, liên tục gật đầu, mấy người hiện tại đối Tô Dạ có thể nói là phục sát đất, nhanh chóng đem kiếm lá siêu tập tới tay. Hàng Kỳ chờ người vẫn là rất rõ ràng, siêu tập đến kiếm lá về sau, vẫn chưa hướng túi tiền mình bên trong nhét, mà là chủ động phụng đến Tô Dạ trước mặt. "Tô Dạ công tử, những này kiếm lá, cho ngài." Hàng Kỳ dịu dàng nói ra, tổng cộng 186 phiến. Nói xong lời này, bốn người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. 186 phiến kiếm lá, bọn hắn trước khi đến, căn bản không nghĩ tới mình có thể lấy được nhiều như vậy kiếm lá. Tô Dạ đối kết quả này cũng coi như hài lòng, nhìn xem những này kiếm lá Nói ra, mỗi người các ngươi các lấy 10 mảnh, còn lại đều cho ta đi. Nghe nói như thế, hàng Kỳ bọn người hoàn toàn không thể tin được. Tô Dạ vậy mà để bọn hắn các lấy 10 mảnh. Nếu như nói Tô giả muốn hết, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là Tô Dạ theo dựa vào chính mình lực lượng lấy được kiếm lá. Thế nhưng là Tô Dạ lại lựa chọn đưa cho bọn họ 10 mảnh kiếm lá, cái này đủ để nhìn ra được Tô Dạ tính nghĩa. Một màn này, đồng dạng bị ngoại giới cổ đạo học viện tất cả trưởng lão nhìn ở trong mắt. Khi thấy những ngày lúc, Nghiêm Chấn Đông nở nụ cười, Hàn Kỳ bọn hắn mỗi người thu hoạch được 10 mảnh kiếm lá cũng không uổng công lần này vẫn kiếm hội một nhóm, tại huyền kiếm môn ngươi hải tu hành 3 ngày, chúng ta cổ đạo học viện có thể học tập huyền kiếm môn rất nhiều thứ. Chúng ta lựa chọn giao hảo Tô Dạ là một cái lựa chọn chính xác, chỉ tiếc cái lựa chọn này vẫn là quá mượt. Nếu như giao hảo sớm một chút, hoặc hứa bây giờ được, sẽ chỉ càng nhiều đi. Tô Dạ thanh kiếm lá cùng Hàn Kỳ bọn người phân một lần, lại đến trong tay mình lúc, còn có hơn 140 mai. Đây đối với Tô Dạ coi như thu hoạch phong phú. Tô Dạ công tử, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào?" Hàn Kỳ nghi hoặc hỏi. Tô Dạ chấp tay nói ra, càng là địa phương nguy hiểm kiếm lá thì càng nhiều. Vừa rồi ta quan sát qua, con rối đến phương hướng, toàn bộ đều là cùng một nơi. Cùng một nơi. Hàng Kỳ kinh ngạc không thôi. Tiêu tỏa băng sơn bên trên, con rối tất cả đều là từ nơi đó xuống tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, băng sơn phía trên còn sẽ có khôi lỗi tồn tại. Tô Dạ thẳng nhiên nói, đi lên xem một chút. Hàng Kỳ mấy người nghe vậy, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, cấp tốc đi theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ phía trước dẫn đường, một đường tiến lên, thẳng đến băng sơn chi đi lên. Càng đi băng sơn tiến lên đi, Tô Dạ liền càng cảm thấy băng sơn phía trên truyền đến một khí tức kinh người ba động. Cỗ ba động này Tuyệt không phải mới cái kia kiếm con dối có thể so sánh. Tô Dạ càng phát ra hiếu kỳ, cuối cùng đặt chân tại băng sơn chi đỉnh, nhìn thấy một cái cự đại kiếm con dối. Chỉ có một con kiếm con dối, lại cùng còn lại kiếm con rối hoàn toàn khác biệt. Cái này kiếm con rối, tay cầm băng kiếm, toàn thân khí thức, cùng mức độ nguy hiểm, đều xa tại cái khác kiếm con rối phía trên. Đây là cái gì kiếm con dối? Cùng còn lại kiếm con rối hoàn toàn không giống. Hàn Kỳ một mặt kinh ngạc. Tô Dạ sờ lên cằm, phân tích ra, chín kiếm hiện cảnh. Ha ha, là cùng cái này có quan hệ đi. Sâu đêm ý của công tử là. Hàn Kỳ một mặt mở miệng. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, "Chín kiếm huyết cảnh, chia làm chín kiếm." Mà tiến vào chín kiếm ảo cảnh cửa vào, cũng đúng lúc có chín cái. Kia đại biểu cái gì? Đại biểu chín lối vào phân biệt tiến vào chín cái khu vực khác nhau. Cái này chín cái khu vực khác nhau cộng lại, mới được gọi chung là chín kiếm huyết cảnh. Về phần vì sao chia làm chín cái khu vực, tự nhiên có nó nguyên nhân chỗ. Ta nghĩ cái này cái cự đại đặc thù băng kiếm còn dối, nên chính là nó nguyên nhân đi. Bất kể như thế nào, trước chém giết lại nói. Hàn Kỳ bọn người nghe tới Tô Dạ liền muốn như thế đi lên, muốn nhắc nhở, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ xuống dưới. Bọn hắn cảm giác phải nhắc nhở của mình không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng như thế nhắc nhở qua. Quy một chương 239, Tô Dạ sống không qua một không cái hiệp. Chương 239, Tô Dạ sống không qua một không cái hiệp. Ngoại giới rất nhiều người cũng đã nhìn về phía Tô Dạ. Chớ cửu long chém giết khu vực con rối vương về sau, đến phiên Tô Dạ tiểu tử này sao. Giang thiên nam chậm rãi mà nói, bất quá cái này Tô Dạ đi lên liền đối phó cái này cao trọc trời kiếm con con dối, không trải qua thăm dòng dò, đúng là lộ vẻ lộ mãng một chút phất ở chín kiếm bên trong ảo cảnh thiên tài đồng thời không biết, nhưng bọn hắn những này trên khán đài cường giả vẫn là rất rõ ràng. Chín kiếm huyền cảnh bên trong, cùng chia 9 cái khu vực, mà mỗi một cái khu vực bên trong đều có một cái cường đại trí tôn kiếm con dối. Tôn này kiếm con rối thực lực muốn so phổ thông con rối mạnh hơn rất nhiều, đánh chết về sau sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đánh bại cái này cao chọc trời kiếm con rối, nhất định phải có rất mạnh kiếm thuật mới có thể. Cùng con lại kiếm con rối khác biệt, dùng thủ đoạn khác là không làm được." Mộng Linh đại sư ở bên ôn hòa nói, "Bọn hắn vẫn kiếm hội thiết lập mục đích đúng là những thứ này." Muốn đi càng xa, thực lực là một, cực mạnh kiếm thuật rất là trọng yếu. Giang Thiên Nam sờ sờ cái cảm, mới tiểu gia hỏa này đối phó còn lại con dối, dùng không ít không phải kiếm thuật thủ đoạn, hiện tại là khảo nghiệm nó kiếm thuật thời điểm. Nhìn, kinh ngạc. Không ít người sướng cười nhìn đi, chỉ thấy Tô Dạ tại cùng băng kiếm con rối giao thủ thứ một máy mắt, liền bị trực tiếp đập nện bay ngược mà ra. Xem ra tiểu tử này kiếm thuật, cuối cùng thường thường a. Rất nhiều người phải có kết luận. Tô Dạ mới tại giao thủ 14 kiếm con rối lúc, dùng đều là một chút thủ đoạn. Kiếm pháp phương diện ngược lại là vẫn chưa biểu hiện quá mức xuất chúng, mà kết hợp với bây giờ tình huống, Rất nhiều người đều có nhất định đồ mối, Tô Dạ kiếm pháp, chỉ sợ cùng Phó Thiên Hồng cùng chớ Cửu Long so sánh, phải kém ra không ít ra. Đích xác, Tô Dạ tại cùng băng kiếm con rối giao thủ thứ 1 lấy mắt, liền bị một kiếm chặt trở về. Cái này khiến Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, có chút kinh ngạc. Hắn mới dùng chính là Tử Sắc Sinh Mệnh Chi Hỏa, bởi vì hắn nhìn ra được, Tử Sắc Sinh Mệnh Chi Hỏa phi thường khắc chế con rối. Lại thêm cái này băng kiếm con rối là vì băng, mà hắn Tử Sắc Sinh Mệnh Chi Hỏa vì lửa. Băng chống lại, hắn chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là kết quả lại là để người mờ rộng tầm mắt. Hắn tự sát sinh mệnh chi hỏa một kích, vậy mà hoàn toàn không làm gì được cái này Băng kiếm con dối. Có chút ý tứ. Tô giả vẫn chưa có sợ gì sắc, ngược lại là nợ nụ cười. Băng kiếm con dối chú ý tới Tô Dạ thời điểm, đã là mãnh liệt mà đến. Tô giả thấy thế, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, huyền tiên chỉ. Một chỉ này mà đi, nhắm chuẩn Băng kiếm con rối. Chỉ khí phi tốc, chỉ là trong chốc lát liền đã đi tới Băng kiếm con dối trước đó, nhưng mà kết quả, nhưng vẫn là để hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này Băng kiếm con rối, chỉ là nhẹ nhàng huy động một kích, đem hắn một chỉ này cho hoàn hóa giải đi tới. Cái gì? Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, hắn có chút không tin tả, lại liên tục dùng thối hòa trượng, cùng tử sát sinh mệnh chi hỏa phối hợp, như trước vẫn là không gặp cái gì hiệu quả. Điều này làm cho Tô Dạ trở nên dở khóc dở cười. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm này con dối lợi hại như thế. Mộc Linh đại sư đem một màn này nhìn ở trong mắt, ít nhiều có chút thất vọng, chẳng lẽ là ta nhìn lầm tiểu từ này rồi? Nhắc tới cũng là, kiếm đạo của hắn thiên phú có lẽ vốn cũng không cao, chỉ là ta quá coi trọng với hắn mà thôi. Không ít người thế lực cường giả nhìn thấy Tô Dạ kinh ngạc, đều vui cao hứng lên. Mộng Linh đại sư, ta đã sớm nói, cái này Tô Dạ Có lẽ có mấy phần năng lực, nhưng so sánh với Thiên Hồng, chớ cửu Long chờ một cái cấp bậc thiên tài đứng đầu, vẫn là kém một chút. Hiện tại đến nhìn, sợ sợ không chỉ là kém một chút ta. Một lao giả cười ha hà nói. "Trình núi, bây giờ nói, còn quá sớm một điểm đi." Mộc Linh đại sư nhíu nhíu mày. Tên là Trình núi lao giả ngồi tại Thương Không cung thế lực bên trong, cười lạnh, "Mộc Linh đại sư, ngươi làm gì mạnh miệng đâu? Người ta đều biết, tu hành kiếm đạo, kiêng kỵ nhất nhất tâm đa dụng. Bất kỳ một cái nào kiếm đạo thiên tài, đều là xây dựng ở nó bản thân chỉ tu luyện kiếm đạo điều kiện tiên quyết, mới có thể được xưng là kiếm đạo thiên tài. Cái này Tô gia Rất rõ ràng đi quá nhiều đường quanh co, tại cái khắc võ kỹ công pháp bên trên, lãng phí quá nhiều thời gian. Kể từ đó, sẽ chỉ dẫn đến nó cái gì đều không tinh thông, tiểu tử này có lẽ thiên phú thật sự không tệ, nhưng ở kiếm đạo một mạch bên trên, đã chỉ có nhiều như vậy thành tựu. Mộc Linh đại sư lạnh hư một tiếng, ngoài miệng khu phục, nhưng trong lòng lại là không cách nào phủ nhận Trình núi. Trình núi là chớ Cửu Long sư phó, chớ Cửu Long lần này tại vấn kiếm hội bên trên, lấy được thứ nhất tình thế bắt buộc, nó tự nhiên là khí diễm tràn đầy. Trong lòng nàng thở dài, Tô Dạ đúng là còn lại võ kỹ công pháp trên giới quá nhiều tinh lực, lấy dẫn đến tại nhất tâm đa dụng, kiếm pháp phương diện, Tô Dạ rất khó có cái gì quá cao thành tựu. A, tiểu tử này, rốt cục rút kiếm. Cùng lúc đó, không biết hai trước hô một tiếng, không ít người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy Tô Dạ rốt cục đang đối kháng với băng kiếm con rối đồng thời, đem kiếm trong tay rút ra. Tô Dạ hiện tại cũng phát rất được không thích hợp. Thì ra là thế, cái này băng kiếm khôi loại hết thể hạch tâm toàn trong thân thể ứng viên cấu chỗ. Quả cầu này rất rất nhỏ, chỉ có thể dùng cực cao kiếm pháp phá giải băng kiếm khôi lôi kiếm pháp đánh ra sơ hở, mới có thể đánh tới. Chứ cái đó ra Còn lại biện pháp gì đều vô dụng. Tô giả mấy lần giao thủ về sau, rốt cục ý thức được những thứ này. Hắn vẫn luôn không có quá cần dùng gấp kiếm thuật của mình, bởi vì hắn gần nhất lại thêm ra không ít mới thủ đoạn, dự định từng cái nếm thử ra. Hiện tại đã thủ đoạn khác đều đã dùng không sai biệt lắm, vậy liền dùng kiếm trong tay của hắn, đến cùng cái này băng kiếm con rối một quyết thắng thua đi. Tô Dạ dơ lên khỏe miệng, "Để ta tới nhìn ngươi một chút kiếm pháp như thế nào đi." Tô Dạ nhảy lên một cái, lúc này phóng tới băng kiếm con rối. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiểu tử này, còn không từ bỏ. Ngược lại là chớp nhất, càng hướng xuống đánh. Băng kiếm con rối liền càng nguy hiểm. Cái này cao chọc trời kiếm con rối dùng chính là huyền kiếm môn đỉnh cấp tu La kiếm pháp, mà lại môn này kiếm pháp, cao chọc trời kiếm con rối đủ để sử xuất đệ ngũ tầng uy lực ra. Tô giả lấy cái gì thắng? Trình núi hiện tại cười ha hà nói, Mộc Linh đại sư, không bằng chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Đánh cái gì cược? Mộc Linh đại sư nghi hoặc hỏi. Ta liền cực cái này Tô Dạ, trong vòng 10 chiêu thất bại. Trình núi nhếch miệng nói, ta liền dùng ta một thanh huyền linh kiếm trùng đánh với như thế nào? Mộc Linh đại sư lông mày lên, ngược lại là sẽ bán, tu La lực pháp, ta so ngươi rõ ràng hơn. Tô Dạ Tử vừa rồi biểu hiện đến xem, muốn phá giải Tu La kiếm pháp, xác thực khả năng không quá cao. Có được Tu La kiếm pháp băng kiếm con rối, lại thêm con dối chi thần, trừ phi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nhiều người cùng tiến lên, mới có phần thắng. Tô Dạ một người, quả thật có chút không quá thực tế. Hắc hắc, một chiêu. Trình núi chậm rãi nói. Số đêm đã cùng băng kiếm con rối qua một chiêu. Chiêu thứ hai. Tô Dạ lại cùng băng kiếm con rối qua chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba. Trình núi không nhanh không chầm quan sát. Cũng chính là lúc này, tất cả mọi người con mắt nao nao. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ kiếm biến mất cũng chính là sát na biến hóa, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp xuyên qua kiếm khôi lối kiếm pháp, trong chốc lát, đập lên tại kiếm con rối thân thể duy nhất năng lượng chỗ cốt lõi. Ngắn mũi hô hấp qua đi, kiếm con rối thân thể sụp đổ, biến thành hư ảo, quy một chương 240, thành bánh trái thơ ngon. Chương 240, thành bánh trái thơ ngon. Tô Dạ thu tay về bên trong chi kiếm, nhìn xem đã bị chém giết cao trọc trời kiếm con rối, vẫn chưa có gì lợi dụng. Hắn ngược lại là không thể không thừa nhận, cái này cao trọc trời kiếm khôi lỗi kiếm pháp có mấy phần môn đạo. Tựa hồ là huyền kiếm môn kiếm pháp. Tô Dạ cảm thấy có chút quen thuộc. Viên kiếm môn kiếm pháp hắn không hiểu nhiều, nhưng bao nhiêu có thể phân tích ra một chút. Hai chiêu trước, cao trọc trời kiếm khôi lỗi lăng lệ kiếm pháp sắc thực cho hắn tạo thành một chút áp lực. Bất quá đáng tiếc, nói cho cùng cuối cùng vẫn là con rối, là tử vật, năng lực phản ứng cùng nhân loại kém một mạng lớn. Tại hắn hư không kiếm pháp trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này kiếm pháp phá giải đi, tự nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là, Tô giả đột nhiên nhìn thấy cái gì? Băng kiếm con rối tại bị hắn đánh tan về sau, khối lỗi trong thân thể, thình lình có một tấm bản đồ. Tô Dạ không khỏi vươn tay, đem điệu đồ thả trong lòng bàn tay, cẩn thận là xem Cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ dần dần minh ngộ. Thì ra là thế, là địa đồ. Tô Dạ lộ ra tiểu dung. Đây là 9 kiếm ảo cảnh địa đồ, minh xác tiêu ký lấy thông hướng tầng thứ 2 vị trí. Lại chín cái khu vực vị trí hoàn toàn đánh dấu tại trên địa đồ, cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau. Chỉ có tiêu diệt 9 cái khu vực kiếm vua con rối, phương mới có thể đạt được tầng thứ 2 địa đồ, tiến vào tầng thứ 2. Việc này không nên chậm trễ, ta phải mau chóng xuất phát. Tô Dạ trầm giai nói. Tô Dạ công tử. Hàn Kỳ bọn người nhìn thấy kiếm con rối đã bị đánh tan, cấp tốc cùng tiến lên đây. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người, nói ra Ta được đến một phần địa đồ, phần bản đồ này thông suốt hướng chín kiếm huyền cảnh tầng thứ hai. Các ngươi có thể lựa chọn đi theo ta cùng đi, bất quá đến trong tầng thứ hai, nguy hiểm hoàn toàn không biết, ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, chính các ngươi nhìn xem lựa chọn. Hàng Kỳ bọn người nghe đến nơi này, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đối mặt. Vẫn chưa suy nghĩ quá lâu, hàng Kỳ liền cắn răng, làm ra quyết định, Tô Dạ công tử, chúng ta tiểu bất cùng ngài một khối tiến đến. Nàng mặc dù cũng muốn đi theo tiến về tầng thứ hai nhưng nàng biết, lấy thực lực của các nàng đi theo tiền đến, sẽ chỉ là vưng nhũ. Tô Dạ đợi các nàng không tệ, đã cho các nàng cái kiếm la đủ để cho các nàng tiến vào huyền kiếm môn bên trong tu luyện. Nếu như các nàng không biết thời thế, đi theo Tô giả tiến đến, rất có thể đối Tô Dạ tạo thành ảnh hưởng đồng thời, mình bây giờ đoạt được hết thảy, cũng sẽ nước chảy về biển đông. Chúng ta dễ dàng cho cái này huyễn cảnh trong tầng thứ nhất, chờ đợi vấn kiếm hội kết thúc. Hàn Kỳ khuôn mặt bên trên hiện ra mấy phần không tâm lòng. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Tô Dạ vẫn chưa dừng lại, thân hình lấp lóe, do Hàn Kỳ bọn người vài câu, liền liền trực tiếp rời đi tại đây. Mà cùng lúc đó, trên khán đài đám người, cũng là từ trong rung động, lấy lại tinh thần. Cái này Rất nhiều người đều căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mộc Linh đại sư hiện tại là vui vẻ nhất, các nàng huyền kiếm môn cùng thường không cũng quan hệ một mực không tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Trình núi Phương mới đối với nàng nhiều hơn châm chọc khiêu khích, nàng coi trọng Tô Dạ, Trình núi liền hết lần này tới lần khác xem thường Tô Dạ. Bất quá bây giờ, không giống. Mộc Linh đại sư cười khanh khách nói, "Trình núi, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn cược một lần sau Ngươi nói Tô Dạ tại cái này cao trọc trời kiếm con rối bên trong sống không qua 10 triệu." Ha, "Ha đích xác không có qua 10 triệu, bất quá, tựa hồ là cao chọc trời kiếm con rối trước bại đi." Trình núi sắc mặt đích sắc biến đến vô cùng khó xử, hắn mới lời thể son sát, bao hàm tự tin, xác nhận Tô Dạ tuyệt đối không thể thủ thắng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn ba chiêu, Tô Dạ liền đánh hắn mặt. Tiểu từ này, Trình núi kêu lên một tiếng đau đớn, mỗ chốt, ngươi vừa rồi cũng không có đáp ứng cùng ta đánh cực, không phải sao? Mộc Linh đại sư trong lòng ngũ vị đều đủ, hắn quả thật có chút hối hận, mới nếu như nàng thật quyết định thật nhanh cùng Trình núi cực, hiện tại tuyệt đối là ổn trá một Hiện tại nàng nhìn xem Tô Dạ, bao hàm chờ mong, nàng rất hiếu kỳ, Tô Dạ có thể phát triển đến mức nào? Mộc Linh đại sư Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đối cái này, Tô giả ôm lấy quá cao kỳ vọng tốt. Mới nó đánh bại cao trọc trời kiếm con dối, ta quả thật có chút kinh ngạc, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn chỉ là dùng một chút nhu lợi biện pháp mà thôi đi, thanh kiếm làm biến mất, con rối không có cảm giác lực, không phát hiện được, sắp thực sẽ ăn một chút thua thiệt. Cái này đồng thời không có nghĩa là nó kiếm pháp rất cao siêu đi. Trình núi nghiến nghiến miệng. Chiêu này, thật đối phó nhân loại cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Mộng linh đại sư lông mày nhíu lên, lại là vẫn chưa có quá nhiều phủ nhận. Nàng biết, Tô Dạ chiêu này là vì hư không kiếm pháp, một đường lật lội đường xa. Tô Dạ đồng thời không có giữa đường làm cái gì lưu lại, trực tiếp dựa theo địa đồ, đi tới tầng thứ 2 lối vào chỗ. Cũng chính là đi tới cửa vào chỗ lúc, Tô giả chỉ thấy hơn trăm người hội tụ ở đây. Cái này nhìn Tô Dạ như như mày, sinh lòng kinh ngạc. Cửa vào chỗ, chính là một cái cung điện cầu lô, cung điện tổng cộng có hai cánh cửa, cái này hai cánh cửa, thông hướng lấy phương hướng khác nhau. Mà trước cung điện phương, thì là đông đảo thiên tài hội tụ ở đây, vẫn chưa sốt ruột tiến vào bên trong. Tô Dạ công tử. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Dạ bên cạnh, nhu hòa nở nụ cười. Thần công tử. Tô Dạ nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, hơi kinh ngạc. Người này chính là Tô Dạ đã từng thấy qua Trẩm Hải Phong, tại báo danh trong khảo hạch, biểu hiện vô cùng chắc tuyệt. Bất quá đáng tiếc, lại vẫn cứ gặp hắn. Bằng không mà nói, viên kia tử kim vấn kiếm lệnh, liền làm thuộc Trẩm Hải Phong. Tô Dạ công tử xem ra là vừa tới đi. Trẩm Hải Phong cười ha hà nói, "Tô Dạ nhẹ gật đầu, không sai, nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Lẽ ra tầng thứ hai lối bảo, hẳn là không nhiều người như vậy biết mới đúng." Trẩm Hải Phong ôn hòa nói ra, tin tức tại Nguyễn cảnh bên trong truyền đến vẫn là rất nhanh, kỳ thật nói cho cùng, giống như là chúng ta loại này không, có nghĩa là bất kỳ thế lực nào người vẫn là rất ít. Hiện đại đa số người đều là cả một cái đội ngũ cùng một chỗ tiến vào chín kiếm huấn cảnh, cho nên mới khiến cho tầng thứ hai lối vào trước đó kín người hết chỗ. Tô Dạ lúc này mới thoải mái, nguyên lai là chuyện như vậy. Vì cái gì nhiều người như vậy ngừng ở chỗ này? Tô Dạ tò mò hỏi. Đó là bởi vì phổ thông vấn kiếm khiến người tiến không được tầng thứ hai, chỉ có thể lưu tại trong tầng thứ nhất. Trâm Hải Phong bật cười nói, "Ồ, còn có việc này?" Tô Dạ nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy à, muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải có màu đỏ vấn kiếm khiến cùng tử kim vấn kiếm khiến mới có thể. Bất quá màu đỏ vấn kiếm khiến tiến vào tầng thứ 2" vượt trải qua trùng điệp nan quan mới có thể. Chỉ có có được Tử Kim vấn kiếm khiến người, phương mới có thể vô điều kiện tiến vào trong tầng thứ hai. Trẫm hại phong tổn thức không thôi mà nói, đây cũng là ta, vì sao không dám hiện thân nguyên nhân? Bây giờ có được Tử Kim vấn kiếm khiến cùng màu đỏ vấn kiếm khiến người đã thành bánh trái thơ ngon. Những cái kia chỉ có phổ thông vấn kiếm khiến người đã điên, nhìn thấy chúng ta liền sẽ cùng công chi. Tô Dạ công tử, ta khuyên ngài cũng là không nên tùy tiện hiện thân tốt. Quy một chương 241, coi hắn là quả ồm mềm boss. Chương 241, coi hắn là quả ồm Tô Dạ hiểu rõ ra. Hiện tại thả mắt nhìn đi. Có thể nhìn thấy không ít tuổi trẻ võ giả chính tụ tập ở đây, tìm kiếm khắp nơi. Mục đích đã lại không qua rõ ràng, hiển nhiên cùng Trầm Hải Phong nói không sai bị lắm. Cái này khiến Tô Dạ âm thầm lắc đầu. Nhân tính chính là như thế, người lấy được Tử Kim vấn kiếm lệnh, sẽ chỉ để cho người đó mắt ngươi. Bọn hắn tiến không được tầng thứ hai, cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào không được trong tầng thứ hai. Trầm Hải Phong lời khuyên Tô Dạ vẫn chưa không nhìn, mà là ánh mắt nhìn phía trước. Lần lượt có người tới, trong đó đang có Tô Dạ chỗ quen thuộc người. Phó Thiên Hồng. Tô Dạ nhìn thấy một người, chính là cái kia kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm khí hóa kia Phó Thiên Hồng. Phó Thiên Hồng chắp tay đi tới lúc, tiểu dung như một xuân phòng, nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh quá khứ, không người dám tại ngăn cản. Là Phó Thiên Hồng. Những này không cách nào tiến vào tầng thứ hai không ít võ giả nhìn thấy Phó Thiên Hồng lúc, hai mắt bao hàm điện cuồng, chỉ bắt qua cân nhắc liên tục, vẫn là nhịn xuống nội tâm ngo ngoe muốn động, vẫn chưa xuất thủ. Phó Thiên Hồng vẫn là không nên khinh cử vọng động, hắn thực tế quá lợi hại. Không ít người đều không dám lên trước, làm cho này dự định cùng công chi cũng người, cũng chỉ dám sợ hãi rụt rẻ, coi lại ở phía sau. Phó Thiên Hồng đối này vẫn chưa quá mức để ở trong lòng, một đi ngang qua đi trời hồi cho tới bây giờ đều không có cảm thấy, những người này dám ra tay với mình qua. Phó Thiên Hồng về sau, lại lần lượt có người tới. Là Diêm Tuyệt Thành. Diêm Tuyệt Thành cũng tới. Diêm Tuyệt Thành tại một năm trước cảnh giới võ đạo liền đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, hiện tại không biết đến cảnh giới cỡ nào, đối nó vẫn là không nên khinh cử vọng động. Không ít người nhìn thấy Diêm Tuyệt Thành lúc, đồng dạng là hít một hơi thật sâu, không có tùy tiện động thủ. Tô giả hiện tại đối với mấy cái này có được Tử Kim vấn kiếm khiến người, cũng có nhất định hiểu rõ. Thành là cái hắc bảo nam tử. Bộ dáng so phó thiên hồng muốn lớn hơn một chút, có một thanh màu đen lợi kiếm, toàn thân khí tức cuồng bạo, trên mặt mang theo âm tàn dư vị. Cũng chính là cố này tàn nhẫn, những nơi đi qua, không người dám động thủ với hắn. La Thu ảnh ma nữ. Thu ảnh ma nữ cũng đến rồi. Thu ảnh ma nữ là thông qua ghi danh đạt được tự kim vấn kiếm lệnh, nó cảnh giới võ đạo chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Chúng ta hợp lực, tuyệt đối có thể lấy thắng chi. Không ít người lại nhìn thấy từ đằng xa đi tới một nữ từ lúc, trên mặt lóe ra vẻ mặt kinh hỉ. Tô Dạ cũng nhìn thấy cái này mới xuất hiện nữ tử, nàng bộ dáng 23 tuổi bộ dáng, một thân quần áo màu tím sẫm. Bên hô một trùm đại lưng, đem vẻn chuyển dáng người phát họa vô cùng nhuyễn nhuyễn, hoàn mỹ vô khuyết. Nữ nhân này diện mạo xinh đẹp, xinh không nói sánh được cô nạn thành nữ, nhưng cũng là cái thượng thừa dung mạo. Một đám trẻ tuổi võ giả nhìn lòng ngứa ngay khó nhịn, đáng tiếc nghĩ đến Tử Kim Vân kiếm kia lúc, đều trở nên điên cuồng vô cùng, đều hướng phía cái này Thu Ảnh Ma nữ như đi. Thu Ảnh Ma nữ nhìn thấy mình vừa tới, liền bị một đám người xông lên bao vây lại, lông mày nhíu lên. Muốn chết. Thu Ảnh Ma nữ kiếm trong tay thuật, trong chốc lát hóa thành một thanh trường thiên, quét ngang mà đi. Giôi lấy tốc độ cực nhanh lên, những nơi đi qua, xông lại võ giả không khỏi là bay ngược mà ra. Toàn thân máu me đồng địa, chọi vẹn 6 võ giả cùng tiến lên, đều bị đả thương trên mặt đất, cùng tiến lên. Những võ giả khác mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chỉ một thoáng sông lên phía trước, lần này, chọi vẹn 10 cái võ giả cùng một chỗ, thế công kinh người. Dù là Thu Ảnh Ma Nữ cũng gặp phải một chút phiền toái, 10 cái võ giả cùng tiến lên, liền xem như nàng xử lý, cũng là phiền phức trùng điệp. Tô giả ở bên quan chiến, nhìn ra Thu Ảnh Ma Nữ sẽ rất khó giải quyết, bất quá vẹn vẹn những người này, còn không làm gì được Thu Ảnh Ma Nữ. Đại Khải tiếp tục một thời gian uống cạn chúng trà, 10 cái võ giả cũng đều bị Thu Ảnh Ma Nữ ngã xuống đất, đánh khó mà đứng dậy. Thu ảnh ma nữ sắc mặt trắng bệnh, giơ lại hóa thành lợi kiếm trong tay, từng bước một hướng phía tầng thứ hai cửa vào mà đi. Những nơi đi qua, không ai dám tiếp tục ra tay. Thật là lợi hại. Nhìn thấy một màn như thế, Trâm Hải Phong ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn tuyệt không phải nàng này đối thủ. Minh nô quận quả nhiên họa hổ tàng long, cái này thu ảnh ma nữ ta trước kia căn bản chưa nghe nói qua. Trâm Hải Phong nói, nàng đã kiên trì không được bao lâu. Thủ đoạn dùng không sai bị lắm, chỉ bất quá vừa rồi chấn nhiếp tất cả mọi người, hiện tại không ai dám bên trên. Tô Dạ cười ha hả nói, đã tình trạng kiện sức rồi. Trầm Hải Phong mở to hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra. Tô Dạ cười cười, đồng thời chưa giải thích, tại hắn vô cực thánh hỏa đồng phía dưới, muốn quan sát ra cái gì ra, vẫn là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, hắn chỉ là quan sát một chút đối phương linh lực trong cơ thể, đến tại cái gì cả điem a. Hắn làm sao lại giống như là chư phi khoé một dạng đâu? Cái này thu ảnh ma nữ thật là lợi hại. Một đám võ giả nói là hợp lực vây công, nhưng rẳng đến cùng vẫn là ô hợp chi chúng, nhìn thấy thu ảnh ma nữ lợi hại như thế, xuất thủ ý nghĩ lập tức giảm thiếu một hơn phân nữa. Cũng chính là lúc này, không biết là ai một câu. Mau nhìn, là Tô Dạ. Tô giả cùng trầm hải phong ở bên kia. Có một người chỉ vào Tô Dạ cùng Trầm Hải Phong phương hướng hô lớn lên, kích động và phần. "Không tốt, chúng ta bại lộ." Trầm Hải Phong cả kinh nói, "Tô Dạ công tử, chúng ta đi nhanh đi, muốn hỏng việc." "Đi." "Đi." Thẩm Công tử không có ý định tiến vào tầng thứ hai rồi. Tô Dạ hỏi. Trầm Hải Phong đắng chát cười một tiếng, hắn xác thực muốn vào tầng thứ hai, giống như này từ bỏ, thực tế có chút không cam lòng. Ta nghe nói Tô Dạ là thông qua ghi danh đạt được Tử Kim Vấn Kiếm lệnh, mà lại nói ngay cả Thiên Long kiếm hầu 20 bộ kiếm pháp đều không có nhận hạ liền đã bỏ đi, thực lực tất nhiên. Trong đám người, một nam tử liếm môi một cái, Cái này Tô Dạ cảnh giới nên là tại mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng, ta xuất thủ trước, ai đi theo ta. Người nói chuyện, Tô Dạ xác thực nhận biết, cũng không phải là người khác, chính là Hoa Thanh Mây tỷ mị bồi dưỡng Tôn Trường Long. Tôn Trường Long hồi tưởng lại lần trước Tô Dạ để hắn tại Hoa Thanh Mây trước mặt mất mặt chẳng cảnh, lại cân nhắc đến Tô Dạ có tự kim vấn kiếm lệnh. Cái này Tô Dạ so sánh Phó Thiên Hồng cùng thu ảnh ma nữ như nói, thế nhưng là yếu nhiều. Tôn Trường Long cái thứ nhất đứng dậy, trực tiếp dẫn mấy người hướng phía Tô Dạ mà đi. Mắt thấy Tôn Trường Long đều đã xuất thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, trong lúc nhất thời So với phương mới đối phó thu ảnh ma nữ số lượng, chen trúc mà tới đến đây, còn nhiều hơn ra không ít. Thình lình, có hơn 20 tên võ giả. Hoàng Bét. Trầm Hải Phong sắc mặt đổi biến, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ a, bọn hắn lợi hại hơn nữa, một hơi đối mặt nhiều ngày phú chắc tuyệt võ giả, vẫn là phải phí sức rất nhiều. Tô giả công tử, ta và người kể vai chiến đấu. Trầm Hải Phong hạ quyết tâm. Tô giả có chút ngoài ý muốn, dù sao Trầm Hải Phong đều có thể mình rời đi, bởi vậy có thể thấy được, đối phương tâm tính bên trên, ngược lại là một cái nhưng kết giao người. Tốt, ngươi ta kẻ vai chiến đấu. Tô Dạ mỉm cười. Hắn nhìn xem Tôn Trường Long bọn người, trong tươi cười có một tia lạnh lùng. Khi dễ bất quá người khác, đem mình làm quả hờn mẹ mất sao? Cũng không tránh khỏi, quá xem thường hắn một chút đi. Quy 1 chương 242, Phó Thiên hùng mợi. Chương 242, Phó Thiên hùng mợi. Trẫm Hải Phong khó tránh khỏi có chút hấn chương, dù sao nhìn một cái, địch quân nhân số số lượng, thực tế nhiều lắm một điểm. Bất quá tô dạ, ngược lại là Tiếu Dung bình tĩnh, tự hồ đối với hết thể trước mặt, vẫn chưa quá làm sao để ở trong lòng. Vô cực lĩnh vực. Trong chốc lát, hỏa diễm tản ra, đại lượng hỏa diễm trực tiếp hóa thành lĩnh vực, bao trùm toàn trường cũng chính bởi vì vậy, cái kia vốn là còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị xông hướng Tô giảm những võ giả này, không khỏi là dừng lại, bị ngọn lửa ngăn cản ở ngoài. Đây là cái gì? Một đám võ giả nhìn thấy một màn như thế, kinh ngạc một cái, muốn tiến lên vây công Tô giảm mà không thể. Tô giả biết miệng lên, những võ giả này đều là ô hợp chi chúng, cảnh giới võ đạo cao thấp không đồng nhất, cao có mệnh huyết cảnh tam trọng tứ trọng, mà thấp chỉ có mệnh huyết cảnh nhất trọng hai trọng. Tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mắt, hắn vô lĩnh vực đưa đến hiệu quả liền lớn nhiều. Quét dọn. Đúng, chính là quét dọn. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết quanh quần mà lên. Tại Tô Dạ vô cực lĩnh vực những nơi đi qua, những cái kia chỉ có mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng một chút cái gọi là thiên tài, toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Hơn 20 tên vây công mà đến võ giả, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Nhìn thấy một màn như thế, những cái kia vốn đang dự định hành nhúng một tay võ giả, không khỏi là đồng tử đột nhiên dừng lại, không thể tin được trước mặt một màn. Tôn Trường lòng cũng không thể đoán được Tô Dạ còn có này thủ đoạn. Quá, đừng lo lắng, cùng ta cùng một chỗ tiến lên, chỉ cần qua cái này diễm, liền không có chuyện gì khác. Tôn Trường Long đầu tiên xông tại phía trước, Tô Dạ thủ đoạn quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không tin Tô Dạ làm mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, phá vỡ cái này hỏa diễm, Tô Dạ còn có thể làm sao bọn hắn. Những người khác đi theo Tôn Trường Long đột nhiên vào tới, xuyên qua hỏa diễm, dự định đem Tô Dạ bao vây lại. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng là nợ nụ cười. Người khác tự kiên vấn kiếm khiến đoạn không được, ta liền có thể đoạn, các ngươi thật đúng là cảm thấy ta càng dễ bắt nạt hơn phụ à. Tô Dạ mà ra. Nói xong lúc, Tô Dạ kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện. Tôn Trường Long đã nguyên nguyện ý làm chim đồ đản, như vậy liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Tô Dạ mặt không biểu tình. Tôn trưởng lòng cũng sẽ không bị Tô Dạ bị dọa cho phát sợ, âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, ngoan ngoãn đem tự kim vấn kiếm khiến giao ra đi." Tô Dạ trong chốc lát một kiếm mà đi, một kiếm phá và pháp, kiếm khí tứ ngược, trước mắt quanh quẩn ra. Đạo này đạo kiếm khí hóa kia, lấy tốc độ cực nhanh, vây quanh ra. Đây là, đây là kiếm khí hóa kia. Không ít người vây quanh nhìn thấy một màn như thế, kinh hãi đồng tử co vào. Cùng phó tiên hồng một dạng kiếm khí hóa kia, Tô Dạ cũng lĩnh ngộ được loại cảnh giới này sao? Kiếm khí hóa tia cảnh giới. Đây cũng không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ a, ngay cả cô nạn thánh nữ đều không có đạt tới loại cảnh giới này. Phó Thiên Hồng cũng nhìn xem một màn như thế, kinh ngạc con mắt trợ to, giống như ta kiếm khí hóa tia. Tháng bại đã rốt cuộc. Tôn trưởng Long hiện tại đã bị hủ thân hình phát run, tại kiếm khí hóa tia cảnh giới trước mặt, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, tại Tô giả khí tức triển khai thời điểm, kia rõ rằng là mệnh huyết cảnh đệ lục trọng cường hãn cảnh giới. Nghiền ép tất cả mọi người, mệnh huyết cảnh lục trọng, kiếm khí hóa kia, không tốt, Tôn trưởng Long kịp phản ứng, đã vô ý tức phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, Tô giả cũng sẽ không cho nó cơ hội gì. Muốn đi? Đã muộn. Nếu như không giết gà dọa khỉ một lần, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là dễ mà bóp quả hờ mềm. Tô giả kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm khí tứ ngực ra, lúc đầu vây quét mà đến mười mấy người, tại kiếm khí này hạ, không khỏi là kêu thảm mà ra, thân thể máu tươi chảy nàng, trở nên ngã xuống đất không dậy nổi. Tôn Trường Long, cùng không ít chắc tuyệt thiên tài hợp lực cùng một chỗ, toàn bộ bại đổ vào Tô Dạ thủ hạ. Ngắt thở. Toàn trường đều lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Thu ảnh man nữ đối mặt mười mấy tên, tốn hao không thiếu thời gian giải quyết, đã để người không dám trêu tại nó. Nhưng là Tô Dạ đâu? Hơi hận, không ra 10 cái hiệp, giải quyết hơn 20 danh kiếm đạo tiên mới, không cần tốn nhiều sức. Thực lực còn tại thu ảnh ma nữ phía trên. Trong lúc nhất thời, vốn đang dự định đối Tô giả muốn mưu đồ bất chính người, không khỏi là thân thể về sau co rút lại, hiện tại là nửa điểm lại đối Tô Dạ có ý đồ xấu ý nghĩ đều không có. Lại nhìn Trẫm Hải phòng, đồng dạng là kinh hãi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô giả thực lực, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tô Dạ huynh đệ, người quả nhiên lợi hại. Trầm Hải Phong cung kính nói, thái độ so với vừa rồi, còn muốn hạ thấp một chút. Tô Dạ mỉm cười nói, "Thẩm huynh đệ quá khen." Hiện tại ta muốn đi qua, không biết Thẩm Minh phải chăng cùng một chỗ. Trầm Hải Phong sao lại không nghĩ mượn nhờ Tô Dạ cây đại thụ này? Đi theo Tô Dạ, ai còn dám động đến hắn? Hắn lúc này đứng dậy, đi theo Tô Dạ cùng một chỗ, nên ngang tiến vào trong đám người. Không có người nào dám đối với hai người có ý nghĩ gì, thậm chí chủ động để mở con đường. Đi tới trong đám người lúc, Thu Ảnh Ma nữ, cùng Phó Thiên Hồng chờ có được Tử Kim vấn kiếm khiến người, đều ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Mỗi người đều vì Tô Dạ dán lên một cái nhãn hiệu. Đó chính là kiếm khí hóa tia, số đêm đã đạt tới cảnh giới này, thực lực tuyệt không thể khinh thường, có lẽ Phó Thiên Hồng phía dưới Hắn chính là đệ nhất nhân. Tô Dạ huynh đệ. Phó Thiên Hồng lúc này cười phóng đãng mà ra, cất bước đến đây. Phó huynh đệ. Tô Dạ hơi kinh ngạc, không biết Phó Thiên Hồng chủ động đến đây mặt cười đó lấy, là vì sao ý? Tô Dạ huynh đệ có thể có hứng thú theo ta cùng một chỗ tiến vào trong tầng thứ hai, người ta lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau. Phó Thiên Hồng ôn hòa nói. Tô Dạ nghe đây, có chút ý đề phòng. Phó Thiên Hồng cười ha ha nói, Tô Dạ huynh đệ đừng lo lắng, ngươi cùng ta muội muội quan hệ không tệ, ta lúc này mới nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Mỗi mỗi ta coi trọng ngươi, tất nhiên sẽ không kém. Mới đầu ta còn có chút chất vấn, hiện tại đến xem, muội muội ta ánh mắt quả nhiên không sai, Tô giả công tử là một nhân tài. Muội muội của ngươi? Tô giả không hiểu. Tại hạ muội muội, Phó Tiên linh. Cái này tiểu yêu nữ, ngày thường không ít vì Tô Dạ công tử thêm phiền phức đi. Phó Tiên Hồng nói. Tô giả cười khổ phía dưới, sờ sờ phần gáy, nói ra, cái kia ngược lại là không có, bất quá tại hạ thật tò mò, lấy Phó huynh đệ thực lực, tự hồ cũng không cần thiết đi theo hạ chiếu ứng lẫn nhau đi. Phó Tiên Hồng lắc đầu, nếu như phóng tới ngày thường, ta Phó mỗ người kỳ thật cũng là một cái rất tự phụ người, là sẽ rất ít cùng người khác kết bạn cái nhỏ. Bất quá lần này tình huống khác biệt oh. tô giả cảm thấy hứng thú phó Thiên Hồng thở dài ta không phải chớ cựu lòng đối thủ tô giả nghe tới Phó phóiên Hồng thẳng thắn như vậy có chút ngoài ý muốn một bên thu ảnh ma nữ bọn người cũng là rất kinh ngạc bất quá sau khi suy nghĩ một chút cũng tỉnh chưa lớn bao nhiêu kinh động cho nên ta cần một người trợ giúp tô giả huynh đệ người cũng lĩnh ngộ kiếm khí hóa kia lại thêm mỗi bộ ta nguyên nhân người ta hợp tác không có gì thích hợp bằng quy một chương 243 chớ 9 rồng tương đại chương 243 chớ 9 rồng tương đại ngay tôi Phóiên Hồng Tô Dạ rơi vào trong chấm tư, vẫn chưa sốt ruột cho quyết định. Cái này khiến Phó Thiên Hồng nội tâm ít nhiều có chút không vui. Phải biết, hắn Phó Thiên Hồng là ai, Tam Đại Kiếm Đạo thiên tài, Cựu Tuyệt núi nhân vật đứng đầu, bây giờ tự mình mời Tô giả tiến hành hợp tác, kẻ này lại còn có chỗ do dự. Tô giả huynh đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới đạt tới kiếm khí hóa kia, trong lòng có chỗ cao ngạo ta có thể hiểu được, nhưng của ta kiếm đạo cảnh giới, cũng như Tô huynh đệ một dạng đạt tới kiếm khí hóa kia cảnh giới. Phó thiên Hồng thở dài, ta cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ trọng, ngay cả ta đều không phải mạc Cửu Long đối thủ. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể thắng được Mạc Cửu Long sao? Nếu như hắn thật muốn ra tay với ngươi, không có cái lẫn nhau y theo, tiến vào trong tầng thứ hai, chỉ sợ sẽ là nó thiên hạ. Tô Dạ nhìn ra được Phó Thiên Hồng đối Mạc Cửu Long rất là e ngại. Hắn đối Mạc Cửu Long ngược lại là không có đặc biệt lớn gì sợ hãi. Bởi vì một kiếm phá vạn pháp kiếm khí hóa tia cảnh giới, sớm tại nửa năm trước đó hắn liền lĩnh ngộ. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là kiếm khí hóa tia cảnh giới. Đối đầu Mạc Cửu Long, hắn không nói nhất định thủ thắng, nhưng tự vệ vẫn là dư giải. Bất quá Phó Thiên Hồng nói cũng là có mấy phần đạo lý, đã đối phương thành tâm mời. Hắn tựa hồ cũng không có cự tuyệt đạo lý, "Tốt, đa tạo phó huynh đệ ý, đến trong tầng thứ hai còn phải nhiều dựa vào phó huynh chiếu cố." Cũng vậy, Phó Thiên Hồng nhìn thấy Tô Dạ đáp ứng, lúc này mới biểu lộ thư giãn mấy phần. Hợp tác cũng không phải là Phó Thiên Hồng cùng Tô Dạ, còn lại mấy cái có được từ Kim Vân Kiếm khiến người, đồng dạng lẫn nhau đạt thành hợp tác. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, chỉ có lẫn nhau hợp tác, tiến vào trong tầng thứ hai mới có đầy đủ năng lực tự vệ. "Tô Dạ huynh đệ, mời." Phó Thiên Hồng mỉm cười nói. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột, nhìn về phía cách đó không xa trầm Hải Phòng, kinh nói, "Thẩm huynh đệ định làm gì?" Ta là màu đỏ vẫn kiếm lệnh, cùng Tô Dạ huynh đệ các ngươi khẳng định là đi không được một cái lối đi. Chỉ có thể làm từng bước thông qua màu đỏ vẫn kiếm khiến cần khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập trong tầng thứ hai. Trầm Hải Phong một mặt tao ước, đắng chát cười nói, Tô Dạ lực bất tòng tâm, chỉ có thể chấp tay, cùng Trầm Hải Phong cách biệt. Hắn cùng Phó Thiên Hồng cùng đi đến tầng thứ hai cửa vào chỗ. Tầng thứ hai cửa vào chỗ chỗ lối đi, có một tầng hào quang màu xanh lam. Tầng này hào quang màu xanh lam là một đạo cực nhỏ trận pháp, trận pháp này có thể ngăn trở võ giả tiến vào bên trong. Muốn đi vào, liền phải lợi dụng Tử Kim văn kiếm khiên. Phó Thiên Hồng đem Tử Kim vấn Kiếm khiến đập vào trước thông đạo một chương chỗ chúng, này chỗ chúng vừa vận cùng Vân Kiếm khiến tương hộ án cấp. Đợi đến Vân Kiếm khiến đánh ở phía trên lúc, Vân Kiếm khiến bên trên bộ phát ra một đạo linh lực màu xanh lam, hoàn toàn bao khỏa Phó Thiên Hồng toàn thân. Có được cái này linh lực màu xanh lam, Phó Thiên Hồng lại xuyên qua này thông đạo lúc, liền thông suốt, không cần tốn nhiều sức. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng đem Vân Kiếm khiến xuất ra, đặt tại ổ chỗ, lực màu xanh lam khai, tiến vào trong thông đạo. Hai người song song tiến vào, tại xuyên qua thông đạo vẫn chưa tiếp tục bao lâu, liền đã tiến vào trong tầng thứ 2. Đi tới tầng thứ 2 Toàn bộ không gian đều lộ vẻ u ám rất nhiều. Tô Dạ nhìn rất rõ ràng, đây là một gian đại điện, cung điện bên trong trên cây cột, đốt hỏa diễm thiêu đốt, cho cái này âm u không gian mang đến một tia sáng. Trong đại điện này, có mấy người đứng ở đây, tập trung nhìn vào, Tô Dạ tận đều biết, Mặc tiểu Long, còn có cô nhạn thánh nữ, cùng giải rắc hai người, bây giờ đều thân ở chỗ này. Tô Dạ công tử. Cô nhạn thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhẹ gật đầu. Tô Dạ đồng dạng đối cô nhạn thánh nữ nhẹ gật đầu. Cô nhạn cô nương khi nào đến? Tầng thứ hai này, có thứ gì? Tô Dạ không khỏi hỏi. Cô thánh nữ dịu dàng nói ra. Ta cũng là vừa tới không lâu, sớm nhất đi tới, hẳn là Mạc Cửu Long công tử. Về phần tầng thứ hai này bên trong có cái gì, nên cũng chỉ có trước mặt cái này một tôn kiếm thị. Kiếm thị? Tô Dạ trên mặt kinh ngạc. Cô nhận thánh nữ đối với mấy cái này hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng. Nó dù sao là tới từ Huyền kiếm môn, so với những thiên tài khác mà nói, phải biết không nội dung màn. Kiếm này hầu tên là Tu La kiếm hầu, có được ta Huyền kiếm môn Tu La kiếm pháp. Đồng thời đã đem chi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là để bắt tận. Cô nhận thánh nữ đắc cười một tiếng, cho dù là ta Hiện tại cũng chỉ là mới tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới cái này Tu La kiếm hầu. Một cái cự đại kiếm con dối, canh giữ ở một cái thông đạo trước, chất phát bất động. Mặc Cửu Long liền đứng tại cái này Tu La kiếm hầu cách đó không xa, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nhìn ra được, cái này Tu La kiếm hầu, hiển nhiên là cái không dễ trọc chủ. Kiếm này hầu đằng sau trông coi chính là cái gì? Tô Dạ hỏi. Là tầng thứ 3. Cô nhận thánh nữ nhẹ nhàng nói. Tầng thứ 3 bên trong có cái gì? Phó Tiên Hồng ở bên nhiều hỏi một câu. Cô nhận thánh nữ lắc đầu cười nói, cái này, ta cũng không rõ lắm. Nhà ta sư phó sư thúc cũng không có nói với ta về qua tầng thứ ba bên trong đến cùng có cái gì. Ta chỉ biết, chỉ có đánh bại Tu La kiếm người phục vụ mới có thể tiến vào tầng thứ ba bên trong. Mà lại, tiến vào tầng thứ ba bên trong, chỉ có thể có một người. Nghe đến nơi này, Tô Dạ cùng Phó Thiên Hồng tất cả đều cảm giác được vô cùng thần bí. Trừ cái đó ra, nếu như đánh bại cái này Tu La kiếm hầu, Tu La kiếm hầu trong thân thể sẽ rơi xuống đại lượng kiếm lá. Cái này kiếm lá số lượng, chừng 300 mai. Cô nhận thánh nữ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, một đám tiến vào tầng thứ 2 thế tại, không gọi là nắm chặt song quyền. 300 mai kiếm lá Nếu như có thể đánh bại kiếm này hầu, một hơi lấy được 300 mai kiếm lá, cơ bản lấy được vấn kiếm hội thứ nhất đã là 10 phần chắc chín sự tình. Không ít người đã nhìn về phía này con rối, ánh mắt sáng rực. Mạc Cửu Long trầm giọng nói, nếu như cái này tu là con hầu thật dễ dàng như vậy xông qua được lời nói, các ngươi coi là ta sẽ còn lưu tại nơi này sao? Mạc Cửu Long, ngươi sông không qua, không có nghĩa là người khác không được. Phó Thiên Hồng ngữ khí rất lạnh, cùng Mạc Cửu Long quan hệ hiển nhiên chẳng ra sao cả. Hắn một bước phóng ra, đi tới tu la kiếm hầu trước, bại tướng rơi tay. Mạc Cửu Long căn bản nhìn cũng không nhìn Phó Hồng một chút, bình tĩnh ném một câu nói như vậy. Phó Tiên Hồng nghe vậy, khiến nổi cơn xanh, chỉ bất quá lại không tốt phản kích cái gì, dù sao Mạc Cửu Long nói, đúng là câu câu là thật. Hắn nắm chặt song quyền, hồi tưởng lại Mạc Cửu Long cường đại, trong nội tâm, liền mất tự nhiên hiện ra sợ hãi xuất hiện. Cái này tu la kiếm hầu rất mạnh. Tô Dạ hỏi, "Ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu." Cô nhận thánh nữ môi đỏ khẽ mở, tiểu dung lộ vẻ có mấy phần bất đắc dĩ, tu la kiếm pháp đại viên mãn, cảnh giới đã viễn siêu ta hiện tại, mặc dù là còn dối, nhưng kiếm pháp thi triển đi ra đã cao thâm mặt chắc, căn bản không có sơ hở. Đây cũng là nàng cảm giác Mạc Cửu Long cường đại, lại không thể địch nổi thực lực tiêu chuẩn. Bởi vì Mạc Cửu Long chọn vẹn tại cái này tu la kiếm hầu hạ, kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, như cũng giữ cho không bị bại. Cuối cùng còn chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào thủ thắng, mới mình rời khỏi. Quy một chương 244, lấy tâm ngự kiếm còn chưa đủ. Chương 244, lấy tâm ngự kiếm còn chưa đủ. Nàng biết, nàng cùng Mạc Cửu Long có tuyệt đối chiến lệnh. Cái chiến lệnh này, chỉ sợ là nàng không thể vượt qua. Phó Thiên Hồng tự nhiên không tin tả, đã đi tới tu la kiếm hầu trước. Tu la kiếm hầu không lúc ních, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Phó Tiên Hùng. Mại cho đến Phó Thiên Hồng đột nhiên xuất thủ, Tu La kiếm hầu cũng lập tức rút kiếm. Rút kiếm nhanh mắt, Tu La kiếm hầu quanh thân bộc phát ra một cô nóng nảy khí tức, cỗ này nóng nảy khí tức phun trào sau khi xuất hiện. Tu La kiếm hầu cũng là cho thấy lăng lệ kiếm pháp. Một kiếm cùng tuôn ra mà đến, phía sau tựa như xuất hiện một tôn ma thần hư ảnh, cái này ma thần hư ảnh đồng dạng tay cầm một thanh lợi kiếm, đồng nhiên hướng phía Phó Thiên Hồng mà tới. Đây là cái gì? Phó Thiên Hồng đồng tử co giật lại. Tu La kiếm tôn. Cô thánh nữ nhìn thấy như thế hư ảnh lúc, tiến lặng nói nhỏ. Tu La kiếm pháp tu luyện tới thừa thời kỳ dị tự. Kiếm tôn sẽ ở thể nội sinh ra, hoàn mỹ đi theo chủ nhân động tác, bản thể một kiếm, thư ảnh một kiếm. Một kiếm phân hai kiếm, là vị trí cao vô thượng chi kiếm pháp. Loại kiếm pháp này, như thế nào phá giải? Nàng căn bản nghĩ không ra. Phó Thiên Hồng hiện tại hiển nhiên cũng ý thức được cái này kiếm pháp chố kinh khủng, trong lúc nhất thời đột nhiên lùi ra phía sau. Tu La kiếm hầu cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua, trực tiếp xông ngang đuổi theo. Thất chiêu. Phó Thiên Hồng dưới tình thế cấp bách, một kiếm cực nhanh mà đi. Đạo đạo kiếm khí hóa thành tia hình, giống như mấy trăm đạo lưỡi dao bay múa, hướng phía Tu La kiếm hầu mà đi. Bất quá Tu La kiếm hầu kiếm pháp còn như quỷ mị, kiếm trong tay cùng hư ảnh chi kiếm liên hoàn ứng chiến, đem Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa tiêu hóa giải không còn một mảnh, tan rã đến hư vô. Phó Thiên Hồng đồng tử co rụt lại, không thể tin được trước mặt một màn. Tô Dạ thì là nheo mắt lại, quan sát đến Tu La kiếm hầu mỗi một kiếm. Hoàn mỹ vô khuyết kiếm pháp. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, xem ra hắn xem nhẹ những này kiếm thị, cũng không phải là mỗi một cái kiếm thị đều là giống nhau. Giống như là Tu La kiếm hầu kiếm pháp, mặc dù đồng dạng làm từng bước, nhưng hắn lại là không có chút tự tin nào có thể đem chi phá giải. Phó Thiên Hồng muốn làm thế nào? Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ. Bất quá đáng tiếc, kiếm khí hóa kia đã là Phó Thiên Hồng đứng đầu nhất thủ đoạn, vừa lên đến liền lấy ra đến, Phó Thiên Hồng cũng là hoàn toàn không có nó chiêu số của hắn, chỉ là vội vàng ứng chiến, hoàn toàn lâm vào cục diện bị động bên trong. Cục diện như vậy căn bản không dùng tiếp tục bao lâu, vẹn vẹn mười mấy hiệp xuống tới, Phó Thiên Hồng liền đa suýt nữa chống đỡ không được. Phó Thiên Hồng rất rõ ràng mình tuyệt không phải cái này Tu La kiếm hầu đối thủ, đột nhiên lui nhanh không ngừng, lui trở về. Nhìn thấy một màn như thế, không ít người ngược lại hốt miệng khí lạnh. Mạnh như Phó Thiên Hồng, vậy mà cũng mới chỉ là kiên trì hơn 20 cái hiệp mà thôi, cái này Tu La kiếm hầu phải cường hãn đến mức nào? Cùng lúc đó, ngoại giới không ít người ánh mắt cũng tụ tập ở đây. Trình núi trong đám người, tao mày nói, "Ngọc Linh đại sư, các ngươi có phải hay không căn bản không có ý định để những tiểu tử này tiến vào tầng thứ 3 a? Cái này Tu La kiếm hầu có được đại viên mãn cấp Tu La khắc kiếm pháp. Nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ các ngươi huyền kiếm môn những này thế hệ trước trưởng lão, 89 phần 10 đều không có trưởng không đến loại trình độ này đi. Để những tiểu gia hỏa này phá giải này kiếm thuật, lời nói vô căn cứ a." Ngọc Linh đại sư mặt không biểu tình đáp lại nói, "Tầng thứ 3 đồ vật, lúc đầu ta cũng không có ý định lộ ra. Có năng lực đạt được liền đi là được." không có năng lực đạt được, chúng ta cũng không có cách nào. Nếu như không cách nào phá giải Tu La kiếm hầu, kia còn thế nào xưng là kiếm đạo thiên tài? Chúng ta vẫn kiếm hội muốn tìm, vốn chính là siêu phạm thoát tục kiếm đạo thiên tài. Hừ, Hoàng Đường, các người tìm kia nơi nào là kiếm đạo thiên tài, các ngươi chính là làm khó dễ mà thôi." Trình núi mặt không biểu tình đạo, "Cái này Tu La kiếm hầu kiếm pháp như thế tinh diệu, kiếm pháp phải đạt tới cái dạng gì cảnh giới mới có thể đem phá giải. Lấy tâm ngữ kiếm, hẳn là có thể làm được a." Một mực tại bên cạnh từ đầu đến cuối không có mở miệng Giang Thiên Nam, đột nhiên hỏi, Mộc Linh đại sư lắc đầu, "Lấy tâm ngữ kiếm còn làm không được, phải so lấy tâm ngự kiếm, còn mạnh hơn một cái cấp độ, phương mới có thể. Nghe đến nơi này, Giang Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu cười nói, vậy cái này giới Vân kiếm hội, chỉ sợ thật không ai làm được những này. Mộc Linh đại sư trong lòng cũng là có chút thở dài, trước mắt đến nhìn, xác thực không ai có thể làm được những thứ này. Nhưng nếu như ngay cả việc này đều làm không được, như vậy bọn hắn Vân kiếm hội tổ chức ý nghĩa ở đâu? Dù sao bọn hắn huyền kiếm môn, xác thực cần muốn như vậy một cái đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú người, đến giúp đỡ tại bọn hắn. Lại nhìn tầng thứ 2 đại điện bên trong, Phó Tiên Hồng thất bại, vẫn chưa để những thiên tài khác nhúc nhích. Về sau, lại có không ít tiên tài muốn nếm thử một phen. Bất quá đáng tiếc, kết quả lại đều vô cùng thê thảm. Phó Thiên Hồng xem như tốt, đủ để treo chống hai 20 mấy cái hiệp, những tiên tài khác, kiên trì hiệp số, hơn phân nửa đều tại năm vòng phía dưới. Hơi ưu tú, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 6 7 hiệp. Kém một chút, ngay cả một hiệp đều nhịn không được, liền đã bại trận mà về. Mạc Cửu Long tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, người nào nói, đã sớm nói, cái này tu La kiếm hầu căn bản không phải các ngươi có thể đối đầu. Bất quá các ngươi tựa hồ cũng không thể nào tin được, hiện tại đã biết rõ rồi. Ngay cả ta đều không thể đánh bại kiếm thị, chỉ bằng các ngươi vẫn lặng ngẫm lại là được, không ít người mặc dù khó chịu Mạc Cửu Long cao ngạo, bất quá đối phương lợi hại, lại là không cách nào phủ nhận. Ngay tại tất cả mọi người tại tầng thứ hai bên trong rằng co thời điểm, Tô Dạ lại là chậm rãi đứng lên. Tô Dạ. Nhìn thấy Tô giả đứng dậy, không ít người vẫn là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tuy nói không ai đối Tô Dạ ôm lấy cái gì hy vọng, nhưng không hề nghi ngờ, Tô Dạ tại trong mọi người đều lộ vẻ có chút thần bí. Lại một cái thấy không rõ hiện thực nhân vật. Mạc Cửu Long sủi cười một tiếng, không để ý đến. Với hắn mà nói, Tô Dạ cũng nhiều nhất là một cái chỉ có thể kiên trì mười mấy hiệp mặt hàn mà thôi. Tô Dạ không để ý đến Mạc cửu Long tính thượng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu lộ lạnh lùng. Hán, nháy mắt xuất thủ, một kiếm mà đi. Vừa rồi hắn không có bổng phí trắng quan sát lâu như vậy, mà là một mực tại quan sát, quan sát cái này Tu La kiếm hầu sở hữu. Hoàn Mỹ vô khuyết, không có khả năng nhất định có sở hở. Nếu có, như vậy nên ngay ở chỗ này. Tô Dạ một kiếm hướng phía Tu La kiếm hầu cánh tay trái đâm xuống. dưới. Tu La kiếm hầu kiếm tôn lực lượng hay tâm, liền la tới từ cánh tay trái. Nếu như nhắm chuẩn cánh tay trái tiến công, có lẽ có thể đạt được kỳ hiệu. Nhưng ngay tại Tô Dạ coi là có thể thành công thời điểm, Tu La kiếm hầu lại là đột nhiên một cái lắm mình, tránh đi Tô Dạ một kích, sau đó tính cả nó hư ảnh chi kiếm, một kiếm hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ khẽ như mày, không nghĩ tới Tu La kiếm hầu linh mẫn đến trình độ như vậy. Như thế hắn thất sách. Hiện ở đây, hắn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Tu La kiếm hầu một kiếm bổ xuống, chất triệt, triệt để để để ép hắn đánh. Một hiệp, năm cái hiệp, 10 cái hiệp. Tại lâm vào bị động thời điểm, Tô Dạ trong lòng biết rất khó lại lấy lại danh dự, bộ pháp thêm nhanh, nhanh lui ra phía sau trở về. Mạc Cửu Long cười lạnh, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, thậm chí hắn còn đánh giá cao Tô Dạ. Đối phương vẹn vẹn chỉ là kiên trì 10 cái hiệp mà thôi. Quy 1 chương 245, một kiếm hỏi sinh tử. Chương 245, một kiếm hỏi sinh tử. Đã đã cho rất nói thêm tình, nhưng vẫn sẽ có người sẽ tự rước lấy đụng. Thật sự là thấy không rõ lắm mình thực lực a." Mạc Cửu Long niệm ai nói. Cô nhạn thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ chật vật trở về, cũng là khe khẽ thở dài. Bây giờ đến xem, Tô Dạ kiếm pháp nhiều nhất cùng nàng cân sức ngang tài, thậm chí so với nàng còn kém mấy phần. So sánh Phó thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long mà nói, càng là kém một cái giới. Tuy nói so với nó người hắn đã mạnh hơn không ít. Nhưng đối với cho Tô giả kỳ vọng cao nàng mà nói, đúng là rất thất vọng. Nhưng mà Tô Dạ nhưng lại không để ý người khác cái nhìn. Chật vật trở về về sau, hắn một đôi trong mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tu La kiếm hầu, hào không dao động. Tựa hồ vừa rồi thất bại, với hắn mà nói vẫn chưa tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Tô giả không có chút rung động nào, chỉ là nội tâm nói nhỏ, xem ra ta điểm xuất phát sai. Tô giả âm thầm nghĩ tới, thông qua đầu cơ trục lợi, bắt lấy cái này Tu La kiếm hầu sơ hở phương pháp xem ra là không làm được. Cái này Tu La kiếm hầu kiếm pháp cơ hồ hoàn mỹ, không có cái hở. Muốn thủ thắng tại nó, chỉ có thể thông qua một loại biện pháp Cái này duy nhất một loại biện pháp, chính là lợi dụng tuyệt đối kiếm thuật nghiền ép đối phương. Kiếm của đối phương thật mạnh, kiếm thuật của người muốn so chi cần mạnh mới có thể thủ thắng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này một loại biện pháp. Tuy nói tổng thể mà nói sẽ hơi có chút gian nan, bất quá chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không cần thiết lại che giấu. Tô giả, lại một lần nữa đi tới Tu La kiếm hầu trước mặt. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Mặc Cửu Long nhìn thấy Tô Dạ cử động, liên tục cười nhạo. Những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, không biết Tô trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Mỗi người đều rất có tự mình hiểu lấy, lần thứ nhất kiến thức đến Tu La kiếm hầu kiếm pháp về sau, cơ vốn cũng không sẽ lại làm lần thứ hai nếm thử. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mình căn bản không có khả năng thủ thắng Tu La kiếm hầu, lại làm tự rước lấy nục, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Nhưng Tô giả tựa hồ căn bản không do đạo lý này, vẫn như cũ lô mãng tiến lên, muốn chứng minh cái gì? Không ít người đã đánh lấy chế rêu trò cười, dù sao Tô Dạ lại một lần nữa thảm bại mà về, cơ hội đã thành kết cục đã định. Tô Dạ đi tới Tu La kiếm hầu trước. Tu La kiếm hầu cảm ứng được địch nhân liền đến, đến, không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ một thoáng xuất thủ, lôi lệ phong hành nhanh như thiểm điện. Vẫn là như thế hoàn mỹ kiếm pháp, trong tay một kiếm, hư ảnh một kiếm, liên hoàn mà tới, có thể ép đối thủ không trợ nổi. Thế nhưng là Tô Dạ lần này lựa chọn lại rất đơn giản. Cứng đối cứng, so đấu kiếm pháp, lấy tâm lư kiếm. Kiếm thuật của hắn cực nhanh, triển khai cực vũ kiếm quyết đi lực, một kiếm mà đi, kiếm của hắn tùy tâm mà động. Tu La kiếm hầu xuất kiếm, hắn liền phá kiếm, kiếm của đối phương thuật không có rõ ràng sơ hở, mà kiếm thuật của hắn, nhưng là không có kiếm thuật. Gặp chiêu chiêu, chiêu chiêu chế địch. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ kiếm mà đi hoàn toàn cùng Tu La kiếm hầu đánh cái cân sức năng tải, ai cũng không có có thể chiếm được thượng phong. Nhìn thấy một màn như thế, không ít người đều kinh ngạc trợn mắt hốt hoồm. Chuyện gì xảy ra? Lần này Tô Dạ xuất thủ, cùng mới hoàn toàn là biến thành người khác, mới đầu Tô Dạ chỉ là miễn cưỡng kiên trì 10 cái hiệp mà thôi. Nhưng lần này nó, lại là liên hoàn xung kích, đủ để cùng cái này Tu La kiếm hầu đánh khó khăn chia liễu, tương xứng. Trong mấy mắt, 10 cái hiệp đã qua, Tô Dạ vẫn như cũ lộ vẻ hời hợt. 20 cái hiệp qua khứ, đồng dạng phong dong trấn 30 hiệp, 40 hiệp. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chung trà đều đã qua. Tô Dạ vẫn không có chiến bại, cùng Tu La kiếm hầu giao dưới tay, cho thấy nó cực cao tiêu chuẩn. Nhìn thấy những này lúc, rất nhiều người đã kinh ngạc nói không ra lời. Ngoại giới người vây xem, cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn bị Tô Dạ kinh ngạc đến. Một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ còn không có bại. Hắn cùng lần thứ nhất cùng Tu La kiếm hầu lúc giao thủ hoàn toàn tưởng như hai người, chuyện gì xảy ra? Không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ lại khái có thể nhìn ra được, Tô Dạ hiện tại kiếm pháp, mạnh khủng bố. Lấy tâm ngữ kiếm. Giang Thiên Nam nội yên lặng nghĩ đến. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kinh hỉ. Bởi vì hắn hiện tại có thể đủ kiểu xác định, Tô giả kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới Lấy Tâm Ngự Kiếm cấp độ này, không chỉ là Giang thiên Nam, còn lại không ít cao nhân tiền bối cũng đều có thể xác định. Lấy Tâm Ngự Kiếm, kiếm pháp tự thành một mạch. Tiểu tử này, vậy mà đạt đến trình độ này. Mộc Linh đại sư đồng tử co giật lại, lại nhìn đại điện bên trong, Mạc Cửu Long đã cứng họng, nói không ra lời. Chỉ là sắc mặt tâm trầm có chút thẹn quá hóa giận. Cô nạn thánh nữ cùng Phó Thiên Hồng đồng dạng đều coi là vừa rồi xô đêm đã hoàn toàn là điểm cuối cùng, ai có thể tới, lần thứ nhất xuất thủ, Tô Dạ căn bản vô dụng đem hết toàn lực. Chỉ đến bây giờ, Tô Dạ mới đem thực lực chân chính của mình hiện ra. Không, không đúng. Cô nạn thánh nữ con mắt ngai cảm, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, nàng chợt phát hiện, Tô giả tựa như lộ vẻ rất là không chút phí sức. Đối phương còn có lưu dư lực. Nếu thật là như thế, kia không khỏi cũng quá mức khủng bố một điểm đi. Tô giả hiện tại cùng Tu La kiếm hầu giao thủ, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Chuẩn xác mà nói, tiến vào một cái phi thường khó làm hoàn cảnh. Đó chính là, hắn cùng Tu La kiếm hầu lẫn nhau lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Thật mạnh Tu La kiếm hầu, ta sử xuất toàn lực. Vậy mà cũng mới chỉ là cùng nó chiến cái cân sức ngang tài mà thôi. Nếu như chỉ là như thế, nghĩ đánh bại tại nó, chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Tô Dạ cầm chuyển sinh chi kiếm, liên tục ra ba chiêu, tất cả đều bị cái này Tu La kiếm hầu từng cái hóa giải. Thậm chí hư không kiếm pháp hắn đều có làm qua nếm thử, thế nhưng là tất cả đều đều không ngoại lệ, hoàn toàn bị chụp một phá giải ra. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng mới một chiêu này. Tô Dạ lẩm bẩm, vừa vận thông qua kiếm trùng ấn dưỡng, trực vũ kiếm quyết tiếp cận tầng thứ 3, một chiêu này, cũng kém không nhiều xem như hoàn thiện. Đã như vậy, liền để cái này Tu La kiếm hầu Nếm thử mình cái này cho tới nay, mạnh nhất một bộ kiếm chiêu đi. Một kiếm hỏi sinh tử. Đây là hắn sơ lĩnh ngộ mộ một kiếm, rất đúng vũ kiếm quyết yêu cầu cường độ rất cao. Nếu như cực vũ kiếm quyết không thể đạt tới trình độ nhất định cảnh giới, lấy kiếm của hắn chi uy lực, là không có cách nào đem một chiêu này uy lực chân chính phát huy đến cực hạn. Một kiếm này, tâm vô bằng vụ, tập kết hết thể tại một kiếm, sát na tan biến, bất quá một chút. Hết thể hóa làm một đạo kinh hồng kiếm mang, trong chớp mắt xuyên qua tu la kiếm hầu thân thể, tại chỗ phá vỡ một cái miệng lớn. Tu la kiếm hầu phía sau hư ảnh hoàn toàn tiêu tán vô ảnh, liên tiếp, tu la kiếm hầu thân thể cũng là tùy theo tại Tô Dạ kiếm pháp phía dưới không còn xuất lại chút gì. Đại lượng kiếm lá bộ phát tại tầng thứ 2 đại điện mỗi một chỗ, còn có một đạo tử linh lực màu vàng óng, ba khóa Tô Dạ toàn thân, đại biểu cho Tô Dạ, đã thu hoạch được xuyên qua tầng thứ 3 cấm chế tư cách. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lập tức đông đảo trời mới phản ứng được, không lo được kinh hái Tô giả thực lực mạnh mẽ, nhau nhau đối những này kiếm lá, vội đoạn ra. Tô Dạ không có gấp tiến vào tầng thứ 3, nhiều như vậy kiếm lá, hắn nhưng tuyệt không tha. Nhưng cũng chính là lúc này, Mạc Long thân hình nhảy lên một cái, hướng phía hắn nhanh kích mà tới. Quy 1 chương 246 Vạn năm kiếm hồn thức tỉnh. Chương 246, và 5 kiếm hồn thức tỉnh. Nhìn thấy Mạc Cửu Long ra tay với hắn, Tô Dạ thần sắc lạnh léo. Cái này Mạc Cửu Long thật đúng là biết chọn thời gian a, tại hắn vừa thủ thắng tu La kiếm hầu ngay lập tức ra tay với hắn, nó mục đích đã lại không qua rõ ràng, là dự định trước đem hắn đánh tan, tốt lấy kiếm lá. An ta một chiêu. Mạc Cửu Long mắt mang hàn quang, một kiếm mà tới. Một kiếm này, hoàn toàn đem hắn mệnh huyết cảnh đệ bắt thực lực hiện ra phát ra. Đồng thời, đã tiếp cận mệnh cảnh đệ cửu trọng tiêu chuẩn. thủy nguyệt kiếm. Nó trong kiếm, còn cuốn nước chảy. Cái này nước chạy xuyên qua linh lực lại là một cô cực kỳ ngang ngược lực lượng quay chung quanh lợi kiếm đánh tới thân thể tô giả thần sắc giật mình mặc cửu Long rõ ràng là một cái thần thể thiên tư người sở hữu đủ để chịu hoán nước lực lượng cùng linh lực dung hợp từ đó cùng kiếm pháp lại hợp lại là một một kiếm này không phải phổ thông một kiếm chí ít muốn chống cự việc không phải như vậy chuyện dễ dàng tô giả biểu lộ ngưng trọng nếu như phóng tới bình thường hắn tự nhiên không sợ hãi nhưng là bây giờ hắn tại nhỏ hẹp trong thông đạo đối phương một kiếm hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cưỡng épă cản đây đã là phi thường khó mà xử lý thế cục phá cho ta Tô Dạ trên mặt nghiêm túc, tình thế nghiêm trọng. Vừa rồi hắn đánh bại Tu La kiếm hầu, nhưng phóng thích một kiếm kia hỏi sinh tử một chiêu, đã hao phí đại lượng linh lực. Hiện tại lại chống cự chân trời xa xăm kia thủy ngọc kiếm, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Buông tay, Mạc Cửu Long nghe răng cười mà ra, lấy cực cao cảnh giới võ đạo, xinh xinh đè lên ánh. Mặc dù Tô giả phá giải Tu La kiếm hầu, nhưng thì tính sao? Đối phương vẫn như cũng không phải là đối thủ của mình. Tại không gian thu hẹp bên trong, Tô Dạ chỉ có thể lựa chọn lui lại. Hiện tại chỉ có thể tiến tiến tầng thứ 3 bên trong. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không làm lựa chọn không được. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ kiếm lá, tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Suy nghĩ rơi thôi, Tô Dạ thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, xuyên qua tầng thứ 3 cấm chế, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Tô Dạ tiến vào tầng thứ 3 bên trong, mặc kiểu Long sắc mặt tâm trầm Chỉ có Tô Dạ có thể tiến vào tầng thứ 3, hắn không có cách nào truy vào đi, đương nhiên, cũng không có gì. Dù sao Tô Dạ sớm tối muốn từ tầng thứ 3 bên trong ra, tới lúc đó, Tô Dạ đoạt được đồ vật vẫn là hắn. Về phần những cái kiếm lá, Mạc Cửu Long vung tay lên, đại lượng kiếm la phất tay áo tiến vào hắn trong tay áo. Các vị, kiếm này là ta muốn, các ngươi Không có ý kiến đi. Mặc kiểu Long liếm môi một cái, nhìn khắp bốn phía. Một đôi mắt bức bách tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên. Cùng lúc đó, Sô Đêm đã tiến vào tầng thứ ba bên trong. Cái này tầng thứ ba, là một gian phi thường nhỏ mật thất, không gian không lớn, nhìn một cái là đủ đem toàn bộ mật thất không sai biệt lầm khái quát xuống tới. Một chương cổ pháp cái bàn, trên mặt bàn có một pho tượng đá. Tượng đá bộ dáng phi thường kỳ quái, nếu như nhất định phải hình dùng, đó chính là một tôn tứ bất tượng. Bất quá Tô Dạ thoáng hồi ức, liền nghĩ đến trước đây không lâu, hắn đã từng giao thủ qua Tu La kiếm hầu. Bởi vì Tu La kiếm hầu phần lưng hứa ảnh Thần linh cùng bức tượng đá này giống nhau y hệt. Tô giả ám cảm giác kinh ngạc, không biết tượng đá này đến cùng có tác dụng gì. Bất quá đá này trong mật thất chỉ có pho tượng đá này, vậy hắn cũng không cần thiết do dự cái gì, đem tượng đá mang đi là đủ. "Lên cho ta." Tô giả rót vào lực lượng. Nhưng mà tượng đá lại là thờ ơ, căn bản không có bị hắn lực lượng mà thay đổi. Cái này khiến Tô giả cảm thấy kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn triển khai thần hồn, thử quan sát kỹ một rưỡi mật thất, chỉ thấy mật thất bên tượng, thần có một cái trận pháp. Trận pháp này bên trong có một cái hạch tâm, hạch tâm phản phát một thanh khóa, mà khóa ổ lại là cùng kiếm nuôi kiếm hoàn toàn nâng cấp, tựa hồ chìa khóa là một thanh kiếm hình dạng. Xem ra mang không nổi tượng đan này nguyên nhân là bởi vì trận pháp này bố trí. Bất quá trận pháp này muốn thế nào mở ra? Dung kiếm. Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, thanh kiếm rơi ra, kém cỏi lỗ chìa khóa ở trong. Đâm vào trong đó, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cố lực lượng đang hấp dẫn mình, khiến cho hắn không tự giác ở giữa, đem mình lực lượng hoàn toàn bạo phát, cùng cỗ lực lượng này gây nên của mình. Trận pháp chỉ một thoáng xuất hiện linh lực ba động, ba động phía dưới, bồi hồi như nước thủy triều, để Tô Dạ nội tâm đều khó mà bình tĩnh trở lại là dựa vào kiếm tu lực lượng phương mới có thể mở ra trận pháp. Tô giả dần dần sáng tỏ, không để lối thoát, đem mình lực lượng hoàn toàn hiện ra. Như vậy Cộng Minh tiếp tục trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. Đáng tiếc, một chén trà về sau, Tô Dạ lực lượng đã gần như bị móc sạch, trận pháp Cộng Minh còn chưa kết thúc. Đợi đến lực lượng hoàn toàn đạt đến cực hạn về sau, trận pháp Cộng Minh biến mất, toàn bộ trận pháp vẫn như cũ trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái, vẫn chưa bị hắn cho mở ra. Tô Dạ con mắt bao hàm mê mang, mở không ra. Hắn tự thân tu luyện cực vũ kiên quyết, lực lượng kỳ thật đã không yếu, lại còn là không có cách nào mở ra trận pháp này. Tô Dạ không tin ta lại trở về chuyển bổng nhúc nhích tượng đá, đáng tiếc, tượng đá vẫn là nặng như thiên kim, căn bản là không có cách dùng truyện. Chỉ có thể đem trận pháp mở ra mới được. Tô Dạ rầu dĩ. Nhắc tới cũng là, lợi dụng tu La kiếm hầu làm nhập môn duy nhất điều kiện, loại này độ khó hạ ẩn tàng mà thất, tuyệt đối sẽ không bình thường. Thế nhưng là hắn hiện tại lực lượng nghĩ muốn mở ra, thực tế quá khó một chút. Tô Dạ. Ngay tại Tô Dạ sầu muộn thời điểm, nó trong óc, đột nhiên vang lên một vùng thanh âm. Thanh âm này tại Tô Dạ bên tai bồi hồi, để nó tràn ngập kinh ngạc. Ai? Tô Dạ rất là mở miệng. Là ta. Ngươi là ai? Tô Dạ vẫn như cũ không rõ, người quên ta sao? Ta là cùng kiếm của ngươi hòa làm một thể kiếm hồn. Tô giả nghe tới những này, đột nhiên hồi tưởng lại, là lúc ấy tại hư không kiếm tông bên trong, hắn dung hợp vạn năm kiếm hồn. Cái này vạn năm kiếm hồn lúc ấy dung nhập hắn trong kiếm thời điểm, liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, làm sao câu thông đều không thể câu thông bên trên, khiến cho Tô Dạ rất là phiền muộn. Cảm giác mình dung hợp một cái hoàn toàn độ vô dụ. Ai biết cái này kiếm hồn lại vào lúc này câu thông bên trên hắn. Nguyên lai là ngươi, ngươi vì sao một mực trầm mặc không nói? Hiện tại xuất hiện, lại muốn nói gì? Tô Dạ hỏi Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, bức tượng đá này lai lịch bất phàm, ngươi về sau sẽ có tác dụng lớn chỗ. Đã Huyền kiếm môn bỏ được đem vật này lấy ra, vậy ngươi cũng không cần thiết khách khí cái gì. Bất quá trận pháp đánh đưa điều kiện quả thật có chút gian nan, đối với chỉ có mệnh nguyệt cảnh đệ lục trọng ngươi mà nói, thực tế đỡ ép. Kiếm hồn thanh âm triển khai, dùng lực lượng của ta đi, nếm thử một lần nữa. Dùng lực lượng của ngươi. Làm sao dùng? Tô giả không hiểu. Ngay tại nó thoại âm rơi xuống, truyền sinh chi kiếm bên trên, đột nhiên bộc phát ra từng đạo linh lực thủy triều. Linh lực triều dâng triển khai, khiến cho toàn bộ mật thất đều miễn đến không cách nào bình ổn lại. Cuốn phong gào thét, tứ ngược không thôi. Tô giả chính mình cũng không thể tin được, cái này là tới từ hắn lực lượng, Quy một chương 247, Nghiền ép tất cả trở chín rồng. Chương 247, Nghiền ép tất cả trở chín rồng. Mạnh, chỉ có thể dùng một cái mạnh chữ để hình dung. Tô giả cảm giác, nếu như mình thật có được dạng này một thanh cường lực kiếm, sẽ nháy mắt đem mình linh lực trong cơ thể móc sạch. Nhưng là, nhưng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, hắn một trong kiếm, thậm chí có thể cùng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Cố Nguyên cảnh cường giả đỉnh nuôi. Đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ tuy mạnh, nhưng cùng mệnh huyết cảnh đỉnh phong cường giả, cùng nửa bấc cấu nguyên cảnh cường giả, còn là có tuyệt đối chênh lệch. Nhưng bây giờ, hắn chính là có được dạng này tuyệt đối tự tin. Cũng không phải là mù quáng, mà là lý trí. Tô giả nhìn xem thanh kiếm này, dần dần lộ ra tiêu dung. Vạn năm kiếm hồn, không hổ vạn năm hai chữ. Hắn một trong kiếm, nháy mắt đâm vào lỗ chìa khóa bên trong. Lần này kết quả, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Chân pháp nháy mắt sinh ra cộng minh, mà lại cộng minh sinh động tĩnh, so trước đó khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Tô Dạ thậm chí cảm giác Toàn bộ mặt đất đều phát sinh tùyịch liệt run rẩy, cổ này run rẩy hoàn toàn đình chỉ không xuống. Tô giả có chút cầm không được kiếm trong tay, lại nhìn về phía kia tượng đá thời điểm, chỉ phát hiện tượng đá cũng phát sinh yếu ớt động tính. Như vậy yếu ớt động tính theo thời gian trôi qua, lại từ từ dâng lên. Tô giả rõ ràng cảm giác được trận pháp cậu minh đã đạt tới cực hạ. Sau đó, cậu minh đình chỉ, mà tượng đá chỉ nghe được phịch một tiếng, thình lình lơ lửng tại không chung. Xong rồi, Tô giả mừng rỡ trong lòng, Vạn năm kiếm hồn quả nhiên lợi hại. Nhìn ra được, Vạn năm kiếm hồn ra đến giúp đỡ mình, tất nhiên đối khối đá này rổng có nhiều biết, khiến cho Tô Dạ không khỏi hỏi Kiếm hồn tiên bối, tượng đá này là cái gì? Thu La kiếm tôn bản thể. Huyền kiếm môn tôi bảo, chỉ là không biết huyền kiếm môn tại sao lại nghĩ đến đem loại bảo vật này lấy ra, đã bọn hắn lựa chọn đem bảo vật này lấy ra, ngươi lấy đi, đó chính là ngươi. Lấy được này bảo, ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu. Vạn năm kiếm hồn nói, "Tôi ra hỏi, tu La kiếm tôn bản thể, kia cùng tu La kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn tạo ra hư ảnh có gì liên quan? Vì sao bọn hắn giống nhau như đúc?" năm kiếm hồn không có trả lời, chỉ là đơn giản một câu. Ngươi về sau sẽ hiểu do đến, lực lượng của ngươi bây giờ có yếu, còn chưa đủ lấy sử dụng ta. Tiểu ra Hỏa, nhanh lên mạnh lên đi, chỉ có trở nên càng mạnh, ngươi mới có thể hoàn mỹ điều khi ta. Thoại âm rơi xuống, và năm kiếm hồn lại một lần nữa biến mất, vô luận Tô giả lại thế nào triệu hoán, chuyển sinh chi kiếm bên trong đều vô động tĩnh. Mắt thấy ở đây, Tô giả đắng chát mà cười, thở dài. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tượng đá phía trên, lộ ra tiểu dung, phất tay vừa thu lại. Quả nhiên, không có trận pháp chói bực, tượng đá này rất dễ dàng liền bị hắn thu nhập linh giới bên trong. Mặc dù không hiểu rõ lắm này bảo đến cùng là tác dụng gì, Bất quá nhận lấy tóm lại là hữu dụng, ta phải ở đây nghỉ ngơi một chút mới được." Tô Dạ lầm bẩm nói. Mặc dù rất muốn ra ngoài tranh đoạt kiếm lá, nghĩ đến hiện tại kiếm lá tranh đoạt còn chưa kết thúc, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ mà nói, ra ngoài chỉ sợ cũng làm không là cái gì. Ở đây khôi phục một bộ phận trạng thái là nhất biện pháp phù thỏa. Tô Dạ từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc. Những đan dược này đều lúc trước tại Long Hòa quận góp nhặt mà hạ. Hắn một hơi phục dụng trọn vẹn 6 viên thuốc, để giúp trợ có thể mau sớm đem thể nội linh lực hồi phục. Có đan dược trợ giúp, lại khôi phục liền dễ dàng nhiều. Chỉ là thời gian nửa nén hương, Tô giả liền cảm giác thân thể linh lực khôi phục, khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn kém rất xa, nhưng linh lực đại khái khôi phục năm thành có thừa. Có thể ra ngoài. Tô giả ánh mắt bên trong bước lên linh ý. Hắn lại từ trong mật thất đi ra, đi tới cửa thông đạo chỗ. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, lại trở lại cửa thông đạo chỗ lúc, ngoại giới trĩnh đoạn, còn tại tiếp tục bên trong. Hiển nhiên không có người nào, nguyện ý từ bỏ kiếm lá. Hả? Tô giả nhìn về phía trước trắng cảnh, có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, chỉ thấy không ít tiên tài toàn bộ ngã trên mặt đất, thương thì thường, không thể động đậy không thể lộng đậy. Còn lại tiếp tục chiến đấu chỉ có 3 người. Cô Nạn Thánh Nữ, Phó Tiên Hồng, Mạc Cửu Long, ba lớn thiên tài đứng đầu, tại tầng thứ 2 này đại điện bên trong tiến hành kiếm đạo đỉnh phong một trận chiến. Cô Nạn Thánh Nữ cùng Phó Thiên Hồng hợp tác, hai chọi một, cường cường liên thủ, hợp lực chống lại Mạc Cửu Long một người. Không, không phải hai chọi một. Tô giả nhìn xem xung quanh, cảm giác có chút quái gì Bởi vì, còn lại tất cả thiên tài toàn bộ ngã xuống đất, đây không có khả năng là hôn chiến bố trí, mà là Mạc Cửu Long lấy lực lượng một người chống lại nơi đây tất cả thiên tài. Tô Dạ nhíu mày lại, chỉ cảm thấy vẻ điên cuồng, Mạc Cửu Long sát thực mạnh không thể lý nổi. Nơi này thiên tài cộng lại chừng mười mấy người, cộng thêm Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ cùng một chỗ, lại còn đều bị Mạc Cửu Long hoàn toàn đánh bại. Hiện tại chỉ có Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ đau khổ chao trống, vẫn là lớn rơi xuống hạ phong. Hai người các ngươi, còn không nhận thua sao? Mạc Cửu Long liếm môi một cái. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ không khỏi là mồ hôi đầm địa, trên thân ít nhiều có chút thương thế mang theo. Không chỉ có Tô Dạ đang nhìn này một cảnh tượng, ngoại giới đông đảo trên khán đài cổ lão, cũng đang nhìn một màn như thế. Cái này Mạc Cửu Long, Cửu núi, môn đảo nhìn thấy những này, biểu lộ đều trở nên không trấn định. Hai thế lực lớn kiếm đạo thiên tài liên thủ, còn lớn rơi xuống hạ phong. Giang Thiên Nam nhìn có chút hài lòng, cái này Mạc Cửu Long là cái đáng làm chi tại, đáng làm chi tại a. Cao hứng nhất vẫn là Trình núi, hắn hiện tại tâm tình sảng khoái vô cùng, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Mạc Cửu Long lần biểu hiện này, làm cho cả Thương Khung Cung đều lần có mặt mũi. Trình núi, các người Thương Khung Cung bồi dưỡng thiên tài, có một bộ a. Giang Thiên Nam tán dương. Khách quan Mạc Cửu Long biểu hiện, mới tô dạ cho dù là đánh bại Tu La kiếm hầu, đều lộ vẻ ám đạm phai mở rất nhiều. Mộng linh đại sư nghe đây, càng là khuôn mặt bên trên hiện ra một tia khó xử. Nàng biết Uyên Kiếm môn cùng Thương khung cung giao đấu bên trong, bại triệt triệt để để lại trở lại tầng thứ hai đại điện bên trong. Phó Thiên Hồng tức giận nói, "Mạc Cửu Long, ngươi không nên quá đắc ý quên hình." Hắn đầu tiên liền xông ra ngoài, kiếm khí hóa tia từng đạo hình thành lợi kiếm, tầng tầng kích xạ, trực tiếp nhắm ngay Mạc Cửu Long. Cô nạn thánh nữ đồng dạng đem Tu La kiếm pháp triển khai, kiếm thuật lăng lệ, một chiêu một thức đều xảo trá vô cùng, nhắm chuẩn chính là Long khắp nơi sơ hở Long lại là một tiếng, "Điêu trùng liền để các Đại lượng dòng hội thành Hóa thành phong mang, đột nhiên gào thét mà đi. Tại chân trời xa xăm kia thủy nguyệt kiếm một rưỡi thân kiếm, Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa tiêu hoàn toàn không chịu nổi một kích, đột nhiên phá giải ra tới. "Không tốt, chiêu này không phải ngươi ta đối đầu, mau tránh ra." Phó Thiên Hồng hiển nhiên thua thiệt qua, liên hợp cô nạn thánh nữ vội vàng hô. "Ô hợp chi chúng chính là ô hợp chi chúng, liên hợp lại cùng nhau cũng là ô hợp chi chúng." Mạc Cửu Long cười nhạo nói, "Tránh? Các ngươi tránh mở sao?" Nó dứt lời ngay lập tức, Phó Thiên Hồng cùng cô thánh nữ nhao kêu thảm mà ra, thân thể bay ngược mà ra, ngã ngã trên mặt đất. Hai đại thiên tài hợp lực vây công Long, thảm bại. Quy 1 chương 248, Thủy thần thể gặp được Hỏa thần thể. Chương 248, Thủy thần thể gặp được Hỏa thần thể. Phó Thiên Hồng cùng cô nạn thánh nữ ít nhiều có chút không thể nào tiếp thu được một mặt này. Bọn hắn không khỏi là từ nhà thế lực bên trong người nổi bật, có thể xưng là đỉnh cấp thiên tài. Hai người liên thủ đối phó một người, đã là trong bọn họ tâm chỗ khinh thường sự tình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hai người liên thủ còn là hoàn toàn thảm bại, mặc Cửu Long thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào, thực tế khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn những này kiếm đạo thiên tài, chỉ sợ không có người có thể chống lại đi. Hả? Tô Dạ, Cô nhận thấy nữ gian nan duy trì thanh tỉnh, nhìn thấy trong thông đạo, một thanh niên nam tử từ đó đi ra. Nam tử, chính là Tô Dạ. Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long cũng tương tự nhìn thấy Tô Dạ. "Ồ, từ tầng thứ ba bên trong ra đã đến rồi sao?" Mạc Cửu Long nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ âm tàn biểu lộ. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Cửu Long đối với mình không có hảo ý, cũng không ngoài ý muốn, đứng chắc tay, vẫn chưa có động dung. Tuy hồ, Mạc Cửu Long đánh bại những thiên tài này, với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì gây hắn sợ hãi sự tình. Mạc Cửu Long liễm mai mà nói, "Tô Dạ, đem tầng thứ 3 đồ vật giao ra đi." Ngươi không có tư cách có được vật như vậy." Tô giả nghe đây, cười nhã mà ra, "Như ngươi lời nói, ngươi như có tư cách, vì cái gì ngươi không có tiến vào tầng thứ ba bên trong?" Nghe tới Tô giả sắc bén lời nói, Mạc Cửu Long biểu lộ trầm xuống, hiện thị do ấm lãnh. "Tô Dạ," sắc thực kích thích hắn bên trong phẫn nộ trong lòng. Hắn dốc hết toàn lực, căn bản là không có cách phá giải Tu La kiếm pháp, kết quả lại bị Tô Dạ cho phá giải. "Bất quá, thì tính sao?" Tô Dạ, kiếm pháp một mạch tương sinh tương khắc, ngươi thật sự coi chính mình trùng hợp phá giải Tu La kiếm pháp, liền thật cho là mình thực lực càng tại trên ta rồi. "Ha, ha, ha nếu như ta là ngươi, Liên ngoan ngoãn đem tại tầng thứ ba bên trong có được đồ vật giao ra, da, miễn cho chịu được những cái kia không tất yếu ra thịt nỗi khổ. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi cùng ta, căn bản không tại một cái cấp độ. Mặc kiểu Long nhìn chằm chằm Tô Dạ, trong đôi cười là lạnh lùng, là khinh thường, là đối Tô Dạ hoàn toàn không để trong lòng thái độ. Tô Dạ nhún vai, ta nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cho ngươi. Nghe đến nơi này, Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ không khỏi là trợn rãi. Tô Dạ sắc thực chấp nhất một chút, lập tức thế cục đến xem, Tô cho cũng được cho, không cho cũng được cho. Khách quan mà nói, Tô Dạ căn bản thấy không rõ thế cục, ngay cả hai người bọn họ liên thủ đều không thể chống lại tồn tại, Tô Dạ làm sao cùng nó đấu? Mặc Cửu Long đầu tiên là sửng sở, chợt cười lạnh. Hắn vốn cho là, Tô Dạ nhìn thấy trên mặt đất những này người ngã xuống, bao nhiêu sẽ có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dạ không có vật này. Xem ra trên thế giới này, luôn luôn không thiếu hụt một chút quá để cao bản thân người. Đã như vậy, ta liền cho ngươi học một khóa, để ngươi biết biết, tuyệt đối không được trêu chọc một chút không nên trêu chọc người. Cảnh giác cao độ, thế nhưng là rất trọc yếu. Mạc Long toàn thân khí tức, theo lúc đó ở giữa cái biến Trong lúc đó bạo phát đi ra. Mệnh huyệt cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong, khủng bố như thế. Tô giả thấy thế, lại là không có chút gì do dự, cũng là trong chớp mắt triển khai tự thân cảnh giới. Mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cùng chớ cựu trọng so sánh, kém hai trọng, đơn thuần khí tức đi lên nói, sắp thực xuất hiện trên lệnh không nhỏ. Ngoại giới khán đài, nhìn thấy Tô Dạ cùng Mạc Cửu Long giao phong, không ít người đều thở dài. Cái này Tô giả, ngược lại là toàn cơ ba. Xem ra tiểu tử này tại tầng thứ 3 trong mật thất xác thực đạt được một chút chỗ tốt, bằng không mà nói, kẻ này không có khả năng thủ như vậy chặt chẽ. Ha, ha, ha. Ta cược tiểu tử này Ba hiệp bên trong nhất định chạy trốn, ta không cảm thấy đầu hắn như vậy có vấn đề, thấy không rõ lập tức thế cục, không biết mình cây vốn không phải là đối thủ của Mạc Cửu Long. Trình Sơn tại chỗ ngồi bên trên, khoanh tay, thiếu dung chỉ lộ. Nụ cười này là nụ cười tự tin, lần này, bọn hắn thương không cung chú định trở thành huyền kiếm môn lớn nhất bên thắng. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, bầu không khí đã dương cùng bạc kiếm. Mạc Cửu Long vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, bởi vì khí tức triển khai phía dưới, cũng đủ để cho Tô giả minh mạch, giữa bọn hắn tuyệt đối không cách nào vượt qua hành cầu trên lệnh. Tô Dạ, ngươi biết ngươi vì cái gì bọn hắn cấp lại, cùng ngươi đều không phải là đối thủ của ta sao?" Mạc Cửu Long ha ha nở nụ cười. Tô Dạ không có trả lời. Mạc Cửu Long lại là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, toàn thân linh lực bộc phát ra, hóa thành đạo dòng nước, quay trúng quanh toàn thân. Cái này nước màu sắc cùng phổ thông nước khác biệt, là màu đỏ nước, giống như máu. Bởi vì, ta có thân thể." Mạc Cửu Long tùy ý cười nói, muốn trách, liền trách các ngươi không có thần thể đi, đây cũng là các ngươi cùng ta trên lại chỗ. "Thân thể, sắc thực bí phong." Tô cười nói. Nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũng duy trì tiêu dung, Mạc Cửu Long biểu lộ dần dần thêm ra mấy phần lãnh ý. "Tô Dạ, lại còn dám cười. Dã hỏa này chẳng lẽ không có bị tự thân thần thể cùng khí tức hộ đến sao? Hắn muốn nhìn Tô Dạ sợ hãi khuôn mặt, bởi vì cái này tiểu tử từ đầu tới đôi, đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hiện tại phát hiện Tô giả căn bản không đọc dung, lửa giận của hắn rốt cục bị câu lên. Giả vờ giả vịt. quỳ xuống cho ta. Mặc Cửu Long một tay mà đi, đại lượng màu đỏ dòng nước giống như cuồng long gập ghét, chợt biến hóa thành mấy cái vòi rồng, hướng phía Tô Dạ quét mà đi. Tô Dạ nhìn thấy những dòng nước này, lười biếng nói, "Mạc Cửu Long, thật không biết ngươi quá mức mụ quáng tự đại, vẫn là ngươi gặp được ta, là thật vận khí kém đâu." Ngay tại cái này vòi rồng màu đỏ dòng nước cuốn tới lúc, Tô Dạ quên thân, trong lúc đó buộc phát ra tầng tầng lam sắc hỏa diễm. Cái này uy ngọn lửa màu xanh lam hiện ra lúc, cùng cái này dòng nước tương hô sông đụng vào nhau. Cái gì? Mạc Cửu Long bỗng nhiên thất sắc, nhìn xem Tô Dạ bộc phát ra hỏa diễm, hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, cái này hỏa diễm cũng là thần thể. Tiểu tử này có thần thể. Mỗi người cũng vì đó kinh hãi. Cô nạn thánh nữ, Phó Thiên Hồng, trên khán đài mỗi người tất cả đều nhìn ngốc. Mạc Cửu Long hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, hung tợn nói, "Tiểu tử, ngươi có thần thể quả thật làm cho ta có chút dần mình." Nhưng là thủy khắc hỏa, ngươi gặp được ta, thật đúng là đáng buồn a. Ngươi sai, thủy hỏa là lẫn nhau tương khắc. Tô Dạ miết miệng lên, đến tụt cùng ai có thể thắng, so là ai thần thể cần mạnh. Tô Dạ hỏa diễm, đốt cháy phía dưới, không chút nào có kém. Mạc Cửu Long bắt đầu có chút cầm giữ không được, bởi vì hắn nghĩ hết biện pháp đi lợi dùng dòng nước sông phá Tô Dạ hỏa diễm, lại là phát hiện căn bản bất lực. Mãi cho đến, Tô Dạ đột nhiên dưới chân giẫm mạnh, đại lượng hỏa diễm giống như sang sông chi lòng, nháy mắt bao cái này đến từ Mạc Long màu đỏ dòng nước. Sau đó, mạnh mẽ đâm tới chạy Cửu Long mà đi. Thân thể cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng rất hiển nhiên, thần thể của ta càng mạnh nhất trọng. Tô Dạ đứng chắp tay, quanh thân chi hỏa đã hình thành nghiền ép chi thế lực. Ta nói qua, gặp được ta là người vận khí kém a. Quy 1 chương 249, cái này Tô Dạ, ta muốn. Chương 249, cái này Tô Dạ, ta muốn. Mạc Cửu Long thần thể cùng Tô Dạ thần thể giao phong phía dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trung điệp dòng nước bị gom thâu, hoàn toàn bị Tô Dạ thần thể chiếm cứ thượng phong. Mạc Cửu Long ít nhiều có chút thất kinh, vẻ sợ hãi hiện lên, vô ý thức lùi ra phía sau. Hắn lại nếm thử thi triển thân thể lượng. Phát hiện hoàn toàn không cách nào cùng Tô giả đối đầu. Tức hồn hển phía dưới, chỉ có kiếm trong tay vung dậy. "Phá cho ta." Một giới kiếm đến, kiếm khí tứ ngược, đem Tô Dạ Phô Thiên cái địa áp xuống tới hòa diễm, chém thành vài đoạn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thần thể liền thắng định sao?" Mạc Cửu Long lựa giận tiêu đốt. Đây là hắn lần thứ nhất thần thể bị người khác hoàn mỹ áp chế, từ đó kinh ngạc. Trước kia hắn chỉ cần hiện ra thân thể, chắc chắn đánh đâu thằng đó, không người có thể địch. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dạ áp chế gắt gao. Nói xong lúc, nó kiếm pháp lưu động, trực tiếp một kiếm nhanh chóng hướng phía Tô Dạ tới. Tô Dạ đồng dạng rút kiếm mà lên, mắt thấy thần thể hỏa diễm tại Mạc Cựu Long kiếm pháp hạ không được quá hiệu quả rõ ràng. Đồng dạng lợi kiếm mà ra, cùng Mạc Cựu Long lúc này lấy kiếm thuật giao thủ. Hai người kiếm quang chớp va chạm, trong nháy mắt liền đã đối mười mấy hiệp, khó phân cao thấp. Hai người kiếm không khỏi là nhanh như thiểm điện, cơ hồ bắt giữ không đến, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy tàn ảnh. Phó Tiên Hồng cùng cô nạn thánh nữ nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, khó mà tin được hết thảy trước mắt. Tô Dạ rất mạnh, chỉ tới lúc này, bọn hắn cũng không còn cách nào đối Tô Dạ tiến hành bất kỳ nghi ngờ nào. Hai người bọn họ hợp lực so đấu kiếm pháp, Vẫn như cũ không pháp lực địch Mạc Cửu Long, Mạc Cửu Long kiếm pháp đã có thể sương xuất thần nhỏ hóa, nhưng là như thế này kiếm pháp Mạc Cửu Long cùng Tô Dạ va chạm, lại vẫn chỉ là đánh cái cân sức ngang tài, đó là cái gì khái niệm? Tô Dạ kiếm pháp càng hơn Mạc Cửu Long. Trên khán đài, Giang Thiên Nam, Đồng dạng phải có kết luận. Chỉ cần con mắt không có vấn đề, đều có thể nhìn ra được. Mạc Cửu Long cảnh giới võ đạo càng hơn Tô Dạ, ngay cả ép Tô Dạ hai trọng cảnh giới võ đạo. Loại tình huống này, nếu như là kiếm đạo cảnh giới cân sức ngang tài, Tô Dạ là không thể nào đấu qua được Mạc Cửu Long. Nhưng bây giờ Mạc Cửu Long lại vẫn chỉ là miễn cưỡng cùng Tô Dạ chiến cánh ngang tay, đại biểu cho Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, mạnh hơn Mạc Cửu Long. Không, chuẩn xác mà nói, còn mạnh hơn Mạc Cửu Long nhiều hơn nhiều. Mạc Cửu Long hiển nhiên cũng ý thức được những này, hắn một kiếm một kiếm xuống giới, tất cả đều bị Tô Dạ hoàn mỹ hóa giải. Hắn hoàn toàn phá giải không được Tô Dạ kiếm pháp, bị Tô Dạ kiếm khắc chế gắt gao. "Tiểu tử, an ta chiêu này." Mạc Cửu Long giống giận gào thét mà ra. "Thiên giai thủy ngự kiếm." Đây là hắn am hiểu nhất chi kiếm. Lợi dụng thần thể cùng kiếm pháp hòa làm một thể chi kiếm, một kiếm dòng nước, kinh hùng mà đến, hai mắt quan sát bất quá trong chớp mắt. Thân thể dung nhập kiếm pháp, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao? Tô Dạ nhìn thấy một kiếm này, vốn định dùng một kiếm hỏi sinh tử chống cự. Bất quá lấy trạng thái của hắn bây giờ, thi triển một kiếm hỏi sinh tử, ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đã như vậy, Tử sát sinh mệnh chi hỏa dung nhập trong kiếm. Tôi vào nước lạnh chi kiếm. Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm, hoàn toàn biến thành tử sắc, phản phất đốt hỏa diễm tiêu đốt, cùng Mạc Cửu Long chân trời xa, xa xăm kia thủy nguyệt kiếm chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe được xuy kéo một tiếng, Mạc Cửu Long thiên nhai thủy nguyệt kiếm hoàn toàn bị rọi ra. Mà lập tức, Tô Dạ mạnh mẽ đâm tới, mãnh liệt mà đi. Từ sát sinh mệnh chi hỏa chói lọi chói mắt, đã đi tới Mạc Cửu Long bên người. Mạc Cửu Long đồng tử co rút lại, hoàn toàn không thể tin được mình thiên giai thủy ngự yểm, vậy mà cũng bị Tô Dạ cho phá giải. Mắt thấy Tô Dạ kiếm đã có tới, Mạc Cửu Long trong lòng rốt cục sinh ra mấy phần bối rối sợ hãi. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau, trong tay thêm ra một viên phụ thạch. Nay phù thạch ngăn cản tại trước người hắn, đụng vào Tô Dạ một kiếm sắt na, lại là quỷ dị đem Tô Dạ trong kiếm lực đều Thực phẩm linh khí. Tô thần sắc cứng lại. Tô Dạ, hôm nay ta cùng nhiều người giao thủ, vốn là không phải trạng thái toàn thỉnh. Chưa hết để cho ngươi đáp ý một hồi, ngày khác tái chiến, ta liền để cho ngươi biết ngươi cùng ta trên lệnh." Mạc Cửu Long mắt thấy không được lại, không còn có dừng lại, phu thạch cản một cách sau, cấp tốc chạy trốn rời đi. Nhìn ở đây, Tô Dạ cũng không gấp, mới một trận chiến, hắn cũng hao phí không ít. Lại đuổi theo cũng lấy không được tiện nghi gì. Mạc Cửu Long thực lực đúng là có, cùng hắn chiến đến trình độ như vậy, nhưng không có mấy người. Bất quá, hắn tình trạng cũng không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nếu như là, trạng thái này Mạc Cửu Long nghĩ từ trong tay hắn đảo thoát cũng không dễ. Vậy mà thắng. Phó Tiên Hồng cùng cô nạn thánh nữ ánh mắt run dậy. Có lẽ là Mạc Cửu Long không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái nguyên nhân, thế nhưng là mấu chốt nhất chính là Tô Dạ phá giải Mạc Cửu Long Thiên nhai thủy nguyệt kiệp a. Trên thân đại, một màn này cũng bị mỗi người đều nhìn rõ ràng, giờ này khắc này, trên thân đại, lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Cổ đạo học viện những trưởng lão này đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bọn hắn bắt đầu có chút hối hận, chỉ bất quá cuối cùng biết rõ không có khả năng lôi kéo đến Tô Dạ, liền cũng liền thoải mái. Nhưng bây giờ, lại hối hận. Bọn hắn nhìn thấy Tô Dạ Thiên Phú, nhìn thấy Tô tuyệt thế tư chất, ngay cả Mạc Cửu Long đều đánh bại, nếu như lúc ấy bọn hắn thật đối tô dạ tốt một chút, lôi kéo đến nó, như vậy đối với bọn hắn cổ đạo học viện mà nói, rất có thể là một trận ảnh hưởng tương lai to lớn biến đổi. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có đem khống ở a. Mộc Linh đại sư hiện tại cũng là tâm tình rất tốt, tuy nói tô dạ cũng không phải là bọn hắn huyền kiếm môn người, nhưng đánh bại Mạc Cửu Long, hắn liền hạ giận. Trinh Sơn, nhà ngươi đồ đệ, lần này thế nhưng là bại a. Mộc Linh đại sư cười nhạo nói, hơn nữa còn là thua ở trong miệng ngươi kiếm pháp này thường thường nhân vật trong tay đâu. Hừ, Mạc Cửu Long bất quá là trạng thái không tốt. Nếu không làm sao lại bại bởi cái này họ Tô tiểu tử? Trình Sơn nắm chặt song quyền, nhìn xem Tô giả ánh mắt, phản phất muốn toát ra lửa giận. Giang Thiên Nam ở một bên lúc đầu, tựa hồ đối với Trình Sơn không thế nào tán đồng. Hắn vẫn chưa nói thẳng mình Trình Sơn nói không đúng, mà là nội tâm có đáp án của mình. Mạc Cửu Long đúng là không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, nhưng Tô giả chính là sao? Lúc ấy Tô giả đánh bại Tu La kiếm hầu, lại bị Mạc Cửu Long đánh lén, trạng thái cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Hai người đã đều không phải thời kỳ toàn trạng thái, kia Mạc Cửu Long bại, liền là thất bại. Mạnh Liêu, Giang Thiên Nam rốt cuộc trấn định không xuống. Tuấn Phủ Đại Nhân. Mạnh Liêu trên mặt kinh ngạc. Cái này Tô Dạ, ta muốn. Giang Thiên Nam bình tĩnh nói ra, lần này vẫn kiếm hội kết thúc về sau, liền nói ta muốn đích thân gặp hắn. Mạnh Liêu nghe đây, hít một hơi thật sâu, há lại không biết Giang Thiên Nam ý tứ. Giang Thiên Nam ngay từ đầu nói là để hắn toàn quyền bồi dưỡng Tô Dạ. Mà bây giờ ý tứ. Lại là dự định nó thân tự xuất thủ a Mạnh Liêu tự nhiên không có ý nghĩa, Giang Thiên Nam có thể để ý Tô Dạ, với hắn mà nói cũng rất nhiều chỗ tốt. Vâng, Tuấn Phủ Đại Nhân. Một màn này cũng bị một bên Mộng Linh đại sư nhìn ở trong mắt, nghe tới Giang Thiên Nam đối Tô Dạ coi trọng như vậy, nó ánh mắt ba động phi thường, ngũ vị đều đủ, không biết đang lưu đổ lấy cái gì. Quy một chương 250, ai kiếm lá nhiều. Chương 250, ai kiếm lá nhiều. Không có người biết Mộng Linh đại sư trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Nàng, cũng muốn Tô Dạ. Nếu như chỉ là Tô giả ngay từ đầu biểu hiện, nàng sẽ tán đồng, nhưng sẽ không bước lên phong hiểm cùng Giang Thiên Nam đoạn. Giang Thiên Nam tại toàn bộ Minh Đô quận bên trong địa vị độc nhất vô nhị, dù là tam đại thế lực cũng phải cúi đầu. Thế nhưng là, hiện tại Tô Dạ biểu hiện Nàng nhất định phải đoạn, nhất định phải phải nghĩ biện pháp đoạn. Nhưng mà nếu như muốn cướp, liền nhất định phải bước lên đắc tội Giang Thiên Nam Phong hiểm mới có thể. Nàng muốn làm thế nào? Lại nhìn Phó Tuyết Linh bên kia, đã tiêu hủy hiệp Như Hoa, Tô Dạ biểu hiện tại toàn bộ hành trình có thể nói là trầm đọng chập trùng, từng có đêm mê, cũng từng có hiện tại bộ phát sao đi phong. Bây giờ trên khán đài giống như nàng bị kinh đến người không phải số ít, nhưng giống như nàng vui vẻ, lại là không có mấy cái. Cha, như thế nào? Phó Tuyết Linh cười một tiếng, ta nhìn chúng ngươi, sẽ không kém đi. Ha, ha, ha Phó Tuyết Linh bên cạnh nam tử trung niên lúc này đã cứng họng. Nói không ra lời. Chỉ tới một lát sau, hắn mới nói, Tuyết Linh à, cái này Tô Dạ có thể đoạt, nhất định phải đoạt ta không thể tại dùng Ôn Nhu như vậy thủ đoạn đi tranh. Kia là đương nhiên. Phó Tuyết Linh dịu dàng nói, chỉ bất quá. Nam tử trung niên nhíu như mày, chỉ bất quá cái gì? Phó Tuyết Linh kinh ngạc hỏi. Nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ ta điều tra, Tô Dạ cùng Mạnh Liêu đại nhân đi rất gần. Quan phủ khẳng định sẽ đối Tô Dạ có ý tưởng, chúng ta nếu như muốn tranh Tô Dạ, tất nhiên là cùng quan phủ đoạt. Muốn cùng quan phủ bên ngoài đoạt, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể âm thầm nghĩ một chút biện pháp, Tuyết Linh Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Phó Tuyết Linh cực kỳ thông minh, sao lại không biết? Cười một tiếng, nói ra, "Cha, giao cho ta đi." Tô giả biểu hiện, kinh diễm trên khán đài mỗi người, cũng đồng dạng, kinh diễm đến tầng thứ 2 trong đại điện mỗi một thiên tài. Những thiên tài này chỉ là bị đánh bất lực đánh trả, còn duy trì thanh tình. Dù sao Mạc Cửu Long cũng không dám thống hạ sát thủ, trêu chọc quá nhiều thế lực. Tô giả hiện tại mặc dù đánh bại Mạc Cửu Long, bất quá biểu lộ nhưng lại chưa hòa hoãn bao nhiêu, bởi vì toàn bộ tầng thứ 2 đại điện kiếm lá đã còn thừa không có bao nhiêu mai, chỉ có chút ít mười mấy mai nhiều. Còn lại hầu như không cần đoán liền có thể nhìn ra được, đều bị Mạc Cửu Long bắt đi. Nếu quả thật là như vậy, kiếm la số lượng phương diện, hắn quả quyết không thể nào là Mạc Cửu Long đối thủ. Nghĩ thầm ở đây, Tô giả cũng không có quá nhiều do dự, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, băng Lệnh nói ra, "Các vị, ta Tô mẫu người vốn không muốn làm những chuyện này, bất quá cân nhắc đến cạnh tranh thức tỉnh đàn sự tỉnh, cũng chỉ có thể bị khuất các vị. Ta hy vọng các vị đem trên thân kiếm lá dao ra, ta có thể cho các ngươi lưu 10 cái, nhưng còn lại, tất cả đều phải là của ta." Nói xong, xô không khí ban đêm đột nhiên bộc phát ra, đã đủ để áp chế toàn trường. Những thiên tài này nhìn thấy Mạc Cửu Long đầu này xói rời đi, lại nên đón Tô Dạ đầu này hổ, không khỏi là đắng chát bật cười. Bất quá, khách quan mà nói, bọn hắn cũng chưa có quá nhiều do dự. Thực lực ở đây đặt vào, Tô Dạ ngay cả Mạc Cửu Long đều có thể đánh lui, đối phó bọn hắn những này đã là hoàn toàn bất lực đánh trả tàn hoa bại liêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, những thiên tài này xoắn xuýt phía dưới, chỉ có thể thanh kiếm lá dao ra. Tô Dạ cho bọn hắn lưu 10 cái, đã tính nhân tử, nếu như Tô Dạ ý, thanh kiếm lá cho bọn hắn toàn lấy đi, bọn hắn không còn biện pháp nào. Dao kiếm lá người có thể đi. Tô Dạ nói. Mười cái thiên tài nhao nhao nộp lên kiếm lá, tùy theo giờ đi, cũng là tự giác vô cùng. Đảm mắt, mười mấy tên thiên tài đã đem kiếm lá nộp lên hoàn tất. Tô giả đến một cái, thần sắc vẫn chưa hòa hoãn bao nhiêu. Những thiên tài này đoạt được kiếm lá, cộng lại cũng liền hơn 200 mai, cộng thêm bên trên bản thân hắn có kiếm lá, đến một chút hiện tại cũng liền hơn 400 mai mà thôi. Mặc kiểu Long mới vẹn vẹn từ tu la kiếm hầu trên thân lấy được kiếm lá đã 300 mai nhiều, cộng thêm bên trên nó bản thân có kiếm lá, tuyệt đối tại 400 mai trở lên. Phần thắng không lớn a. Tô Dạ biểu lộ lộng trọng. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều. Tô Dạ huynh đệ Ta đem kiếm của ta lá cho người đi." Phó Thiên Hồng hiện đang nhìn Tô Dạ lúc, biểu lộ đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt. Hồi tưởng lại hắn bắt đầu nói qua Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới giống như hắn là thuộc về kiếm khí hóa kia, chính hắn đều cảm thấy mất mặt nợ nụ cười. "Phó huynh đệ, hai người các người tựu bất tất. Tô Dạ lúc đầu, ta sẽ không cần kiếm của các người lá." Phó Thiên Hồng cười mở cười nói, "Tô Dạ huynh đệ, cùng ta liền không cần phải khách khí, đối với ta mà nói, vẫn kiếm hội bên trên chỉ có một viên thức tỉnh đan tại ta mà nói có chút hứng thú mà thôi, nhưng ta trên người bây giờ chỉ có hơn 100 mai kiếm lá, lấy được thức tỉnh đan là căn bản rất không có khả năng." Tha rằng như vậy, chẳng bằng giúp Tô Dạ vinh đệ một thành, chỉ ít ta là không nghĩ để kia mạc cựu lòng lấy được thức tình an. Nói xong, Phó Thiên Hồng đã đem kiếm lá đem ra, đưa đến Tô Dạ trước mặt. "Tô Dạ công tử, ta cũng đem kiếm của ta lá cho người đi." Cô nạn thánh nữ đồng dạng dâng lên kiếm lá. Nàng sao lại nhìn không ra Phó Thiên Hồng ý tứ? Phó Thiên Hồng nói thật dễ nghe, thực tế liền là ý nghĩ tự kết giao Tô Dạ, để Tô Dạ thiếu một thân tỉnh, lại kết giao lôi kéo Tô Dạ còn không đơn giản. Tô giả nhân tài như vậy, tới chỗ đó kia cũng là bánh trái thơm ngon tồn tại. Các nàng huyền kiếm môn có thể lôi kéo, đối huyền kiếm môn tuyệt đối có chỗ tốt. Tô Dạ thấy thế, hơi sững sở, trong nội tâm há lại không biết Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ ý tứ. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng nói ra, "Đã tạ hai vị, hôm nay hai vị trợ rút, ta Tô giả ghi lại." Hắn cũng không có kiểu cách nữa cái gì, đem kiếm lá cầm xuống. "Tô giả công tử khách khí." "Ha ha ha, Tô giả huynh đệ, cùng cũng không cần nói những này." Phó Thiên Hồng khách khí với cô nhạn thánh nữ vô cùng, hoàn toàn không có đem những này kiếm lá coi ra gì. Ba người liền như vậy cùng rời đi. Đợi đến rời đi thời điểm, ngoại giới đã không nhìn thấy cái gì võ giả. Dù sao ngoại giới con rối số lượng có hạ Kiếm La chất béo chỉ có nhiều như vậy, nhiều thiên tài như vậy tràn vào tiền đến, quét dọn không sai biệt lắm, vào không được tầng thứ hai, liền cũng là thời điểm rời đi. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng trở về đi. Cô nhạn thánh nữ mỉm cười nói, Tô Dạ cùng Phó Thiên Hồng tự nhiên không có ý nghĩa, từ chín kiếm trong nào cảnh rời đi, là Tô Dạ bọn hắn ra. Không ít người nhìn về phía Tô Dạ, biểu lộ cùng thái độ đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Mạc Cửu Long, Nguyên địa điều thức, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ, bao hàm xôi trào lệnh ý. Tô Dạ ba người trở về, xem như nhất một nhóm, khi trở về, không ít người đã sớm nơi này chờ đã lâu. Nhìn thấy Hàn Kỳ mấy người cũng đã bình yên trở về, Tô giả yên lòng, cùng cổ đạo học viện học viên nhẹ gật đầu. Lâm Kiếm Phi lúc này cũng dần dần đứng dậy, mỉm cười nói, "Chín kiếm bên trong nào cải người đã ra không sai biệt lắm, đã như vậy, ta cũng tuyên bố lần này vẫn kiếm hội như vậy kết thúc, các vị tiểu hữu, đem tự thân đoạt được kiếm lá, đều lấy ra đi. Đoạt được kiếm lá người nhiều nhất, sẽ thu hoạch được chúng ta huyền kiếm môn chuẩn bị thức tỉnh đan." Quy 1 chương 251, tuần phụ tự mình tiếp kiến. Chương 251, tuần phụ tự mình tiếp kiến. Những thiên tài này lần lượt thanh kiếm lá lấy ra, thả trên mặt đất. Cao Văn Thông, Ba cái kiếm lá. Lưu Dương 11 mai kiếm lá. Lâm Kiếm Phi mỗi nhìn thấy một người, liền đi chép một người đoạt được kiếm lá số lượng. Trong nháy mắt, liền có chư đa thiên tài nhau nhau đem kiếm lá lấy ra. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện một cái hiện tượng. Đó chính là, tuyệt đại đa số thiên tài, kiếm lá số lượng cũng không nhiều, phần lớn bảo trì tại 30 mai trở xuống. Mà trước đó bị không ít người xem trọng thiên tài, thậm chí là những cái kia cầm tự kim vấn kiếm khiến nhân vật, vậy mà mới lấy được 10 cái tả hữu kiếm lá. Miễn cưỡng, có thể tiến vào huyền kiếm môn tiến hành tu luyện. Toàn bộ 9 kiếm ảo cảnh kiếm lá số lượng tuyệt đối sẽ không như thế thua thớt. Liền ngay cả Phó Tiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ nộp lên kiếm lá lúc, cũng là ít đến thương cảm, thậm chí là thiếu để người có chút không biết như thế nào tin tưởng. Hai người kiếm lá, chỉ là nộp lên ba cái mà thôi. Đây là có chuyện gì? Một chút tham gia vấn kiếm thiên tài hội tụ không rõ ràng cho lắm. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài, tam đại kiếm đạo nhân vật thiên tài, tại vấn kiếm hội bên trên lại kém, cũng không đến nỗi phát huy thành bộ dáng như vậy đi. Cho dù là Mạc Cửu Long, cũng là bộ dáng bên trên sinh ra mấy phần hồ nghi, biểu lộ bao hàm nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn chưa quá mức để ý, bởi vì, hắn có niềm tin tuyệt đối, thu hoạch được thứ nhất Thất Tình Đan vẫn là của ta." Mạc Cửu Long đứng dậy. Đợi đến Mạc Cửu Long xuất hiện lúc, không ít người hai mắt đều hội tụ hướng Mạc Cửu Long, hiếu kỳ Mạc Cửu Long trên thân sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Mạc Cửu Long chỉ một thoáng thanh kiếm lá lấy ra, thả trên mặt đất. Dầm dầm, hài lượng kiếm lá hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt lúc, để không ít người đều manh hít vào một hơi. Cái này, cái này cần có bao nhiêu? Đại khái xem xét, thậm chí không cách nào phân tích ra kiếm lá cụ thể số lượng ra. Dù La Lâm Kiếm Phi cũng nhìn nhiều mấy lần, mới nói, "Mạc Cửu Long, 521 mai kiếm lá." Nghe tới số lượng này lúc, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, Mạc Cửu Long là đem những thiên tài này kiếm lá toàn bộ cướp đến tay. Không phải kiếm lá số lượng sao sẽ nhiều như thế, 521 mai kiếm lá, thực tế quá khủng bố. Xem ra lần này thức tỉnh Đan thuộc về, đã là có kết quả. Mạc Cửu Long nghe đến nơi này, nhếch miệng lên, phát ra nụ cười tự tin, ánh mắt dần dần chuyển hướng cách đó không xa Tô dạng. Như vậy khiêu khích khí vị, đã lại không quá rõ ràng. Nhìn thấy Mạc Cửu Long gửi tới khiêu khích, Tô Dạ nhún Mắt thấy tựa hồ cũng không có người nào nộp lên kiếm lá, hắn liền cũng đã không còn chỗ kéo dài, đứng, dậy, rầm rầm đem của mình kiếm lá phóng ra, căn bản không có mấy người đi chú ý Tô Dạ kiếm lá, chỉ có Phó thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ, cùng số ít mấy người, ý vị thâm trường nợ đủ cười. Đợi đến Tô Dạ kiếm diệp hoàn toàn hiện ra lúc, đồng dạng là một đống số lượng hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn như thế, không ít người đều là hít vào một hơi. Cái gì? Mạc Cửu Long đồng tử co rụt lại, hồi thường lại Phó Tiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ kiếm lá số lượng ít như vậy, tự nhiên hết thể đều hiểu rõ ra. Bất quá hắn vẫn như cũng không cảm thấy mình kiếm lá sẽ so Tô Dạ thiếu. Hắn nhưng là cầm cơ hội chính thành đến từ tu la kiếm hầu kiếm lá. Tô Dạ 581 Mai kiếm lá. Lâm Kiếm Phi cho đáp án chuẩn xác. Mạc Cửu Long toàn thân khẽ giật mình, lúc đầu chấn định gương mặt biến mất không còn sót lại chút gì, đổi mà đổi chi chính là kia âm tàn biểu lộ. Hắn lần này tới vẫn kiếm hội, đạt được thức tỉnh đan có thể nói là 10 phần chắc chín, kết quả lại vẫn cứ liền bởi vì cái này Tô Dạ. Đáng ghét tiểu tử. Mạc Cửu Long nắm chặt xong quyền, vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều thiên tài nhìn thấy kết quả này lúc, không khỏi là ngẩn người. Thứ nhất là Tô Dạ. Cái này, càng ngày càng nhiều người chú ý hướng Tô Dạ, trong lúc nhất thời, Tô Dạ trở thành toàn trường tiêu điểm. Lâm Kiếm Phi nhìn xem Tô Dạ, cũng là lộ ra tiêu dung, "Tô Dạ, chúc mừng ngươi lấy được vấn kiếm hội thứ nhất, cái này mai thức tình đan, liền chính là của ngươi." Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Lâm tiền bối. Lâm Kiếm Phi nhìn Tô Dạ càng thêm hài lòng, bất quá kế tiếp còn có không ít quá trình. Lấy được kiếm la trước 10 người, vẫn như cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng giá trị, chỉ bất qua có người vui vẻ có người sầu. Cái này vấn kiếm hội thứ 2 ban thưởng không thể bảo là không tốt, chỉ tiếc Mặc Cửu Long căn bản không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có thức tình đan Đợi được thưởng cấp cho hoàn tất về sau, Lâm Kiếm Phi tuyên bố, thu hoạch được 10 cái kiếm la người đều có thể vô điều kiện tiến về luyện kiếm môn tu luyện 3 ngày. Đây đối với không ít không phải chính thống kiếm đạo thiên tài mà nói, tự nhiên là một trận không hề nghi ngờ gì sự tình. Về sau, người xem cùng những lại dự thi thiên tài, mới lần lượt rời trận. Tô Dạ, tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá Tô Dạ còn chưa triệt để rời trận, một thanh âm liền đã tiến vào Tô Dạ trong óc. Liêu đại nhân. Tô giả nghe tới thanh âm, chuyến mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Liêu chính hướng phía hắn mỉm cười đi tới. Mạnh Liêu nhìn xem Tô Dạ, quả thực giống như là nhìn bảo bối đồng dạng, đường đên cập nhiều vui vẻ, Tô Dạ Ta thật không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia vấn kiếm hội a, ngươi tiểu tử này, dấu ta dấu thật đáng á, ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện cũng có xuất sắc như thế năng lực. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, vạn bố những ngày thành tựu, thực tế không đủ để tại liêu trước mặt đại nhân khoe khoang. Ha ha, ta ngược lại là hi vọng ngươi khoe khoang, ta trẻ tuổi lúc đó, theo kịp ngươi một nửa, là đủ tiếu ngạo quân hùng. Liêu đại nhân cười ha hả nói, ngươi lần này biểu hiện không tệ, Tô Dạ, ngươi để ta rất có mặt mũi a, về sau có chuyện gì, cứ mở miệng, ta liêu có thể làm đến, tuyệt nhiên tốc. Đa tạ liêu đại nhân để ý. Tô cười nói, Hiện ở đây, Tuần phủ đại nhân tìm ngươi có lời nói, Tô Dạ, không, có chuyện gì, đổi ta đi gặp Tuần phủ đại nhân đi." Mạnh Liêu nói. Tuần phủ đại nhân để ý vặn rối, vặn rối tự nhiên không có gì dị nghị. "Tô giả nói, hắn đôi giang thiên nam, chưa nói tới hảo cảm, cũng chưa nói tới ác cảm. Haha, ha, đã như vậy, như vậy tùy ta đi thôi." Tuần phủ đại nhân đã trở lại trong phủ. Mạnh Liêu sướng cười mà ra, bất quá rất nhanh liền biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tô giả nhìn ra được, biết Mạnh Liêu muốn nói chút chuyện quan trọng, cẩn thận lắng nghe. "Tô Dạ, ngươi phải biết, Tuần phủ đại nhân bọn thủ hạ mới vô số." Thế nhưng là chưa từng có người kia mới là thản thuộc về hắn. Nhưng lần này Tuần phủ đại nhân lại muốn đích thân gặp ngươi, ý nghĩa đại biểu cho cái gì? Lấy sự thông tuệ của ngươi, nghĩ đến không dùng ta nói, ngươi cũng có thể phỏng đoán ra mấy phần." Mạnh Liêu nói. "Tô giả nghe đây, tự nhiên có thể hiểu được chuyện gì xảy ra, nói ra, Tô giả minh bạch. Sự thông tuệ của ngươi, không cần ta quá nhiều nhắc nhở, tốt, đi thôi." Mạnh Liêu toét miệng nói. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Mạnh Liêu rời đi, không ít người dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn qua hai người rời đi phương hướng cảm thấy thở dài. Trong đó, Liên Liên Tư Mộc Linh đại sư còn có Phó Tuyết Linh. Bọn hắn vốn nghĩ tận dụng mọi thứ, sớm một chút tìm tới Tô Dạ nói mấy câu, kết quả ngược lại tốt. Cái này Liêu đại nhân, thật đúng là quá nhanh a. Quy 1 chương 252, tháng không tính được tới ba thành. Chương 252, tháng không tính được tới ba thành. Trong các nàng tâm ít nhiều có chút thất lạc, các nàng tới đây chính là vì lôi kéo Tô Dạ, kết quả nhưng vẫn là bị Liêu đại nhân vượt lên trước một bước. Có thể để cho Liêu đại nhân như thế không kịp chờ đợi đối Tô Dạ tiến hành lôi kéo, cũng có thể nhìn ra được Tô Dạ trên thân giá trị cùng mị lực. Bây giờ Liêu đại nhân đã xuất thủ, các nàng lại nghĩ cất đoạn, hiển nhiên là đã không quá hiện thực sự tình. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái nam nhân tình nhân trong mộng bị người đoạt đi đồng dạng, như dao rạo. Bất quá, Phó Tuyết Linh cùng Ngộng Linh đại sư tất cả đều không hề từ bỏ. Cơ sẽ còn có. Các nàng nhất định phải cùng Tô Dạ nhấc lên một chút quan hệ mới được. Tô Dạ đi theo Liêu đại nhân, một đường đi tới tuần phủ trong phủ đệ. Thủ vệ vẫn như cũ nghiêm, bất quá Tô Dạ thả mắt nhìn đi, lại là không nhìn thấy trước đây ngăn cản mấy cái hộ vệ của mình. Bởi vậy không khó phán đoán, Liêu đại nhân đối với hắn vẫn là phần coi trọng. Hai người cùng nhau tiến vào trong phủ, vẫn chưa bao lâu, liền đi tới trong phủ trong đại sảnh. Giang Thiên Nam đã nơi này chờ đã lâu, hắn không có đi làm sự tình khác, chỉ là ở đây đơn độc chờ đợi Tô Dạ đến. Tô Dạ nhìn thấy Giang Thiên Nam thời điểm, tự nhiên không có kéo dài, lập tức không người nói, tuấn phụ lại nhân. Giang Thiên Nam lần này lại nhìn thấy Tô Dạ, biểu lộ so với trước kia, liền vui vẻ rất nhiều. Nó một đôi mắt đánh giá Tô Dạ, phảng phất muốn nhìn xuyên người trẻ tuổi này đồng dạng. Sau một lúc lâu, mới nói, "Tô Dạ, ngươi thật đúng là để ta giật nảy cả mình a, nhờ có ta lần này đi vấn kiếm hội, nếu không, ngươi cái này nhân tài, chỉ sợ cũng thật muốn từ ta ngay dưới mắt chừa đi." "Mạnh Liêu, ngươi người không tỉ mỉ, muốn trách phạt ta." Mạnh Liêu biết Giang Thiên Nam là cho đùa lời nói, liền nói: "Thuộc hạ cam nguyện bị phạt, vậy mà đối Tô Dạ như thế không hiểu rõ. Bất quá còn tốt, Tô Dạ cái này nhân tài, vẫn chưa bị chúng ta bỏ lỡ." Tô Dạ ôn hòa nói ra, hai vị đại nhân quá đề cao văn bố, cất nhắc không cất nhắc, chỉ có trinh chúng ta rõ ràng. "Tô Dạ, người muốn rõ ràng, đơn độc cùng ta gặp nhau, không phải là cái gì người đều có thể làm đến." Giang Thiên Nam phụ sợ cảm, vung tay nào nói: "Ngồi." Tô Dạ cũng không có khách khí, cùng Liêu đại nhân cùng một chỗ ngồi xuống. "Uống trà đi, không cần câu nệ, ta lần này tìm ngươi tới đây, cũng là muốn thương lượng một kiện chuyện quan trọng." Giang Thiên Nam cười nhặt nói: "Tô giả hiếu kỳ mà nói, văn đối thực lực thấp, không biết có chỗ nào có thể giúp được tuần phủ đại nhân. Người thực lực bây giờ xác thực không mạnh, bất quá, tiền đồ tương lai lại là bất khả hạn lượng. Đây mới là mấu chốt nhất một điểm." Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp trên người mình giá trị. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, Giang Thiên Nam đối Tô Dạ vẫn là rất hài lòng. Tuyệt đại đa số thiên tài có chút thành tựu về sau đều sẽ nội tâm có chút nặng nề, Tô Dạ lại là khác biệt, nhân tài như vậy, mới là hiếm có nhất. Tô Dạ Hiện tại Minh Đô quận thiếu thốn nhất thế hệ trẻ tuổi nhân tài, ngươi cũng đã biết vì cái gì." Giang Thiên Nam nói. "Tô giả không hiểu, vẫn bối không rõ. Toàn bộ Minh Đô quận, hiện tại tình cảnh đều phi thường không ổn, Cổ yêu tộc đối Minh Đô quận thèm nhỏ nước dãi, liên tiếp xuống tay với Minh Đô quận. Minh Đô quận hiện tại địch nhân lớn nhất chính là Cổ yêu tộc, hai phe khai chiến, đã là như chuyện bình thường như cơm nữa." Giang Thiên Nam nói đến chỗ này lúc, thở dài. "Tô giả hiếu kỳ hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào?" "Tình hình chiến đấu bên trên ngược lại là không có gì, nói đến, ta còn phải đa tạ ngươi lần trước hỏi tham gia báo." Những cái kia cổ yêu tộc quả nhiên dự định đối binh lực chúng ta yếu kém địa phương hạ thủ, cũng chính bởi vì lần kia tình báo mới đưa đến chúng ta Minh Đô quận miễn một kiếp sau. Điểm này, người liền nên trùng điệp có thưởng, bất quá ban thượng, trước phóng tới đằng sau lại nói. Giang Thiên Nam thần sắc nghiêm túc, hiện tại chúng ta Minh Đô quận cùng cổ yêu tộc đấu, căn bản là cân sức ngang tài, tương xứng. Nhưng vấn đề mấu chốt, Tô giả tiểu hữu nhưng biết ra ở đâu, Văn Bối không biết. Tô Dạ lập đầu, xuất hiện ở thế hệ trẻ tuổi bên trên. Giang thưởng thức chén tay, cổ yêu tộc hệ này tuổi trẻ cổ yêu thực lực rất mạnh rất mạnh, thậm chí đã có quét ngang chi thế. Ngươi cũng biết, cao giai chiến lược mặc dù rất trọng yếu, nhưng lẫn nhau kiềm chế, không có khả năng đưa đến thống trị tính hiệu quả, nhiều khi, đề giai chiến lược chiến tuần so cũng sẽ đưa đến chiến trường nghiêng. Chúng ta Minh Đô quận trời mới đối thượng của yêu tộc thiên tài, ăn rất lớn thua thế sao?" Tô Dạ hỏi. Giang Thiên Nam trùng điệp mà nói, "Tô Dạ, Mạc Cửu Long rất lợi hại, đúng không." Tô giả gật gật đầu, tự nhiên không thể phủ nhận. Nhưng Minh Đô quận so Mạc Cửu Long còn muốn lợi hại hơn tuổi trẻ Tuần Tiệt, có thể nói có khứa người." Giang Thiên Nam nói. "Cái gì?" Tô Dạ hơi kinh ngạc. "Mạc Cửu Long chỉ là kiếm đạo thiên tài mà thôi." Ngươi phải biết, kiếm đạo tuy là đại đạo, nhưng so sánh toàn bộ võ đạo mà nói, chỉ là một mạch mà thôi. Tuyệt đại đa số thiên tài là không tu kiếm đạo, như thế tỷ lệ xuống tới, ngươi còn cảm thấy Minh Đâu quận bên trong, lại còn không có càng hơn nó thiên tài sao?" Giang Tiên Nam cười nói, "Tôi dạ nhất thời thoải mái. Đúng là chuyện như vậy. Liền không nói khác, liền ta dưới trướng, liền có ba cái so Mạc Cửu lòng càng thêm chắc tuyệt thiên tài, còn có một người, đã vẫn đỉnh mệnh liệt cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Mạc Cửu Long chỗ thương không cùng, nó cũng chỉ là nhân vật số 2, còn có một vị thiên tài, so với Cảng hơn một bậc." Giang Thiên Nam giống như cười mà không phải cười mà nói, về phần Huyền Kiếm Muôn cùng cựu đến núi, dấu có lẽ chết một chút, bất quá hai thế lực lớn bên trong, ít nhiều cũng sẽ có chút áp chủ bài ở. Tô giả nói ra, như thế nói đến, Minh Đô quận thiên tài hạ người nhưng cũng không ý ta. Hắn ám đạo Giang Thiên Nam dấu thật đúng là chắc chẽ, dưới chướng ngay cả Mệnh Nguyệt cảnh đỉnh phong thiên tài đều có. Bất quá nhắc tới cũng đúng, đối phương thế nhưng là Tuần phụ a, có một chút chắc tuyệt thiên tài thủ hạ cũng rất bình thường. Nhưng người biết, Minh Đô quận thiên tài cùng cổ yêu tộc thiên tài chống lại, phần thắng chỉ có bao nhiêu sao? Giang Thiên Nam nói đến đây, thanh âm càng thêm trọng. Bao nhiêu? Tô Dạ rất muốn biết, không đến ba thành. Giang Tiên Nam trùng điệp đạo. Tô Dạ trầm mắt xuống, thấp như vậy. Đây là hướng tao nói, nhân loại chúng ta thiên tài cùng cổ yêu tộc thiên tài giao thủ, cơ hội đều là đánh bại chiếm đa số. Lần một lần hai còn tốt, như thế nhiều lần xuống dưới, 1 năm 2 năm 3 năm, nhân loại bên này, nơi nào đã được. Giang Tiên Nam nói đến chỗ này lúc, thở dài phát sầu. Tô giả nghe đây, đại khái hiểu Giang Tiên Nam ý tứ, cho nên tuần phủ đại nhân ý tứ, là muốn cho vãn bối vì cùng cổ yêu tộc trong lúc giao thủ, tính dâng ra một phần lực lượng của mình. Giang Tiên Nam nở nụ cười, Tô Dạ, rất thông minh. Ngươi cũng là thiên tài, có lẽ ngươi khách quan giới trướng của ta định cấp thiên tài còn kém một chút, nhưng ta coi trọng chính là thiên phú của ngươi, sớm tối có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành đối kháng cổ yêu nhất tộc trọng yếu chiến lực, đương nhiên, nguyện ý hay không, còn phải nhìn ngươi. Quy 1 chương 253, thứ ba nặng thần thể. Chương 253, thứ ba nặng thần thể. Tô giả vẫn chưa có quá nhiều do dự, quyết định thật nhanh mà nói, đối kháng cổ yêu tộc, xem như làm nhân loại chức trách một trong, van bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối cổ yêu tộc không có phản kháng, nhưng cổ yêu tộc nếu như muốn đối với nhân loại hạ thủ, vậy hắn cũng quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Tốt, rất tốt." Giang Thiên Nam càng phát ra thưởng thức tô dạ. "Chỉ ít, tô dạ ý nghĩ, rất để hắn vui mừng. Bây giờ có thể có ý tưởng như vậy người trẻ tuổi, càng ngày càng hiếm ít. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch vì ta hiệu lực, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực. Có liên quan đến ngươi trên việc tu luyện tài nguyên, ta sẽ toàn quyền xử lý, ngày sau ngươi phát huy ra sắc, một cái một quan nửa trước, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn với ngươi." Giang Thiên Nam chém đinh chẳng sắc đạo. Tô dạ trả lời, cũng rất quả quyết, "Tuần đại nhân cho ta những này, ta một cái cũng không được." Giang Thiên Nam một mặt mỉm miệng, Liền ngay cả Liêu đại nhân cũng là vô cùng kinh ngạc, không biết Tô Dạ có phải là hướng nhầm thuốc. Loại này cam đoan thế nhưng là từ Giang Thiên Nam trong miệng nói ra, cùng những người khác khác biệt. Giang Thiên Nam cho dạng này cam đoan, cho thiếu Giang Thiên Nam chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Tô Dạ chi thông minh, không có khả năng nhìn không ra điểm này, tiểu tử này lại là căn bản chưa từng có suy nghĩ nhiều kiểm tra, trực tiếp đem Giang Thiên Nam cho cự tuyệt. Cái này khiến Mạnh Liêu vụ trộm đầy Tô Dạ, muốn nhắc nhở Tô Dạ đây rốt cuộc là một kiện cỡ nào quyết định xuẩn. Tô Dạ lại là không để ý đến Mạnh liêu, chỉ là bình thản cười một tiếng, nói ra, tuần đại nhân không nên hiểu lầm, vạn bối không muốn những này bất quá lại có đề nghị của con lại. Ồ, đề nghị của con lại. Nói nghe một chút. Giang Thiên Nam không thích người khác cùng hắn có kẻ mà cả, nhưng đối với đề nghị của Tô Dạ, hắn còn rất là hiếu kỳ. Vạn Bối tại Minh Đô quận sẽ không lưu lại quá lâu. Tô Dạ chậm rãi nói. Ồ. Giang Thiên Nam nhíu nhíu mày, đối với Tô Dạ đáp án này lại là có chút ngoài ý mớn. Tô Dạ nói ra, về phần ở lại bao lâu, Vạn Bối cũng không rõ ràng, bất quá Vạn Bối xác thực chí không ở chỗ này, còn hướng tuần phủ đại nhân có thể gặp lượng. Vậy ngươi chí ở phương nào? Giang Thiên Nam hỏi. Thiên Bác học viện. Tô Dạ nói. Thiên Bắc học viện. Giang Thiên Nam là người, người muốn gia nhập Thiên Bác học viện. Xem như thế đi." Tô giả nói. Hắn kỳ thật đối gia nhập Thiên Bác học viện ý nghĩ không lớn, dù sao đến Thiên Bác học viện, hắn cái này đế cung cung chủ vị trí là khẳng định chạy không thoát. Bất quá những vật này không có cách nào giải thích, cho nên cũng liền thuận Giang Thiên Nam dạng xuống dưới. Chỉ bất quá van đối vô cùng rõ ràng, lấy ta năng lực, là lộ đường xa muốn rời khỏi Minh Đô quận tiến về địa phương xa như vậy, thực tế không quá hiện thực. Không có đầu mối, chỉ sợ không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến nơi đó, cho nên ta hy vọng, phủ đại nhân có thể cho ta một chút trợ giúp." Tô Dạ nói. Giang Thiên Nam trợ khóc dở cười mà nói, ngươi tiểu tử này, giá tâm cũng không nhỏ, Tô dạng, nghe ta một lời khuyên, không muốn mơ tưởng xa đời. Ngươi bây giờ thiên phú quả thật không tệ, thậm chí có được thần thể thiên tư, nhưng ngươi phải biết, Thiên bác học viện, không thiếu chính là thần thể. Ngươi môn kia hỏa diễm thần thể mặc dù không tệ, nhưng ở Thiên bác học viện lại đồng thời không phải là không có. Ngươi gia nhập Thiên bác học viện bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cái thường thường không có gì lạ học viên. Mạnh Liêu cũng ở bên bên ngủ, đúng vậy á Tô Dạ, ngươi làm gì nghĩ quẩn đâu? Lấy thiên tư của ngươi, đi theo Tuần phủ đại nhân, Tuần phủ đại nhân cho ngươi bồi dưỡng là đệ Có lẽ so ra kém Thiên Bắc Học viện, nhưng cũng dù sao cũng so ngơi tại Thiên Bắc Học viện cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài làm cạnh tranh mà nhiều. Tô giả lại là vẫn chưa quá để ý. Giống như là Đường Mạc Ly có thể tiến vào Thiên Bắc Học viện tổng viện, cuối cùng nó thần thể thiên tư sát thực cường hãn vô song. Nếu như nhất định phải so sánh, hắn Bích Lam Hỏa Thánh thể so với nó Cửu Thiên Phượng thần thể là kém không ít. Bất quá, hắn Vạn Tuyệt Thú hồn thể, liền không giống. Mà lại, trên người hắn kinh khủng nhất, nhưng hoàn toàn không phải cái này hai môn thần thể. Tô Dạ cơ hồ không chần chờ, nhưng trọng nói, ván đối có nhất định phải tiến về Thiên bác Học viện lý do. Mong rằng hai vị đại nhân có thể thông cảm. Người cái này, Giang Thiên Nam thở dài, mắt thấy khuyên can bất động, liền nói, "Tốt à, ngươi muốn đi trước Thiên Bắc học viện, ta không ngăn trở. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Minh Đô quận tiến về Thiên Bắc học viện, cũng không dễ dàng. Ta sẽ dành cho ngươi trợ rút, chỉ bất quá, muốn ta đối với ngươi cung cấp trợ rút, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng." Tô giả nói ra, Tuần phủ đại nhân có thể mở miệng sách, chỉ cần có thể làm được, van bố tuyệt nghiêm túc. "Tốt, ta liền cho ngươi định một mục tiêu. Chỉ cần ngươi có thể cổ yêu tộc Minh Tuyệt ba huynh đệ, hoặc là 100 tên cổ yêu tộc thiên tài, Ta lập tức gân bài cho ngươi rời đi mình đô quận sự tình." Giang Tiên Nam nặng người nói, "Tô giả không rõ lắm độ khó, nhưng cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức nói, "Đa tạ tuần phủ đại nhân." Giang Tiên Nam phất phắt tay, "Ta ta đừng bảo là sớm như vậy, điều kiện này nghĩ phải hoàn thành cũng không dễ dàng, hiện ở đây, ngươi liền chức trong phủ ở lại đi, những chuyện khác, có thể chậm rãi kế hoạch." "Không có vấn đề." Tô giả nói, Tao quản ra, hỗ trợ đem Tô giả tiểu hữu giàn xếp lại đi." Giang Tiên Nam dặn dò, "Ta quản gia là nửa trăm lão giả, từ ngoài cửa đi tới, tự nhiên không có có dị nghị." Tiếu dung Tường Hòa nhìn về phía Tô giả. "Tô Dạ công tử, Mời. Tô Dạ thấy thế, hướng Giang Thiên Nam cùng Mạnh Liêu cáo tử, đứng dậy rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi, Mạnh Liêu đắc chí cười nói, "Tuần phủ đại nhân, giết minh tuyệt ba huynh đệ, hoặc là 100 cái cổ yêu tộc thiên tài. Cái này mỗi một cái đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành a." Giang Thiên Nam ý vị thâm trường cười nói, "Ta cho hắn vốn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành." Tuần phủ đại nhân ý tứ là. Mạnh Liêu không khỏi hỏi. Giang Thiên Nam chợt chợt nói, "Tiểu tử này là thiên phú chất tuyệt, nhưng Thiên Bắc học viện nơi đó là địa phương nào? Thiên tài tập kết chi địa, hắn tiến về Thiên Bắc học viện bên trong, có thể đạt tới loại trình độ gì?" Ta đây là vì tốt cho hắn, đợi ngày khác biết mình căn bản làm không được những này thời điểm, liền cũng sẽ từ bỏ tiến về Thiên bác Học viện tâm tư. Dù sao, ngươi phải biết, Thiên bác Học viện những học viên kia, so với chúng ta Minh Đô quận những này cổ yêu tộc thiên tài, càng thêm yêu nghiệt nhiều hơn nhiều. Mạnh Liêu nghe đây, tự nhiên không cách nào phủ nhận. Hắn lập tức đập cái mông ngựa, "Tuần phủ đại nhân, ngài thật đúng là nghĩ sâu tính kỹ, có tầng này không xiển, Tô Dạ sẽ dần dần minh bạch ngài dụng tâm lương khổ." Cùng lúc đó, Tô giả cũng bị tạo quản gia dàn xếp, tại trong phủ đệ chính thức ở lại. Cái này ở lại chỗ ngược lại là lịch sự, trung quanh linh lực dữ dã, dùng tới tu luyện không có gì thích hợp bằng. Tô dạ rất rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Chỉ ít minh đô quận nơi này đỉnh cấp thiên tài, hắn thật đối đầu, phần thắng chỉ sợ cũng sẽ không lớn đến bao nhiêu. Bất quá, hắn vẫn chưa lùi bước. Thức tỉnh đang tới tay, hắn cũng có thể kế hoạch thức tỉnh đệ tam trọng thần thể sự tỉnh. Quy 1 chương 254, bình định cổ yêu Mấu chốt. Chương 254, bình định cổ yêu Mấu chốt. Nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất chờ mong. Chỉ bất quá để tam trọng thần thể thức tỉnh điều kiện rất phức tạp, muốn khách quan trước hai loại thần thể thức tỉnh phức tạp hơn. Đây cũng là lục tuyệt miệt bàn thần thể quy luật. Thần thể càng về sau thức tỉnh Thức tỉnh ra thần thể liền càng khủng bố hơn. Nhưng so ra mà nói, muốn hao phí đại giới, liền càng phát ra tấn công. Hắn trước hai loại thần thể thức tỉnh, hao phí tài nguyên rất có hạ, mai cho đến loại thứ ba, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, còn không có đem góp đủ. Còn kém ba loại vật liệu, một là thiên tiền hoa, ngọc linh thảo, còn có phượng hoàng thạch. Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra là được ra ngoài nghĩ tìm cách. Trong phủ hơi tu luyện hai ngày, đem thể nội linh lực khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái, Tô Dạ liền đứng dậy xuống lầu. Ở chỗ này muốn góp đủ cái này ba loại vật liệu hiển nhiên là rất không có khả năng. Tô Dạ từ trong phòng đi ra, đợi đến lúc đi. Tô Dạ liền nhìn thấy nơi này chờ đợi tao quản gia. "Tao quản gia?" Tô Dạ nhẹ nhàng nói. "Tao quản gia đồng dạng cung kính con người, Tô Dạ công tử. Tao quản gia không biết tuần phủ đại nhân còn trong phủ." Tô Dạ hỏi. "Tao quản gia tuần tự mà nói, Tô Dạ công tử, tuần phủ đại nhân vất vả các loại sự vụ, hôm qua liền liền ra ngoài. Tuần phủ đại nhân trước khi rời đi từng dặn dò qua ta, có chuyện gì, Tô Dạ công tử cùng lao hữu sách là được. Lao hủ làm trong phủ quản gia, Tô Dạ công tử có nhu cầu, lão hữu tất nhiên sẽ không hàm hồ." Tô Dạ đây, liền cũng không có khách khí, đem mình cần vật liệu đem ra, "Tao quản gia" Tại chỗ này có một phần vật liệu danh sách, những tài liệu này tại ta có tác dụng lớn, không biết quản gia có thể nghĩ tìm cách. Ta quản gia đón lấy danh sách, đại khái nhìn thoáng qua. Cái này danh sách bên trên chủ yếu cũng chỉ có 3 vị vật liệu có phần làm trọng yếu, Phượng hoàng thạch, Thiên tuyệt hoa, còn có giấc ngụm này linh thảo. Ta quản gia sờ sờ cái cằm. Tô Dạ nhìn thấy ta quản gia ánh mắt như thế bén nhọn, liền biết đối phương cũng không phải một cái hời hợt hạng người. Ta quản gia nói ra, tuyệt đại đa số vật liệu trong phủ chúng ta đều có thể vì Tô Dạ công tử chuẩn bị thỏa đáng. Về phần thiên Tuyệt Hoa cùng Phượng Hoàng Thạch, ta cũng có thể vì Tô Dạ công tử siêu tập đến, đến lúc đó sẽ cùng nhau đưa đến Tô Dạ công tử ngài trong tay. Cái này, điều này có ý tốt. Tô Dạ hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại không có vì Tuần phủ đại nhân làm thành sự tinh gì, ngược lại là muốn để tạo quản gia vì chính mình sưu tập vật liệu, trong lòng của hắn là ban quan. Hắn bản ý là dự định để tạo quản gia cùng mình dạng chút hạ lạc, ai có thể nghĩ tảo quản gia xa hoa như vậy. Tô Dạ công tử thực tế quá khách khí, đã ngài đã tại phủ thượng, đó chính là người trong phủ, Tuần phủ đại nhân đối bên cạnh mình người, cho tới bây giờ đều sẽ không hỏi. Những tài liệu này đã tô giả công tử cần, vì ngày sưu tập, tự nhiên không thành vấn đề." Tao quản gia cười nói. "Tô dạ tại khách khí, vậy liền lộ vẻ có chút làm ra vẻ. Vậy liền đa tạ tào quản gia." Tô dạ cung kính nói. Tao quản gia nghe vậy, rướn rướn trong đầu, chỉ bất quá giấc Mộng này linh hảo, lão hủ liền bất lực. Vị này vật liệu sắt thực khan hiếm, bất quá lao hủ ngược lại là có thể làm tô dạ công tử cung cấp một chút manh mối." Ồ, kia thật đúng là quá tốt." Tao quản gia nói nghe một chút. Tô dạ nói. Tao quản gia nói ra, "Mộng Linh hảo, chỉ cần tại Mê vụ Sâm Lâm bên trong mới có." Mê vụ Sâm Lâm. Tô dạ mừng người. Kia là địa phương nào? Mê vụ xâm lâm, là cổ yêu tộc một chỗ địa bàn. Ở vào Minh đô quận Tây Bắc khu vực, nơi đó tình hình chiến đấu có thể nói là kịch liệt nhất địa điểm một trong. Tại cổ yêu tộc quy mô xâm phạm Minh đô quận về sau, mê vụ xâm lâm bên trong linh hoa dị thảo liền không ai có thể hay đến. Việc đời bên trên muốn tìm được, cũng đã là không quá hiện thực sự tình. Tao quản gia nói, tại cổ yêu rừng rậm. Tô Dạ thần sắc cứng lại. Tao quản gia nhìn thấy Tô giả biểu lộ, không khỏi nhắc nhở, "Tô Dạ công tử, nhưng không nên vọng động a, ta không biết Tô Dạ công tử ngài muốn mộng linh thảo để làm gì, nhưng mê vụ lâm lâm lại không phải muốn vào liền có thể tiến." Tô Dạ trong lòng từ có chừng mực, cười nói, "Đa tạ tàu quản gia nhắc nhở. Tô Dạ công tử khách khí. Nếu như không có gì sự tình khác, lao hữu cái này liền khởi hành vì Tô Dạ công tử sưu tập những tài liệu này đi." Ta quản gia khách khách khí khi nói. Tô Dạ dừng lại chốc lát nói, "Ta còn ra, tại hạ muốn lại gặp một lần kia Ma Thiên tự hạt. Cái kia ngược lại là không có vấn đề, tuần phủ đại nhân từng nói qua, Ma Thiên tự hạt tại người khác mà nói không có thể tùy tiện gặp nhau, nhưng Tô Dạ công tử lại có cái đặc quyền này, nếu như có thể điều tra ra đầu mối gì ra, kia tại chúng ta toàn bộ Minh đô quận đều là có lợi thật lớn." Ta quản gia nói. Đã như vậy, Vậy làm phiền tọa quản gia dẫn đường." Tô giả nói, "Ta quản gia nơi nào sẽ coi ra gì?" Cười nhẹ nhàng phía trước dẫn đầu, đem Tô Dạ đưa đến Ma Thiên Cự Hạt vị trí. Lại một lần nữa đi tới lúc, thủ vệ cùng trước đó đồng dạ, chỉ bất quá thân phận của Tô Dạ cùng trước đây đã rất là khác biệt, khiến cho không ít thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều vô ý thức trên mặt cung kính, rất rõ ràng, Tô Dạ cũng không phải là một cái bình thường nhân vật. Tô Dạ rất nhanh liền một lần nữa nhìn thấy Ma Thiên Cự Hạt. Ma Thiên Cự Hạt cũng nhìn thấy Tô Dạ. Cảm ứng được Tô Dạ đến, Ma Thiên Cự Hạt mở mắt ra, thanh âm nhấp nho như sấm, "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi đến." Tô mỉm cười nói, Ta đến, dù sao ta đáp ứng ngươi, muốn đến xem ngươi, ta cũng không có gì manh mối tại cung cấp cho ngươi." Ma Thiên Cự hạt ngữ khí bình tĩnh. "Ta biết, ta tới đây, không phải muốn từ ngươi trong miệng đạt được đầu mối gì. Tô giả trả lời đồng dạng quả quyết. "Ma Thiên Cự hạt kinh ngạc hỏi, vậy ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" "Chỉ là đơn thuần đến nhìn ta, tựa hồ cũng không có gì tất yếu đi." Tô giả biết đạo, Ma Trời Cự hạt cảnh giác vẫn nghiêm trọng như cũ. "Ta sẽ nghĩ biện pháp thả ngươi đi ra." Tô Dạ nói. "Nghe đây, Ma Thiên Cự hạt âm trầm nở nụ cười, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy thả ta rời đi?" Tô Dạ biết Ma Thiên Cự Hạt trong lòng còn có đề phòng, bình tĩnh nói ra, giải quyết cổ yêu tộc phản loạn, chỉ có hai loại biện pháp, một là dùng tuyệt đối vật lực giải quyết, hai, hy vọng liền ở trên người của ngươi. Vật lực giải quyết là không quá hiện thực, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là Minh Đô quận một viên, hắn có nghĩa vụ vì Minh Đô quận làm vài việc. Ma Thiên Cự Hạt nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, ngươi làm sao đã cảm thấy ta có thể để bình tức cổ yêu tộc phản loạn? Bởi vì ngươi nội tâm càng cân nhắc rõ ràng cái gì trọng yếu, cái gì thứ yếu. Tô Dạ chém đinh trận sắt "Tiểu Giang Hỏa, nếu như trong nhân loại Nhiều "Một chút người giống như ngươi liền tốt." Ma Thiên Cự hạt thở dài, "Bằng vào ta hiện tại năng lực, còn chưa đủ lấy thả ngươi ra ngoài, đợi đến ta chiến công đầy đủ lúc, chính là ngươi rời đi ngay." Tô Dạ đứng dậy, "Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ cùng như lời ngươi nói một dạng đi làm." Ma Thiên Cự hạt nheo mắt lại, không biết Tô Dạ tại sao lại tin tưởng hắn như vậy. Tô giả sướng cười nói, "Dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người." Ma Thiên Cự hạt nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, cảm ứng được đến từ Tô Dạ thân bên trên tán phát ra đặc biệt mị lực, kia cũng không phải là nó khí tuyệt đối với hắn hấp dẫn, mà là loại kia vương giả quân lâm khí chất. Cố này khí chất, để người xuất phát từ nội tâm thần phục, Quy một chương 255, Tu La Tháp. Chương 255, Tu La Tháp. Tô Dạ ngày sau thành tựu, bất khả hà lượng. Nó có một đôi không giống với phổ thông thiên tài nhỏ hẹp hai mắt bề nhãn, đôi mắt này, nhìn thấu chính là nội tại, là đại cục, là tương lai. Tô Dạ bóng lưng đã đi xa, mà nội tâm của nó lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Tao quản gia đã trở ở bên ngoài đã lâu, nhìn thấy Tô Dạ trở về, thiện ý cười nói, "Tô Dạ công tử, không biết có thể dò xét xảy ra điều gì ý ra." Tô Dạ lắc đầu, "Cái này Ma Thiên Cự Hạt lâu dài không tại cổ yêu tộc." Hiện tại cổ yêu tộc đến cùng có gì kế hoạch ma thiên cử hạt cũng không hiểu nhiều như thế nói đến cái này ma thiên cử hạt há không phải là không có giá trị lợi dụng rồi Nếu là như vậy còn không bằng trực tiếp rất tốt tao quản gia tính tư một chút dần dần nói tôi giả lập tức phủ định tao quản gia, cái này ma thiên cử hạt phải giữ lại vì sao tao quản gia Hiếu kỳ mà nói như vậy thanhh họa Nếu như không có giá trị lợi dụng giữ lại nó sớm tối là kẻ gây họa này ma thiên cử hạt tại còn có tác dụng lớn chỉ mất quá ván mối hiện tại còn tạm thời không thể nói tôi già nói lấy thực lực của hắn bây giờ Nói muốn thả Ma Thiên Cự Hạt đi loại lời này thực tế quá không có sức thuyết phục, hắn nhất định phải so hiện tại càng có hy vọng một chút. Tao quản gia cũng không biết Tô Dạ ý tứ, bất quá chỉ có Tô Dạ có thể câu thông Ma Thiên Cự Hạt, xử lý quyền, tự nhiên được nhiều tham khảo Tô Dạ ý kiến mới có thể. Thế thế, tao quản gia cũng chỉ có thể nói, cũng tốt, liền theo Tô Dạ công tử ý kiến của người đi. Nói đến, còn có một chuyện, muốn nói với Tô Dạ công tử Minh. Tô Dạ trưng mắt nhìn, tao quản gia có ý tứ là, Tô Dạ công tử đi theo ta đi. Tao quản gia cười ha hả nói, có mấy người muốn gặp một lần ngươi. Tô Dạ càng phát ra nghi hoặc. Đi theo tao quản gia cùng một chỗ, đi tới trong phủ đại sảnh chỗ. Trong đại sảnh, lúc này đang ngồi lấy ba người, ba người này chính là cô nhạn thành nữ, Mộc Linh đại sư, cùng trước kia liền dương danh thật lâu Lâm Kiếm Phi. Ba người đủ tụ tập ở đây, dùng đầu góc lắm lại, liền biết là một chút chuyện quan trọng. Tao quản gia đem Tô giả lĩnh đi qua, nhìn thấy Tô giả đến, Mộc Linh đại sư ba người vẻ mặt, tất cả đều bày biện ra mấy phần vẻ vui thích. Tao quản gia cũng không che giấu, nói ra, ba vị muốn tìm chúng ta nhà Tô giả công tử, hiện tại ta đã lĩnh được. Ba vị biết phải làm sao đi. Mộc Linh đại sư trên mặt sinh ra mấy phần đau lòng điệu lộ, thủ đoạn một phen. Từ trong lực lấy ra một viên túi thơm. Túi thơm mở ra, bên trong có mấy cái hồ ánh rự hoàn. Rự hoàn tản ra chói mắt ánh sáng nhạt cùng khí tức, nhìn một cái, liền biết đan dược bất phàm. Di hồn đan. Tô Dạ hơi bị sợ. Di hồn đan xem như tứ phẩm đan trong dược hiếm thấy đan dược, có trợ giúp võ giả tu luyện ra thần hồn kỳ hiệu ra. Cái này một cầm liền xuất ra trọn vẹn ba cái ra, lại là cái đại thủ bút. Ha ha, ba cái Di hồn đan, Mộc Linh đại sư, Lâm đại sư, Quý môn quả nhiên xá xỉ. "Tốt, có chuyện gì?" Ba vị cứ việc nói, nhà ta Tô công tử thời gian thế nhưng là rất quý giá. Tào quản gia cười ha hà nói: "Mộc Linh đại sư sao lại nghe không ra nói bóng gió? Cái này Tào quản gia một hồi một câu nhà ta Tô Dạ công tử, lời kêu ý lại không qua rõ ràng, là Minh Sắc nói cho bọn hắn, Tô đêm đã quy về tuần phủ trong phủ, nếu có ý khác còn tốt, nhưng muốn lôi kéo Tô Dạ đến nó môn hạ, vẫn là sớm làm đoạn mất này tưởng niệm. Tào quản gia yên tâm, chúng ta sẽ không chỉ hoãn Tô Dạ công tử quá lâu thời gian." Mộc Linh đại sư nhu hòa nói: "Như thế thuận tiện." Tào quản gia không có nửa điểm rời đi ý tứ, an vị ở chỗ này trông coi. Mộc Linh đại sư nhìn thấy quản gia như nhìn bảo một dạng nhìn xem Tô Dạ, trong lòng dở khóc dở cười. Bọn hắn cũng không trẻ giấu. Lâm Kiếm Phi trực tiếp cắt vào chủ đề, nhìn về phía Tô Dạ, mở miệng hỏi, "Tô Dạ tiểu hữu, tầng thứ ba trong mật thất độ vật, ngươi đã thành công lấy đi ra rồi hả?" Tô Dạ thành thật trả lời, "Ân, không sai, đã lấy ra ngoài." Trong lòng của hắn kinh ngạc, hẳn là bảo bối này Huyền Kiếm môn muốn thu hồi đi. Bất quá tử quan sát kỹ, mấy người kêu ánh mắt bên trong, tựa hồ lại vẫn chưa có thu hồi đi ý tứ. "Tốt, tốt, tốt." Mộc Linh đại sư nghe vậy, trong lòng vui mừng, không biết Tô Dạ tiểu hữu có thể hay không đem món kia bảo bối lấy ra, để chúng ta nhìn lên một cái. "Không có vấn đề." Tô Dạ không nói hai lời, đem tia thần bí tượng đá, từ túi chữ vật bên trong đem ra. Vang một tiếng, tượng đá rơi trên mặt đất, gây mặt đất đều run ba run. Quả là thế. Lâm Kiếm Phi thoải mái cười to, kinh hỉ triều lộ, có hy vọng, có hy vọng a. Tô giả không rõ Lâm Kiếm Phi nói tới có hy vọng đến cùng là ý gì. Bất quá không khó phát hiện, cô nhạn thành nữ, Mộc Linh đại sư ánh mắt bên trong đều chứa lấy khó mà ức chế kích động. Tao quản ra, không biết có thể mượn dùng Tô giả tiểu hữu ba ngày, chỉ cần ba ngày, chúng ta huyền kiếm môn sẽ còn, còn tuần phủ đại nhân một cái hoàn hảo không chút tổn hại Tô Dạ. Mộc đại sư nói. Ta quản gia nghe đây. Sở lên cầm suy nghĩ một hồi lâu. Nhìn ra được, Mộc Linh đại sư không giống như là sẽ làm từ Giang Thiên Nam trong miệng đoạt bảo việp đốc, liền cũng không có lại nhiều nghi, ta ngược lại là không có ý kiến, không trải qua nhìn Tô Dạ công tử ý nghĩ, công tử nhà ta nếu như không đồng ý, kia các vị liền chỉ có thể trở về. Lâm Kiếm Phi ba người không khỏi là ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, chờ mong, khẩn cầu. Tô giả không biết chuyện gì để ba người như thế thỉnh cầu với hắn. Mộc Linh đại sư cùng cô nhạn thánh nữ đối với hắn không tính kém, hắn chỉ là làm sơ suy nghĩ liền nói, "Tô ta, ta đáp ứng ba vị, đi huyền kiếm môn xem một chút, nếu quả thật có tại hạ đủ khả năng bên trong sự tình." Tại hạ có thể giúp bên trên một bang, nhưng nếu như vượt qua tại hạ trợ giúp phạm vi, vậy cũng chỉ có thể tha thứ khó tầm bệnh. Tô Dạ tiểu hữu yên tâm, chuyện này, tuyệt sẽ không để Tô Dạ tiểu hữu làm khó. Mộc Linh đại sư cho cam đoan. Như thế liền tốt, tao quản gia, vạn bốy liền rời đi ba ngày. Tô Dạ hướng tao quản gia cáo biệt. Tao quản gia đưa tiễn bốn người rời đi, Tô Dạ lúc này mới đi theo Lâm Kiếm Phi ba người cùng một chỗ tiến về Huyền Kiếm môn. Trên đường, Lâm Kiếm Phi ba người cũng chưa giải thích rốt cuộc muốn Tô làm cái gì, Tô Dạ cũng không có thật nhiều hỏi, đi thẳng tới Kiếm môn bên trong. Đợi đến đi tới Kiếm môn bên trong lúc, Không ít người đều nhận ra Tô Dạ, trong lúc nhất thời hô lên tên Tô Dạ. "Là Tô Dạ, Tô Dạ đến rồi." Không ít Huyền Kiếm môn tiên tài vẫn là tương đối kinh ngạc Tô Dạ chi thiên phú. Lâm Kiếm Phi cùng Ngọc Linh đại sư vẫn chưa trên đường đùa ở lại bao lâu, dẫn Tô Dạ đi tới một tòa tháp cao trước đó. Nhìn xem tòa này tháp cao, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi lên, "Đây là cái gì?" "Tháp này tên là Tu La tháp, là ta Huyền Kiếm môn tổ tiên lưu lại, càng là chúng ta Huyền Kiếm môn kiếm tu thánh địa. Tu La tháp 89 6 tầng, tiến vào trong tháp, hoàn cảnh sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Những liệt hoàn cảnh, lại đủ lấy võ giả càng thêm dễ dàng lĩnh hội kiếm đạo." Ngục Linh đại sư một bên dịu dàng giải thích nói, bất quá đồng lý, đi lên nhiều đi một tầng, hoàn cảnh liền sẽ càng ác liệt một điểm, phổ thông kiếm đạo thiên tài, đa số đều chỉ có thể đợi tại trong tầng thứ nhất. Quy một chương 256, đột nhiên xuất hiện đồ đệ. Chương 256, đột nhiên xuất hiện đồ đệ. Tô giả sinh lòng hiếu kỳ, chỉ có kiếm đạo thiên tài mới có thể tại tu La Tháp bên trong tu luyện sao? Những này, Tô giả tiểu hữu tiến vào bên trong, liền hết thể biết được. Ngục Linh đại sư cười một tiếng, lựa chọn thừa nước thả câu. Tô Dạ cũng tỉnh chưa quá mức sốt ruột biết, kia Ngục Linh đại sư, cần tại hạ làm chút gì đó? Tô Dạ tiểu hữu cần làm cũng đơn giản, chỉ cần tiến về tầng thứ sáu, mở ra trong đó cấm chế, sau đó đem trong cấm chế phong ấn độ vận, lấy ra là được." Lâm Kiếm Phi ôn hòa nói, "Vì sao muốn van gọi đi?" Tô giả không khỏi kinh ngạc. Lâm Kiếm Phi đằng chắc cười nói, "Tu La Tháp chỉ tiếp nhận 25 tuổi một chút võ giả, 25 tuổi trở lên võ giả tiến vào Tu La trong tháp sẽ bị trong đó đặc thù hoàn cảnh cho trực tiếp bước đi ra. Mà muốn đi vào tầng thứ sáu, nhất định phải cần cực cao kiếm đạo thực lực mới có thể, người bình thường là căn bản làm không được. Chẳng lẽ huyền kiếm môn bên trong không có, có thể đạt tới tầng thứ người?" Tô Dạ nghi hoặc Từ xưa đến nay, tự nhiên là có, chỉ bất quá, Mộc Linh đại sư muốn nói lại thôi. chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi. Mắt thấy Tô giả hiếu kỳ, Mộc Linh đại sư cũng không có dấu giếm, chỉ bất quá, cho dù có thiên tài tiến vào tầng thứ 6, cái kia thần bí cấm chế, lại cũng không người nào có thể đem mở ra. Mộc Linh đại sư cái này liền nói đùa, nếu như không ai có thể đem chi mở ra, Vãn Bối chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm á Vãn Bối đối cấm chế hiểu rõ cũng không nhiều. Tô giả càng thêm không hiểu. Cấm chế này đối kiếm đạo một mạch yêu cầu cao, Tô Dạ tiểu Hưu đã có thể tiến vào tầng thứ 3 mà thất lấy ra tượng đá. Như vậy, đối với này cấm chế, liền cũng có một chút khả năng." Mộc Linh đại sư nói ra, về phần cấm chế này bên trong đến cùng là vì vật gì, xin thứ cho chúng ta không thể cáo chi cho Tô Dạ tiểu hữu, đây là chúng ta huyền kiếm môn cơ mật." Tô Dạ do dự. Hắn mặc dù cảm thấy huyền kiếm môn đối với hắn thái độ không sai, không đi qua làm một kiện hoàn toàn không có đầu mối sự tình, cũng không phải là phong cách của hắn. Đáp ứng bọn hắn. Đúng lúc này, Tô Dạ trong đầu vang lên một thanh âm. Thanh âm này chính là kia Vạn năm kiếm hồn âm. Tô Dạ rất là nghi hoặc, vì cái gì? Vạn năm kiếm hồn không có bất kỳ cái gì trả lời. Tô Dạ dở khóc dở cười, trong lòng cũng không có gì kỳ quái. Vạn năm kiếm hồn luôn luôn như thế, xuất quỷ nhập thần, một hồi xuất hiện một hồi biến mất, quỷ dị gọi người suy nghĩ không thấu. Lúc này, nhìn thấy Tô giả do dự, Lâm Kiếm Phi cùng Mộc Linh đại sư không khỏi bối rối lên. "Tô giả tiểu Hữu nếu như có thể giúp chúng ta mở ra này cấm chế, chúng ta quả quyết sẽ không bạc đái tại Tô giả tiểu Hữu, điều kiện Tô giả tiểu Hữu có thể xách." Mộc Linh đại sư chỉnh trọng nói. "Tô giả ngay đây, không có gấp quyết định, có thể mở ra hay không vẫn là ẩn số, tại hạ chỉ có thể tiến đến nếm thử một phen." Nhìn thấy Tô Dạ vẫn chưa cự tuyệt, Mộc Linh đại sư cùng Lâm Kiếm Phi phương mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Dạ cũng không có kéo dài thời gian, tiến vào Tu La trong tháp. Nhìn xem Tô giả bóng lưng rời đi, cô nạn thánh nữ thở dài, không biết Tô Dạ công tử có thể hay không đem trận pháp này mở ra. Cấm chế này tại chúng ta Huyền Kiếm môn mà nói ý nghĩa trọng đại, tổ sư ra năm đó lưu lại trong tấm bia đá khắc lục, Tu La kiếm pháp bảo diệu thực sự toàn hệ nơi này trong cấm chế. Chỉ tiếc môn này cấm chế, một mực không ai mở giải. Tổ sư gia cái này trong hồn lô bán đến cùng là dạng gì thôi a? Lâm kiếm Phi than khổ nói. Mộc Linh đại sư thì là yếu ớt nhìn về phía cô nạn thánh nữ. Cô Nhạn, không phải nói cho ngươi để ngươi nhìn cơ hội, nhiều cùng Tô Dạ công tử phiếm vài câu sao? Ngươi làm sao trên đường đi ngược lại một câu đều không nói? Cô Nhạn thánh nữ nghe lời này, tự nhiên là chưa quên nhà mình trưởng bối căn dặn. Mộc Linh đại sư trước khi đến nhiều lần dặn dò, nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Tô Dạ tiếp xúc nhiều hơn, thậm chí chủ động một chút cũng không sao. Cô Nhạn thánh nữ cũng biết như thế tất nhiên cần thiết, nếu như bị Phó Tuyết Linh bắt trước, kia cũng không phải là tính cách của nàng. Thế nhưng là thật gặp được Tô Dạ lúc, kia lại là một chuyện. Ta, ta xấu hổ. Cô Nhạn thánh nữ áp úng nhăn nhó nói, người cô gái nhỏ này Mộng Linh đại sư trợ khóc trợ cười, người lại xấu hổ, cơ hội toàn để người khác cấp đi. Lúc đầu Tô Dạ cùng Mạc Cửu Long cũng khác biệt, nó là một người cô đơn, mà ngươi lại đối nó không ái cảm, tốt như vậy Tuấn Kiệt người đi đâu tìm kiếm, thật là làm cho ta cái này khi sư thúc vì người phát sầu. Cô nhận thánh nữ đỏ mặt, nắm bắt góc áo, không biết nói cái gì cho phải. Tô Dạ lúc này cũng đã tiến vào tu la trong tháp. Đợi đến tiến vào tu la trong tháp thời điểm, Tô Dạ chỉ thấy trong tháp rất nhiều võ giả tại đây. Cái này khiến Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, xem xét phía dưới, toàn bộ đều là thế lực khác tới đây tu luyện tiên tài là vẫn kiếm hội những cái kia đạt được kiếm lá 10 cái trở lên thiên tài, thì ra là thế, Huyền kiếm môn thật đúng là nhất tiễn sông điêu, mặc dù không biết tầng thứ 6 đến cùng có đồ vật gì, nhưng Huyền kiếm môn đem Đông Đạo thiên tài lấy tu luyện làm lý do tụ tập ở đây, càng suy nghĩ nhiều hơn pháp là muốn nhìn một chút có người hay không cũng có thể tiến vào tu La tháp tầng thứ 6 bên trong a. Tô Dạ bật cười liên tục. Là Tô Dạ. Tô Dạ công tử. Hàng kỳ mấy người cũng ở chỗ này, nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là chào hỏi. Không ít người nhìn thấy Tô Dạ, bao hàm kinh ngạc, dù sao Tô Dạ hiện tại đối với rất nhiều kiếm đạo thiên tài mà nói, hoàn toàn là một cái truyền kỳ. Một chút cổ đạo học viện học viên tự kiềm chế mình cùng Tô Dạ quan hệ tiếp cận, trong lúc nhất thời không lo được mặt mũi, đi lên liền nói: "Tô Dạ huynh đệ, ta gần nhất tại kiếm thuật phương diện có chút sai lầm, mong rằng ngài có thể chỉ điểm một hai." Tô giả mắt thấy ở đây, ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, thuận miệng chỉ điểm vài câu. Về sau, hắn liền nên ngang tiến vào tầng thứ hai bên trong. Cái này, nhìn thấy Tô giả cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, nói tiến tầng thứ hai liền tiến tầng thứ hai, một đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này, chúng ta tại tầng thứ nhất lâu như vậy, thời thời khắc khắc không dám xem thường, đỉnh lấy đông áp lực, còn không thật dài lâu duy trì tại trong tầng thứ nhất. Tô Dạ, vậy mà liền như thế tiến vào tầng thứ hai rồi. Tô Dạ ngược lại là không có cảm giác đến Mộc Linh đại sư nói cái gì áp lực, dù là Tiến vào trong tầng thứ hai, cũng giống như vậy. Tầng thứ hai bên trong cũng có một chút hắn người quen. Nhìn một cái, những võ giả này nhao nhao cùng hắn treo lên chào hỏi, thái độ ở giữa không khỏi là cùng cung kính kính. Sư phó. Lúc này, một thanh em đột nhiên vang lên. Tô Dạ kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy vậy mà là kia La Huyền Không. La Huyền Không, ngươi làm gì? Tô Dạ về sau rụt rụt, nhìn thấy La Huyền Không lần này bộ dáng, thật đúng là có điểm hại phải hoảng. Sư phó, ngài quên Lần trước giao đấu lúc, chúng ta thế nhưng là đã đánh được, ai thua ai làm đồ đệ. Ta thế nhưng là bãi bởi ngài a." La Huyền Không một mặt cười ngây ngô, trực tiếp liền đứng tại Tô Dạ bên cạnh hỏi Han Nhân Cẩn. Cái này nhìn Tô Dạ một trận tê cả ra đầu, đối với việc này thật đúng là chưa quên, lần trước xác thực từng có chuyện như vậy. "Sư phó, ta nhớ không làm chứ?" La Huyền Không khúng núm đạo. Quy một chương 257, ngay cả vượt 6 tầng. Chương 257, ngay cả vượt 6 tầng. Tô Dạ nhìn thấy La Huyền Không bộ dáng, trong lòng đều nghĩ ra. Người ngược lại là nghĩ chuyện tốt. Cái này La Huyền Không nhìn thấy hắn kiếm đạo phú cao minh, Hiện tại bái hắn làm thầy, vừa đến có thể từ trong tay hắn học được đồ vật, thứ hai cũng xuống dốc trái với điều ước nêu danh, ngày sau cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện cái gì tâm ma. Nhất cử lưỡng tiện, quả thực không có gì thích hợp bằng. Thu ngươi làm đồ sự tình, lúc ấy chỉ là một trò đùa mà thôi. Tô Dạ phất phất tay. Sư phó, ngài cũng không thể đổi ý đi. La Huyền không mặt mũi tràn đầy phát khổ. Tô giả thật có điểm hối hận lúc ấy làm gì cầm này khi đồ ước. Dứt khoát chỉ có thể nhún vai, "Tốt ta, ta liền thu ngươi ký danh đệ tử thôi." "Không có vấn đề, ký danh đệ tử cũng được." La Huyền không tâm tình động, tựa hồ ký danh đệ tử cũng đã là lớn lao ban ơn. Tô Dạ phất phất tay, "Tốt, vi sư muốn đi vào tầng thứ ba. Nói xong, Tô Dạ nhưng không có lưu thêm ý tứ, cấp tốc bước vào tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ hai với hắn mà nói đồng thời vô cái gì áp lực. Mà La Huyền không đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi, trở lại nguyên bản vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Hàng cửa, hiện tại biết, ta lúc ấy vẫn chưa lựa ngươi đi. La Huyền Không ngữ trọng tâm trường nói, "Nếu như lúc ấy ngươi thật ý đồ cướp đoạt nó kiếm lá, hiện tại là kết cục gì, ta nghĩ không dùng ta nhiều lời, cũng hẳn là rõ ràng đi." Hàn ngược lại hốt miệng khí lạnh, hồi lại lúc trước, thật đúng là nhờ có La Huyền Không ngăn cản, Bằng không mà nói, chỉ sợ Vân Kiếm hội bắt đầu chi sơ, hắn liền đã bị đào thải. Cái này Tô Dạ sát thực lợi hại ca mình, bất quá ngươi cũng không cần thiết như thế thấp kém bái hắn làm thời đi. Hàn Cửu Nghị chi không thông. Ngươi hiểu cái gì? La Huyền không ý vị thâm trưởng, ngưng trọng nói, đây là một trận đánh cửa a. Tô Dạ lúc này, đã đi tới tầng thứ 3 bên trong. Bước vào tầng thứ 3, đồng dạng có không ít người quen, tỷ như nói kia thu ảnh mà nữ, còn có Thẩm Hải Phong, Thẩm công tử. Thẩm công tử nhìn thấy Tô lúc, lập tức đứng dậy nôn cũng tới đến Tu La Tháp?" Tần, tu la tháp được vinh dự kiếm tu thánh địa, ta tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Tô giả nói chuyện thời điểm, quan sát bốn phía. Tầng thứ ba nhân số đạo ít đi rất nhiều, chỉ có mười mấy người, mười mấy người này, phần lớn là có được Tử Kim Vân kiếm giết người, số ít là màu đỏ Vân kiếm lệnh, nhưng lại giống như trầm hải phong chắc tuyệt yêu dị người. Mười mấy người này nhìn về phía Tô Dạ, thái độ đều chứa cung kính. Mà Tô Dạ, vẫn như cũ không có ở tầng thứ ba bên trong, cảm thấy cái gì áp lực. Tại hạ lúc trước hướng tầng thứ 4, Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều lưu lại, cất bước thẳng đến tầng thứ 4. Dễ dàng, cái gọi là áp lực, là nửa điểm đều không có cảm ứng được. Cái này nhìn Trừng Hải Phong cùng thu ảnh ma nữ không khỏi là hai mắt kinh hãi, đây chính là tầng thứ ba, Tô Dạ chẳng lẽ một điểm áp lực đều không cảm giác được sao? Bọn hắn lưu tại nơi này, nhưng mỗi một cái đều là mồ hôi lẩm điệm, đau khổ chao trống. Lúc này, số đêm đã tiến vào tầng thứ tư bên trong. Đợi đến đi tới tầng thứ tư thời điểm, Tô Dạ rốt cục cảm thấy tu la trong tháp một số không giống bình thường. Huyết cảnh, trong góc có người tại ta cùng đối kiếm. Tô Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng, linh hồn của hắn cùng nhục thân phảng một phân thành hai, nhục thân tại tu la trong tháp, mà linh hồn đã sớm bay đến lên chín tầng mây. Cái này lên chín tầng mây Có một tu la bộ dáng kiếm khách tay cầm lại kiếm, đang theo lấy hắn của tới, cùng trong ngóc cùng hắn điên cuồng liều kiếm. Tô giả tự nhiên cũng là đem kiếm pháp quanh quần mà đi, tại trong ngóc thi kiếm, kiếm pháp hiện ra so thực chiến càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng thêm tứ vô kỵ đạn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô giả trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Tu la trong tháp có được đặc thù hoàn cảnh, hoàn cảnh này có thể xâm nhập võ giả nội tâm, tạo thành huyễn tượng. Trong ngóc huyễn tượng sẽ lấy bản thân võ giả cùng huyễn tượng đối kiếm thuật, huyễn tượng kiếm pháp cao siêu vô cùng, mà bản thân võ giả tại tượng bên trong, kiếm thuật cũng sẽ có được tốt hơn phát huy một chút thực chiến không cách nào vận dụng chiêu thức, não hải huyền tượng bên trong ngược lại có thể vận dụng đến. Dần dà, kiếm pháp tự nhiên đạt được tăng lên, chỉ bất quá 3 tầng trước. Cái này hoàn cảnh huyền tượng căn bản xâm nhập không nội tâm của hắn. Hắn bên trong tâm kiên cố, vững như bàn thạch, muốn ăn mòn nói nghe thì dễ. Mãi cho đến tầng thứ 4 bên trong, cái này huyền tượng lợi hại, phương mới có thể tiến vào nội tâm của hắn bên trong, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Bất quá, cái này huyền tượng còn chưa đủ lợi hại. Tô Dạ tâm trí kiên định, trong ngóc kiếm pháp càng là so thực chiến càng mạnh, tại trong lòng kiên định không rời quét qua, kia tượng bên trong tu la kiếm khách liền đã hoàn toàn tiêu tán. Tỉnh táo lại lúc, Tô Dạ nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng một người, là Phó Thiên Hồng. Tô Dạ lầm bẩm nói, "Phó Thiên Hồng hiện tại đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đang cùng huyễn tượng bên trong kiếm khách giao thủ." Cái này giao thủ bất quá tiếp tục số cái hô hấp thời gian, Phó Thiên Hồng liền kinh hô một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại. "Lại bại?" Phó Thiên Hồng thở dài, chớp mở mắt ra, phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. "Tô Dạ huynh đệ." "Phó Thiên Hồng kinh ngạc không thôi." Tô Dạ mỉm cười nói, "Phó huynh đệ, tại hạ tiểu bất kém giày Phó huynh đệ tu luyện, đi trước một bước." Bắt chuyện qua, Tô Dạ cũng không ngừng lại, bước vào đệ ngũ tầng bên trong. Chỉ để lại Phó Thiên Hồng một trường kinh ngạc gương mặt, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Tô giả cứ như vậy, tiến vào đệ ngũ tầng bên trong. Tiến vào đệ ngũ tầng bên trong, Tô giả cảm ứng được càng cường lực hơn huyền tượng đè tới. Nếu như không có thực lực, cưỡng ép tiến vào cao tầng, sẽ chỉ bị huyền tượng tra tấn đau đến không muốn sống, chắc không được không ai dám tùy tiện vượt qua tầng thứ. Tô giả thầm nghĩ đến, cái này đệ ngũ tầng huyền tượng so tầng thứ tư mạnh hơn rất nhiều, nội tâm của hắn ý chí vậy mà không cách nào tùy tiện dao động kiếm khách. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần thiết kéo dài cái gì. Kiếm trong tay Phi Tốc căn quét, cùng huyền tượng bên trong tu la kiếm khách lấy tốc độ cực nhanh chiến đấu. Huyền tượng kiếm khách quả thực cao minh, mà ở Tô Dạ dưới kiếm, vẫn như cũ trèo trống không quá một chén chênh lệch thời gian. Một chén trả về sau, huyền tượng kiếm khách tan thành mây khói, biến thành hư ảo. Đệ ngũ tầng cũng không gì hơn cái này, nhìn xem tầng thứ 6 đi. Tô Dạ lắc đầu, ít nhiều có chút thất vọng. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này tu la tháp đối với hắn bao nhiêu sẽ sinh ra một chút tu la bên trên trợ giúp hiệu quả, hiện tại đến xem, chức năng tầng thực tế không dành cho hắn cái gì đặc biệt trợ giúp. Đệ ngũ tầng bên trong không có người, dấu tuyết Mặc Cửu Long vẫn chưa ở đây, hiển nhiên nó vẫn chưa đi tới Tu La trong tháp. Suy nghĩ ở giữa, Sô Đêm đã tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Chính là đi tới tầng thứ 6 thời điểm, Tu La ngoài thấp giới, đã có thể nhìn thấy, tầng thứ 6 cấp bậc kia hoàn toàn lấp lánh lên quá mang. Cái gì? Tầng thứ 6 mở ra, có người tiến vào tầng thứ 6. Mộc Linh đại sư ba người đều mồm dài lớn. Chẳng lẽ là Tô Dạ? Không phải Tô Dạ, tựa hồ cũng sẽ không có những người khác có năng lực này tiến vào tầng thứ 6 đi, dù sao vừa rồi ngay cả đệ ngũ tầng đèn đều không có sáng lên. Lâm Kiếm Phi nói. Mộng linh đại sư nặng nề nói, thế nhưng là Lúc này mới bao lâu, Tô Dạ trước trước sau sau đi vào bất quá khoảng một canh giờ thời gian, liền đã tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Quy một chương 258, một kiếm sơn sông phá. Chương 258, một kiếm sơn sông phá. Đây mới là nhất làm cho người rung động địa phương. Một canh giờ, tiến vào tầng thứ 6. Khái niệm gì? Chỉ ít, từ xưa đến nay, huyền kiếm môn bên trong, còn không người có thể làm đến mức độ như thế. Hy vọng, cái này Tô Dạ có thể thành công đi. Lâm Kiếm Phi ánh mắt sáng dựng, bao hàm khát vọng. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đã tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Đợi đến tiến vào tầng thứ 6 bên trong lúc, Tô giả nét miệng lên, cảm thấy một tia hứng thú. Rất không tệ. Hắn cảm thấy một chút áp lực đánh tới, cái này tầng thứ 6 hoàn cảnh huyền tượng, nháy mắt xâm nhập nội tâm của hắn bên trong. Dù là hắn ý chí kiên định, cũng đã nhận ảnh hưởng. Chật, tầng thứ 6 huyền tượng chi tu la kiếm khách, xuất hiện tại ý thức của hắn não hải thế giới bên trong, tay cầm một thanh lợi kiếm, tựa hồ tại hướng hắn giương vọ dương ai. "Để ta nhìn ngươi có gì uy lực đi." Tô giả não hải thế giới bên trong, cùng cái này tu la kiếm khách nháy mắt phát sinh va chạm cùng giao thủ. Giao thủ bất quá một nháy mắt, Tô Dạ liền cảm thấy đến từ này tu la kiếm khách lợi hại. Không sai, hắn vậy mà có thể cảm giác được áp lực. Tu La kiếm khách kiếm pháp rất mạnh, một chiêu tiếp lấy một chiêu, kiếm pháp liên miên không ngừng, như mưa to gió lớn, để hắn chống đỡ đều có chút khó khăn. Tô Dạ cũng đem chính mình thủ đoạn hiện ra, một kiếm tránh kinh hồng, một kiếm phá vận pháp, nhau nhau thi triển mà ra. Chỉ bất quá kết quả hiệu quả lại là tương đương thường thường, tất cả đều bị cái này Tu La kiếm khách đều hóa giải. Cái này không có để Tô Dạ cảm giác được có sợ gì sợ, ngược lại là để hắn càng có đấu chí. Ha, ha, ha không có so với nơi này tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Tô cảm khái phía dưới, cảm thấy mình còn thật không ổn công chuyến này. Hắn có thể tại trong nào cảnh không chút kiêng kỵ dùng kiếm pháp của mình đối địch, không có trong hiện thực đủ loại chói buộc. Mà lại, địch nhân lại đủ cường đại. Quả thực là nơi tuyệt hảo. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ đem cuối cùng một kiếm cũng vung vậy mà ra. Một kiếm hỏi sinh tử, hóa thành một đạo kinh hồng tốn mang, trước mắt là qua, không thấy bóng dáng. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, ngươi có thể ngăn cản được sao? Tô Dạ nhìn về phía Tu La kiếm khách, nhưng mà Tu La kiếm khách lại là hờ hợt vung vậy kiếm trong tay, nâng lên, rơi xuống, hoàn xem thấu Tô Dạ đường lối, đem một kiếm này tốn mang, hoàn mỹ chống cự bên ngoài. Tô Dạ thấy thế, Thần sắc cứng lại, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật là lợi hại tu la kiếm khách, hắn một kiếm hỏi sinh tử vậy mà đều vô dụng chỗ. Tầng thứ 6 nhưng mạnh hơn đệ ngũ tầng nhiều lắm, cũng trách không được không ít người đi tới tầng thứ 6 bên trong, nhưng không có phá giải rơi kia thần bí cấm chế. Ngay cả cái này huyền tượng kiếm khách đều không thể giải quyết, làm sao đi phá giải kia thần bí cấm chế? Vậy anh, tu la kiếm khách tại Tô giả của Ngô loạn tạc phía dưới chờ ư, chuẩn bị triển khai phản kích. Nó kiếm pháp hoàn toàn như trước đây công bố, Tô Dạ triển khai kiếm pháp cũng là tại nó kiếm pháp pháp hắc phía dưới, rơi hạ phong. Tần tầng, tầng chiêu số toàn bộ thi triển mà ra không một không bị cái này tu là kiếm khách hóa giải. Rốt cục, một chiêu chống đỡ không được, Tô Dạ Hoàn Mỹ bị tu la kiếm khách đánh trúng, nháy mắt ngã xuống đất. Bất quá một lần ngã xuống đất không có gì, huyền tượng bên trong, chỉ cần ý chí của hắn đủ cường đại, hắn liền có thể vô hạn đứng dậy. Tô Dạ muốn chính là loại hiệu quả này. Bởi vì chính là loại hiệu quả này, phương mới có thể để hắn luyện ra mạnh hơn kiếm pháp ra. Kiếm, như thế nào kiếm? Một kiếm tránh kinh hồng, một kiếm phá vạn pháp, đến mức ta sơn ngộ ra một kiếm hỏi sinh tử. Không đủ, còn chưa đủ. Kiếm pháp không đủ nhanh, cũng không đủ xảo trá, càng không có tuyệt đối áp chế lực. Chiến tiếp lấy chiến. Tô Dạ hoàn toàn bốc cháy lên nội tâm viên kia chiến đấu tâm. Một hiệp, 10 cái hiệp, thiên thiên trăm trăm cái hiệp. Tô Dạ không biết qua bao lâu, kiếm pháp của hắn càng ngày càng mạnh, kiếm thuật cảnh giới cũng là không phải trước kia có thể so sánh. Lại tiến bộ. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy mình kiếm thuật không giống bình thường, đã so trước đó còn muốn tiến bộ ra rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Đối chiến tu là kiếm khách, hắn vẫn là không cách nào đánh bại tại đối phương. Tiếp lấy đến, Tô Dạ không hề từ bỏ, lại một lần nữa tiến vào cùng tu La kiếm khách trong lúc giao thủ. Bất quá, vẫn là bại. Bại bại bại. Một lần lại một lần thất bại, để Tô Dạ cảm nhận được đến từ Tu La kiếm khách khủng bố, cũng làm cho kiếm thuật của hắn cảnh giới đột bay tăng mạnh. Kiếm pháp, hẳn là còn có thể như thế dùng. Tô Dạ trong lòng chậm rãi tựa hồ lĩnh hội đến cái gì. Kiếm pháp của hắn càng mạnh, Tu La kiếm khách kiếm pháp cũng liền càng mạnh, đến mức hắn từ Tu La kiếm khách trên thân học được rất nhiều, cũng lĩnh hội đến rất nhiều. Kiếm pháp, sắp thực có thể như thế dùng. Tô Dạ đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly nụ cười, ngộ, rốt cục ngộ. Hắn tại cùng Tu La kiếm khách trong lúc giao thủ, rốt cục lại ngộ ra một chiêu. chiêu này, đem áp đạo một kiếm hỏi sinh tử phía trên. Chiêu này phóng tới trong hiện thực ta tuyệt không cách nào sử dụng, cảnh giới không đủ, còn kém rất xa. Bất quá bây giờ lại không giống, tại viễn tượng giả tượng bên trong, bộ kiếm pháp kia có thể hoàn mỹ làm dùng đến. Một kiếm này, liền mệnh danh là Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ kiếm nâng lên, tu la kiếm khách của tới, chất pháp, vô tình, trong mắt của hắn chỉ có đánh bại Tô Dạ. Cũng chính là tu la kiếm khách đánh tới một mấy mắt, Tô Dạ một kiếm này, sát na rơi xuống, chỉ nghe được cầm ầm một tiếng. Tu la kiếm khách thân thể vỡ vụn thành hai nửa, một kiếm dư uy tròn vẹn lan tràn ra ngoài trên trăm trượng mới bình tức chất, một đạo tiếng nổ tung quanh quơ ra, gia, không gian trung quanh đều phảng phất phát sinh kịch liệt dao động. Huyền tượng biến mất theo, Tô giả trở lại trong hiện thực. Thành công, Tô giả lộ ra tiêu dung, lần này tới đến Tu La Tháp, thu hoạch rất tốt. Kiếm pháp của hắn so với đi tới trước đó, càng mạnh hơn hơn rất nhiều, gặp lại Mạc Cửu lòng, hắn có tự tin, cho dù là thời kỳ toàn thịnh đối phương, hắn đều có thể không hiện ra áp chủ bài đem đối phương triệt để đánh tan. Một kiếm này sơn hà phá, chỉ sợ cũng phải ta Huyền Cung cảnh lúc, phương mới có thể thi triển đi ra. Tô Dạ đằng chặt cười, chiêu thức làng lộ ra, không có cái năng lực kia thi triển. Loại cuốn cảnh này ngược lại không phải là không có, hắn hiện tại liền đạp. Xem trước một chút cấm chế kia đi." Tô giả ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đặt ở phía trước một gian cổ lao trong mật thất. Cái này cửa mật thất là đang đóng, mà trên cửa liền phong ấn một cấm chế dày đặc, có thể thấy rõ ràng. Tô giả không khỏi đau đầu, kiếm hồn tiền bối, ngài để Vãn Bối tới đây, dù sao cũng phải cho Vãn Bối một cái lý do đi. Cấm chế này ta muốn làm sao giải?" Thoại âm rơi xuống, lại chậm chạp không ai trả lời. Cái này khiến Tô Dạ dở khóc dở cười, coi là Vạn năm kiếm hồn lại không dành cho trả lời thời điểm, năm kiếm hồn đột nhiên mở miệng, Ta lại trợ giúp ngươi mở ra này cầm chế, ta rất hiếu kỷ, đồ vật bên trong cùng ta phỏng đoán phải trang mở dạng. Thanh âm nói chuyện chính là vạn năm kiếm hồn. Vậy coi như thật rất đa tạ kiếm hồn tiền bối. Tô dạ cũng rất tò mò, cái này trong mặt thất, đến cùng chứa là cái gì? Huyền kiếm môn, vì sao làm như thế thần thần bị bí, quy một chương 259, tu la pháp thân. Chương 259, tu la pháp thân. Tô dạ lúc này mới quan sát tỉ mị lên trước mặt cầm chế. Chính là gió xét qua đi, tô dạ nhất thời mình Chắc không được Lâm Kiếm Phi cùng Ngọc Linh đại sư nói nếu như mình có thể giải khai chín kiếm huyền cảnh bên trong tầng thứ 3 mật mặt trận pháp, đồng dạng có thể giải khai này cấm chế. Bởi vì này cấm chế cùng kia mặt trận pháp là hoàn toàn một bộ. Đồng dạng có một cái chìa khóa thủng, mà chìa khóa thủng cùng mũi kiếm hoàn toàn tương cấp. Khảo nghiệm, vẫn là kiếm đạo năng lực. Tô Dạn đếm thử đem mũi kiếm đâm vào lỗ chìa khóa bên trong, trong chớp mắt, đánh vào lực lượng, cấm chế liền liền bắt đầu điên cuồng run rẩy, trào phía dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan đồng dạng. Nhưng mà, tiếp tục không đến trên trăm cái hô hấp, Tô lực lượng cũng là bị đại khái móc sạch một trận. Cấm chế vỡ tan, từ đầu đến cuối kém như vậy một chút, để Tô Dạ dở khóc dở cười. Kiếm hồn tiên tối, xem ra còn phải ngài tự thân xuất mã. Ta luôn cảm thấy, còn kém như vậy một chút. Tô Dạ bất đắc dĩ nói. Cấm chế này yêu cầu ngược lại cũng không cao, chính là nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại ta đã là người trong kiếm chi hồn, ta đều không có đồng ý, người sao có thể tính được nhân kiếm hợp nhất? Vạn năm kiếm hồn thản nhiên nói. Tô Dạ lúc này mới giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Vạn năm kiếm hồn giờ phút này động dụng sức mạnh, bao trùm tại trong kiếm, nóng lạnh khí tức lại một lần nữa bộc phát ra. Ra tay đi. Vạn năm kiếm hồn quát. Tô Dạ không do dự nữa, lại một lần nữa đem kiếm đâm nhập trong đó. Lần này hiệu quả, cùng lần thứ nhất lại là trên lệch hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một lát, Tô Dạ liền cũng cảm thấy cấm chế muốn phá tán đến, tiếp tục không đến trên trăm cái hô hấp, cấm chế răng rắc răng rắc, hoàn toàn vỡ vụn. Cái này khiến Tô Dạ mặt lộ vẹ vui mừng, vung tay áo ở giữa, mật thất đại môn đột nhiên mở ra. Cũng chính là mật thất mở ra thời điểm, một cô gió lạnh từ đó hiện lên, gào thét thời điểm, đem toàn bộ tầng thứ 6 cho bụi đều quét dọn trong không. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng Bích Lam Hỏa Thánh Thể hộ thân, cất bước lên, lợi dụng thánh đồng đánh giá trong mật thất. Chỉ nhìn trong mặt thất, có một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bảo châu. Ngai Bảo Châu phản phất là sinh mệnh đồng dạng, đặt ở chỗ đó, rõ ràng là một cái bảo châu, lại cho Tô giả một loại người sống sờ sờ cảm giác. Tô Dạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, kiếm hồn tiền bối, cái này bảo châu là cái gì? Cùng ngài trước đây dự liệu có thể một dạng. Vạn năm kiếm hồn khó được nở nụ cười, cùng ta suy nghĩ giống nhau như lúc, Tô Dạ, ngươi ngược lại là vận khí không tệ, ở đây gặp một cái cơ duyên to lớn. Cơ duyên? Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không hiểu. Huyền kiếm môn lịch sử ta vẫn là thành một chút, năm đó hư không kiếm huy hoàng lúc, Huyền kiếm môn đã từng phụ dung sớm nợ tối tàn. Bọn hắn thờ phụng tu la đạo lực, lượng, mà nó tổ tiên càng là rèn đúc tốn hao lớn đại giới, rèn đúc tu la pháp thân, lại từ tu la đạo bên trong mượn tới một viên tu la sinh mệnh. Vạn năm kiếm hồn nói, "Tôi dạ càng là nghi hoặc, tu la pháp thân, tu la sinh mệnh, Tôn kia tượng đá chính là tu la pháp thân, mà trước mặt cái này Mai Bảo Châu chính là tu la sinh mệnh." Vạn năm kiếm hồn bình tinh nói, "Ngài nói, ta được đến cái kia tượng đá là huyền kiếm môn tổ tiên tốn hao lớn đại giới rèn đúc mà ra. Kia viền kiếm môn vì sao đối nãi mặc kệ không hỏi, lại trực tiếp đưa cho ta rồi?" Tô Dạ mở người. Vạn năm kiếm hồn cười nhạo nói, "Huyền kiếm môn lịch sử qua lâu như vậy, tổ tiên ghi chép có thể nhớ được bao nhiêu? Cùng hư không kiếm tông là một cái đạo lý, bọn hắn căn bản không biết mình tổ tiên đến cùng có bao nhiêu huy hoàng, cũng đến cùng lưu lại cái gì. Đến thời đại này, tượng đán này không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, nói chẳng ra, bọn hắn liền cho rằng đây là một cái phế phẩm chứ sao?" Tô Dạ không khỏi nói, "Cái cái này đến cùng phải hay không một cái phế phẩm?" Hoàng đường, làm sao có thể là phế phẩm? Huyền kiếm môn tổ tiên giàn đúc này tu la pháp thân, đại sát tứ phương, cũng là dương danh nhất thời. Nếu như không phải lão tiểu tử kia quá mức cường vọng tự đại, còn không đến mức vẫn lạc sớm như vậy. Để huyền kiếm môn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi." Vạn năm kiếm hồn chật chợt nói, "Ngươi hẳn còn nhớ kia tầng thứ 2 trong đại điện tu La kiếm hầu sử dụng đại viên mãn tu La kiếm pháp đi." Tự nhiên nhớ được. Tô Dạ nói, "Tu La kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn, có thể mượn dùng tu La đạo lực lượng, từ đó triệu hoán tu La hư ảnh, một kiếm biến thành hai kiếm. Uy lực tự nhiên không cần phải nói, mà nếu như ngươi có được tu La pháp thân, trực tiếp liền có thể triệu hoán tu La pháp thân, làm được đem tu La kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn một dạng thủ đoạn." Vạn năm kiếm hồn nói ra, mà lại, ngươi có là thực thể pháp thân, thực thể pháp thân Tu La, một khi thi triển, nhưng ba đầu sáu tay cũng hư ảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Đến lúc đó vậy thì không phải là một kiếm, uy lực so phổ thông Tu La hư ảnh mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Tô giả nghe đây, tự nhiên cũng là vui mừng phụ trào, bất quá rất nhanh hắn liền lo lắng mà nói, nhưng vãn bối cũng sẽ không Tu La kiếm pháp a. Tu La kiếm pháp mục đích cuối cùng nhất chính là tu luyện ra Tu La hư ảnh, ngươi có cái này Tu La pháp thân, so Tu La hư ảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, còn tu luyện Tu La kiếm pháp làm gì? Ngươi chỉ cần cùng tu La pháp thân qua lại, đến lúc đó vật này còn không phải tùy ý ngươi thúc đẩy." Vạn năm kiếm hồn nói. "Tô giả nhíu như mày, nhưng Vạn Bối lúc ấy thúc đẩy khối đá này giống, vẫn chưa có hiệu quả gì a?" "Kia là đương nhiên, tu La pháp thân hiện tại vẫn chưa rót vào sinh mệnh, làm sao có thể bị ngươi thúc đẩy nhận chủ." Vạn năm kiếm hồn giải thích nói. Tô giả nhìn về phía trước tử sát sinh mệnh Bảo Châu, liền liền đem cái này Bảo Châu màu tím rót vào trong tượng đá liền có thể. "Không sai." Vạn năm kiếm hồn nói. "Nhưng này Bảo Châu Vạn Bối còn phải trả lại cho Huyền kiếm môn mới được, nếu như không cho, chỉ sợ Vạn Bối ngay cả Huyền kiếm môn đều giá không được đi." Tô Dạ nhiều hơn cân nhắc, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là chuyện như vậy, bất quá cũng không lo ngại. Huyền kiếm môn nếu như biết này bảo châu chân chính công dụng, nghĩ đến cũng sẽ không đem tượng đá tặng cho ngươi. Bọn hắn muốn chính là bên trong phong tồn ký ức và năm kiếm hồn giảng đạo. Tô giả chắp tay nhìn chăm chú, nếu như bọn hắn thực sự đến Bảo Châu bên trong ký ức, chỉ sợ tượng đá chân chính công dụng, bọn hắn cũng liền hiểu rõ đi. Cái kia ngược lại là đơn giản, ngươi dựa theo ta biện pháp, đem Bảo Châu bên trong ký ức xóa đi một bộ phận là đủ, cho bọn hắn đức quán tin tức, lừa dối bọn hắn. Vạn năm kiếm hồn giảo hoạt nở nụ cười. Cái này Tô Dạ Dở khóc dở cười mà nói, cái này có chút thất đức đi. Hắn là người không tính chính trực, nhưng chuyện này gọi hắn làm, hắn thật là có điểm cảm thấy trái lương tâm. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là chính trực. Nhưng nói thật cho ngươi biết, ngươi biết Huyền kiếm môn tổ tiên vì cái gì đem hai dạng đồ vật phong ấn? Cũng là bởi vì nếu như không có cái năng lực kia lấy ra, liền liền không có cái năng lực kia đi dùng. Ngươi giúp bọn hắn lấy ra, bọn hắn có thể sử dụng sao?" Vạn năm kiếm hồn khinh thường nói, như thế phong phú của trời, còn không bằng mình chiếm thành của mình tốt. "Nếu như ngươi thực sự đến này tu La pháp thân, thực lực nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó dung hợp hư không kiếm pháp, Ngươi chi kiếm thuật tương lai rất có thể nhảy lên trở thành đương thời kiếm đạo cao thủ. Quy 1 chương 260, Tu La pháp thân dung hợp. Chương 260, Tu La pháp thân dung hợp. Tô giả nghe đây, sát thực rơi vào trong trầm tư. Hại người không lợi mình sự tình hắn sát thực không làm. Bất quá hại người ích ta sự tình, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Và năm kiếm hồn nói có đạo lý, đã lưu cho người khác cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng mình cầm tốt. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, liền coi như chúng ta xóa đi cái này bảo châu ký ức, chúng ta cũng được đem Bảo châu vật quy nguyên chủ mới có thể, lấy cái gì cho tượng đá này rót vào sinh mệnh? Tô Dạ kinh ngạc hỏi, cái kia ngược lại là đơn giản, đem bảo châu sinh mệnh bóc ra một nửa là đủ. Bóc ra thời điểm, thuận tiện đem nó ký ức xóa đi bộ phận, nhất cử lưỡng tiện. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nếu như chỉ là bóc ra một nửa sinh mệnh bảo châu, rót vào trong tượng đá, chỉ sợ rất khó phát huy ra tượng đá đỉnh phong uy lực ra. Vạn năm kiếm hồn nói đến đây, có chút không quá cao hứng. Tô giả ngược lại là rất thỏa mãn, có thể phát huy ra một nửa cũng có thể, từ trong lời nói của ngươi đến nói, tượng đá này đỉnh phong lực, chỉ sợ không phải ta có thể điều khiển a. Ngươi nói xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Trớ nói đỉnh phong uy lực, liền xem như tượng đá này nắm thành uy lực, cho dù là ngươi đến huyền cùng cảnh đều chưa hẳn phát huy ra, hiện ở đây, vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Vạn năm kiếm hồn nói: "Tô giả dự định đại triệt thân thủ, đã như vậy, ta muốn thế nào đem nó ký ức xóa đi? Cái này liền phải xem thần hồn diệu dụng, ngươi tu luyện diệt thần quyết, sát phạt quá mạnh. Chủ yếu tu luyện thần hồn như thế nào chế địch, nhưng không có dạng thuật còn lại thần hồn diệu dụng." Vạn năm kiếm hồn nói: "Ngươi ngay cả diệt thần quyết đều biết." Tô Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắc hắc, trên người ngươi sự tình ta đều biết. Ngươi có hai trọng thần thể chuyện này" Chỉ sợ muốn so diệt thần quyết muốn thần bí nhiều đi. Vạn năm kiếm hồn cười hì hì rồi lại cười. Tô giả có chút ngưng trọng, hắn có hai trọng thần thể sự tình thế, nhưng là trừ hắn ra không có một cái người sống biết được. Chuyện này hắn vẫn chưa tận lực giữ bí mật, bởi vì làm căn bản không ai sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ Vạn năm kiếm hồn ngay cả những này đều biết. Ngươi yên tâm, bí mật trên người của ngươi ta cố nhiên biết được, nhưng không nghĩ qua hại ngươi, đối với ta loại này kiếm hồn mà nói, đời này duy nhất truy cầu chính là đi theo một cái cường đại chủ nhân. Hiện tại ta đã đi theo ngươi, muốn làm, làm, đều là vì ngươi ngày sau cường đại làm chuẩn bị. Thì như nói hiện tại Vạn năm kiếm hồn lườm biển nói: "Tôi dạ trong lòng lo lắng lúc này mới tán đi một chút, nói ra, vậy ngươi nói thần hồn còn có còn lại diệu dụng?" Diệu dụng tất nhiên là nhiều, chuyến âm, siêu hồn, bóc ra dường như hiện tại loại này linh hồn sinh mạng thể. Cộng thêm luyện khí minh văn, luyện đang chờ một chút, thần hồn cường đại đều đưa đến lấy ắt không thể thiếu tác dụng. Vạn 5 kiếm hồn nói: Tô giả nghe đây," nhẹ gật đầu, cùng hắn tại lục không bền lòng truyền thừa trong trí nhớ biết được không sai bị lắm. Hiện tại, ngươi liền dựa theo ta biện pháp, đem ký ức rãi rút ra chọn ra, ra ngươi cảm thấy không trọng yếu ký ức, cảm thấy trọng yếu đồ vật toàn bộ hết thảy bóc ra. Cái này sinh mạng thể đã nơi này ngủ say hồi lâu, đồng thời không có gì phản kháng cùng sức chiến đấu. Muốn bóc ra cũng không khó, chỉ phải hiểu một chút sơ cấp pháp môn là được. Vạn năm kiếm hồn nói ra, bất quá, thần hồn bí thuật dùng sẽ rất phức tạp, đừng nghĩ đến một lần thành công. Tô giả tự nhiên không phải táo bạo người, tại vạn năm kiếm hồn giảng thuật phía dưới, bắt đầu chậm rãi điều khiển thần hồn. Lợi dụng vạn 5 kiếm hồn biện pháp, Tô Dạ đem thần hồn rót vào sinh mạng thể bảo châu bên trong. Dần dần phá giải, dần dần tách Cái này phá giải, mới đầu quả thật có chút là nhạt, bất quá dần dần Tô Dạ liền cũng liền quen tay hay việc. Một lần xuống tới, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sinh mệnh bảo châu trực tiếp bị một phân thành hai, đông đảo Tô Dạ cảm thấy rất khả năng bại lộ ký ức, cũng đều bị hắn hết thể giảm ra. Tiểu tử ngươi. Vạn năm kiếm hồn rất là kinh ngạc, ngươi vậy mà một lần liền là được rồi. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, hắn đối ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin, trừ cái đó ra, lục không bền lòng chuyển thừa trong trí nhớ, cũng không ít thần hồn điều khiển pháp môn, tại vạn năm kiếm hồn trợ giúp hạ, một lần thành công, không thể bình thường hơn được. Không hơn năm kiếm hồn hiển nhiên liền có chút hái niên, quai thai, quai thai. Thần hồn điều khiển vô cùng phức tạp, thiên phú thứ này không được nhiều trợ giúp lớn. Tô Dạ không để ý đến, mà là năm lây sinh mạng thể bảo châu, hướng phía tượng đã đá đánh đi vào. Chỉ là đánh vào đi nháy mắt, tượng đá liền lập tức có sự sống, một đôi hòn đá hai mắt trở nên sáng ngời có thần, bước lên oáng ánh lang quăng. Mà nó thân thể quanh thân, cũng tản mát ra khí tức cường đại, chấn động bên ngoài, khiến cho toàn bộ tu la tháp đều ẩn ẩn run rẩy lên. Thật mạnh phi tức. Tô Dạ hít vào một hơi. Cái này còn chỉ có thể phát huy một nửa ý lực, nếu như thời kỳ toàn thịnh phải khủng bố đến mức nào. Nhắc nhở chủ, nếu không này khí tức quá mạnh, tu la tháp náo ra quá lớn dị tượng, phải sẽ nghĩ giải thích cũng khó khăn. Vạn năm kiếm hồn nhấp nhợ Nhận chủ phương diện, Tô giả vẫn là biết được. Hắn từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, đánh vào tu la tượng đá trong thân thể. Chỉ một thoáng, tu la tượng đá quanh thân nóng nảy khí tức đột nhiên tiểu tán, đứng tại chỗ không nhúc đích. "Dũng tâm trí điều khiển, hắn sau này sẽ là ngươi." Vạn năm kiếm hồn nói. "Thần diệu như thế." Tô giả kinh ngạc nói. "Kia phải cảm tạ huyền kiếm môn tổ tiên, bọn hắn đã đối cái này tu la tượng đá cùng sinh mạng thể tiến hành qua gia công, để nó trở thành một cái chỉ hiệu được hiệu lực, mà không có linh trí công cụ." Bằng không mà nói, muốn điều khiển nó nghe thì dễ, chỉ là như thế thôi bảo, huyền kiếm muôn thực tế cũng có khả năng kia thôi. Vạn năm kiếm hồn cười lạnh. Tô Dạ nhìn xem khối đá này giống, cảm ứng điều khiển. Trong chốc lát, Tu La tượng đá chính là đi tới Tô Dạ sau lưng, trong lúc đó dung nhập Tô Dạ thể nội. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ kinh hãi không thôi. Tượng đá này là Tu La pháp thân, pháp thân ngươi hiểu không? Vạn 5 kiếm hồn nói. Tô Dạ đại khái hiểu một chút, thử nghiệm vận dụng Tu La pháp thân lực lượng. Chỉ một thoáng, vận dụng phía dưới, Tu La tượng đá tại sau lưng của hắn sinh ra bộ dáng. Về sau, ba cái tay cánh tay, một con đầu, đều nắm lấy một thanh kiếm, hóa thành pháp thân trạng thái, xuất hiện tại sau lưng của hắn, như cánh đồng trạng như hộ thiên cánh. Đây là, Tô giả khó có thể tin, hai mắt trợ to. Đây là tu La pháp thân thần thông, ba đầu sáu tay. Có thể thi triển cùng ngươi giống nhau kiếm pháp, đồng thời đem uy lực quyết đại, bất quá, hiện tại chỉ có thể thể hiện ra ba cánh tay một đầu mà thôi, dù sao không có cách nào phát huy định phong uy lực, chịu đựng dùng đi. Vạn năm kiếm hồn nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, Số Đêm đã cảm thấy cường hắn chỗ. Ba cái tay cánh tay, ba thanh kiếm, tăng thêm trong tay hắn một thanh, tròn vẹn bốn thanh lợi kiếm, thi triển kiếm pháp ra, kia phải đáng sợ cỡ nào sự tình. Tô Dạ biết, môn này tu La pháp thân không thể tùy tiện triển lộ. Đây là hắn hiện tại chế địch một môn ác chủ bài, một môn không có thể tùy tiện thi triển ác chủ bài, quy một chương 261, vẫn là xấu hổ. Chương 261, vẫn là xấu hổ. Hiện tại đã lấy được cái này tu La pháp thân, Tô Dạ cũng là đứng dậy rời đi, từ tu La tháp tầng thứ 6, một đường xuống tới. Đợi đến xuống tới lúc, có thể nhìn thấy Lâm Kiếm Phi cùng Mộc Linh đại sư đám người khuôn mặt bên trên tràn ngập chờ mong cùng khát vọng, đối với Tô Dạ, bọn hắn ôm lấy rất cao kỳ vọng. Nếu như Tô Dạ đều thất bại, bọn hắn thực tế không biết muốn như thế nào cho phải. Tô công tử, thành công không? Mộc Linh đại sư tràn đầy mong đợi hỏi. Tô Dạ mỉm cười, lật tay sờ một cái, đem kêu Bảo Châu lấy ra ngoài, đưa đến ba người trước mặt, may mắn không làm đổ mệnh. Nhìn thấy Bảo Châu bên trên tán phát lấy sinh mệnh thời điểm, Lâm Kiếm Phi cùng Mộc Linh đại sư kinh hỉ như điên. Không sai, là tổ tiên nói tới sinh mạng thể, chính là một cái Bảo Châu bộ dáng, không sai, không sai. Lâm Kiếm Phi mừng rỡ vạn phần. Mộc Linh đại sư đồng dạng cười không ngậm mồm vào được, vui vẻ không thôi, cầm Bảo Châu tay, đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tô giả nhìn thấy hai người vui vẻ bộ dáng, trong lòng thật đúng là có chút xấu hổ. Dù sao hắn lấy cái này Bảo Châu rất trọng yếu ký ức, bất quá lưu lại một bộ phật Ngược lại là cũng đều vì huyền kiếm môn mang đến không sai hiệu quả và lợi ích. Tô Dạ công tử, người giúp chúng ta huyền kiếm môn lớn như thế bận rộn, thực tế không biết muốn thế nào cảm tạ ngươi, có điều kiện gì, ngươi có thể sách, chúng ta huyền kiếm môn tuyệt đối sẽ không khách khí." Lâm Kiếm Phi vô bộ ngực nói. Tô Dạ ngay vậy, nội tâm càng có chút dở khóc dở cười. Nếu như nói cái gì cũng đừng, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ở vực vô căn cứ. Càng nghĩ, Tô Dạ liền nói, "Ta muốn quý tông tu là kiếm pháp coi trọng một phen." Cái này? Lâm Phi nghe đây, có chút lung tung. Độc Linh đại sư suy nghĩ chốc lát nói, "Tô Dạ công tử, chúng ta môn phái tu La kiếm pháp từ trước không chuyển ra ngoài, chẳng qua nếu như Tô Dạ công tử muốn học tập, cũng không thành vấn đề, chỉ cần Tô Dạ công tử phát tệ, không chuyển ra ngoài là đủ." Lâm Kiếm Phi nghe đến nơi này, cũng là nhẹ gật đầu. Tinh tế tưởng tượng, Tô Dạ học xong tu La kiếm pháp tại bọn hắn mà nói đồng thời không chỗ sâu a, nói không chừng có thể mượn cơ hội này để Tô Dạ gia nhập bọn hắn huyền kiếm môn a. Tô Dạ ngược lại là yêu cầu không cao, phát tệ tự nhiên không có vấn đề. Nói xong, hắn liền lập tức phát tệ, nói rõ sẽ không đem tu La kiếm ngoài vòng pháp luật truyền nửa phần. Võ giả sẽ không tùy tiện phát hiện, sơ kỳ ngược lại là không có gì, nhưng ngợi đến tu vi cao một chút lúc, gặp tâm ma nuôi khổ, cũng không phải người bình thường có thể chịu được được. Mắt thấy Tô Dạ phát hiện, Lâm Kiếm Phi cùng Mộc Linh đại sư tự nhiên cũng không có cái gì chần chờ. "Cô Nhạn, ngươi đi giúp Tô Dạ công tử đem Tu La kiếm pháp lấy ra đi." Mộc Linh đại sư dặn dò. Cô Nhạn thánh nữ nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra sinh ra mấy phần sủng tính ý vị, chợt liền kiếm chân nhỏ, nhanh nhanh đi, chờ giúp Tô lấy Tu La kiếm pháp đi. Vừa đến một lần, cũng liền chừng nửa canh giờ. Nửa canh giờ trở về về sau, cô Nhạn thánh nữ đem Tu La kiếm pháp Hoàn Mỹ đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ không biết là ảo rất sao, tổng phát hiện cô nhạn thánh nữ nhìn xem mặt mũi của hắn bên trong, tựa hồ so trước kia muốn bao nhiêu ra mấy phần thẻ thùng. Tô Dạ vẫn chưa dự định lưu lại quá lâu, gỡ xuống tu la kiếm pháp về sau, liền liền đứng dậy trực tiếp cáo tử. "Tô Dạ công tử, nếu như không có chuyện gì, có thể nhiều tại chúng ta Huyền Kiếm môn bên trong làm khách mấy ngày. Chúng ta Huyền Kiếm môn tất nhiên sẽ hảo hảo lễ đãi Tô Dạ công tử." Mộc Linh đại sư liếc nhìn cô thánh nữ, phát hiện về căn bản không có ý tứ mở miệng, trong lòng nhẹ thở hắt ra, rứt khoát nàng trực tiếp mở miệng nói xong. Dù sao lưu lại Tô Dạ về sau Muốn để Tô giả cùng cô nhạn thánh nữ sinh ra một chút ma sát, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Tô giả nếu như rời đi huyền kiếm môn, đó chính là cá nhập biệt cả, muốn lại tìm cơ hội cũng khó khăn. Tô giả nhìn thấy Mộng Linh đại sư thịnh tình giữ lại, gãi gãi đầu, chỉ có thể nói nói, đa tạ Mộng Linh hào ý của đại sư, văn bối còn có chút chuyện quan trọng muốn trở về xử lý, chỉ có thể cự tuyệt ba vị hào ý. Cái này, Tô Dạ, nếu có cơ hội, chúng ta huyền kiếm môn lại môn, tùy thời vì Tô Dạ công tử rộng mở. Mộng Linh đại sư nở nụ cười xinh đẹp, mấy người các ngươi, theo ta đi tặng tặng Tô Dạ công tử. Vâng. Mấy cái tỉ nữ đứng dậy đưa tiễn, tất cả đều là vô cùng cao hứng. Có thể cùng Tô Dạ dạng này giật tài làm nhiều tiếp xúc, cho các nàng mà nói tự nhiên là nằm mộng cũng nhớ sự tình. Một đường đem Tô Dạ đưa tiễn, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Mộc Linh đại sư thở dài, Lâm Sư Minh, người đối cái này Tô Dạ như thế nào nhìn? Không phải ta huyền kiếm một người, thực tế quá đáng tiếc. Lâm Kiếm Phi gùy gùy mãi thôi. Đúng vậy à, sớm biết ngày đó tại Long Họa có lúc, ta đối với ngươi nhiều hơn chút tưởng độ, nói không chừng hiện tại nó cũng đã là chúng ta huyền kiếm môn người. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mộc đại sư trong lòng náo Lúc ấy kia đã coi như là nàng cơ hội tốt nhất, nếu như nàng mở ra đầy đủ điều kiện, nghĩ đến Tô Dạ hiện tại đã thân là huyền kiếm môn người. Nhưng mà, nàng lúc ấy nhưng không có cái này ánh mắt, có thể thấy được Tô Dạ sẽ có hôm nay chi thành tựu. Nói xong, Ngục Linh đại sư chuyển qua đôi mắt, nhìn về phía cô nhạn thánh nữ, "Ngươi à, làm sao liền không chủ động đi đâu?" Cô nhạn thánh nữ khuôn mặt đỏ lên, "Nàng, nàng vẫn là xấu hổ." Tô Dạ trở lại trong phủ. Tao quản gia nhìn thấy Tô Dạ trở về, tiếu dung lên đón, "Tô Dạ công tử, tại huyền kiếm môn nói như thế nào?" Giúp bọn hắn một chút bận rộn, đạt được một chút chỗ tốt, giao dịch tiến hành vẫn là rất thuận lợi. Tô Dạ ôn hòa nói, "Hắn biết, tao quản gia muốn chính là một cái công đạo mà thôi, cái này bàn giao hắn cũng cho đối phương. Hắn cũng không phải là thay đổi thất thường người, đã lựa chọn đi theo tuần phủ Giang Thiên Nam, liền sẽ không cùng Huyền Kiếm môn sinh ra quá nhiều liên quan. Tao quản gia ngay đây," trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, "Tuần phủ đại nhân tự nhiên sẽ không để ý những này, nếu như Tô Dạ công tử cần, cùng cái này tông làm chút giao dịch, kia tuần phủ đại nhân cao hứng còn không kịp đâu." Tuần phủ đại nhân hiện tại nhưng trở về rồi. Tô Dạ hỏi, "Tạm thời còn không có, đại khái còn muốn 2 ngày." Tao quản gia tuần tự đạo, "Tuần phủ đại nhân lúc trở lại, Làm viên tào quản gia thông báo một tiếng. Tô giả nói: "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Tào quản gia đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ lúc này mới trở lại chỗ ở. Sau khi trở về, hắn liền mở ra Tu La kiếm pháp thêm chút đọc qua một chút. Không cần thiết đi tinh thông học tập, dù sao hắn đã có hư không kiếm thuật cùng cực vũ kiếm quyết, một lòng nhiều học là kiếm đạo nhất chuyện kiêng kỵ. Hắn muốn là Tu La kiếm pháp đối Tu La pháp thân điều khiển phương thức, lấy làm phải mình có thể trong tương lai đối đầu lúc nhiều đưa đến một chút trợ giúp. Không thể không nói, hắn đối Tu La pháp thân hiểu rõ hoàn toàn là trống giống. Có công pháp này trợ rút, khiến cho nội tâm của hắn bên trong sáng tỏ rất nhiều, lại điều khiển tu la pháp thất lúc, nghĩ đến liền có thể nước chạy thành sông, một mạch mà thành. Đại khái tu hành hai ngày, ta quản gia đến đây thông báo, Tuần phủ Giang Thiên Nam đã chính thức trở lại trong phủ. Tô Dạ thấy thế, tự nhiên không có kéo dài, lập tức đứng dậy gặp nhau Giang Thiên Nam. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn cùng Giang Thiên Nam nói, Quy một chương 262, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Chương 262, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đến đến trong đại sảnh, Giang Thiên Nam chính ở chỗ này. Tô Dạ lập tức cung nói, Tuần phủ đại nhân Giang Thiên Nam vừa mới trở về, nhìn thấy Tô Dạ trực tiếp tìm tới mình, cũng là có mấy phần kinh ngạc. Hắn rất là ngoài ý muốn. "Tô Dạ, trong phủ đợi đến còn như thế nào? Có gì không ổn địa phương sao?" Tô Dạ chắp tay nói, "Trong phủ mọi chuyện đều tốt, chỉ là Văn Bối tới đây, có khác sự tình khác." Giang Thiên Nam vuốt vuốt trong dâu, "Sự tình gì? Nói nghe một chút." Tô Dạ tuần tự mà nói, "Là như vậy, Văn Bùi muốn đi vào Tây Bắc khu vực, mê vụ xâm lâm một vùng chiến trường." Mạnh Liêu cũng tại Giang Thiên Nam bên cạnh, vốn là không nói một lời, nghe tới Tô Dạ chi ngôn, nhiên thần sắc cứng lại, nói ra, "Tô Dạ, Ngươi biết mê vụ xâm Lâm, kia giải đất là địa phương nào sao? Ngươi làm sao lại đột nhiên cân nhắc đi loại địa phương kia? Tô Dạ nhẹ gật đầu, văn đối đối Mê vụ xâm Lâm, có một chút đại khái hiểu rõ. Giang Thiên Nam nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng là ngự trọng tâm trường nói, "Tô Dạ, ngươi biết ta vì sao không có gấp để ngươi tiến về chiến trường sao? Bởi vì ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút, ta để sướng giới chướng thiên tài phải đi qua lịch luyện, cho nên trong tay của ta thiên tài cơ hồ không có mấy cái tại phụ thượng, đa số đều tại bên ngoài." Bất quá, bọn hắn cảnh giới đạo đã đạt tới mệnh cảnh đệ nhất trọng, thậm chí đệ bắt trọng, ngươi cảnh giới bây giờ thực lực so ra mà nói còn cái một chút. Ngày đó Tô Dạ sát thực lấy cực mạnh thực lực đánh bại Mạc Cửu Long, chẳng qua ở trong mắt của hắn, Mạc Cửu Long cũng chỉ là một cái tại nhà ấm bên trong sống an nhàn sung sướng đóa hoa mà thôi, lại đánh lui chính là một cái không phải thời kỳ toàn thịnh Mạc Cửu Long, ngược lại thật sự là không tính là gì. Tô giả nghe đến nơi này, lại làm ý thấy không có dao động, ngược lại chấn định nói, "Tuần phủ đại nhân, ta không dám chắc chắn thực lực mình như thế nào, nhưng là một chút năng lực tự bảo vệ mình, vẫn phải có." Tiến về mê vụ sơn lâm, căn bản nhất chính là cái gì? Chính là sưu tập đầy đủ thiên tài địa bảo, từ đó mở ra đệ tam trọng thân thể. Đối với hắn mà nói, càng sớm mở ra đệ tam trọng thân thể, đối với tự thân liền càng sớm thoát thai hoàn cốt. Thời gian của hắn cấp bách, cũng sẽ không ở chỗ này chờ đợi quá lâu. Mạch Liêu cao mày nói, "Tô dạng ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo đầu? Chúng ta những trưởng bối này ánh mắt nhìn vẫn là phải so ngươi xa một chút, không nên cảm thấy mình tại vấn Kiếm hội bên trên biểu hiện hữu dị, đã cảm thấy cổ yêu tộc những cái kia cổ yêu cùng vấn Kiếm hội bên trên nhân vật một dạng dễ đối phó." Mạch Liêu nhìn như gian dậy kỳ thực lo lắng, để Tô Dạ trong lòng một dòng nước gấm chảy xuôi, biết Mạnh Liêu là thật đem hắn xem như người một nhà. Giang Thiên Nam lại là trầm tư một lát, Phất tay đảo bay xuống, "Tốt, đã Tô giả tiểu hữu nghĩ tiến về Mê vụ xâm lâm, vậy liền để hắn đi tốt." "Không phải, Tuần phủ đại nhân." Mạnh Liêu có chút chần v้าง, "Đa tạ Tuần phủ đại nhân. Tô giả không biết Giang Thiên Nam vì sao đổi giọng, trong lòng ngược lại là thư sướng không biết." Giang Thiên Nam ý vị thâm trường cười cười, "Ngày mai, sẽ từ đầy thành phong mang ngươi cùng một chỗ tiến về Mê vụ xâm lâm khu vực, ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, hỏi hắn là đủ. Ghi nhớ, hết thảy lấy tính mạng của mình làm chủ, coi như ngươi thiên phú lại cả mình, chết rồi, liền cái gì đều không còn." Tô Dạ tự nhiên rõ ràng những này, lập tức nói ra. Đa Tạ tuần phủ đại nhân tại bồi cùng nhắc nhở, hắn vẫn chưa tại cái này trong đại sảnh lưu lại quá lâu, cũng đã rời đi. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Mạnh Liêu kinh ngạc hỏi, "Tuần phụ đại nhân, ngài vì sao muốn đồng ý Tô Dạ tiểu tử này thỉnh cầu a, hắn hiện trước khi đến mê vụ xâm lâm, tại nó mà nói chỉ có chỗ xấu mà vô chỗ tốt a?" Giang Thiên Nam cười ha ha nói, "Ta há lại không biết những này, bất quá nhìn kẻ này quá sốt ruột, nghĩ đến là quá chứng minh chính mình. Đã như vậy, người coi như lưu được hắn người, cũng lưu không được hắn tâm. Nhưng kệ từ đó, nó phương diện an toàn." Mạnh Liêu không khỏi nói, Yên tâm, kẻ này hơn phân nửa có chút bảo mệnh át chủ bài, nếu không không sẽ như thế không lý trí, bất quá để nó nếm chút khổ sở là là, đợi đến nó minh bạch chiến trường không phải tùy tiện đụng thời điểm, hắn cũng liền vỗ vàng, hào hào đợi trong phủ, vì ta hiệu lực. Hiện ở đây, lập không bằng khai thông, để ngươi minh bạch khó xử. Hắn tự nhiên lý giải. Giang Thiên Nam cười nói, Mạnh Liêu nghe đây, cẩn thận suy nghĩ sâu xa, nở nụ cười, Tuần phủ đại nhân quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ lại thêm có đầy thành phong đi theo, an toàn ngược lại là có thể bảo đảm đủ không ít. Giang Nam cùng Mạnh Liêu nhưng đều là đoán sai, Tô Dạ chưa hề nghĩ tới chứng minh mình. Nội tâm của hắn suy nghĩ chỉ có đệ tam trọng thần thể mà thôi. Trở lại chỗ ở, hắn đem đồ vật đều cả sửa lại một chút, lặng lặng tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ 20 phần, đầy Thành Phong liền liền đã đi tới Tô dạ dưới lầu. Tô gia cấp tốc xuất hiện lên đón. Đối phương là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bộ dáng xem ra chính trực cương nghị, tóc dài bồng bềnh, rất có phong độ. "Tô gia công tử, người đi tới trong phủ, đầy nào đó rất là kính ngưỡng, bất quá đáng tiếp bởi vì công vụ sự tình, từ đầu đến cuối không có lấy gặp nhau, hôm nay gặp mặt, Tô gia công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao a." Đề Thành Phong mỉm cười nói. Tô Dạ miệt mỉm nói ra, "Mãn huynh thực tế khách khí, tại hạ điểm này non nớt năng lực tính không được cái gì, ngược lại là Mãn huynh tại tuần phủ đại nhân thủ hạ người hầu thời gian dài như vậy, nhất định có ngài năng lực chỗ, giống như là tiến về mê vụ xâm lâm, còn phải Mãn huynh ngài nhiều hơn dịu dắt." Đợi Thành Phong mới đầu nói dễ nghe như vậy, rằng đến cùng cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, nhìn thấy Tô Dạ như vậy biết nói chuyện, đầy Thành Phong trong lòng cười không ngậm mồm vào được, đối Tô Dạ bao nhiêu là có chút hào cảm. Dù sao, giống như là Tô Dạ dạng này không tiêu không gấp người trẻ tuổi sát thực không nhiều, cũng chưa nói tới cái gì dịu dắt. Ta trước đây chính là từ Tây Bộ khu vực trở về, bây giờ trong phủ đem sự tỉnh xử lý xong về sau, tự nhiên còn phải chạy trở về, vừa vận Tô Dạ tiểu hữu cũng muốn đi, chúng ta vừa vận một đạo." Đây Thành Phong Nu hòa nói. "Tô giả nghe đây." Mịm cười nói, "Vậy làm phiền mãn huynh." Đầy Thành Phong cởi mở cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta lên đường đi." Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tọa kỵ, chính là một đầu khát máu hổ kéo xe, tốc độ không tính cực nhanh, bất quá khách quan bình thường linh thú kéo xe, đã mau ra không biết. Mà lại, khát máu hổ bởi vì Tô Dạ nuôi nhân, hiệu suất muốn so thường ngày, nhưng thêm gia không ít, tăng thêm tốc độ phía dưới rất nhanh liền rời đi Tam đại chủ thành. Cái này Khát Máu Hổ, bình thường cũng không có chạy nhanh như vậy qua. Đề Thành Phong mặt mũi chứa đầy nghi ngờ, Tô Dạ cười mà không nói, vẫn chưa làm ra qua giải thích thêm. Đầy Thành Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi bây giờ Khát Máu Hổ trạng thái không sai, liền nói, "Tô giả tiểu hữu, ngươi đã là lần đầu tiên tiến về chiến trường một vùng, liền phải tất yếu đi theo tại ta, đầy nào đó bất tải, thực lực vẫn là phải càng hơn hiện tại Tô giả tiểu hữu mấy phần, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ, không nói định có thể bảo chứng Tô Dạ tiểu hữu chu toàn, nhưng so ra mà nói, vẫn là sẽ rất thuận tiện nhiều." Tô Dạ nhìn ra được Mạn Thành Phong thực lực đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đối đầu mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, cũng như cũ sức đánh một trận. Chỉ là lời này, hắn tự nhiên sẽ không để đến bên ngoài nói, ý cười bình tĩnh, ta nhất định sẽ đi theo Mãn huynh xung quanh. Tấu trương sừng 1 chương 263, mở đến trong tay ta đi. Chương 263, mở đến trong tay ta đi. Mãn Thành Phong chỉ coi Tô Dạ là cái miệng còn hôi sữa, không có trải qua bao nhiêu mưa gió niên kỳ thiếu tuấn kiệt, trong lòng chỉ muốn như thế nào đem Tô Dạ bảo hộ chu toàn. Tại khát máu hổ dẫn đầu hạng, ước chừng 3 ngày sau, Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong, đi tới tây bắc khu vực chính là đi tới Tây Bắc khu vực về sau tô Dạ cũng cảm thấy Tây Bắc khu vực cùng tam đại chủ thành khu vực khác biệt tam đại chủ thành khu vực trấn giữ xâm nghiêm, bất quá cổ yêu tộc cần hiện lại là rất ít nhưng là Tây Bắc khu vực lại khác các nơi tuần tra cơ hồ một đội ngũ tiếp lấy một đội ngũ thủ vệ kín không kẽ hở phảnất cổ yêu tộc lúc nào cũng có thể xâm phạm một hướng dạng Tây Bắc khu vực bên trong có không ít chính khu tô dạ tiểu Hưu đã đối mê vụ xâm lâm cảm thấy hứng thú như vậy liền đi theo ta Liêu Dương thành đi mang thành phong ôn hòa nói ra nói đến Liêu Dương thành một vùng cũng là chiến sự phát thêm giai đoạn không ít tiên phú giận tài để chứng minh mình đều sẽ tiến về Liêu Dương thành bên trong. Tô giả cùng Mạn Thành Phong một bên sướng trò chuyện, một bên tiến lên, đợi đến lại xuất hiện lúc, cũng đã xuất hiện tại một tòa thành thị trước đó. Thành thị này bao phủ mở nhạt sương ngủ lũi tới thủ vệ vẫn như cũ không phải số ít. Các ngươi là ai? Mấy cái thủ vệ cất bước xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ là Tuần phủ đại nhân thủ hạ Mãn Thành Phong, đây là lệnh bài của ta. Vị này là Tuần phủ đại nhân thủ hạ Tuấn Kiệt Thiên Tài, lần này theo ta cùng một chỗ tiến về nơi đây luyện luyện. Thành Phong chỉnh trọng nói. Ồ, lai là Tuần phủ đại nhân dưới trướng, thất lễ. Hai vị mời đến đi. Mấy cái này hộ vệ nhìn thấy lệnh bài không thể nghi ngờ, tự nhiên không có gì lòng nghi ngờ, cấp tốc cho qua, để Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong tiến vào trong thành. Đợi đến tiến vào trong thành, bầu không khí mới hỏa hoạn không ít, có thể nhìn thấy không ít gào to, bảy quẩy bán hàng, có kẻ mặt cả thanh âm nối liền không ngứt. Chính là cái này. Mấy trăm trượng khoảng cách, tại hai người mà nói chỉ là một hồi công phu. Tô Dạ nhìn xem phù đệ bản hiệu, nhíu như mày, Hoa phủ. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì vẻ sợ hãi, cùng Mãn Thành Phong cùng một chỗ tiến vào Hoa phủ bên trong. Mãn huynh đệ Một dâu cá chế lão giả trong phụ xuất hiện, nhìn thấy Mạn Thành Phong lúc, ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên nên đón. Mạn Thành Phong nhìn thấy cái này dâu cá chế lão giả lúc, Tiêu Dung cũng là có chút cứng đờ, Lục Quản gia. Mạn huynh đệ, ta không phải nói với ngài lần này trở lại trong phủ, muốn ngài hướng tuần phủ đại nhân nhiều hơn nói rõ tiếp viện sự tình a làm sao cái này tiếp viện không tới, ngài ngược lại là chỉ lĩnh một người trẻ tuổi tới. Lục Quản gia nhìn thấy Tô gia lúc, có chút không kiên nhẫn nói. Mạn Thành Phong ít nhiều có chút không vui, Lục Quản gia, đại nhân dưới chướng binh lực cũng là có hạn, vài ngày trước vì để phỏng cổ yêu tộc tiên tông, đã an bài không ít đi ra ngoài. Tây Bắc khu vực mặc dù tình hình chiến đấu căng cốc, nhưng còn chưa tới không thể chống cự trình độ, không cần thiết an bài tiếp viện đến đây đi. Nhưng người cũng không đến nỗi dẫn một cái tuổi trẻ vướng víu tới đi." Lục Quản Gia ngưng lông mày nói. Mãn Thành Phong nghe đến nơi này, quả thật có chút xấu hổ, hắn cũng nghĩ không thông vì sao Giang Thiên Nam sẽ an bài Tô Dạ lại tới đây. Mê vụ xâm lâm một vùng tình hình chiến đấu phi thường nghiêm cận, coi như an bài Tô Dạ lịch luyện, địa điểm có thể an bài không phải nhiều, không cần thiết an bài tại loại địa phương nguy hiểm này. Nhưng đã Giang Thiên Nam đã an bài như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói, đây là tuần phủ đại nhân ý tứ, Lục Quản Gia, ngài có ý kiến gì không? kia tự nhiên không dám có. Lục quản gia lạnh hừ một tiếng, hai vị đã đến, ta liền cho hai vị đăng ký an bài xuống đội ngủ đi. Làm phiền. Mãn Thành Phong thái độ lãnh đạo, đối Lục quản gia hiển nhiên đồng thời không có hào cảm, tại đối phương dẫn đầu hạ, một đường tiến lên. Giọp đường, Mãn Thành Phong nhìn như bất động thanh sắc, tự mình thì chuyển âm cho Tô dạng, cái này Lục quản gia năm đó cùng ta có mấy phần nghỉ lễ, nó có thủ thật báo, đối nó muốn bao nhiêu lưu mấy cái tấm nhãn. Tô dạng nghe đây, nhẹ đầu, đồng dạng truyền âm trở về, ta minh bạch. Nghe tới Tô cũng truyền âm trở về, Mãn Thành Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản chỉ có một cách nhắc nhở không có cảm thấy Tô Dạ có thể cho hắn cái gì phản hồi, không nghĩ tới Tô Dạ cũng có thể làm được giống như hắn thần hồn chuyên âm, vậy thì có chút quá bất khả tư nghị. Hắn kinh ngạc thời điểm, Lục Quản gia đã dừng bước lại, đi tới một tòa trong hành lang. Đường bên trong ghi chép sông nghiêm, thủ vệ tại đây. Tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy đông đảo bia đá khắc lục tại xung quanh, mấy thân mang khôi lỗi binh sĩ nơi này đăng ký viết, bố trí chỉnh lý. Lục Quản gia. Mấy cái binh sĩ nhìn thấy Lục Quản gia lúc, không khỏi là cung kính nói. "Đem hai người bọn họ an bài đến thứ 14 đội đi, đi theo tiết độ trưởng, chủ công Tiễn Tuyến." Lục Quản gia nói. Mạn Thành Phong nghe đây, thần sắc sững sở, thứ 14 đội. Lục quản gia, người là nghiêm túc sao? Chủ công tiền tuyến đội ngũ, ta ngược lại là không quan trọng, Tô Dạ tiểu hữu còn trẻ tuổi, cần kinh lĩnh luyện, trực tiếp nhập tiền tuyến đội ngũ, còn thể thống gì? Lục quản gia ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm, trên mặt bất động thanh sắc, Mạn huynh đệ, cái này liền không trách ta, hiện tại đội ngũ thiếu người cứ như vậy nhiều, ngài nói ngài nếu như hô tiếp về tới, ta có thể nhiều bố trí mấy cái đội ngũ. Nhưng ngài liền hai người, ta cũng không thể bởi vì hai vị, lại nhiều bố trí một con đội ngũ đi. Mạn Thành Phong không khỏi tức giận, cái này Lục quản gia chính là cố ý làm khó dễ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Hai người nên ngang đến chỗ này. Tô giả nhìn người nọ lúc, liền nheo mắt lại, biết mình ý nghĩ có thể tìm được chứng minh. Bởi vì hai người này, trong đó đang có hắn nhận biết Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Vân hiện tại bình tĩnh đi đến, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ, khi thấy Tô Dạ thời điểm, nó thần sắc lạnh lẽo, "Tô Dạ, Hoa thiếu chủ, hồi lâu không gặp, biệt lai vô giang a." Tô Dạ lười biếng nói, "Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ." Hắn cùng Hoa Thanh Vân vốn là có mâu thuẫn, đi tới Tây Bắc khu vực, địa phương khác không có đi, hết lần này tới lần liền đi tới Hoa thanh Vân địa bàn. Chu công tử. Mãn Thành Phong nhìn xem Hoa Thanh Vân bên cạnh thanh niên lúc, cũng là kinh hỉ bộc lộ. Ồ, Mãn Thành Phong. Họ Chu thanh niên nhìn Mãn Thành Phong, có chút ngoài ý muốn, bất quá chỉ là lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, vẫn chưa đem Mãn Thành Phong để ở trong lòng. Tô giả nhìn họ Chu thanh niên, nó tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ 26 27 tuổi bộ dáng, nhưng một thân cảnh giới võ đạo, lại là đạt tới mệnh huyết cảnh đệ cửu trọng chi cao, không thua gì Mãn Thành Phong, không thể bảo là không cùng bố. Tô Dạ xem xét phía dưới, liền biết được họ Chu thanh niên hơn phân nửa cũng là Mãn Thành Phong trong miệng nói tới, tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài. Hoa Thanh Vân nghiêm nghị nói, "Chuyện gì xảy ra?" Lục quản gia thấy là Hoa Thanh Vân, tự nhiên không dám kéo dài, liền nói, "Thiếu chủ, là chuyện như vậy." Đang khi nói chuyện, hắn đã đem sự tình chân tướng giảng cái rõ ràng. "Tuần phủ đại nhân thủ hạ thiên tài." Họ Chu Thanh niên nghe tới Tô gia Lai lập tức nheo cặp mắt lại. "Thiếu chủ, người cũng biết hiện tại chúng ta người trong phủ tay vốn cũng không nhiều, đội ngũ bố trí cũng rất khẩn trường, nơi nào có thể tùy tiện an bài, tự nhiên nơi nào thiếu người an bài tới chỗ đó a." Lục quản gia như nói thật nói. Hoa Vân vui vẻ nở nụ cười. "Nguyên lai like là chuyện như vậy. Tô gia a, Tô gia Ngươi có thể tính mở đến trong tay ta. Quy 1 chương 264, ra vai phủ đầu. Chương 264, ra vai phủ đầu. Đi tới địa bàn của hắn, Tô giả muốn xoay người, ha ha, không có cửa đâu. Hắn đối Tô giả hận thấu xương, bởi vì đối phương, hắn mất hết mặt mũi. Bởi vì đối phương, chỗ hắn chỗ kinh ngạc. Hắn khi nào nhận qua loại này ức hiếp, cho nên hắn phát thệ, hắn nhất định phải để Tô giả hối hận, để Tô giả biết sự lợi hại của hắn. Hiện tại, cơ hội đến. Chu công tử. Mãn Thành Phong nhìn về phía họ Chu thanh niên, thỉnh cầu ý vị lại không quá rõ ràng. Họ Chu thanh niên nghe đây, Suy nghĩ một lát nói ra, liền để bọn hắn đi theo tại ta dưới trướng đi, Lục quản gia giúp bọn hắn làm một chút, lấy được khôi giáp về sau, đến ta đổi ngủ đưa tin. Không có vấn đề. Lục quản gia nghe tới họ Chu thanh niên nói như thế, tự nhiên không có gì dị nghị. Có thể nhìn ra được, họ Chu thanh niên thân phận không giống bình thường, Lục quản gia tại nó trước mặt cũng là không có gì tính tỉnh. Nhìn thấy họ Chu thanh niên đáp ứng, Hoa Thanh Vân tự nhiên có mấy phần không vui, bất quá nó trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, đi theo họ Chu thanh niên đi ra. Nghiệp Lòng huynh, cái này Tô Dạ, cũng là xuất từ tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài rất có thể dung chuyển ngài tại tuần phủ trước mặt đại nhân địa vị a. Hoa Thanh Vân nửa trận nửa che nói, Chu Nghiệp Tùng đối Tô Dạ Đích Sắc không có cảm tình gì, đồng xuất tuần phủ dưới trướng thiên tài, tại hắn chú ý tới Tô Dạ ngay lập tức, liền đã sinh lòng nghi ý. Hoa Thanh Vân chính là bắt được những này, hiện tại nhóm lửa cái này tiếp nổ, để Chu Nghiệp Tùng lông mày lập tức ngưng tụ lại. Uy hiếp ta. Hoa thiếu chủ cái này liền nói đồ đi, địa vị của ta không phải là cái gì người đều có thể huy hiếp được. Hơn phân nửa là tuần phủ đại nhân mới nhìn bên trên một nhân vật nhỏ mà thôi. Chu Nghiệp Tùng mặt không biểu tình nào. Nhắc tới cũng là, Chu huynh ngài chỉ dùng thời gian 1 năm Lệnh tử một cái không có tiếng tăm gì người, khi đến đội trưởng thân phận. Đây cũng không phải là mỗi một cái tuổi trẻ một đời nhân vật đều có thể làm đến. Tô giả cùng ngươi so sánh, kia là ngày đêm khác biệt ta chỉ bất quá ta nghe nói, Tô Dạ tại Minh Đô quận gần nhất danh tiếng ra rất thịnh á còn lấy được Vấn Kiếm hội thứ nhất. Hoa Thanh Vân trong giọng nói tràn ngập ám chỉ. Chu Nghiệp Tùng hơi kinh ngạc. Vấn Kiếm hội thứ nhất? Tô giả quả nhiên là cái kinh địch. Haha, ha, Vấn Kiếm hội thứ nhất, xem ra tại mình Đô quận loại kia nhà ấm bên trong xác thực ra một cái không sai đóa hoa. Bất quá chiến trường không giống nơi khác, nhập trong đội ngũ của ta, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có cái gì phất lực. Giám lấy mạng nguyệt cảnh đệ lục trọng thực lực lại tới đây, buồn cười. Chu Nghiệp Tùng Khinh thường nói. Hoa Thanh Vân nghe tới Tô Dạ cảnh giới đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ lục trong lúc, quả thực kinh ngạc một chút. Bất quá được nghe lại Chu Nghiệp Tùng về sau, liền liền nháy mắt vui vẻ rất nhiều. Có Chu Nghiệp Tùng đối phó Tô Dạ, hắn còn làm gì tốn hào tâm tư khác. Tỏa Sơn Quan Hổ đâu là đủ. Tô giả hiện tại thì là cùng Mãn Thành Phong một đường đi theo, cùng Lục quản gia cùng một chỗ, đầu tiên là làm tốt đăng ký, lập tức tiến về một kiện tất binh khí trong khu phòng. Có thể nhìn ra được, Lục quản gia hiển nhiên có chút không cao hứng. Hắn vốn là cố ý làm khó dễ Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong, ai có thể nghĩ tới Chu Nghiệp Tùng nhúng tay một cước? "Mãn huynh, vị này họ Chu công tử là người phương nào?" Tô Dạ hỏi. "Tô Dạ huynh đệ không nói, ta cũng đúng lúc cùng Tô Dạ huynh đệ giới thiệu đâu." "Chu công tử tên là Chu Nghiệp Tùng, đi theo tuần phủ đại nhân đã 6 năm, là tuần phủ đại nhân giới trướng đỉnh cấp thiên tài, một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ tử trọng. Ta biết được, nó tại một năm trước danh dương minh đô quận sau liền bị đại nhân ở luyện." Mãn thôi, hiện tại Chu công tử đã đạt tới đội trưởng địa vị, nghĩ đến thực lực so với năm đó lịch luyện trước đó nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Tô giả nhẹ gật đầu, cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Bất quá không biết là ảo giác hay là sao, hắn luôn cảm thấy, cái này chu nghiệp tụng tụệ hồ đối với mình không có cảm tình gì bộ dáng. Hắn lắc đầu, đem những này ném sau Bây giờ đi tới khôi giáp trong kho phòng, có thể nhìn thấy không ít khôi giáp lập ở nơi này. Bất kỳ một cái nào võ giả đi tới tiền tuyến chiến trường, đều sẽ từ đó chọn lựa một kiện khôi giáp. Cái này khôi giáp là từ đỏ văn vừa chế tác, không thể phá vỡ. Mặc vào khôi giáp, có thể phối hợp linh lực, triệt tiêu một bộ phận cùng giai đối thủ đánh trên người ngươi uy lực. Lục quản gia có chút không thế nào kiên nhẫn đạo: Mãn Thành Phong đối này vẫn là hiểu rất rõ, nhìn thấy một cái thuận mắt khôi giáp trực tiếp mặc tại trên thân. Tô giả thấy thế thì là làm sơ do dự, cái này khôi giáp sẽ rất chỉ hoan tốc độ đi. Kia ngược lại là không có, này khôi giáp thế nhưng là đặc biệt chế tác, nhẹ nhàng vô cùng. Mãn Thành Phong vừa cười vừa nói, kia cùng yêu thú trong lúc giao thủ, chẳng phải là chiếm rất đại tiện nghi. Tô giả nghi ngờ nói, Lục quản gia ở bên cười nhạo nói, chiếm rất đại tiện nghi. Người nghĩ rằng chúng ta nhân loại sẽ tại khôi giáp bên trên làm văn trường, cổ yêu tộc liền không có còn lại thủ đoạn ứng đối sao? Thật sự là người không biết không sợ, cổ yêu tộc có thể cùng nhân loại chúng ta đối kháng nhiều năm như vậy, thủ đoạn của bọn nó tầng tầng lớp lớp, không so nhân loại chúng ta kém đi nơi nào. Tô Dạ rõ ràng không có tham gia qua cùng loại chiến tranh, như nhà quê đồng dạng. Tô Dạ trong lòng lắc đầu. Mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cái này lục quản gia phản ứng thật là lớn a. Hắn cũng tiện tay chọn lựa một kiện thôi giáp mặc trên thân, tay cầm chuyển sinh chi kiếm, cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn một cái đại biến. Đã lựa chọn khôi giáp hoàn tất, các ngươi cũng có thể tiến đến trong đội ngũ đứng vào hàng ngũ. Ghi nhớ, tiến vào trong đội ngũ, hết thảy nghe lệnh của mình đội dài. Lục Quản gia rất là không kiên nhẫn vất vả tay. Mãn Thành Phong cùng nó có khúc mắc, đương nhiên cũng sẽ không cùng nó quá nhiều giao lưu, vẫn chưa nói nhảm nhiều, liền dẫn Tô Dạ rời đi khu phòng, tiến về trong đội nhóm về chỗ. Chu Nghiệp Tùng đã sớm nơi này chờ đã lâu. Đây là một kiện đại viện, trong sân khoảng chừng 10 tên đội viên, tăng thêm Chu Nghiệp Tùng, chính là 11 người. Đến, về chỗ đi. Chu Nghiệp Tùng ngữ khí băng lãnh. Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong lúc này về chỗ, đi tới 10 người trong đội nhóm, trở thành trong đội ngũ một viên. Chúng ta cái đội ngũ này là vì bên ngoài đội ngũ tuần tra, bình thường sẽ phụ trách tuần tra một chút nguy hiểm địa điểm. Ngày mai, Mãn Thành Phong, ngươi theo đội cùng một chỗ, về phần ngươi, tên của ngươi gọi Tô Dạ đúng không?" Chu Nghiệp Tùng ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ. Tô Dạ lúc này càng thêm xác nhận, cái này Chu Nghiệp Tùng, tựa hồ thật đối với mình không có cảm tình gì. Tô Dạ bình tĩnh gật đầu, xác nhận nói ra, "Không sai, là ta. Ngươi ngày mai thủ tại chỗ này, không muốn đi theo đi." Chu Nghiệp Tùng nói. "Vì cái gì?" Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngươi quá yếu, ta không nghĩ để ngươi trở thành trong đội ngũ vững hữu." Nghiệp Tùng nói. Tô Dạ nhíu mày lại. "Thế nào, không phục?" Chu Nghiệp Tùng hung nói. Tô Dạ vui vẻ lên, toàn tức nói, đích xác không phục. Chỉ là mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, ngươi còn không phục? Ngươi nhìn trong đội ngũ của ta, có cùng ngươi yếu như vậy sao? Chu Nghiệp trùng ánh mắt nhìn ẩn, trực tiếp tới một hạ ma uy. Bất quá như thế gia bài phụ đầu sát thực cũng không tầm thường. Bởi vì trong đội ngũ của hắn, yếu nhất cũng đạt tới mệnh huyết cảnh đệ thất trọng, Quy một chương 265, ngươi chỉ có tư cách lực trận. Chương 265, ngươi chỉ có tư cách lực trận. Nhìn thấy Chu Nghiệp trùng đi lên liền cho mới tới một hạ ma uy, một đám đội viên đều vui vẻ lên. Đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy chẳng cảnh. Những này cái gọi là trước đến rèn luyện thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo, đem mình quá coi ra gì, đều quên nơi này là nơi nào. Cho chút giáo hấn, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bọn hắn lại quên, Tô Dạ từ đầu đến cuối, đều không có tận lực triển lộ qua mình cái gì. Mãn Thành Phong tự nhiên vẫn là so ra mà nói khinh hướng Tô Dạ một chút, nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng như thế, tại một bên ngay cả liền nói, "Chu công tử, Tô Dạ huynh đệ là trước đến rèn luyện, cũng là tuần phủ đại nhân tự mình sai khiến tới đây. Thực lực có lẽ không tốt, bất quá đi theo về chỗ, từ bên cạnh lực trận, nên vẫn là có thể a." Nhìn thấy Mãn Thành Phong nói chuyện, Chu Nghiệp Tùng không tốt từ chối, mặt không biểu tình mà nói: Tốt, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, để nó từ bên cạnh lực trận, bất quá thực lực sát thực thấp, xảy ra chuyện, nhưng không trách được ta." Mãn Thành Phong nhìn về phía Tô Dạ. "Tô Dạ nhún vai, trong lòng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đầu tiên là tại Hoa phủ, mà lại cái này Chu Nghiệp Tùng lại là đội trưởng cái gì, nhìn hắn đủ kiểu không vừa mắt, nhất thời xúc động, mang tới hậu quả với hắn mà nói không có gì tốt chỗ. Thực lực của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng. "Tốt, vậy ta liền phụ trách lực trận." Tô Dạ nói. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Tô Dạ vậy mà thật lưựa chọn lực trận, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra những thiên tài này nhất là tâm cao khí ngạo, Chỉ là lực trận loại này chút trách, căn bản sẽ không bị nó nhìn ở trong mắt. Nếu như Tô Dạ lại không đồng ý, hắn tử có rất nhiều loại biện pháp để Tô Dạ biết sự lợi hại của hắn. Bất quá cái này Tô Dạ ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy, xem ra thực lực xác thực thường thường, không đáng để lo. Tốt, đã như vậy, sự tình giống như này định ra, ngày mai thời gian này, nơi này tập kết. Chu Nghiệp Tùng vung tay háo một câu, liền tiêu sái rời đi. Nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng rời đi, không ít đội viên vui bắt đầu giao lưu. Mãn Thành Phong còn tốt, dù sao tại chiến trường hỗn có một đoạn thời gian, bao nhiêu sẽ cùng người nói lên được vài câu. Tô Dạ thì làm hoàn toàn bị người cô dựng đứng lên, những đội viên này cơ hồ không ai sẽ cùng hắn giao lưu, tại những đội viên này trong mắt, Tô giả đúng là cái vướng víu không thể nghi ngờ, cùng một cái từ bên cạnh lực trận nhân vật giao lưu, tại bọn hắn mà nói có chỗ tốt gì? Chỉ có màn thành phòng, cùng những đội viên này sướng tán gấu qua về sau, thở dài, đi tới Tô Dạ bên cạnh. Hắn Nguyên Lai tưởng rằng Tô Dạ sẽ có chút ảo não, lại không muốn Tô Dạ chắp tay tại nguyên địa, khí định tần nhàn, trấn định tự nhiên, căn bản không có bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn chỉ coi Tô Dạ là tại dạ bộ, dù sao người trẻ tuổi nơi nào có tốt như vậy tâm tính bị người nhìn chi không dặn nổi, lại như thế cô lập, chỉ sợ Tô Dạ trong lòng sớm đã không phải là tư vị đi. Tô giả huynh đệ. Mãn Thành Phong cất bước tiến lên. Mãn huynh, Tô giả mỉm cười. Nhìn thấy Tô giả sáng lạn tiểu dung, Mãn Thành Phong càng thêm hoài nghi Tô Dạ có phải là thật hay không tâm lớn đến căn bản không có đem như vậy quấn bạch coi ra gì. Tô giả huynh đệ, tuy nói trên đường đã đã nói với ngươi nhiều lần, bất quá lần này vẫn là phải cùng ngươi dặn một chút. Ngươi muốn nhớ lấy, chúng ta loại này bên ngoài đội ngũ tuần tra gặp được nguy hiểm sát suất rất cao, bởi vì vì phụ trách tuần tra khu vực tận đều là tương đối ngoại vi khu vực. Loại này đội ngũ đã coi như là tiền tuyến đội ngũ, mỗi ngày đều sẽ tử thương vô số." Mạn Thành Phong ngưng trọng nói, liền xem như ta, trước đó đứng hàng ngày đội ngũ, cũng là thụ thương nhiều lần, ngươi ngày mai đi theo trong đội ngũ, tuyệt đối không được xuất thủ, liền hảo hảo tại bên cạnh lực trận, trước học một ít kinh nghiệm là đủ. Nếu quả thật có cổ yêu xuất hiện, hướng ngươi xuất thủ, ngươi liền hướng ta chạy tới là được, tới lúc đó, ta sẽ chiếu cố ngươi." Tô giả đối cổ yêu tộc đồng thời không có bao nhiêu e ngại, lực trận cũng chỉ là nhất thời không có cách nào mà thôi. Bất quá Mạn Thành Phong vẫn như cố gọi nội tâm của hắn áp, mỉm cười nói, "Đa tạ Mạn huynh hảo ý." Cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi bây giờ còn trẻ, ngày khác thành tựu nhất định bất khả hạn lượng." Mạn Thành Phong cười trấn an. "Chỉ là trong lòng, lại làm sao không cùng những đội viên này một dạng ý nghĩ. Đi tới chiến trường bên trong, cái kia thiên tài, coi như không đáng một đồng a." "Tốt, ngươi ta trước nơi này ở lại. Ngày mai liền muốn lên chiến trường, Tô Dạ huynh đệ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được." Mãn Thành Phong nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, dễ dàng cho này nghỉ ngơi trước một ngày. Sau một ngày, đội ngũ đúng giờ tập kết, 12 tên đội viên toàn bộ hội tụ ở đây, chu nghiệp tụng cũng đã cấp tốc đúng chỗ. Mấy ngày nay mê vụ xâm lâm cổ yêu càng phát ra hung hăng ngang ngược, đợi chút nữa sau khi xuất phát, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tiêu manh mối. Chu nghiệp Tùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Vâng, đội trưởng." Những đội viên này đều rất có nhiệt tình vô cùng. Chu nghiệp Tùng dẫn đầu, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đường xá bên trong, Mạn Thành Phong sắc thực vô cùng chiếu cô Tô Dạ, cùng Tô Dạ nói không ít có quan hệ loại này chiến sự hỗn loạn khu vực sự tình. Mỗi giết một con cổ yêu, đều đại biểu cho công văn muốn thăng quan phát tài, tiến công lập nghiệp, nơi này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Mỗi cái đội viên đều muốn trở thành như Chu nghiệp Tùng như vậy tỏa tài. Giống như là Chu Nghiệp Tùng, từng một đêm thành danh, liên chạm bốn tên mệnh huyễn cảnh đệ bát trọng cổ yêu, trực tiếp nhảy lên từ một cái thường thường không có gì lạ nhân vật, biến thành đội trưởng một đội. Càng có phụ thân của Hoa Thanh Vân, năm đó cũng là một cái dũng mãnh thiện chiến hào thủ, từ đó được đệ bạn ở đây, ngồi lên quan ngũ phẩm vị, tại toàn bộ Minh đô quận, nó cũng chỉ là ở vào tuần phụ phía dưới thôi. Đây cũng là vì sao lục quan ra, một chút cũng không để mặt mãn thành phong nguyên nhân. Lương tựa Hoa phủ, không có sợ hãi. Hiện tại Chu Nghiệp Tùng một đường lẫm binh quá khứ, những nơi đi qua, không ít người nhao nhao nhìn về phía ánh mắt. Là Chu công tử. Chu công tử lãnh binh ra ngoài tuần tra. Cả tòa thành thị đến cuối cùng, Chu Nghiệp Tùng đều lộ vẻ tiếng tâm lừng lẫy, đến mức xuất hành lúc này, dẫn tới không thiếu nữ tử ánh mắt. Cái này tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Chu Nghiệp Tùng khuôn mặt bên trong, lộ ra đỏ bừng cùng xuân bái. Một màn như thế, lại là tiện sát người bên ngoài. Chu Nghiệp Tùng trên mặt sinh ra mấy phần tự ngạo, sau đó chứa thờ ơ, trấn định tự nhiên bộ dáng, lập tức liền muốn đi vào khu vực nguy hiểm, đều cho ta cẩn thận một chút. Trên đường đi trước, Chu Nghiệp Tùng thái độ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Cùng lúc đó, không người biết được, Mê Vũ Sâm Lâm bên trong, một đám cổ yêu tộc chính nơi này lặng lẽ tập kết. Minh cổ thiếu chủ, lần này bởi ngài xuất chiến, nhất định có thể đem cái này chu nghiệp tùng cầm sổ a. Những này cổ yêu tộc đem trung ương một cái có chút trẻ tuổi cổ yêu gen chúc ở giữa, trên mặt tiểu dung, ta một người nhiều nhất chỉ có thể cùng cái này chu nghiệp tùng đánh hòa nhau, mấu chốt vẫn là ở ngươi, vệ tướng quân, thực lực của ngươi dù không bằng ta, bất quá nghiền ép chu nghiệp tùng bên người những người kia không thành vấn đề. Ngươi cùng tộc nhân khác mau chóng đem bọn hắn giải quyết, mới làm mấu chốt." Được xưng là Minh cổ thiếu chủ người thản nhiên nói. Vệ tướng cười hắc hắc, tự nhiên không thành vấn đề, Minh cổ thiếu chủ yên tâm giao cho ta chính là, trừ chu nghiệp tùng bên ngoài, Những người khác tại ta mà nói không đáng giá nhất tới. Quy 1 chương 266, Tô Dạ phát giác. Chương 266, Tô Dạ phát giác. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí cái gì thời gian. Trực tiếp lên đường đi, Chu Nghiệp Tùng hôm nay nhất định dẫn đội tuần tra. Chúng ta chỉ cần mai phục tại phụ cận, Chu Nghiệp Tùng nhất định chúng chiêu. Một cái cổ yêu rét lạnh nói. Minh cổ thiếu chủ Hâm trầm nói, cái này Chu Nghiệp Tùng gần nhất rất là trương dương a, liên chạm chúng ta cổ yêu tộc rất nhiều đại tướng, như quả không ngoài mặt chế tài tại nó, còn cho là chúng ta cổ yêu tộc không người rồi. cái này Chu Nghiệp Tùng là cái lăng đầu thành thôi. Hắn còn thật cho là chúng ta cổ yêu tộc không làm gì được hắn rồi. Trước mấy cái giống như hắn tùy tiện, cuối cùng không đều bị chúng ta cổ yêu tộc thu thập chết chết tàn thì tàn. Vệ tướng quân cười lạnh nói, bất quả nói đến, cái này Chu Nghiệp Tùng sát thực có mấy phần năng lực, tuổi con trẻ, xuất thân Giang thiên nam thủ hạ, lại hôn đến đội trưởng một bước này, có chút ngạo khí cũng bình thường, nếu như đem cầm xuống, thiếu chủ ngài địa vị, lại vững chắc một điểm a. Minh cổ thiếu chủ cười nào nói, chỉ là một vòng nghiệp lỏng ta còn không để vào mắt, nhân loại ở trong duy nhất có thể để cho ta coi trọng thiên tài, cũng chỉ có Trần Truyện, kỳ mà tôi. Tố Tô dạ người, tự nhiên không biết mình đã bị nắm bắn bên trên. Tại trung nghiệp Tùng dẫn đầu hạ, một đoàn người đã rời xa thành trì, đi tới phụ cận một vùng tiến hành tuần tra. Phía trước chỉ có mấy chục cây số khoảng cách, chính là Mê vụ xâm Lâm. Mãn Thành Phong cùng Tô Dạ đi rất gần, nhắc nhở nói ra, "Chúng ta liền tại Mê vụ xâm Lâm một vùng tuần tra, không đến mức tiếp tiến Mê vụ xâm Lâm gặp được nguy hiểm, nếu như gặp phải không cách nào xử lý nó đệ, cũng có thể lập tức phát ra tín hiệu, hướng trung quanh tuần tra đội ngũ cầu cứu." Tô Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Mê vụ Sâm Lâm phương hướng. Hắn xanh lam thánh hỏa thông có thể xuyên thủng phương xa khoảng cách, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể xa xa thấu qua mấy chục cây số khoảng cách, thận thận nhìn thấy Mê vụ xâm Lâm vị trí cùng Đại khái. Nơi đó chính là Mê vụ xâm Lâm à? Tô Dạ trong lòng thỉ thảo. Mê vụ xâm Lâm chính là cổ yêu tộc một chỗ đại bản doanh, bên trong hung hiểm và phần, cơ hội không ai dám đặt chân trong đó. Bất quá cân nhắc đến muốn sưu tập ngọc linh ảo, cái này Mê vụ Sâm Lâm, hắn nhất định phải đi bên trên một chuyến. Tô Dạ cùng đội tuần tra, một tuần tra chính là chọn vẹn nửa ngày. Nửa ngày, chung quanh đồng thời vô cổ yêu tộc cần hiện, cũng không có cái gì gió thổi cỏ lay. Mãi cho đến tầm nửa ngày sau, Một đội viên đột nhiên quát, "Mau nhìn, bên kia có Cổ Yêu." Chu Nghiệp Tùng tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn thấy cái này Cổ Yêu lúc, lập tức lạnh giọng nói, "Truy." Cái này Cổ Yêu cũng phát hiện Tô Dạ bọn người, nhìn thấy có một con lớn đội ngũ tuần tra, lập tức hoàng hốt chạy bừa, nhanh chân liền chạy. Chu Nghiệp Tùng tự nhiên không khỏi do dự, một ngựa đi đầu đội theo. "Đội trưởng chấm đã, cẩn thận có trá." Mãn Thành phong hô. Tô Dạ cũng cảm giác rất quỷ dị. Tuy nói Cổ Yêu tộc cùng nhân loại sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu, đến mức huyền cùng cảnh cấp bậc chiến lược rất ít xuất thủ. Cho nên phần lớn có mệnh cảnh chiến lược bên ngoài tuần tra, có dấu vết để lại lập tức báo cáo. Nhưng cái này Cổ yêu lẻ loi một mình nhận hiện, vẫn còn có chút quá không thể tưởng tượng một chút. Chu Nghiệp Tùng lạnh lùng nói, đến chiến trường còn sợ cái này sợ kia, sợ hãi liền có về. Một âm thanh quát chói thai, trực tiếp dẫn một đám người xông tới. Mạn Thành Phong mắt thấy ở đây, cũng là không còn biện pháp nào, chỉ có thể theo sát phía sau, một đường truy sát đi lên. Cái này Cổ yêu thân hình linh mẫn, tốc độ cực nhanh, khiến cho đám người rõ ràng có thể nhìn thấy nó bóng lưng, nhưng thủy chung không cách nào hoàn mỹ truy tung đến nó. Một mực qua mấy trăm cái hô hấp thời gian, cái này Cổ Ưu rốt cục cũng dừng lại. Làm sao không chạy rồi? Chu Nghiệp Tùng Hàn khí bước người quát Hắc, Chu Nghiệp Tùng, ngươi cùng theo như đồn đại hoàn chân nhất dạng, là cái chính cống mãng phu a lực thi tiểu kế, ngươi liền trực tiếp bắt lựa. Cái này Cổ yêu đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói: "Vệ không?" Mạn Thành Phong nhìn thấy tại lúc đó, toàn thân dừng lại. "Vệ không là ai?" Tô giả không hiểu nhìn cái này Cổ yêu. Mạn Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Vệ không là mê vụ xâm lâm khu vực một con hung danh Lan xa Cổ yêu, chết tại nó thủ hạm nhân loại vong hồn nói ít có hơn 10 mấy tên. Bao nhiêu mệnh cảnh cường giả đều gãy tại nó trong tay. Tại Cổ bên trong đảm nhiệm tướng chức vị, thực lực đã đạt tới Tô Dạ nghe này, nếu là như vậy, lấy đội ngũ của chúng ta, lấy mãn huynh thực lực ứng phó nên không có đi. Cái này Tô giả tiểu hữu cũng quá để mắt ta, mặc dù cùng là mệnh huyết cảnh đệ tử trọng, nhưng thực lực sai biệt vẫn phải có. Cái này vệ không bản thể là chỉ huyết dục con rơi, cổ yêu tộc bên trong sức sát thương cực mạnh một loại. Thực lực rất là mạnh mẽ, hai cái ta chỉ sợ đều chưa hẳn là nó đối thủ. Vệ không thở dài. Ồ. Tô Dạ nghe đây, lông mày chớp chớp, không nghĩ cái này vệ không lợi hại như thế. Bất quá, có chu đội trưởng ở đây, đối phó vệ không cũng không khó. Chu đội trưởng cùng vệ không ngược lại là cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau chỉ là thực tế không biết cái này vệ không có gì âm u. Mạn Thành Phong giảng đạo. Bất quá trung Nghiệp Tùng nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại chậm rãi nói ra, "Ha ha, vậy không, có quỷ kế gì liên sử xuất đến là đủ. Người cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" Hắn vị trí hiện tại như cũ cách tín hiệu kỳ rất gần. Chỉ cần có thể ngăn chặn, phát ra tín hiệu, đến lúc đó viện quân tất nhiên so cổ yêu tộc đi đầu đột tới, khi đó lên hình thành vây quét chi thế, thua thiệt vẫn là cổ yêu nhất tộc. Thật sự là hắn lỗ mãng, bất quá còn không có ngốc đến hướng địch nhân vòng tròn bên trong chui. Vệ không cười hắc nói, "Chu Nghiệp Tùng Ngươi còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được a. Nói xong, nó phủi tay, mười mấy con cổ yêu liền xuất hiện ở đây, hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Ta tin rằng ngươi cũng mai phục không được tại quá nhiều cổ yêu, số lượng nhiều, chúng ta đội ngũ tuần tra chắc chắn phát giác được một chút. Vậy không, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân, chỉ là mười mấy con cổ yêu, ngươi cho rằng có thể cầm hạ chúng ta sao? Chu Nghiệp Tùng hàn khí bất người, một cây trường thương đã nắm trong tay. Ha ha ha, Chu Nghiệp Tùng, hôm nay ngươi sẽ chết tại ngươi tự đại bên trên. Vệ Không một thanh xuất thủ, lúc này hướng phía Chu Nghiệp Tùng mà đi. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Vệ Không đánh tới, Tiến lên một thường, cùng vệ không đứng chung một chỗ. Còn lại Cổ yêu cũng là không nói lời gì, lúc này xuất thủ, hai con khác biệt tộc quân đội ngũ phát sinh ma sát va chạm, đánh khó khăn chia lịa. Tô giả, người nơi này lực trận. Mãn Thành Phong nhắc nhở, sợ Tô giả tiến lên ăn cái gì thua thiệt. Tô giả cũng không có ý định xuất thủ, ở bên tính tâm quan chiến. Lực trận nói trắng ra chính là từ đứng ngoài quan sát nhìn, xem ai cần muốn trợ giúp, lập tức xuất thủ chính là. Bất quá Tô giả cảm thấy, cái này vệ không tốn hao lớn như thế chắc trợ, không có khả năng chỉ là cùng chu nghiệp tung đội ngũ đánh một trận không có phần thắng chút nào cầm mà thôi. Nên có khác khác hả âm thầm còn có người tô giả trước mắt vô cực thánh Hỏa đồng bắt được cái gì quy 1 chương 267 tô giả xuất thủ biểu sát chương 267 tô giả xuất thủ biểu sát tô giả liền biết những này cổ yêu tộc không có khả năng mai phục như thế vô cùng đơn giản đã những này cổ yêu dám đem bọn hắn dẫn đến nơi đây kia nhất định có nó nằm chắc tại hiện tại đến xem cái này trốn ở trong tối con kia cổ yêu mới thật sự là khủng bố chỗ đến rồi tô giả phát giác được ngay lập tức liền lập tức nhắc nhở cẩn thận nhưng nhắc nhở lúc đã mượn cái này cổ yêu chính là Minh cổ thiếu chủ Xuất hiện thời điểm, một âm thanh phóng đãng cùng thiếu, trực tiếp một chảo mà đi, xuyên qua một nhân loại mệnh nguyệt cảnh cao thủ thân thể, sinh sinh đem nó thân thể vỡ ra tới. Võ giả này ngay cả kịp phản ứng đều không có, liền đã vẫn lạc tại mình Cổ thiếu chủ chỉ thủ, thi thể phân liệt hai nửa, chết không nhắm mắt. Minh Cổ thiếu chủ một tiếng cùng thiếu, tiên cơ đánh lén giải quyết một mệnh nguyệt cảnh đệ nhất trọng cao thủ, chuyển tay liền hướng phía Chu Nghiệp Tùng mà đi. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Minh Cổ thiếu chủ xuất hiện, cũng là trong lòng chợt lạnh, Minh Cổ thiếu chủ. Không được. Hắn phản ứng cũng là kịp thời, vội vàng né tránh ra đến, cùng Minh Cổ thiếu chủ cùng vệ không kéo dài khoảng cách, hắn biết rõ Nếu như hắn thụ một điểm thổ thương, như vậy hôm nay liền toang xong. Nhanh phát tín hiệu cho còn lại đội ngũ. Chu Nghiệp Tùng lạnh giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng còn không có rối loạn tức lòng, hắn biết, chỉ cần tín hiệu phát ra ngoài, còn lại đội ngũ tiếp viện, coi như cái này mình cổ thiếu chủ xuất hiện, cũng không làm gì được bằng hắn. Một binh sĩ tay mắt lênh lếch, lập tức đem tín hiệu cấm chế mở ra, phình một tiếng, một làn khói hoa chạm cấm chế trực tiếp nhất phi trùng thẳng đến trên trời cao. Bất quá đáng tiếc, vừa bay lên, liền liền va chạm đến một đạo vô hình chi vật, cái này tín hiệu phá hoa, sững sợ sinh sinh bị cản trở lại. Nhìn đến nơi này, Chu Nghiệp Tùng đồng tử co rú lại. Không được. Bên cạnh những binh sĩ này coi như có ngốc cũng nhìn ra được, những này cổ yêu tộc sớm đã ở đây làm tốt ngăn cản tín hiệu pháo hoa bị pháp bọn hắn tín hiệu pháo hoa căn bản không phát ra được đi. Hắc hắc, ta đã sớm nói, Chu Nghiệp Tùng, ngươi chính là cái mãng phù mà thôi Ngươi cho rằng ta tại sao phải cố ý đưa ngươi dẫn đến nơi đây? Vì chính là để ngươi không cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu mà thôi. Ta coi là bao nhiêu muốn phế điểm tâm nghĩ, không nghĩ tới, ngươi dễ dàng như vậy liền cho mắc lừa. Vệ không cười nhạo nói. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy mình trúng nơi nào có thể chịu được được đổi giận thiếu đốt, nhận lấy cái chết. Hắn một thanh xuống tới, thẳng đến vệ không mà đi. Vệ không thấy thế, lại là Linh Mẫn tránh ra, liệt răng cười một tiếng, "Hắc hắc, Chu Nghiệp Tùng, bây giờ đối thủ của ngươi cũng không phải ta, để thiếu chủ nhà ta hảo hảo chơi đùa với ngươi đi." Nói xong, vệ không trực tiếp chợt lóe lên, hướng phía đội viên khác xuất thủ mà đi. Trung Nghiệp Tùng ám đạo hở bé, nếu như hắn có thể ngăn chặn vệ không cùng Minh Cổ thiếu chủ hai người kia còn tốt xử lý, bởi vì vì những thứ khác người đưa ra công phu đều có thể thoát đi nơi đây, lại đi cầu cứu. Hoa tốn thời gian cố nhiên lâu một chút, nhưng hy vọng vẫn là không nhỏ. Nhưng vệ không rõ ràng tính toán kỹ hết thảy, để Minh Cổ kìm chân hắn, mình đi đối phó đội viên của hắn. Lấy vệ không thực lực phối hợp còn lại của yêu, dưới chướng hắn đội viên sợ là một cái đều trốn không thoát. Chu Nghiệp Tùng nội tâm lửa giận thiêu đốt, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Minh Cổ lúc này nắm lấy cơ hội, đã hóa vì bản thể cự thú hắn, một cái đuôi liền của tới. Chu Nghiệp Tùng đội và ngăn cản, nhưng là thân hình lui nhanh, ngăn cản vô cùng gian nan, cùng Minh Cổ giao thủ ngay lập tức, hắn chính là bị thua thiệt không nhỏ. Tô Dạ hiện tại tại một bên quan sát, cũng thấy rõ ràng thế cục không ổn. Cái này Chu Nghiệp Tùng, sớm nghe Mạn Thành Phong khuyến cáo, cũng không đến nỗi như thế. Nói cho cùng, chu nghiệp tùng sắc thực còn quá trẻ, cho dễ kích động. Lược trận cũng là có lược trận chỗ tốt. Tô Dạ chắp tay quan sát. Chỉ ít, hắn có thể ngay lập tức phân tích ra cục diện như thế nào, cùng, nơi nào thích hợp hắn hơn xuất thủ. Cái này, sơ hở thật nhiều, một kích đủ đề. Cùng lúc đó, một đám nhân loại đội viên đã tuyệt vọng xuống tới, nếu như không phải bọn hắn ngày thường đang chém giết lẫn nhau bên trong luyện luyện, dưỡng thành bền gan vững trí nội tâm, hiện tại sớm đã bỏ đi chiến đấu. Nhưng dù vậy, sĩ khí giảm lớn, cộng thêm vệ không gia nhập chiến cuộc, một đám đội viên cũng rõ ràng rơi phong. Giờ phút này, một thanh bảo trung nhân nhân Chính là lâm vào trong cuộc chiến, thực lực chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ tất trọng, dù là đơn độc đối kháng một cái cổ yêu, đều lộ vẻ vạn phần gian nan. Nó vốn đang có thể đem cái này cổ yêu ngăn chặn, cố nhiên chiếm cư không được thượng phong, nhưng bất bại vẫn là không khó. Nhưng bởi vì mình Cổ xuất hiện, lại là để nó phân tâm, trong lúc nhất thời bị này cổ yêu nắm lấy cơ hội, hoàn toàn bị đè lên đánh. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cái này nhu ma cổ yêu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tay cầm một thanh cự phủ, đánh nhau phía dưới, hồi hồi sinh phong, uy lực không thể khinh thường. Thanh bảo trung niên nhân vội vàng cản, từng chiêu một xuống tới. Rốt cục, một hiệp lộ ra sơ hở, bị Niu Ma Cổ yêu nắm lấy cơ hội, một đứa mà đến, hướng thẳng đến nó mặt bổ xuống. Thanh Bảo Trung niên nhân mắt thấy ở đây, con mắt đều nhắm lại. Hắn biết, lần này là thật xong. Hắn chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh gào thét mà qua, chợt, thế giới đều tính lại. Ta là chết sao? Thanh Bảo Trung niên nhân nội tâm nghĩ như vậy. Hắn vô ý thức mở hai mắt ra, lại phát hiện, sự tình cùng hắn suy nghĩ không giống. Hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại, kia nguyên bản xuất thủ Niu Ma Cổ yêu, lại là thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Một thanh niên nam tử tay cầm kiếm, đứng tại nó trước mặt, nhìn thoáng qua hắn. Xô, so, "Tô Dạ." Thanh Bảo Trung niên nhân cứng họng. "Ta là lực trận, giúp đỡ, không đến mức để huynh đệ kinh ngạc như vậy đi." Tô Dạ bình tĩnh nói. Thanh Bảo Trung niên nhân đối với Tô Dạ hỗ trợ không kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là Tô Dạ chỉ là trong nháy mắt đánh chết như Ma cổ yêu. Hắn cảm thấy mình phản phất nhìn lầm. Đây là Tô Dạ. Đây là một cái niên kỳ nhẹ nhàng trước đến rèn luyện tiên tài. Tình hình chiến đấu gấp gáp, vị huynh đệ kia ngây người thời gian cũng không nhiều. Tô Dạ tay cầm lại kiếm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Thanh Bảo Trung niên nhân hít vào một hơi, dù hắn trải qua chém giết gặp được loại cục diện này cũng không dám hứa chắc tình cáo. Tô Dạ lại như thế nào làm được? Đối phương nhìn như trẻ tuổi, nhưng lại ở trong tình hình này tỉnh táo như một cái thân kinh bác chiến chiến sĩ. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ, đích đích sắc sắc, thần kinh bác chiến. Ngay tại hắn từ trong rung động trở về lúc, hắn chỉ thấy Tô giả hướng phía một cái khác cổ yêu mà đi. Sau đó, Tô giả kiếm quỷ dị biến mất. Lại xuất hiện lúc, phốc phốc. Máu tươi bao táp, lại một con cổ yêu tại Tô giả đánh lên hạ, tại chỗ vẫn lạc. Liên tục hai con cổ yêu đã chết tại nó trong tay. Kiếm qua chỗ, chỉ còn lại có thi thể. Sao? Làm sao có thể? Thanh bảo trung niên nhân ở bên hoàn toàn nhìn trận mắt hốt mổng. Tô Dạ nhưng không có ý dừng lại. Với hắn mà nói, lược trận phải có lực trận đột pháp. Hắn còn đang tìm kiếm tiếp theo chỉ con ngồi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở Mãn Thành Phong trên thân, đối với Mãn Thành Phong hắn một mực chú ý đến, bởi vì đối phương đối với hắn rất tốt, hắn đương nhiên phải quải niệm lấy đối phương. Chỉ bất quá, Mãn Thành Phong thế cục bây giờ so vừa rồi càng thêm không xong. Quy 1 chương 268, đại chiến tần uy. Chương 268, đại chiến thân uy. Có thể Cổ U tộc cũng phát giác Mãn Thành Phong thực lực mạnh mẽ. Làm mệnh huyết cảnh trọng, Mãn Thành Phong tại trong độn ngũ, đúng là đảm đương chủ lực. Cũng chính bởi vì vậy, nó nguyên bản liền đối phó một con mệnh huyết cảnh đệ cự trọng cổ yêu. Chỉ là đơn độc đối phương một con cùng dai cổ yêu, tại Mãn Thành Phong mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng sau đó, kia chạy tới vậy không, cũng là trực tiếp để mắt tới tại nó, lấy hai chọn một, Mãn Thành Phong tự nhiên là lớn rơi xuống hạ phong, căn bản là không có cách giao thủ. Cứ tiếp như thế, rơi thôi chỉ sợ chỉ là trong chốc lát sự tình. Tô giả mắt thấy ở đây, tự nhiên sẽ không tùy ý Mãn Thành Phong ăn thiệt đòi. Bất quá hắn vẫn chưa xuất số mà là tùy thời hành động. Cái này vệ không rõ ràng thực lực mạnh mẽ Muốn đánh lén tại nó chiếm được tiện nghi gì chỉ sợ không dễ, phải từ một cái khác mệnh huyết cảnh đệ cự trọng cổ yêu hạ thủ mới được. Tô giả ánh mắt bên trong lấp lóe phàm mang, suy nghĩ rơi xuống, liền một cái chớp mắt mà đi, kiếm đã nhắm chuẩn mục tiêu. Tiểu tử này điên rồi sao? Mới bị Tô giả cứu giúp thanh bảo trung niên nhân nhìn thấy Tô giả cử động lúc, trong lòng chỉ cảm thấy Tô Dạ tuyệt đối là điên. Tô giả mới đánh lén thành công, sát thực đáng giá ngợi khen, nhưng kia là mệnh huyết cảnh đệ thất trọng cổ yêu, thực lực không mạnh. Loại tiêu chuẩn này cổ yêu muốn đánh lén, xác thành công rất cao. Nhưng bây giờ Tô Dạ muốn đánh lén kia là mệnh huyết cảnh trọng cổ yêu A. Không được hắn phải đi giúp hạ Tô Dạ. Mục cao nam tử hỏi mình là có ơn tất báo người, tuyệt không thể để Tô Dạ ăn thiệt tỏi. Tô Dạ lúc này đã xuất thủ mà đi. Một kiếm nhanh chóng, tại hai đại cổ yêu hợp lực vây công Mãn Thành Phong thời điểm. Mãn Thành Phong hiện tại đã vừa đánh vừa lui, chèo chống không được quá lâu. Chính là lúc này, một đạo kiếm mang bay của tới, nhanh như thiểm điện, một kiếm nhắm chuẩn kia mệnh huyết cảnh đệ cự trọng cổ yêu. Cẩn thận. Vệ không kịp phản ứng, nhắc nhở bên cạnh cổ yêu. Mạng này cảnh đệ cự trọng cổ yêu, chính là một đầu nửa người nửa rắn xà yêu. Dáng này yêu diện mạo to lãng, ném tới trong đám người sợ là có thể đem thiếu nữ mê hoặc tâm hoa nộ phóng, điên đảo tâm thần. Hắn phản ứng cũng là cấp tốc, thân hình nhất chuyển, liền đã di động một đoạn ngắn vị trí. Chỉ tiếc, một kiếm này càng nhanh. Xuy suy, một kiếm đánh vào xạ yêu trên thân thể. Xong rồi, Tô Dạ Thần sắc dừng một chút. Người xuất kiếm, tự nhiên đúng là hắn. Trước giải quyết một cái. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn liền ngưng trọng lên. Bởi vì mới hắn một kiếm trói trạm đi xuống vị trí, đúng là một bộ xạ yêu lột da da, mà nó thân rắn bản thể đã chuyển đến cách đó không xa vị trí. Kia một đôi trong mắt lạnh như băng nhìn chằm vào hắn, bao hàm vô cùng phẫn nộ hắn không thể tại chỗ đem Tô giả chém thành muôn mảnh. "Tiểu tử, dám đánh lén tại ta?" Sai Yêu giống giận gào thét. Sa Yêu thiên phú, Tô giả biểu lộ khó xử." Sa Yêu thì là lạnh giọng nói, "Vệ không tướng quân, ta trước đi giải quyết kẻ này lại nói. Ta ra rắn, ta ra rắn á tiểu tử, để mạng lại." Hắn ra rắn bạn phần trọng yếu, kia là hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Bây giờ lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch tại chỗ phá, hắn làm sao có thể tiếp nhận được? "Đi thôi, giải quyết ra hòa này, ta một người đủ để." Vệ không lười biếng nói. "Tô Dạ." Thành Phong tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ một trận tê cả ra đầu. Tô Dạ đang làm gì? Hắn làm gì tới quản chính mình sự tình? Hắn nguy hiểm của mình hắn rõ ràng, hắn không muốn đem Tô Dạ cũng chộp vào, đối phương còn trẻ mà lại là hắn măng ra. Hắn có nghĩa vụ bảo hộ đối phương, nhìn thấy kia mệnh huyết cảnh đệ cựu trọng cổ yêu hướng phía Tô Dạ mà đi, hắn làm sao có thể ngồi được vững? Hắc hắc, chính mình cũng tự thân khó đảm, bảo, còn nhìn tới lấy người khác. Vệ Không châm chọc cười nói. Nói xong, vệ không thủ đoạn đã tiến tới. Mạn Thành Phong chợt vật lùi lại, muốn đi cứu Tô Dạ mà không thể, chỉ có thể nhìn xạ yêu hướng phía xoay quanh mà đi. Tiểu tử, người xong. Sở Yêu giờ phút này đã đi tới Tô Dạ trước người, ngược khi giễu lạnh nở nụ cười. Tô Dạ biết miệng lên, cũng không có nửa điểm cần trương, ngược lại là tay cầm lời kiếm. Bao hàm chiến ý. Tô Dạ huynh đệ, người lui ra phía sau, ta đến. Vậy mà lúc này, Thanh bảo trung niên nhân Mục Cao Nam, đứng tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ ngẩn người, phản ứng đều không có kịp phản ứng, cái này Mục Cao Nam liền đã phong tới Sở Yêu. Muốn chết. Sở Yêu mắt thấy có người nhúng tay, như thế nào đem chi coi ra gì, một cái đuôi quát tới. Cẩn thận. Tô Dạ giở khóc giờ cười, hắn đều làm tốt cùng Sở Yêu giao thủ chuẩn bị, Mục Cao Nam lại là cứ như vậy vào ra. Mục Cao Nam làm mệnh huyết cảnh đệ rất trọng thực lực, có thể giúp hắn một tay, cùng mệnh huyết cảnh đệ Cựu Trọng cường giả giáo thủ, hắn sát thực cảm kích, bất quá thực lực của đối phương hiển nhiên là kém một chút. Sa yêu kia thực lực mạnh, căn bản không phải Mục Cao Nam có thể đối đầu. Chỉ là giao thủ 5 cái hiệp, Mục Cao Nam liền đã chống đỡ không nổi, thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, hô ba máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Tô Dạ huynh đệ, ngươi làm sao còn chưa đi? Đi mau a. Mục Cao Nam hét lớn. Hắn cái mạng này là Tô Dạ cứu, tự nhiên phải hoàn toàn còn cho Tô giả. Tô Dạ lại là vẫn chưa trả lời. Muốn đi? Đi hướng nào? Sai yêu hàm ý bước người đạo, Mục Cao Nam rất là khẩn trương, nghĩ muốn đi giúp Tô Dạ, hắn hiện tại còn thừa lại nửa cái mạng, nhưng cái này nửa cái mạng còn có thể đứng dậy một trận chiến. Chỉ là đứng dậy thời điểm, Tô Dạ lại là đứng tại trước người hắn. Tô Dạ, Mục Cao Nam lòng nóng như lửa đốt, Tô Dạ làm sao ngốc như vậy à, hắn nhưng là đang vì đó tranh thủ thời gian à. Sao yêu liếm môi một cái, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là ghét bỏ mình sống thời gian dài a, người khác cố gắng như vậy giúp ngươi, ngươi ngược lại là không có chút nào hiểu được chân quý a đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn dùng bệnh của ngươi, đến hoàn lại ta ra dần đi. Tô Dạ thì là rất bình tĩnh, Vậy ngước nhưng phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, vừa rồi rơi chính là da rắn, lần này nếu như lại chúng chiêu, nhưng cũng không phải là da rắn đơn giản như vậy. Sa Yêu thần sắc lạnh lùng, "Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không mạnh, khoác lắc ngược lại là nói có một bộ." Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Nó tại chỗ mở ra răng nanh, lươi triển khai, vèo một ngụm lục sắc xề sệt nọc độc phun ra mà tới. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tại chỗ triển khai Bích Lam Hỏa Thánh thể, ngọn lửa màu xanh lam, chỉ một thoáng hình thành Bích Trướng lĩnh vực, xiêu xiêu xiêu, đem độc độc này cản bên ngoài. Sa Yêu nhìn thấy một màn như thế, hơi kinh hãi. Nọng độc của hắn lại bị Tô Dạ chống đỡ cả lại. Hắn nơi nào có thể như thế từ bỏ ý đồ, thân rắn máy động, vẹo thẳng đến Tô Dạ càn quét mà đi, lại là hai tay nắm một thành cự xoa, hung hăng hướng phía Tô Dạ đâm sầm dưới. Tô Dạ nhìn thấy này cự xoa, không lùi mà tiến tới, cười một tiếng mà lên, tay cầm chuyển sinh chi kiếm, cùng Sả Yêu kia liền như vậy chiến lại với nhau. Tới tốt lắm. Đánh, chính là trộn vẹn mười mấy hiệp, giao dưới tay, song phương cân sức năng tải. Cái này nhìn mục cao nam khó mà tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ. Vậy mà có thể cùng Sả Yêu kia đánh hòa nhau. Quy 1 chương 269, xuất thần nhập hóa kiếp pháp. Chương 269: Xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Mục cao nam thế nhưng là rất rõ ràng xà yêu lợi hại. Xạ yêu kia cái xiên càng quân bạo, cái xiên triển khai thời điểm, tiến công đã đầy đủ lăng lệ. Vẹn vẹn tại cái này dưới cái nữa muốn ngăn cản, kỳ thật liền đã mười phần gian nan. Nhưng mấu chốt nhất chính là xạ yêu kia còn thỉnh thoảng sẽ phun ra một ngụm nọc độc độc, phen ra độc độc giống như ám khí đồng dạng, lần một lần hai còn tốt, số lượng một nhiều lên, dù là thủ đoạn lại phong phú, muốn chống đỡ cũng là vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bất quá mấy hiệp, liền đã khó mà chống đỡ được, hoàn toàn lập bại, bị đánh chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là Tô Dạ lại là sức sở sinh sinh cùng Sa Yêu đấu thành cái cân sức ngang tài. Phải biết, Tô Dạ vẫn là mệnh huyết cảnh đệ lục trọng mà thôi, Sa Yêu kia thế nhưng là mệnh huyết cảnh đệ cựu trọng tiêu chuẩn a. Sa Yêu hiện tại rung động cùng Mục Cao Nam không sai biệt nhiều, thậm chí so Mục Cao Nam càng vượt qua chi. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn đã thay đổi thủ đoạn nhiều lần, nhưng vẫn không làm gì được trước mặt thiếu niên nửa phần, thậm chí còn bị nó ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Tô giả ngược lại là phong khinh vấn đạm, mỉm cười nói: "Thế nào, chỉ có những thủ đoạn này sao?" Hắn nhìn lấy kiếm trong tay, thiếu dung tĩnh như chỉ thủy. Hắn hiện tại kiếm pháp Cùng lúc ấy tham gia vấn kiếm hội lúc đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn phải cảm tạ tu La Tháp tầng thứ 6 bên trong tùy nộ. Hiện tại kiếm pháp của hắn đến cùng cao bao nhiêu, hắn chính mình cũng không biết. Chỉ ít xả yêu kia hiện ra thủ đoạn, hắn đều có thể nhẹ nhõm đo lấy, không có áp lực gì, rất nhẹ nhàng. Hắn ngược lại là càng hy vọng có thể nhiều chút khiêu chiến. Tô Dạ trong lòng thì thảo, "Trợ không nóng không vội mà nói, Xả yêu, nếu như ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn, vậy ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi sùng dưới." Xả yêu nghe tới Tô Dạ khiêu khích, vẻ giận dữ hiện ra, hung tợn nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?" Ăn ta chiêu này. Nó thân thể đang gầm thét âm thanh bên trong đột nhiên cấp tốc biến lớn, thân thể bành trướng phía dưới, quanh thân vậy rắn đều trở nên nhìn thấy mà dần mình. Nuốt mây đổi sương ngủ. trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng màu trắng chất lỏng sạch sẽ, hóa thành đại lượng sương mù, đem toàn bộ trung quanh đều bao vây lại. Tiểu tử, nếm thử chiêu này. Sai yêu liếm môi một cái, đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào hóa giải. Tô giả hiện tại tại trong sương ngủ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thân hồn không cách nào sử dụng. Tô Dạ nói, liền ngay cả hai mắt ánh mắt cũng thấy rõ có hạn. Thì ra là thế. Là triệt để phong bế chung quanh tầm mắt thủ đoạn hắn hiện tại thậm chí ngay cả mục cao nam gần trong gang tốc vị trí đều không cảm giác được bất quá xà yêu là thông qua khiếurắt đến đối kháng nhân cho nên tại trong sương ngủ xà yêu như cá gặp nước vô cùng dễ dàng đối phương lập tức liền xe tới tô dạ con mắt buốc lên là quang sau đó khoe miệng nhẹ nhàng dương lên đi chơi đi sao yêu chống rông xuất hiện tại tô dạ trên trái phương một miệng mở lớn đã nuốt vào đến Tựa hồ muốn đem tô dạ cả người đều cho nuốt vào đồngạ nhưng tôi dạ lại là phản phát sớm đã làm tốt để phòng cùng chuẩn bị một kiếm mà đi một kiếm phá vạ pháp Kiếm pháp siêu phàm, bất quá thoáng qua, liền đã hóa thành vô vài đạo kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay xà yêu miệng lớn, đem nó thân thể tại chỗ vỡ ra tới. A a a. Xạ yêu phát ra thống khổ kêu thảm, ánh mắt bên trong bao hàm khó có thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì? Tô giả vì cái gì có thể phát giác được vị trí của hắn, từ đó một chiêu cho hắn tuyệt đối phản kích. Tô giả tự nhiên biết xà yêu nghi hoặc, nhìn xem xà yêu dần dần tiêu tán sinh mệnh, không nóng không vội mà nói, người chiêu này nuốt mây đổi xương ngủ sát thực có, có chút tài năng, bất quá đáng tiếc, tại ta nhãn thuật trước mắt, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi đối với mình không có tự tin như vậy, Có thể ta chiêu này, một kiếm phá vạn pháp phải giải quyết ngươi còn có chút khó khăn, nhưng cũng tiếc, ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Nhãn thuật. Sa yêu thống khổ không cam lòng, nhưng lại bất lực phản kích, sinh mệnh tiêu tán. Cùng lúc đó, vệ không nhìn xem tô dạ phương hướng, khẽ mắt, cái này phi xà làm sao như thế sóng tốn thời gian, ngay cả nuốt mây đổi xương mù loại thiên phú này thần thông đều cho dùng ra, vẫn không có thể giải quyết. Nó đang khi nói chuyện, trên mặt đất, một cái toi thoát, chỉ lưu lại lấy một chút thanh tỉnh ý thức người, ngã trên mặt đất. Người này, chính là Mãnh Thành Phong, bất quá đã bị vệ không đánh không ra hình dạng gì, khó mà phản kích. Vệ Không nhìn đã không có chút nào lực phản kích Mãn Thành Phong, cười nhạo nói, "Được rồi, trước tiên đem người giải quyết tốt." Hắn nói chuyện ở giữa, một chảo mà đi, liền muốn tắt Mãn Thành Phong tính mệnh. Mãn Thành Phong đồng tử co rút lại, biết mình không còn sống lâu nữa, chỉ là trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng chính là lúc này, Vệ Không lại là đột nhiên ngừng tay đến, chuyển qua con người, nhẹ nhàng phát ra kinh ngạc một tiếng a. Bởi vì cách đó không xa, Sa yêu sương mù đã hóa thành hư vô. Vệ Không biết được, cái này sương mù sinh ra về sau, sẽ không dễ dàng thu hồi, duy nhất tản ra khả năng cũng chỉ có phi xa chết hắn kinh hãi phía dưới, Miêu heo cách đó không xa, chỉ thấy Tô Dạ đứng tại cách đó không xa, mà nó dưới chân, nằm một cỗ thi thể. Cái này liền giống như mãn thành phong đổ vào nó dưới chân đồng dạng, bất quá Tô Dạ bên kia lại là đổi một dạng mà thôi. Làm sao có thể? Mục Cao Nam cũng nhìn thấy một màn như thế, khi thấy xài yêu kia thi thể lúc, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập thật sâu rung động. Tô Dạ, lại đem mệnh nguyệt cảnh đệ cự trọng xạ yêu giết. Bọn hắn xem thường Tô Dạ, cảm thấy Tô Dạ không có trải qua lịch luyện, cảm thấy Tô tới đây sẽ cản trở. Nhưng lại bây giờ mới phát hiện, Tô lại là một cái trải qua thiên truy bất luyện, thực lực khủng bố ra cực người. Thì ra là thế. Nhìn thấy Phi Sà vẫn lạc, vậy không cũng là hết mắt, rất là kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Ta coi là trừ chu nghiệp tụng bên ngoài, những người này ở trong lợi hại nhất cũng chính là gia hỏa này mà thôi, những người khác không đáng để lo." Không nghĩ tới, chân chính lợi hại người là người, ta ngược lại là ngay từ đầu đem điểm xuất phát làm sai. Tô Dạ nhìn xem mãn thành phong bộ dáng, lòng có vội vàng, bất quá trên mặt vẫn như cũ không có chút dùng động nào. Hắn biết, mình càng đến lúc này, càng phải giữ vững tình táo. Bối rối, sẽ chỉ làm vệ không cảm giác được mình uy hiếp mà thôi. So Đêm, mãnh thành phong ngã trên mặt đất, đồng dạng thật lâu không thể bình tĩnh. Tô giả lại là mỉm cười bình tĩnh, đầu của ngươi giống như rất đáng tiền bộ dáng, nếu như đem ngươi giết lời nói, nghĩ đến, sẽ có được không ít công văn khen thưởng đi. Vệ không nghe đây, cùng thiếu không thôi, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Vệ không rứt khoát buông xuống mãnh thành phong, bay khối bộ pháp, đã cấp tốc đi tới Tô Dạ trước người. Nó bản thể là huyết dục con rơi, tốc độ quỷ mị tựa như thiểm điện, vạch phá bầu trời mà tới. Tô Dạ cất tiếng cười to, "Có thể, có chút áp lực." Hắn hy vọng áp lực, bởi vì có áp lực mới có thể đem hắn hiện tại kiếm pháp hoàn toàn kích phát ra tới. Cái kia xài Yêu, thực tế có chút quá yếu một chút, Quy một chương 270, không trung liền không giết được người. Chương 270, không trung liền không giết được người. Hiện tại cái này vậy không, thực lực rõ ràng muốn so xài Yêu kia, mạnh hơn nhiều lắm. Nó bản thể là huyết rực con rơi, vũ khí là coi là một thanh khổng lồ lưỡi đao, tiến công thời điểm, tốc độ cực nhanh, phản phất như chấp giật, trận tới trận lui. Tốc độ như vậy chạy nhanh đến, muốn bắt được vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vì vậy, mới bốc cháy lên hăm chiến ý. Kiếm của hắn, cùng huyết dục song phục vào nhau. Giao thủ chỉ là thoáng qua Hai người ra chiêu đều vô cùng nhanh chóng, người nhanh, ta cũng giống vậy nhanh. Vẹn vẹn trong náy mắt, liền đã đánh trọn vẹn mấy chục cái hiệp. Tô Dạ kiếm pháp hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ không có sơ hở, mà Vệ Không hai cánh cộng thêm trong tay lưỡi đao, đồng dạng tính công kích cực mạnh, khó tìm sơ hở. Tốc độ như vậy xuống tới, đã nhìn Mãn Thành Phong lâm vào thật sâu trong kinh hãi. Vệ Không tốc độ xuất thủ đến cùng có bao nhiêu khối, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Mãn Thành Phong vẫn là rất rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, hắn ngã trên mặt đất, bị đánh hoàn toàn không hề có lực phản thủ. Vệ Không tốc độ, người bình thường căn bản không tiếp nổi. Nhưng là bây giờ, Tô Dạ lại có thể kết nối vệ không hơn 10 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tô Dạ thực lực có mạnh như vậy? Mạn Thành Phong đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn vốn cho là Tô Dạ là nhất định phải sinh hoạt tại hắn bảo hộ phía dưới, phương mới có thể trên chiến trường dần dần thức tỉnh, thời gian này ít nhất phải dài đến 2 năm trở lên. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, hắn sai vô cùng không hợp tỏ thượng. Mục cao nam đồng dạng nhìn thấy màn này, đã kinh ngạc không cách nào lại nói ra lời. Tô Dạ cùng vệ không cho dù đến bây giờ, đánh vẫn như cũ khó khăn che lía. Rất nhanh. Bất quá, vẫn là uy hiếp không được ta. Tô Dạ một bên xuất kiếm, một bên thầm nghĩ, Hắn một mực tại ý đồ tìm tìm một cái có thể đánh ra hắn kiếm pháp sơ hở nhân, dạng này có thể để hắn tốt hơn càng hiểu biết, hắn kiếm pháp thiếu hụt đến cùng là ở nơi nào. Thế nhưng là, hắn tại tu La Tháp bên trên tu luyện ra kiếm pháp cảnh giới, thực tế là quá mạnh, mạnh hắn chính mình cũng không biết, kiếm pháp của hắn thiếu hụt đến cùng ở nơi nào. Kiếm pháp mà đi, tự nhiên mà thành, công phòng nhất thể, đây là hắn tử kia tu La kiếm khách trên thân độ ra, xuất thần nhập hóa kiếm pháp cảnh giới. Vung tay, Tô Dạ một kiếm mà đi, tại chỗ đem huyết vực con rơi lưỡi dao bất khiến cho huyết vực con rơi đồng tử đột nhiên rụt lại, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tiểu tử Huyện giữ con rơi ánh mắt bên trong bao hàm rung động. Không có bao nhiêu người có thể như thế hoàn mỹ vô quyết, ứng đối tự nhiên đón lấy hắn thủ đoạn, Tô Dạ vẫn là đầu một cái. Tiểu tử này kiếm pháp, đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Tô Dạ nhìn về phía Vệ Không, nội tâm thì thảo, tốc độ rất nhanh, bất quá lực bộ phát không đủ, nó thủ đoạn chủ yếu ở chỗ nó làm cổ yêu thiên phú, muốn phá giải cũng không khó. Nói xong, Tô giả biết miệng lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vệ Không nghe đến nơi này, lãnh sắc dống nhiên hiện, "Tiểu tử, ngươi quá đắc ý quên hình đi, ta không phải là đối thủ của ngươi." Nói xong lúc, nó đã bị hoàn toàn chọc giận, trong cơn giận dữ Một môn thần thông đột nhiên thi triển mà ra. Nó quanh thân bao phủ một tầng huyết vụ, huyết vụ dần dần hội tụ đến trên hai mắt, khiến cho nó song đồng trở nên máu tươi nồng hậu dày đặc. Trong nguyệt chi vũ, Vệ Không gào thét mà ra, nó quanh thân cánh đột nhiên đập ra, lại là từng đạo huyết quang thẳng đến Tô Dạ mà tới. Nhìn thấy huyết quang này, Tô Dạ lập tức phất tay một kiếm, ngăn cản mà đi, đem một đạo huyết quang chặn được, sau đó, lại một đạo huyết quang gào thét mà tới. Còn có, còn nhiều nữa. Vệ Không Dương cười to. Tô Dạ kiếm pháp nhanh như điện, mỗi một kiếm đều đem huyết quang hóa giải sạch sẽ. Thế nhưng là huyết quang này lại bay vụt vô số. Hóa giải một đạo lại có một đạo. Vệ không một chiêu này tròn nguyệt chi vũ chém ra huyết quang tựa hổ vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng đồng dạng. Từng chiêu xuống tới, liền xem như Tô Dạ cũng lộ vẻ có chút không chịu được nổi. Dù sao ngăn cản huyết quang này, nhưng cũng không dễ dàng. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không còn trẻ giấu. Một kiếm phá vạn pháp. Đạo đạo kiếm khí gào thét, cùng huyết quang này va chạm cùng một chỗ. Huyết quang tại chỗ bị chạm vỡ nát, chỉ bất quá, vừa hóa giải một nhóm, lại một nhóm huyết quang bay vụt mà tới. Ha ha, ha còn có thể cản bao lâu? Vệ không cười nhạo nói. Mạn Thành Phong nhìn hít vào một hơi. Hắn bây giờ mới biết, vậy không giao thủ với hắn, căn bản cũng không có cùng hắn làm thật. Cùng Tô Dạ, vậy không mới là thi triển ra chân thực tiêu chuẩn. Một chiêu này tròn mượt chi vũ, nếu như là hắn, chỉ sợ chết mấy lần đều có. Tô Dạ mắt thấy một kiếm phá vạn pháp không thành, dưới chân vẫn chưa dừng lại, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn thoăn qua, liền đã tiếp cận vậy không. Du long bước. Cái gì? Cảm ứng được Tô Dạ đi tới, vậy không đột nhiên giật mình, không nghĩ đến Tô Dạ tốc độ nhanh như vậy. Muốn triệt thoái phía sau lúc đã tới chi không kịp, đại lượng hỏa diễm hoàn toàn phong tỏa đường lui của hắn. Mà lập tức, một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ đỉnh phong một kiếm tại chỗ vạch phá huyết quang, trực tiếp nhắm chuẩn nó thân thể. Một kiếm này, hóa thành trường hồng, bài trừ trùng điệp vết quang trở ngại. Nhìn thấy kiếm mang này nếu như như tiềm điện của tới, Vệ Không đồng tử co rụt lại, bị hù hồn phi phế tán. Hắn biết, nếu như một kiếm này thật bị đánh trúng, hắn nhất định bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì còn sinh nguyện chuyển chỗ trống. Kinh hai phía dưới, Vệ Không thân hình lóe lên, lại là tại chỗ hóa thành vụ, tiêu tán ngay tại chỗ, xuất hiện tại trên không trung. Phát hiện hoàn toàn tránh đi Tô Dạ chi kiếm, Vệ Không mới thở dài một hơi. Hắn cùng bố, hắn xem nhẹ Tô Dạ, kém chút liền bị nó giết chết. Cũng may hắn còn có một môn Thiên Phú Át chủ bài, có thể di chuyển tức thời đến trong cao không, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện đang bay đến trong cao không, Vệ Không cũng là cười nhạo mà ra, "Tiểu tử, đây chính là nhân loại các ngươi cùng chúng ta cổ yêu tộc chiến lệnh, ta có thể bay đi ở không chúng, mà ngươi lại không thể. Hiện tại, kết thúc, có thể đem ta bước đến mức này, ngươi cũng đủ để tự hào." Nói xong lúc, Vệ Không hai mắt lại một lần nữa liền máu tươi nồng hậu dày đặc. "Tròn nguyệt chi vũ, lại một lần nữa thi triển mà ra. Chịu chết đi." Vệ Không cười lạnh. Hắn ở trên không thi triển một chiêu này, ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ còn có thể như thế nào làm gì được mình. Lần này, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được. Mãn Thành Phong cùng Mục Cao Nam đều là sắc mặt trầm xuống, cảm thấy sự tình có ổn. Vệ không tại trong cao không, Tô Dạ căn bản không làm gì được nó, đánh như thế nào. Mục Cao Nam hiện tại cũng là vì Tô Dạ lo lắng, vừa rồi tròn nguyệt chi vũ hắn nhìn rất rõ ràng, cho dù là Tô Dạ, cũng không có khả năng đồng thời chống đỡ quá nhiều lần. Nhưng mà xem như người trong cuộc Tô Dạ, lại là không có nửa điểm phần trường, ngược lại là mỉm cười. Cho rằng ở trên không ta liền không làm gì được ngươi rồi. Ngươi ý nghĩ này, không khỏi cũng hơi bị ngây thơ rồi đi. Tô Dạ nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, Sau đó, kiếm của hắn, Đông Dương biến mất tại trong không khí. Đợi đến chuyển sinh chi kiếm tại xuất hiện lúc, đã là đi tới trong cao không. Trong dặm hư không kiếm, Tô Dạ tay đột nhiên rơi xuống, mà kiếm cũng theo đó rơi xuống. Quy 1 chương 271, đại hoạch lòng người. Chương 270, đại hoạch lòng người. Vệ không tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì Tô Dạ căn bản không đụng tới hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại là toàn thân giáp mình. Hắn cảm thấy, cảm thấy cái kia thanh treo tại đầu hắn bên trên kiếm. Hắn nghĩ phải nhanh tránh ra đến, thế nhưng là đợi đến muốn tránh ra lúc, đã muộn. Tô Dạ kiếm rất nhanh sẽ không lại cho hắn nửa điểm cơ hội. Chăm dặm hư không kiếm, xuyên qua hư không, tốc độ nhưng không có bao nhiêu người có thể bắt giữ theo kịp. Chết. Tô giả nhẹ nhàng niệm một chữ, một kiếm rơi xuống, tại chỗ đem vệ không con rơi đầu ngạnh sinh sinh bổ xuống. Huyết Dực con rơi từ không rơi xuống, chỉ còn lại có một bộ thi thể lạnh băng, nằm ở nơi đó, cứng đờ bất động. Tô giả một lần nữa thu hồi chuyển Sinh chi kiếm, khuôn mặt bên trên hào không dao động. Với hắn mà nói, cái này Huyết rực con rơi nếu quả thật không ở trên không tự tin như vậy, lấy nó linh tốc độ, thật đúng là chưa hẳn tất sát đối phương. Thế nhưng là cái này vệ không đối với mình bay trên trời cao bên trong tròn ngửa chi vũ quá mức tự tin. Nhìn xem vệ không thi thể, mục cao nam cùng Mãn Thành Phong hoàn toàn trầm mặt lại, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình là đang nằm mơ, hết thảy trước mặt, tất cả đều là giả. Bởi vì nếu như là thật, đây hết thảy, thực tế là quá gọi người khó mà tin được. Tô Dạ, đem vệ không đều cho giết. Phải biết, vệ không thế nhưng là tiếng tâm lừng lẫy cổ yêu, tại mê vụ xâm lâm một vùng, kia là có lừng lẫy danh khí, muốn giết nó, nói nghe thì dễ. Dường như vừa rồi, một đám người đuổi theo giết vệ không, lâu như vậy, đều không thể đuổi theo Tô Dạ hiện tại nắm lên vệ không đầu ném vào linh giới bên trong. Cái này công văn, hắn tự nhiên vẫn làm muốn. Vệ tướng quân chết rồi. Vệ không tướng quân chết ta. Không ít cổ yêu nhìn thấy một màn như thế, trong lòng đại loạn. Mà nhân loại đội ngũ bên này thì là sĩ khí tăng nhiều, mỗi người đều nhìn thấy Tô Dạ biểu hiện, không kịp kinh hãi rung động, nhau nhau xuất thủ phản kích. Minh Tuyệt Ba huynh đệ. Tô Dạ nhìn xem cùng trung Nghiệp Tùng giao thủ Minh Cổ thiếu chủ lúc, ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ. Hắn đi tới mê vụ xâm lâm, vừa đến mục tiêu là mở ra đệ tam trọng thần thể, thứ hai mục tiêu là chém giết Minh Tuyệt Ba Mà cái này Minh Cổ, cùng Mạnh Liêu cho chân dung của hắn hoàn toàn nâng cấp. Hán tự nhiên sẽ không bỏ qua, đồng thời để mắt tới nó đã hồi lâu. Hiện tại giải quyết vệ không, dĩ nhiên chính là nó. Bất quá Minh Cổ Thiếu chủ hiển nhiên nhạy bén vô cùng, nó cùng Trung Nghiệp Tùng giao thủ, một mực đại chiếm thương phong, cũng chính bởi vì vậy, Hán Phương mới có cơ hội quan sát chung quanh thế cục Đợi đến nhìn thấy vệ không vẫn lạc thời điểm, Minh Cổ Thiếu chủ đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói, tốt tốt tốt, Trung Nghiệp Tùng, ngươi giấu thật sâu a các ngươi trong đội ngũ, lại còn có so ngươi lợi hại hơn tồn tại Chu Nghiệp Tùng tự nhiên cũng phát giác được tô toạ tình huống bên kia, nhìn thấy Tô Dạ một cái bị hắn nhìn chi không dậy nổi tồn tại vậy mà chém giết ngay cả hắn đều giết không được vệ không lúc, trong lòng chỉ có thật sâu rung động. Chúng ta đi. Minh Cổ thiếu chủ trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, nói đi là đi. Một đám cổ yêu nghe tới mệnh lệnh, không khỏi là nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng Minh Cổ cùng rời đi. Tô Dạ sao lại dễ dàng như vậy thả Minh Cổ rời đi, đại lượng hỏa diễm hóa thành lĩnh vực, phong tỏa đường đi. Phá cho ta. Minh Cổ thiếu chủ một ngụm nuốt vào, Tô hỏa diễm sững sinh bị nó nuốt vào. Cái này khiến Tô Dạ thần mình, không thể tin được một màn trước mắt. Đem hắn hỏa diễm trực tiếp cho nốt sống, loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi." Minh Cổ thiếu chủ rời đi thời điểm, quay người rét lạnh nhìn Tô Dạ, tựa hồ muốn đem Tô Dạ bộ dáng hoàn toàn ghi nhớ đồng dạng. Tô Dạ nhìn xem Minh Cổ thiếu chủ thân ảnh dần dần biến mất, không tiếp tục làm truy kích. Hắn cùng vệ không giao thủ, linh lực dùng ra không ít, lại nghĩ đuổi theo hiển nhiên có chút miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho Minh Cổ thiếu chủ rời đi. Hiện tại một đám cổ yêu rời đi, tất cả đội viên cũng thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt bao hàm cảm kích, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, vừa rồi thế cục đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn rất có thể đã vẫn lạc nơi này. Chính là bởi vì Tô Dạ, bọn hắn mới có thể an toàn. Những đội viên này ở chiến trường bên trên xem liếc, vẫn là hiểu được có ơn tất báo, từng cái cất bước tiến lên, tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tô Dạ, không khỏi là nói lời cảm tạ. Tô Dạ đối với nói lời cảm tạ đồng thời không để ý, với hắn mà nói, thủ thương Mãn Thành Phong cùng đội viên khác, mới là trọng yếu nhất. "Mạn huynh, ngươi không sao chứ?" Tô Dạ đỡ lên Mãn Thành Phong. Mãn Thành Phong đang chát cười nói, "Tô Dạ tiểu huynh đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta trước đó còn một mực tuyên bố muốn bảo vệ ngươi, hiện tại đến xem, lại là ta thành Tô Dạ mỉm cười, Mạn Hinh cùng ta còn khách khí làm gì, nếu là như vậy, ta chỉ sợ cũng muốn tức giận. Tốt tốt tốt, không tức giận, không tức giận." Mạn Thành Phong sướng cười nói. Cũng chính bởi vì không ít người lại xem trọng Tô Dạ một điểm. Cái này nhìn Chu Nghiệp tùng sắc mặt khó xử, không để Tô Dạ người tới là hắn, để Tô Dạ lược trận cũng là hắn. Nếu như hôm nay hắn thật không có để Tô Dạ tới đây, chỉ sợ kết cục đến cùng có bao thế thảm, ngâm lại liền có thể biết được. Trong lòng của hắn ngũ vị đều đủ, nắm chặt song quyền, tức giận không thôi. Bởi vì Tô Dạ, hắn cái đội trưởng này hiện tại cũng không có người để ý. Đội trưởng? Thầm nghĩ, Chu Nghiệp Tùng nghe tới một bên đội viên tiếng nói, cuối cùng là nghĩ đến hắn cái đội trưởng này sao? Đội trưởng, tô giả năng lực, chỉ là xem như lược trận thực tế quá nhân tài không được trọng dụng, ta cảm thấy, hẳn là muốn đem tố dạng phóng tới chủ vị trí bên trên. Một cái đội viên đề nghị. Đội viên khác cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy làm như vậy thỏa đáng nhất. Chu Nghiệp Tùng càng là lửa giận bốc lên, trực tiếp phất tay nào nói, loại chuyện nhỏ nhặt này sau này hay nói, trở về báo cáo tình hình bên dưới hôm đi. Thế nhưng là, Mãn Thành Phong mày, cảm thấy Chu Nghiệp Tùng đối tố dạng thực tế bất công. Ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng? Chu Nghiệp Tùng trầm giọng nói, những đội viên này cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, biết được Chu Nghiệp Tùng mất mặt, cũng chưa nói thêm việc này. Cứ như vậy, một đội ngũ nhân viên an toàn trở lại phủ thượng. Lại sau khi trở về, những đội viên này thái độ đối với Tô giả rất là khác biệt, mỗi người cũng biết Tô giả thực lực mạnh, mỗi người cũng đều tôn kính cử giả. Tô giả vẫn chưa cùng những đội viên này giao lưu quá lâu, tại trở về về sau, liền tiến vào ngắn ngủi bế quan bên trong. Cảnh giới của hắn vốn là đã đến gần vô hạn mệnh huyết cảnh đệ thất trọng. Lần này một trận chiến ngược lại cũng có chút thu hoạch, là thời điểm xung kích mệnh cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ ở thể nội vận hành công pháp, cảnh giới ngay tại từng bước tăng lên. Chỉ trước mắt, chính là 3 ngày trôi qua. Tô Dạ sự tích trong phủ đã dần dần truyền ra, mà Tô Dạ cũng là tại 3 ngày sau bị ép xuất quan. Nói là bị ép xuất quan, lại là bởi vì Chu Nghiệp Tùng. Chu đội trưởng, có chuyện gì sao? Tô Dạ từ trong phòng ra, nhìn xem Chu Nghiệp Tùng, không phải nói lần sau xuất hành tuần tra muốn 5 ngày sau đó sao? Chu Nghiệp Tùng sắc mặt giật lạnh, không phải tuần tra sự tình, mà là ngươi ta sự tình. Quy 1 chương 272, ngươi đánh không lại ta, tin tưởng ta. Chương 271, ngươi đánh không lại ta, tin tưởng ta. Tô Dạ nhìn một phía, phát hiện không ít đội viên đều đã thân ở chỗ này, nhìn xem Tô Dạ, ít nhiều có chút đồng tình biểu lộ. Tô Dạ một mặt mỉm miệng, ta cùng chuyện của ngươi, có ý tứ gì? Chu Nghiệp Tùng mặt không biểu tình mà nói, ngươi có thể đánh chết vậy không? Xác thực có bản lãnh của ngươi tại, điểm này ta cũng không thể không thừa nhận. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, ngươi ta giao đấu một trận, ai thắng, ai làm cái đội trưởng này, ai thua, ai lăn ra cái đội ngũ này. Tô Dạ nghe đây, một trận dở khóc dở cười. Cái này Chu Nghiệp Tùng thật đúng là cái mãng phù Cũng bởi vì những đội viên này tán dương mình vài câu, Liên bởi vì chính mình đánh chết vậy không, há miệng liền muốn cùng mình so cái thắng bại ra. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đối với cùng Chu Nghiệp Tùng so tài, hắn tự nhiên là một chút hứng thú đều không có, Chu đội trưởng, đội trưởng vị trí vẫn là ngài đến ngồi, ta không có hứng thú. Hắn còn muốn đi trước mê vụ xâm lâm bên trong đâu, đội trưởng một vị đưa với hắn mà nói chính là cái chói buộc. Nhưng lời này tại Chu Nghiệp Tùng trong mắt, lại càng vừa vặn coi là Tô Dạ là xem thường hắn. Chu Nghiệp Tùng lạnh giọng nói, Tô Dạ, ngươi ta đồng xuất tuần phủ thủ hạ, đã đều là tuần phủ thủ hạ thiết tài, một trận chiến này sớm tối không cách nào tránh khỏi, ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Dạ tiếp tục nói đầu, "Chu đội trưởng hiểu lầm, ta tại tuần phủ thủ hạ sẽ không đợi quá lâu, không lâu sau đó ta liền sẽ rời đi, uy hiếp không được địa vị của ngươi, cho nên điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng." Chu Nghiệp Tùng tức hỗn hện, lạnh giọng nói, "Tô Dạ, ngươi không phải là không dám." Khoảng thời gian này hắn đè trong đầu nghe được đều là Tô Dạ. Rất nhiều đội viên thậm chí nghị luận Tô Dạ đánh bại vậy không, thực lực sửa trước ở trên hắn, hắn tuyệt đối không thể chịu được được. Hắn nhất định phải đánh bại Tô Dạ, lấy chứng minh mình thực lực. Tô Dạ nghe tới Chu Nghiệp Tùng nói như thế, nhíu nhíu mày, trầm ngạn nào cười nói, chú đội trưởng Có câu nói không biết làm sao cùng ngươi nói. Không có gì, có chuyện cứ việc nói. Chu Nghiệp Tùng mặt không biểu tình nào. Tô Dạ chắp tay nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng thu tay lại đi, đánh xuống ngươi mà nói không có gì tốt chỗ. Không ít đội viên ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật ngu cuồng, Tô Dạ sát thực có thực lực, bất quá so ra mà nói là ngu một chút. Bọn hắn không trở ngại đối Tô Dạ có hào cảm, chỉ là Tô Dạ xác thực tự đại một chút. Vệ không đích xác lợi hại, nhưng Tô Dạ đánh bại tại nó, có lẽ tiện tay đoạn khắc chế có quan hệ. So sánh với mà đến, Chu Nghiệp Tùng chiến tích thì càng thêm ổn định. Tại mê vụ xâm lâm một vùng một năm vừa đến, Chu Nghiệp Tùng không có bất kỳ cái gì một trận đánh bại. Cho dù là đối mặt Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Cổ, Chu Nghiệp Tùng cũng chỉ là rơi hạ phong mà thôi. Tô Dạ lần này là có chút quá mức a. Hắn không thể bởi vì giết vậy không, giống như này không đem đội trưởng để vào mắt ta. Tô Dạ có hy vọng. Chu Nghiệp Tùng càng có hơn hy vọng. Chỉ có màn thành phong trong lòng Minh Bạch. Tô Dạ không phải một cái cuồng vọng tự đại người, thậm chí khách quan mà nói, Tô Dạ khiêm tốn, để người nhìn chi tại đó, sâu không thấy đáy, không cách nào hiểu rõ sâu cặn của đối phương. Đây là hắn nhận biết đối phương vừa đến, lần thứ nhất thả giả khoan nhác. Nhưng mà, đây quả thật là khoác lác sao? Nghe tới Tô Dạ, Chu Nghiệp Tùng càng là nổi gân xanh. Tô Dạ cũng dám xem thường hắn, gia hỏa này thật để cao bản thân sao? "Tốt, tốt, tốt, Tô Dạ, dám nói ta không phải đối thủ của hắn người, toàn bộ hoa phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không cao hơn ba cái, người rất có khí phách." Đã như vậy, ba ngày sau, người ta tại diễn võ trường một trận chiến. Chu Nghiệp Tùng nói xong, phất tay áo rời đi. Tô Dạ thấy thế, biết Chu Nghiệp Tùng ý nghĩ không cách nào cải biến, rứt quát thở dài, không tiếp tục làm ngăn cản cái gì. Cái này Chu Nghiệp Tùng mềm không được cứng không xong, hắn cũng không có cách nào Nếu như là mình bế quan tu luyện 3 ngày trước đó, cái này chu nghiệp tùng tìm tới mình, hắn phải giải quyết đối phương còn phải tốn hao chút phiền phức. Hiện đang bế quan 3 ngày sau, chu nghiệp tùng với hắn mà nói, là căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Tô Dạ cùng chu nghiệp tùng một trận chiến sự tình, cấp tốc lên mạng truyền ra, mê vụ xâm lâm một vùng, cũng biết chuyện này. Chu nghiệp tùng đại danh đỉnh đỉnh, lại có bao nhiêu người không biết. Nhưng bây giờ lại có người chọc giận chu nghiệp tùng. Đồng thời muốn chu nghiệp tùng hướng nó khiêu chiến, sát thực thấy, mà lại càng thêm nói chuyện sai sự thật là, Tô phát luôn rồi bãi, cũng là bị truyền ra. Không ít người nghe tới tô dạ phóng nhãn Chu Nghiệp Tùng không phải nói đối thủ lúc, có thể nói là cười rơi răng hàm. Cái này tô dạ thật đúng là ra đời con nghẽ không sợ có ba. Ta nghe nói nó là vừa tới đến mê vụ xâm lâm một vùng, chiến đấu chém giết kinh nghiệm có bao nhiêu. Ngược lại là Chu Nghiệp Tùng ở đây một năm, có chém giết chi bên trong trường thành, bình thường cùng dai căn bản không phải nói đối thủ, nhiều khi một chiêu đều bị nó đánh bại. Bất quá ta nghe nói cái này tô dạ chiến công không sai, mới đi đến mê vụ xâm lâm một vùng ngày đầu tiên tuần tra, liền lập xuống công lao hắn mã xu <cười> Một số thời khắc vận khí không tệ đúng là sẽ lập một chút công lao, nhưng ngươi phải biết, chu nghiệp Tùng Chu công tử, một năm qua này lập bao nhiêu công lao? Không ít người nghị luận ở đây, không khỏi là đem Tô Dạ cho rằng một trận trò cười. Mà cũng lúc đó, nghe tới tin tức Hoa Thanh Vân, trực tiếp thoải mái phá lên cười. Phong trưởng lão, cái này Tô Dạ thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, cũng dám cùng chu nghiệp Tùng đánh, lần này ngược lại là thú vị. Hoa Thanh Vân thoải mái cười to, một bộ kế hoạch được như ý bộ dáng. Phong trưởng lão tại một bên sướng cười nói, đây là nhờ có Hoa thiếu chủ ngài từ đó nhúng tay tốt, chu nghiệp Tùng vốn là cái mã phu. Tôi trầm ngòi một chút, liền có thể cùng người liễm mạng. Hiện tại quả nhiên xong rồi. Hiện tại chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, cái này Tô Dạ, ta lần này ngược lại là muốn nhìn nó như thế nào kinh ngạc. Cùng trung nghiệp tùng đấu, thật đúng là không muốn sống. Hoa Thanh Vân Thủy vừa cười vừa nói, như hổ đã thấy Tô Dạ chật vật kết cục. Ba ngày, bất quá thoáng qua, chuyện này không chỉ tại hoa phủ truyền ra, thậm chí là đã truyền đến mê vụ xâm lâm một vùng toàn bộ chiến trường. Không ít binh sĩ tò mò, thậm chí đội tới hoa phủ bên trong, muốn nhìn một chút một trận chiến này, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ 3, chu nghiệp cùng đã sớm nơi này chờ đợi. Hắn khoanh chân ngồi tại trong diễn võ trường, nhắm hai mắt, lạnh lùng, không nói một lời, khiến cho trong không khí tràn ngập khí tức túc sát. Toàn bộ trên diễn võ trường người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể nói kín người hết chỗ, không ít người đối với một trận chiến này, khoa tay múa chân, nhấc tay luẩn đủ. Tô Dạ đến rồi. Rốt cục, Tô Dạ cũng tới đến nơi đây. Cái này Tô Dạ làm sao một điểm chiến ý đều không? Sẽ không phải là bị bị hù đánh cũng không dám đánh đi, cũng không phải không có cái kia khả năng, một số thời khắc hành động theo cảm tính, lúc ấy đã hứng, nhưng sau đó phát hiện tình huống không đúng sự tình rất nhiều a. Ha, ha, ha. Từ mảnh quan sát, không ít người có thể nhìn ra được, Tô Dạ hoàn toàn không có nửa điểm chiến ý, thậm chí chụp chụp lốt thai, một bộ dáng rời không muốn đánh bộ dáng. Không ít người đều coi là Tô Dạ là bị tu nghiệp tùng bị hù tay không đủ sự trí, hoàn toàn không dám đánh nữa nha. Quy một chương 273, thần bí mộ dung tỷ tỷ. Chương 272, thần bí mộ dung tỷ tỷ. Người quan chiến càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút thai to mặt lớn nhân vật đều bị kinh động, xuất hiện tại nơi đây. Giờ này khắc này, một võ giả đột nhiên hô, mau nhìn, là Trình Vân Huy. Trình Vân Huy vậy mà đều đến rồi. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập Nhìn thấy chính là một cái diện mạo trẻ tuổi thanh niên nam tử. Nam tử này cùng một khuôn mặt xinh đẹp nữ tử mà đến, gây nên mỗi người chú ý. Khách quan mà nói, thanh niên nam tử này càng khiến người ta chú ý một chút, nhất là nhắc lên Trình Vân Huy ba chữ lúc, tất cả mọi người con mắt đều bỏ vào nơi đây. Trình Vân Huy thế nhưng là tuần phụ đại nhân giới chướng đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, cũng là một cái duy nhất có thể lực gáp chu nghiệp cùng một bậc thiên tài đi. Cùng là tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài, Trình Vân Huy đến đây quan chiến, cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến, cái này Tô Dạ tựa hồ cũng là tuần phụ đại nhân dưới trướng thiên a. Hai cái tuần phủ đại nhân giới chướng thiên tại va chạm, ngược lại là có ý tứ. Chu Nghiệp Tùng nhìn xem Trình Vân Huy đi tới, cùng người thanh niên này bình tĩnh đối mặt, nhẹ gật đầu. Hắn bình lúc mặc dù ngạo khí mười phần, bất quá đối với đối phương, xác thực không có gì tính tỉnh, cái này Trình Vân Huy thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả hắn đều không thể phủ nhận. Tô Dạ cũng chú ý tới Trình Vân Huy, nhìn thoáng qua đối phương, chỉ cảm thấy người thanh niên này thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh người, nhàn nhạt, nhạt nhìn một trong mắt, liền có thể nhìn đến, đến ra, cái này Trình Vân Huy không phải tầm thường, thực lực càng hơn Chu Nghiệp Tùng. Hắn lúc đầu chỉ là hờ hợt nhìn một chút, bất quá sau khi xem Lại là đột nhiên chú ý tới cái gì? Nữ nhân này. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Trình Vân Huy bên cạnh còn mang theo một khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, nàng này mặc dù dung mạo đoan trang, dung mạo thanh tú, bất quá trở ngại Trình Vân Huy phong thái, vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý tới nó. Chỉ cảm thấy là Trình Vân Huy bên cạnh hồng nhan chi kỷ mà thôi. Nhưng Tô giả xem xét, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Nữ nhân này mặt ngoài nhìn lại đồng thời không có cái gì, nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện nó khí tức càng tại Trình Vân Huy phía trên. Nữ nhân này. Tô Dạ thần sắc cứng lại, thực lực của đối phương không tầm thường. So sánh Trình Huy chỉ sợ nó mới thật sự là nhân vật hung ác, chỉ bất quá không ai nhận biết tại nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng là giở khóc giở cười. Mình chỉ như vậy vẻ phải tư thái, là bởi vì hắn cây vốn không muốn cùng Chu Nghiệp Tùng đánh, hắn đồng thời không ghét Chu Nghiệp Tùng, bởi vì Chu Nghiệp Tùng sát thực không có gì đầu góc cùng Tâm Nhãn, đối với dạng này Mãng Phu, hắn thực tế tìm không thấy cùng nó giao thủ lý do. Hiện tại dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật quan chiến, trong lòng của hắn là một vạn cái bất đắc dĩ. Hoa Thanh Vân thì là tại Hạ Phương vui vui vẻ cười ha ha. Hiện tại nhiều người như vậy quan chiến, cũng hắn suy nghĩ hoàn mỹ nhất tình huống giống nhau như lúc, hắn muốn biết Tô Dạ đến cùng phải thu xếp như thế nào. Một trận chiến này, chỉ sợ đủ để cho Tô Dạ tiếng xấu lan xa đi. Cái này Tô Dạ, thật đúng là có thú. Trình Vân Huy tại dưới đấy nhìn xem, nở nụ cười. Như thế nào thú vị? Trình Vân Huy bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử dịu dàng hỏi. Mộ Dung Tỷ Tỷ, ngươi không có phát hiện cái này Tô Dạ căn bản một mặt không có chút nào nhiệt tình bộ dáng sao? Chính Vân Huy cười ha hà nói, không nhiệt tình, không phải đang sợ sao? Mộ Dung Tỷ Tỷ cười nhẹ nhàng đạo, đây chính là hoàn toàn khái niệm khác nhau a. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng ta căn bản không có từ nó ánh mắt bên trong cảm giác được sợ hãi. Hắn chỉ là đơn thuần không có nhiệt tình, nói như thế nào đây, giống như nó từ đầu đến cuối đối với một trận chiến này đều không có suy nghĩ qua kết quả đồng dạng, phản phất vô luận như thế nào đánh, tại nó mà nói đều là kết quả mở dạng. Trình Vân Huy chắp tay nói, "Kết quả một dạng. Vậy ngươi nói, sẽ là kết quả như thế nào?" Mộ Dung tỷ tỷ hiếu kỳ hỏi, "Ta cũng không biết sẽ là kết quả như thế nào." Trình Vân Huy lắc đầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể thắng được Nghiệp Tùng có thể đến được trên đầu ngón tay, ta xem như nó bên trong một cái. Trừ ta ra, có thể chắc thắng chu nghiệp Tùng Không ai. ta cảm thấy cái này Tô Dạ, thủ thắng xác suất sẽ cao một chút. Mộ Dung tỷ tỷ khanh khách một tiếng. Trình Vân Huy một mặt mờ mịt, vì cái gì? Bởi vì ta cũng cảm thấy nó không tầm thường. Mộ Dung tỷ tỷ vẫn chưa quá nhiều trả lời, mà là một đôi đôi mắt thăm thúy, nhìn qua diễn võ trường, mới nàng phát hiện, cũng nhìn rất rõ ràng. Tất cả mọi người không có chú ý tới nàng sâu cạn, chỉ có Tô Dạ nhìn về phía ánh mắt của nàng, hiện lên nồng đầm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đối phương, tất nhiên tự trên người nàng nhìn ra cái gì. Ha, ha, ha nhìn xem kết quả đi. Mộ Dung Tỷ Tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy Mộ Dung Tỷ Tỷ ý vị thâm trường bộ dáng, Trình Vân Huy không biết Mộ Dung Tỷ Tỷ đến cùng phát hiện Tô Dạ trên thân cái dạng gì ảo diệu. Người khác đều coi là Mộ Dung Tỷ Tỷ chính là bên cạnh hắn một người hồng nhan tri kỷ, chỉ có chính hắn rõ ràng thân phận của đối phương, cho dù là hắn đều không với cao nổi. Thượng Như muốn bắt đầu, Trình Vân Huy nói nhỏ. Chu Nghiệp Tùng sắc thực chờ đợi hơi không kiên nhẫn. "Tô Dạ, trên lệch thời gian không nhiều, bắt đầu đi." Chu Nghiệp Tùng chậm rãi đứng dậy, ta mới đầu nói lời còn giữ lời, nếu như ngươi thắng, đội trưởng ngươi tới làm. Hy vọng ngươi có thể hơi xuất ra một chút nhiệt tình ra. Tô Dạ nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng cố chấp như thế bộ dáng, than khổ nói: "Chu Nghiệp Tùng, ngươi sẽ không phải là bị người châm ngòi đi, vì cái gì nghĩ như vậy muốn đối phó ta? Ta nên nói đã cùng ngươi nói, ta hi vọng ngươi vẫn là tỉnh táo một chút." Tô Dạ không biết, hắn nói lời này thật đúng là suy đoán 89 phần 10. "Chu Nghiệp Tùng, đúng là bị người sũ dục. Bất quá Chu Nghiệp Tùng hiện ở nơi nào sẽ để ý những này, hắn chỉ là nghe tới Tô Dạ, lửa giận bốc lên, gầm nhẹ nói: "Thế nào, ý của ngươi là ta không phải là đối thủ của ngươi sao?" Tô nhìn thấy như thế, vốn định phủ nhận cho Chu Nghiệp Tùng một bộ mặt Bất quá mắt thấy chu nghiệp Tùng Lựa giận hừng hực, Tô Dạ chính là lười đáp lại. Chu nghiệp Tùng hung tận nói, "Tô Dạ, ta gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua ngươi như thế cùng. "Cũng được, để nguyên nếm thử thủ đoạn của ta đi." Nói xong, chu nghiệp Tùng tay cầm một cây trường thương, trực tiếp đâm ra ngoài. Nó thương pháp hiện ra lúc, lại là tiếng hổ gầm càn quét mà ra, trường thương trực đảo hoàng long, mỗi một súng xảo trá. Tô Dạ nhìn thấy chu nghiệp Tùng thương pháp, ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Thương pháp cũng không tệ lắm. Bất quá, hắn kiến thức tiến công thủ đoạn thực tế nhiều lắm. So với đây, kiếm pháp của hắn tận đều có thể hóa giải, mà môn này trường pháp cố nhiên lợi hại. Mô nối kiếm pháp của hắn cấu thành uy hiệp, vẫn là quá khó một chút. Hắn nói qua, cái này Chu Nghiệp Tùng vận khí quá kém. Hết lần này tới lần khác đợi đến hắn tiến vào mệnh huyết cảnh đệ thất trọng lúc hướng hắn khiêu chiến, hết thảy đều đã thành định số. Cái này thương pháp, sơ hở rất nhiều, Chu Nghiệp Tùng quá tức giận, mất đi lý trí, sơ hở càng nhiều. Tô giả nói nhỏ, hắn hiện tại liền có thể đánh bại Chu Nghiệp Tùng. Bất quá, cho hắn cái mặt mũi. Nếu như thích giả Thiên Thần Hoàng. Quy 1 chương 274, Chu Nghiệp Tùng phục. Chương 273, Chu Nghiệp Tùng phục. Hắn đồng thời không nóng nảy đánh bại Chu Nghiệp Tùng, bởi vì hắn còn không nghĩ tới nhiều triển lộ mình thực lực tiêu chuẩn. Tại phía trên chiến trường này, áp chủ bài triển lộ quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt, cho dù là đối với mình người mà nói, cũng là như thế. Vì vậy, hắn ngăn cản rất miễn cưỡng. Hắn không có tiến công, chỉ là chống cự. Chu Nghiệp Tùng ra chiêu, hắn liền tiếp chiêu. Một hơi mấy chục cái hiệp quá khứ, tại không ít người trong mắt, hắn đã hoàn toàn rơi hạ phòng, cùng Chu Nghiệp Tùng có tuyệt đối trên lệch tồn tại. Không ít người vui vẻ. Cái này Tô Dạ quả nhiên không phải Chu Nghiệp Tùng đội trưởng. Nhìn trước khi đến khoác lác ngược lại là thả rất chậm, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Hoàn toàn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có à, trực tiếp bị Chu Nghiệp Tùng trưởng thương đè lên đánh. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao, tôi dạ lợi hại hơn nữa cùng Chu Nghiệp Tùng vẫn là tồn tại nhất định trên lệnh. Mạn Thành Phong cũng quan chiến ở đây, nhíu nhíu mày, lòng mang kinh ngạc, chẳng lẽ nói, tôi dạ thật chỉ là tại phát luôn bừa bãi mà nói, xem ra kết cục đã định. Trình Vân Huy nhìn thoáng qua, cũng không lại cảm thấy hứng thú, Chu Nghiệp Tùng địa vị, còn không phải là cái gì người đều có thể dung chuyển. Một trận chiến này có chút nhàm chán. Để Mộ Dung Tỷ Tỷ đi theo ta đặc địa này quan sát trận chiến này, thực tế là có chút sóng tốn thời gian. Không sóng tốn thời gian, ta ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Mộ Dung Tỷ Tỷ hai mắt hằng quang, tựa hồ có chút vui sướng cùng kinh hỉ. Cái này khiến Trình Vân Huy một mặt kinh ngạc, không biết Mộ Dung Tỷ Tỷ có ý tứ gì, mở mịt nói, thật có ý tứ. Nơi nào có ý tứ? Như ngươi lời nói, kết cục xác thực đã định, bất quá ta nói tới kết cục đã định, cũng như lời ngươi nói kết cục đã định, kém rất nhiều. Mộ dung Tỷ Tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng nàng có thể nhìn phi thường rõ ràng, cũng thật sự rõ ràng. Tô Dạ lại để cho Chu Nghiệp Tùng. Nó nhìn như lười biếng chống cự đề phòng, thế nhưng là mỗi một chiêu đều phi thường hữu lý giải ở trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn như Chu Nghiệp Tùng đè ép Tô giả đánh, Tô Dạ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, Chu Nghiệp Tùng căn bản không có tại Tô Dạ trên thân chiếm đến bất kỳ thực chất tiện nghi. Đây mới là một kiện chân chính trên ý nghĩa chuyện kinh khủng. Nếu như nói Tô giả miễn cưỡng đánh bại Chu Nghiệp Tùng, lại còn không để hắn như thế rung động. Thế nhưng là, Tô Dạ lại tại để cho Chu Nghiệp Tùng đồng thời còn duy trì như thế hờ hợt, phong khinh vấn đạm, vậy liền thực tế quá khủng bố. Tiểu tử này, còn thật sự có ý tứ a." Mộ Dung Tỷ Tỷ một nhỏ mình cười. Chính Vân Huy đồng thời không biết Mộ Dung Tỷ Tỷ ý tứ, chỉ một mặt hiếu kỳ, Mộ Dung Tỷ Tỷ là nhìn ra Chu Nghiệp Tùng muốn thi triển thủ đoạn gì sao? "Ha ha ha, xem ra Mộ Dung Tỷ Tỷ đối Chu Nghiệp Tùng mười phần thượng tức a, không biết ngài cảm thấy, lấy hắn thủ đoạn, phối hợp chúng ta đối phó Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Tuyệt, cùng Minh Phong, phần thắng như thế nào? Không nắm này, chờ kết quả." Mộ dung Tỷ Tỷ cười lắc đầu, đồng thời chưa giải thích. Trình Vân Huy, cái gì cũng không biết. Lúc này, chiến đấu còn tại tiếp tục, chỉ là Chu Nghiệp Tùng rốt cục phát giác được một chút dị dạng. Tô dạ, ngươi chỉ có những này bạn sự sao? Ngay cả phản kích đều không làm được sao? Chu Nghiệp Tùng tức giận gầm thét lên. Tô dạ ngay vậy, nghĩ nghĩ, nợ nụ cười, cũng đúng, là thời điểm nên phản kích. Chu Nghiệp Tùng, ta một kiếm này cũng không tốt cản, chớ vào công, toàn lực phòng thủ đi, nếu không ngươi không chặn được đến. Chu Nghiệp Tùng sao lại đem tô dạ ngay vào, tô dạ sẽ chỉ càng thêm kích thích nội tâm của hắn chiến hỏa. Thiêu đốt lửa dẫn xôi trò mánh liệt, hắn thương pháp như rồng, lại một lần nữa hướng phía Nhưng lần này Tô Dạ nhưng không có mới trong cự, mà là nhẹ nhàng lượn lên, liền lách qua Chu Nghiệp Tùng Trường Thương. Lập tức mũi kiếm vậy một cái, lúc này đem Chu Nghiệp Tùng Trường Thương ấn mở. Một kiếm, hỏi sinh tử. Một kiếm này nhanh chóng, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ ít, Chu Nghiệp Tùng căn bản không kịp phản ứng, một kiếm liền đã hoàn toàn đánh vào trên thân thể của hắn. Chu Nghiệp Tùng cả người đều bay ngược mà ra, phun một ngụm máu tươi phun tung ra đến, máu tươi chảy nàng, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên bản còn đồn nào, nghị luận Tô Dạ khi nào sẽ chiến bại đám người, ở thời điểm này đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tô Dạ đột nhiên chuyển bại thành thắng, cái này cần là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào? Tô Dạ làm sao thủ thắng? Làm sao thắng? Thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chu Nghiệp Tùng, thua, thua. Trình Vân Huy cũng là cứng họng, con mắt ba động phi thường, làm sao có thể? Vừa rồi một nháy mắt xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tỷ Tỷ yên nhiên nở nụ cười, tựa hồ đối với kết quả này đồng thời vô ngoại ý muốn bao nhiêu, trước kia cũng đã nghĩ đến một mặt này. Trình Vân Huy ngược lại cũng không phải người ngu, hồi tưởng lại Mộ Tỷ mới đầu nói lời. Mộ Dung Tỷ Tỷ Ngài ngay, ngay từ đầu hẳn là liền nhìn ra cái này Tô Dạ sẽ thủ thắng. Trình Vân Huy kinh hãi không tôi đạo. Mộ Dung Tỷ tỷ mỉm cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu, cái này Tô Dạ sát thực có mấy phần môn đạo. Rõ ràng là mệnh huyết cảnh đệ thất trọng thực lực, cảnh giới kém hai loại, nhưng lại đang đối chiến trung nghiệp cùng lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy 5 chắc thắng lợi trong tay tiêu chuẩn. Rất khó được, cái này Tô Dạ, có thể quan sát một chút." Mộ Dung Tỷ tỷ có ý tứ là. Trình Vân Huy không hiểu. Minh thực lực rất mạnh, nhất là Minh Thuyệt. Cho dù là muốn ta muốn cùng đối kháng đều vô cùng gian nan, chúng ta cần mạnh hơn chiến lực trợ giúp, cái này Tô Dạ rất không tệ." Mộ Dung Tỷ tỷ chậm rãi nói. Chính Vân Huy đồng tử co dù lại, rất khó tin tưởng trước mặt nữ nhân này sẽ dành cho như thế đánh giá. Bởi vì đối phương đã rất ít sẽ nói qua người nào đó rất không tệ. Cái này Tô Dạ trên thân ẩn chứa năng lực như thế nào? Hắn hiện tại bắt đầu có chút nhìn không đấu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mộ Dung Tỷ tỷ đối Tô Dạ rất là yêu thích, nhưng Hoa Thanh Vân cùng phòng trưởng lão bên kia liền ngồi không yên. Khi thấy Chu Nghiệp Tùng bị Tô Dạ đánh tan thời điểm, Hoa Thanh Vân nổi cơn xanh, nổi giận mà lên, lạnh giọng nói, "Chuyện gì xảy ra? Cái này Chu Nghiệp Tùng vậy mà bại, phế phế vật a." Hắn vốn đang trông cậy vào Chu Nghiệp Tùng có thể vì hắn chút cơn giận, ai biết Chu Nghiệp Tùng như thế vô năng. Chu Nghiệp Tùng hiện tại thảm bại tại đất, cũng là có chút khó mà tiếp nhận hết thể trước mặt. Hắn bại, bại triệt triệt để. Làm người trong cuộc, hắn biết rõ, Tô Dạ là lấy một loại như thế nào thủ đoạn đánh bại hắn. Đối phương ngay từ đầu căn bản không có làm thật, mà là đến cuối cùng, đối phương mới thi triển ra thật bằng thực lực, mà lại còn là lưu lại một tay, nếu không hắn có thể vững tin vừa rồi một kiếm kia uy lực chân chính, hắn nhất định mất mạng tại chỗ. Hắn hiện tại chỉ là thụ thương mà thôi, cũng chính bởi vì vậy, Chu Nghiệp Tùng hít một hơi thật sâu. Hắn làm ra quyết định Hắn hôm nay thân thể không xuống, cung kính nhắm ngay Tô Dạ ngừng trọng nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trong đội ngũ đội trưởng, ta chu nghiệp tụng đối ngươi nói 102, như thiên lôi sai đầu đánh đó." Quy 1 chương 275, một chiến thành danh. Chương 274, một chiến thành danh. Đây cũng là Tô giả đối chu nghiệp tùng không cách nào sinh ra chiến ý nguyên nhân. Bởi vì cái này chu nghiệp tùng lỗ mãng tính tình kỳ thật cũng không để hắn chán ghét, đối phương là loại kia tùy tiện chọc giận một chút, liền sẽ nổi trận lôi đình, mà nếu như ngươi tin phục với hắn, hắn liền sẽ tâm phục khẩu phục cái chủng loại người. Nội tâm không có gì tâm kế, nói trắng ra, chính là loại kia thiên phú hơn người, lại không có gì tâm nhã người. Mắt thấy như thế, Tô giả cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể nói nói, "Chu Nghiệp Tùng, đội trưởng vẫn là ngươi, ta không có hứng thú. Hiện tại ta đã không có tư cách làm đội trưởng, đội trưởng chức vị, trừ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Chu Nghiệp Tùng kiên định không thay đổi đạo. Một màn này, lại là để không ít người cảm giác mở rộng tầm mắt. Chu Nghiệp Tùng vậy mà tại thua trận về sau, trực tiếp khuất phục. Đây là không có người có thể nghĩ tới sự tình. Hoa Vân cảm giác chính mình cũng muốn chọc giận nổ, hắn còn trông cậy vào Chu Nghiệp Tùng báo thù cho hắn đâu. Giang Hỏa này trực tiếp khuất phục tại Tô Dạ. Ngược lại là Trình Vân Huy thoải mái cười to, nói ra, "Cái này Chu Nghiệp Tùng, tính cách thật đúng là hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi gì à? Bất quá có thể để cho tâm phục khẩu phục người, thực tế không nhiều." Tô Dạ nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng như thế, cũng là vô cùng đau đầu, làm thành như vậy, cái đội trưởng này hắn là làm cũng được khi, không giờ cũng thỏa đáng. Suy nghĩ một lát, Tô Dạ lắc đầu. "Cũng được, đội trưởng chức vị với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, mắt thấy Chu Nghiệp Tùng chân thành tha thiết ánh mắt bày ở trước mặt, Tô Dạ chỉ có thể nhún vai, "Tốt, ta khi ngươi cái đội trưởng này, bất quá Tiền đề ngươi ta cũng được gớp pháp tăng trường. Nghe tới Tô giả đồng ý, Chu Nghiệp Tùng lập tức nói ra, "Đội trưởng tỉnh rạng. Xét làm người của ngươi ta vẫn là nhìn hiểu một chút, quá mức xúc động. Xúc động rất dễ dàng hàng việc, nếu như ta làm đội trưởng, ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo tại ta, rõ chưa?" Tô giả kiên định nói, "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Chu Nghiệp Tùng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, hắn rất ít phục người, một khi phục người này, hắn liền tuyệt không hai lời. "Tốt, Chu Nghiệp Tùng, ngươi sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay." Tô Dạ nhếch miệng lên, bao hàm tự tin. Nói xong, Tô Dạ liền tiêu rời đi chỉ để lại một đám kinh ngạc người, đến bây giờ còn có chút không thế nào lấy lại tinh thần. Ngay tại Tô Dạ sau khi rời đi, toàn bộ hiện trường phản phất buộc phát ra hoành lôi tiếng nghị luận, hôm nay một trận chiến này nhất định là không tầm thường một trận chiến. Tô Dạ cũng là bởi vì này triệt để dương danh, từ lúc đầu căn bản không người biết được chẳng thái, ngay lên trở thành toàn bộ hoa phủ đều tiếng tâm lừng lây tồn tại. "Chúng ta đi thôi." Mộ Dung Tỷ tỷ nói. "Đi đâu?" Trình Vân Huy kinh ngạc nói. "Tự nhiên là tìm cái này một thiên tài." Hảo Hảo tâm sự. Tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ đối với mình là không dương danh đồng thời không có hứng thú. Một đường trở lại nhà mình chỗ ở, dự định lại bế quan tu hành hai ngày, bắt đầu mưu đồ nhiệm vụ một chuyện. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là mê vụ xâm lâm bên trong hắn muốn mộng linh hảo, vật này là hắn mở ra để tăng trọng thần thể mỗ chút. Vừa trở về, không ít đội viên cũng đã nhau nhau tiến lên. "Tô giả huynh đệ, Chu đội trưởng, ngài vừa rồi nói đem đội trưởng đổi thành Tô Dạ sự tình là thật sao?" Không ít người dò hỏi. Chu Nghiệp Tùng trọng trọng gật đầu, "Tự nhiên là thật, từ hôm nay trở đi, Tô Dạ chính là đội trưởng, ta hi nhìn các ngươi đối với hắn tôn kính như là đối ta đồng dạng, mà lại bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ kiệt lực phụ tá tại nó." Nghe đến nơi này, Cậu ít đội viên đều ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm giác tựa như giống như một ảo. Tô giả mới đến bao lâu, đảo mắt liền làm bên trên đội trưởng, thực tế gọi người không thể tin được. Bất quá đã chu nghiệp Tùng đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không có có dị nghị. Bái kiến đội trưởng. Tô giả đội trưởng. Trong lúc nhất thời, những người này nhao nhau bài kiến. Mãn Thành Phong cũng là mừng rỡ vô cùng, nhìn thấy Tô giả khi đội trưởng, nội tâm của hắn từ đáy lòng cao hứng. Tô Dạ giở khóc giở cười thời điểm, ôn hòa nói ra, "Các vị, ta lần đầu lên làm đội trưởng, rất nhiều nơi khả năng không có chu nghiệp Tùng làm tốt, đối với đội trưởng chức vụ ta cũng không hiểu rõ." còn hy vọng các vị nhiều hơn đảm đương. Chu Nghiệp Tùng nghiêm túc thật trọng, bất quá đối Tô giả ngược lại là rất cung kính, "Đội trưởng, đảm đương trước này vị. Chỗ làm sự tình cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là tuần tra nhiệm vụ phân phối một phương diện, liền phải bởi ngài đến Ngọc Lòng. Trên cơ bản mỗi cái đội ngũ đại khái cách xa nhau 10 ngày liền muốn tìm một cái địa điểm tuần tra một chuyến, đương nhiên, ngài nếu như không nghĩ nhọc Lòng, chúng ta có thể làm nảy làm thay, đến lúc đó ngài làm quyết định là đủ." "Cũng tốt, Chu Nghiệp Tùng, đã đối này hiểu khá rõ, chọn lựa tuần tra nhiệm vụ một chuyện liền giao cho ngươi, đến lúc đó để ta tới quyết định là được." Tô Dạ nói, "Không có vấn đề." Trang phục tùng gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Chính là lúc này, một đoàn người bỗng nhiên đi tới nơi đây. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được, con mắt đặt ở bên ngoài viện, xem xét phía dưới, Tô giả nheo mắt lại, Hoa Thanh Vân, Giá hỏa này không ngợi mà tới làm cái gì? Tô Dạ. Hoa Thanh Vân nhìn thấy Tô giả lúc, biểu lộ khó xử, rất là lạnh lùng. Tô giả đối Hoa Thanh Vân đồng dạng không có cảm tình gì, lạnh giọng nói ra, Tô Dạ, có chưa đại nhân vật muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Tô không biết Hoa Thanh Vân ý gì, bất quá đối phương liền xem như hoa phủ thiếu chủ, như thế giới ban ngày ban mặt cũng không dám bắt hắn thế nào. Hắn đối người bên cạnh nói, Ta đi qua nhìn một chút. Ta theo Tô giả đội trưởng cùng một chỗ đi." Chu Nghiệp Tùng lập tức nói. Hắn hiện tại mới hiểu được, lúc ấy Hoa Thanh Vân là rõ ràng coi hắn là thương làm, đối phương chỉ sợ cùng Tô Dạ có khúc mắc. Kể từ đó, chưa chừng nó phải trang đối Tô giả có cái gì còn lại bất lợi ý nghĩ. Hiện tại Tô giả làm đội trưởng, hắn nhất định phải vì Tô giả an toàn làm cân nhắc. Tô giả hiếu kỳ Chu Nghiệp Tùng đi theo trước đi làm cái gì, bất quá cũng chưa cự tuyệt, nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Hai người một đạo tiến lên, đi theo Hoa Thanh Vân, đi tới hoa phủ trong đại sảnh. Nơi này tụ tập không ít người, nghị luận ầm ĩ. Trên hồ bên trong ngồi một vị đại nhân vật, đến, là Tô Dạ. Vừa rồi Trình Vân Huy mời chính là Tô Dạ. Không ít người lòng mang kinh ngạc, chỉ nhìn Tô Dạ cùng Chu Nghiệp Tùng cùng một chỗ, tiến vào trong đại sảnh. Tô Dạ tiến vào trong đại sảnh, rất nhanh liền nhìn thấy Trình Vân Huy cùng Mộ Dung Tỷ tỷ hai người, nhìn thấy hai người này lúc, Tô Dạ cũng là ngẩn người. Là hai người bọn họ. Trình huynh. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Trình Vân Huy lúc, không khỏi khẽ giật mình, nói ra, là ngài muốn gặp đội trưởng. Không sai, là ta muốn gặp hắn, Tô Dạ công tử, ngồi đi. Trình Vân Huy cười ha hả nói, nhìn thấy căn bản không có người để ý chính mình. Hoa Thành Vân sắc mặt khó xử, hắn dù sao cũng là Hoa phủ thiếu chủ, những thiên tài này lại không một cái để hắn vào trong mắt. Tô Dạ nhìn ra được Trình Vân Huy không phải tầm thường, hiếu kỳ hai người mục đích. Đối với Trình Vân Huy, hắn còn có thể nhìn ra được sâu cạn, duy chỉ có nhìn không ra sâu cạn chính là cách đó không xa ngồi cái này mỹ mạo nữ tử, Mộ Dung Tỉ Tỉ. Nàng này dung mạo tuyệt lệ, hiện tại chính cười nhẹ nhàng, con mắt con làm ngượt nha một dạng đánh giá hắn, tựa như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì mở dạng. Quy 1 chương 276, cho ngươi cái chấn vị. Chương 275, cho ngươi cái chấn thủ trước vị. Đối với nữ nhân nhìn như vậy hắn, Tô giả từ trước lựa chọn chính là nhìn thẳng trở về. Ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Dù sao ta không lỗ. Bị Tô giả nhìn như vậy, bộ dung nữ tử rõ ràng có mấy phần ngượng ngùng, hai gò má đỏ lên, túi đầu, tựa hồ rất xấu hổ tại bị người khác như thế chăm chú nhìn. Tô giả nhìn thấy như thế, mới ngồi xuống. Chu Nghiệp Tùng thì là ở bên giải thích nói, "Đội trưởng, vị này là Trình Vân Huy, tuần phủ đại nhân dưới chướng đệ nhất thiên tài, thực lực đã đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong." Nghe đến nơi này, Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng lên, không nghĩ tới vị này Trình Vân Huy chính là Giang Thiên Nam đã từng nhắc qua nó dưới chướng một cái duy nhất, Mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong thiên tài. Nguyên lai là trình huynh, tại tuần phủ trong đại dân cư nhắc qua ngươi, tính đã lâu kính đã lâu. Tô Dạ chắp tay. Trình Vân Huy khách quan chu nghiệp tùng mà nói, rõ ràng sáng sủa dễ nói chuyện rất nhiều, cười ha hả nói, Tô Dạ huynh đệ thực tế quá khách khí, người ta đồng xuất tuần phủ dưới chướng, là vì tuần phủ hiệu lực. Chưa kể tới ai là thứ nhất ai là thứ hai, mà lại, lấy Tô Dạ thiên phú, chỉ sợ đồng thời không thua gì ta đi. Tô vẫn chưa quá để ý Trình Vân Huy, dù sao thiên tài đều là có ngạo khí, đối phương nói như vậy rất có thể chỉ là trêu chọc lời khách sáo mà thôi. Trình huynh quá khách khí, nói đến, Trình huynh lần này tìm ta, không biết cần làm chuyện gì? Tô giả Kinh ngạc hỏi. Trình Vân Huy mỉm cười nói, không phải ta tìm ngươi, mà là vị tỷ tỷ này. Vị này? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy đối phương không đơn giản, không nghĩ tới là nữ nhân này muốn tìm chính mình. Trung Nghiệp Tùng nhìn xem nó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết đối phương là ai. Rất nhiều vây xem tại phụ cận người cũng đều rất kinh ngạc, không biết nữ nhân này đến cùng là ai. Trình Vân Huy hiển nhiên cũng nhìn ra những này, mỉm cười nói, để ta giới thiệu một chút vị tỷ tỷ này đi. Nàng tên cứ gọi mộ dung giống như đến từ cách hạ mạt. Bởi vì cách dạ mạt bên trong tôi bảo bị chúng ta vùng này cổ yêu chỗ trộn, mà bí mật đến đây điều tra. Cách dạ mạt. Nghe tới cái này đơn giản ba chữ, ở đây mỗi người nhưng đều là trận to hai mắt, giống như ba chữ này, đối với bọn hắn mà nói, có lớn lao lực rung động. Không có người nghĩ đến, nữ nhân này vậy mà như thế lớn lai lịch, đến từ cách hạ mạt. Nếu là như vậy, dù là chính Vân Huy lớn như thế lai lịch, tại trước mặt nữ nhân này, cũng lộ vẻ rất là bình thường, cũng không phải là cỡ nào bên trên được mà bàn. Ta còn tưởng rằng nàng này là Trình Vân Huy hồng nhan tri kỷ. Cách dạ mạt chắc không được ta nhìn nàng này có loại không giống bình thường khí chất. Cách già mạt, Tô giả một mặt không hiểu, không biết cái này cách già mạt rốt cuộc là thứ gì. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Tô Dạ không biết, ở bên giải thích nói, cách già mạt là Trung Châu thế lực. Nghe đến nơi này, Tô Dạ dần dần hiểu được. Gió Châu chia làm phương hướng bốn khu, giống như là Minh Đô quận, chính là tứ đại khu bên trong một cái, tứ đại khu thực lực không kém nhiều. Nhưng duy trì có khác biệt chính là vùng đất trung ương. Vùng đất trung ương lại tên Trung Châu, là gió Châu lớn nhất sân khấu, tại nhân kiệt nơi nào địa linh, thiên tài vô số. Cơ hồ gió Châu tất cả đỉnh tiêm thế lực đều ở Trung Châu ở trong. Liền ngay cả Thiên bác Học viện tổng viện cũng là như thế. So ra, Minh Đô quận cùng Trung Châu cường giả so sánh, kém rất nhiều. Nghe tới Mộ Dung giống như đến từ Trung Châu bên trong, Tô Dạ cũng là nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Dù sao hắn mong muốn nhất đi chính là Trung Châu. Vô luận là đi gặp Lâm Ngộng, còn là đi gặp Lý Ưu Liên, hắn đều nhất định phải đi Trung Châu. Nguyên lai like là Mộ Dung cô nương, thật lễ. Tô Dạ chắp tay nói. Mộ Dung giống như cười một tiếng, "Tô Dạ công tử khách khí, ta đến từ tại nơi nào cũng không trọng điếu, trọng điếu chính là Tô Dạ công tử tại Hoa, ta rất cô nương có ý tứ là, "Tô Dạ kinh ngạc hỏi: Vừa rồi chính huynh đệ cũng nói, chúng ta cách hạ mặt có một dạng cơ bảo, bị cổ yêu trồng đi. Điều tra phía dưới, chúng ta phương núi biết được, cái này cổ yêu tộc loại vì 9 cánh minh thú. 9 cánh minh thú, chỉ có Minh Đô quận một vùng cổ yêu tộc 7 mới có. Mộ Dung giống như vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này tại cách Dạ Mạt ý nghĩa trọng đại. Bất quá cách Dạ Mạt không thể phái tới đại lượng binh lực tới đây, cho nên liền tự ta đến đây bí mật điều tra, ta điều tra phía dưới, bây giờ chỉ điều tra đến một đường tác. Đầu mối gì? Tô giả nghi hoặc. Mộ giống như nói ra, manh mối này, ngay tại Minh Đêm trong sa mạc. Minh Đêm sa mạc. Tô Dạ gãi gãi đầu. Đối cái này Minh đêm sa mạc cũng là không hiểu nhiều lắm. Minh đêm sa mạc tại phía đông, cách mê vụ xâm lâm có một khoảng cách, là thuộc về hai cái phương hướng trên khu. Chu Nghiệp Tùng giải thích nói, Tô giả nhẹ gật đầu, đối Chu Nghiệp Tùng không có ác cảm gì, nguyên nhân chính là những này, hiện tại Chu Nghiệp Tùng phục mình, là thật muốn dự định trợ giúp với mình." Mộ Dung giống như nói ra, "Muốn điều tra manh mối này còn có không ít nan để. chúng ta bây giờ gặp cổ yêu tộc hai đại thiên tài. Xuất động quá lợi hại cường giả rất dễ dàng đánh dẫn động cổ, nhưng còn quá trẻ thiên tài, chiến lực bên trên lại hơi yếu một chút, ta cùng Trình Huy bọn người, còn lộ vẻ hơi có vẻ không đủ." Cho nên chúng ta cần tô dạ công tử còn trẻ như vậy ưu tú thiên tài." Trình Vân Huy cười nói, "Tô dạ công tử nếu như muốn đi theo tiền đến, phong Tô dọa huynh đệ một cái chấn thủ chức vị, vẫn là không thành vấn đề. Nếu như Tô dạ huynh đệ muốn kiến công lập nghiệp, không có cái gì so nơi này thích hợp hơn." Nghe đến nơi này, không ít người hít vào một hơi. Trấn thủ, chiến khu chấn thủ, đây chính là trí cao vô thượng vinh quang. Bởi vì lại hướng lên chính là tướng quân. Phải biết, Trình Vân Huy như thế nổi danh, cũng là bởi vì nó chính là minh đem xa mạc một vùng trấn đông đại tướng. Chấn thủ chỉ ở tướng quân phía dưới, không ít người rất là hâm mộ, như thế kỳ ngộ, không phải nghĩ đến liền đạt được ra. Nhưng mà Tô Dạ lại là nhíu mày lại. Cái này, chỉ sợ chỉ có thể để hai vị thất vọng. Tô Dạ lập đầu. Thế nào, Tô Dạ công tử không ngận ý? Trình Vân Huy thần sắc cứng lại, "Tô Dạ công tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đây không phải ta mời, mà là Mộ Dung cô mời. Ngươi chẳng lẽ ngay cả trấn thủ chức vị đều quan tâm?" Chu Nghiệp Tùng cũng rất là kinh ngạc, "Tô Dạ tại sao phải từ tuyệt?" Tô Dạ đắng chát cười nói, "Trình huynh hiểu lầm, tại hạ làm việc, thích từng bước một đến, ta tạm thời kế hoạch chính là tại Hoa phủ một vùng tiến công lập nghiệp, trấn thủ sự tình, cũng là dự định một bước một cái dấu chân." Tạm thời không muốn quá nhiều. Hắn không phải là không muốn đi, mà là dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn. Mê vụ xâm Lâm Ngọc Linh thảo không gặp được, liền hoàn toàn trái ngược tiến về địa phương khác, với hắn mà nói thực tế không có lời. Bất quá những này không có cách nào giải thích, đến Trình Vân Huy trong mắt, càng là cảm thấy Tô Dạ là có chút tâm cao khí ngạo. Tiểu từ này, Trình Vân Huy lắc đầu, rất là thất vọng. Hắn nguyên bản nhìn Tô Dạ coi là Tô Dạ không giống những thiên tài khác, biết tức thời, không nghĩ tới vậy mà như thế mơ tưởng sảng đời. Muốn vung thu hoạch được trấn thủ chức vị. Nói đùa cái gì? Tô Minh không lại cần nhắc rồi. Trình Vân mày hỏi lại: Tốt, Trình huynh đệ liền không nên nói nữa, đã Tô Dạ huynh đệ tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không phải dậy. Mộ Dung giống như có vẻ hơi không vui. Quy 1 chương 277, Mộ Dung giống như sinh khí. Chương 276, Mộ Dung giống như sinh khí. Nàng làm cách giả mà xuất thân nữ tử, tự nhiên có mình mạo khí cùng Tô Nghiêm, một lần mời không thành, nơi nào sẽ còn mời lần thứ hai? Lại thêm, Tô giả cảnh giới võ đạo chỉ có mệnh huyết cảnh đệ thất trọng, cố nhiên lợi hại, nhưng nàng mà nói, cũng không phải cần thiết. Phải biết, Trình Vân Huy đã đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, nàng mà nói, đều cũng không phải là cần thiết. Trình Vân Huy nhìn Tô Dạ, Bất Dắc Dĩ thở dài, Tô Dạ quá để cao bản thân, bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Nói trắng ra, chính là không biết trời cao đất rộng a. "Tốt a, chúng ta đi." Trình Vân Huy nói. Hoa Thanh Vân lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ xa rời ạ mạt người mời, trong lòng là một cái ước cao ghen tị a, kém chút đều sợ hại Tô Dạ thành chẩn thủ. Tới lúc đó, coi như hắn thân là hoa phủ thiếu chủ, đối Tô Dạ cũng không có tốt như vậy hạ thủ. Nhưng Tô Dạ ngược lại tốt, vậy mà không biết tốt xấu, cho ngạnh sinh sinh tuyệt. Cái kia ngược lại là công việc tốt một kiện, nếu như Tô lưu tại hoa phủ, hắn có là biện pháp để Tô Dạ biết sự lợi hại của hắn. "Trình công tử," Mộ Dung Cô Nương, ta đưa các người." Hoa Thanh Vân biết Mộ Dung giống như Lai Lịch, kia cười gọi một cái khách khí, theo sát đối phương sau lưng, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Mộ Dung giống như đối Hoa Thanh Vân đồng thời không có cảm giác gì, phất phất tay, "Cửu bất tất hoa công tử làm phiền, chúng ta lần này sẽ trực tiếp rời đi." Nhìn thấy Mộ Dung giống như cự tuyệt, Hoa Thanh Vân bao nhiêu cảm giác mất mặt, bất quá đối Mộ Dung giống như lại không dám phát cái gì tính tình, chỉ có thể thành thành thật thật, đưa mắt nhìn hai người rời đi. "Mộ tỷ tỷ, chúng ta bức kế tiếp muốn làm thế nào?" "Trở về sao?" "Đợi đến đi xa xa lúc," Trình Vân hý hỏi. Mộ dung giống như nhẹ nhàng lắc đầu. Tự nhiên không thể trực tiếp rời đi, chúng ta lần này đến đây mục đích ngươi cũng là biết đến. Minh Tuyệt cùng Minh Phong chúng ta đối phó vô cùng gian nan, hiện tại chỉ có thể tìm Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh cổ hạ thủ. Bất quá cái này cổ yêu tộc rất thông minh, chúng ta nếu như lưu tại nơi này rất dễ dàng đánh dẫn độ cỏ, chưa cần thầm bắt đầu là được. Cái này Minh cổ ba huynh đệ từng cái chạy chối chết bản lĩnh cao minh, nếu như cần bắt sống, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Minh Bạch, Mộ Dung tỷ tỷ yên tâm, có quan hệ cách hạ mật món kia tôi bảo hạ lạc, ta sẽ dốc hết lực. Trình Vân Huy ôn hòa nói, Dung giống như nở cười xinh đẹp, đa Trình công tử. Đối với Trình Vân Huy trợ giúp, nàng tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Chỉ là, nó như thế nào đây? Trình Vân Huy thực lực vẫn là kém một chút, nàng mà nói, chỉ có thể tạo được trợ giúp tác dụng, lại không được thực chất trên ý nghĩa hiệu quả. Trình Vân Huy cùng Mộ Dung giống như rời đi, không ít người đều âm thầm thảo luận, tất cả đều cảm thấy Tô Dạ có chút quá đem mình mình coi ra gì. Dù là Chu Nghiệp Tùng cũng là nghi hoặc hỏi, "Đội trưởng, cái này tại ngài mà nói thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Trở thành chấn thủ có rất cao quyền lợi sao?" Tô Dạ không hiểu hỏi. Chu Nghiệp Tùng dở khóc dở cười, "Ngài còn không biết chấn thủ có gì quyền lợi?" Tô Dạ phong cách hành sự thật đúng là quỷ dị a. Nếu như trở thành trấn thủ, tại cả tòa trong thành sẽ có đơn độc phủ đệ, có thể lựa chọn một phương thổ địa trấn thủ, dưới chướng thống lĩnh trên trăm tên tinh binh. Một chút đặc thù nhiệm vụ cũng là chỉ có chấn thủ chức phương mới có thể làm nhiệm. Đồng thời nếu như trở thành trấn thủ, lại lập công vân, bước kế tiếp chính là tướng quân chức vụ vị, tới lúc đó, tại toàn bộ chiến trường đều chính là chúa tể địa vị. Trung Nghiệp Tùng nói đến đây lúc, một mặt hướng tới. Tô Dạ nghe đến nơi này, thật là có chút tâm động. Không ít người nhìn thấy Tô biểu lộ cười lạnh. Hiện tại tâm động, một ta có ý định khác, tiến về Minh đêm sa mạc một vùng cũng không phải là ta hiện tại suy nghĩ. Tâm động bị tâm động, Tô giả trầm dãi, vẫn chưa quên mất bản tâm, Chu Nghiệp Tùng, hiện ở đây, trước tiên đem tuần tra nhiệm vụ sửa sang một chút đi, đợi chút nữa nói cho ta biết. Chu Nghiệp Tùng không biết Tô giả suy nghĩ, cấp tốc đồng ý. Tô giả cứ như vậy trở lại trong sân, lại một lần nữa tính sửa. Lần này tính tu, hắn vẫn chưa sốt ruột tu luyện, mà là đem chính mình sự tình hơi cả sửa lại một chút. Hắn lưu tại hoa phủ bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mình cổ, còn có mê vụ Sâm Lâm bên trong Ngọc Linh Hảo. Phải làm sao tiến vào mê vụ Sâm Lâm bên trong đâu? Tô Dạ trong lòng suy tư, rất nhanh Hắn liền nghĩ đến cái này Minh Cổ. Minh Cổ là so vệ không còn khó quấn hơn nhân vật. Nó đã có thể kế hoạch đối phó Chu Nghiệp Tùng, mình rét vậy không, tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình. Nếu như lợi dụng được điểm này, có lẽ liền có thể đem cái này Minh Cổ dẫn ra. Tô giả nhếch miệng lên. Hắn gần nhất phải cao điệu điểm mới được. Cứ như vậy, Chu Nghiệp Tùng cấp tốc chỉnh lý tuần tra nhiệm vụ trở về, đem nhiệm vụ sự tình, đại khái nói rõ với Tô giả đồng, Dạ đồng dạng. Tổng thể điểm khác biệt chính là tuần tra địa điểm khác biệt, đối với những này tuần tra địa điểm, Tô Dạ ngược lại là vẫn chưa có quá nhiều lưu ý. Tùy tiện tiếp một cái. Sau đó xuất phát. Về sau, Tô giả xuất lĩnh đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất hành. "Đội trưởng, những này cổ yêu tộc dấu rất sâu, chúng ta tuần tra thời điểm không thể quá vội vàng." Chu Nghiệp Tùng nhắc nhở. Cũng là bởi vì hắn lần trước nóng vội nguyên nhân, lần trước đội ngũ mới bị thua thiệt không nhỏ. "Dấu rất sâu?" Tô Dạ cười nói, "Sâu bao nhiêu?" Hắn triển khai thần hồn bên ngoài tán, sau đó, vô cực thánh hỏa đồng xuyên tới. Nhãn thuật cộng thêm thần hồn phía dưới, cái gì cổ yêu có thể ẩn thân ẩn trốn. Mê vụ xâm lâm một vùng mê vụ vô cùng nghiêm trọng, so sánh với nhau, nhân loại chúng ta ánh mắt căn bản không bằng cổ yêu. Chu Nghiệp Tùng nói, Phía trước 300 trượng có một đội ngũ cổ yêu. Tô Dạ đứng chắp tay, lấy thực lực của chúng ta giải quyết cũng không khó, đi thôi. Nghe tới Tô Dạ, trung nghiệp tùng cùng một đội ngũ đội viên hoàn toàn kinh ngạc xuống tới. Thật dạ, Tô Dạ như thế nào phát hiện? Cứ như vậy, 3 ngày thoáng qua liền mất, Tô Dạ sự tình dần dần lắng xuống, cũng chính là bình ổn lại về sau, Tô Dạ tại sau 3 ngày, xuất lĩnh đội ngũ bình yên trở về. Các người làm sao trở về nhanh như vậy? Các người tiếp nhiệm vụ là tuần tra 5 ngày a? Lục quản gia nhìn xem Tô Dạ bọn người trở về, nhíu nhíu mày. Đối với Tô Dạ, hắn đồng thời không có hào cảm. Lại thêm thiếu gia nhà mình cùng Tô Dạ có khúc mắc, hắn tự nhiên không cần thiết cho Tô Dạ cái gì tốt sắp mặt. "Ân, tuần tra đến kết quả, tự nhiên là trở về." Tô Dạ chậm rãi nói. "Tuần tra đến kết quả rồi?" Lục quản gia âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi biết tuần tra đến kết quả mấy chữ này đại biểu ý nghĩa gì sao? Không phải nói ngươi phát giác được đầu mối gì liền có thể trở về, tự ý rời vị trí là tội danh gì ngươi biết không? Chúng ta làm thế nào? Không dùng Lục quản gia ngươi đến giáo đi, làm sao? Lục quản gia như thế hiểu công việc, không bằng ngươi đi tuần tra thử một chút." Chu Nghiệp từng sắc mặt bước người. Nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng chờ Tô Dạ dưới trướng đội viên từng cái tự tin xuống mãn, lục quản gia phát giác được mấy phần không thích hợp. Tô Dạ một đám người làm sao chấn định như vậy? Đem đồ vật lấy ra đi." Tô Dạ lười biếng nói. Chu Nghiệp Tùng rầm dầm vung tay áo, dầm rầm, mười mấy con cổ yêu đầu, trong đó, đang có lần trước không có nộp lên vệ không đầu. Quy một chương 278, Hoa Thanh Vân làm khó dễ. Chương 276, Hoa Thanh Vân làm khó dễ. Thế nào, có những ngày đầu, có tính không là tuần tra ra kết quả rồi. Còn tính hay không là tự ý vị trí? Chu Nghiệp Tùng ngữ khí trầm thấp quát lớn. Lục quản gia nghe vậy, lập tức trung thực không ít, trên mặt cứng đờ xấu hổ, chỉ có thể nói nói, cái này, cái này tự nhiên không tính tự ý rời vị trí. Đồ vật ghi lại, đây là chúng ta một đội ngũ công lao." Tô Dạ thản nhiên nói. Lục quản gia mắt thấy nhiều như vậy cổ yêu đầu, thực tế không cách nào tưởng tượng Tô giả một đám người là như thế nào làm được, chỉ có thể trong nội tâm thầm mắng những người này vận khí tốt. Về phần Mãn Thành Phong cùng trung Nghiệp cùng bọn người, đối Tô Dạ cũng là bao hàm càng kích. Tô giả nói là một đội ngũ công lao, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, công lao này lại là Tô Dạ chiếm tám thành trở lên. Nếu như không có Tô Dạ Bọn hắn căn bản là không có cách tinh chuẩn khóa chặt cổ yêu vị trí, cũng không có cách nào tiến hành đánh lén, đạt được như thế quả lớn. Chúng ta đi. Tô Dạ phất tay áo rời đi. Tô Dạ đám người trở về, tự nhiên là gây nên một trận sóng to gió lớn. Tuần tra đội ngũ không chỉ một đống, nhưng xuất hành trở về một lần, có thể như thế quả lớn từng đống, cũng là thực không nhiều. Bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là đây đã là kết quả lúc, Tô Dạ chiến đấu còn xa xa không có bình tức. Về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Dạ lại một lần nữa xuất hành. Trở về, lại là mười mấy con cổ yêu đầu, lại trong đó còn có một viên đại danh đỉnh đỉnh trấn thủ cấp bậc cổ yêu. Mà Tô Dạ cũng là cấp tốc đón thêm tuần tra nhiệm vụ, xuất phát, trở về, lại xuất phát. Mỗi một lần trở về, Tô Dạ một con đội ngũ đều có thể mang về đại lượng cổ yêu thi thể trên quả. Đây cũng không phải là cái đội ngũ này nguyên nhân, mà là Tô Dạ nguyên nhân. Phải biết, Tô Dạ trước khi đến, toàn bộ đội ngũ nhưng không có xuất sắc như thế chư tích. Chỉ tới Tô Dạ sau khi đến, toàn bộ đội ngũ mới hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là chẳng về không, về sau chính là đại lượng cổ yêu tộc vẫn lạc, có thể nói, đều cùng Tô Dạ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Rất nhiều người cũng đã kinh hãi không ngậm được. Không thể tin được tô dạ là làm sao làm được. Cứ như vậy, đảo mắt, chính là hơn một tháng thời gian trôi qua. Một tháng sau, tô dạ lại một lần nữa trở về. Đợi đến nó lần này lúc trở lại, toàn bộ hoa phủ binh sĩ đều đem tiêu điểm đặt ở tô dạ trên thân, bởi vì, có trời mới biết tô dạ trở về, sẽ mang đến như thế nào chiến quả. Tô dạ một tháng này nộp lên trên trăm mai cổ yêu đầu, cái này, cái này đã có thể tấn thăng làm chấn thủ đi. Nhất định có thể tấn thăng chấn thủ à, chỉ là không biết hoa phủ bên này đến cùng đang suy nghĩ gì, chậm chạp không thể cho tô dạ tấn thăng. Lần này chiến quả nếu như vẫn như cũ nổi bật, kia tấn thăng trấn thủ nên là không thành vấn đề. Nếu như Tô Dạ tấn thăng làm trấn thủ, ta nhất định phải đi theo tại nó, quá khủng bố. Tô Dạ dẫn đầu đội ngũ đến bây giờ, không có đánh qua một lần đánh bại, cũng không có một lần tổn thương giảm quân số. Không ít người hồi tưởng lại lần trước Tô Dạ cư tuyệt mộ dung giống như sự tình. Rất nhiều người lúc ấy coi là Tô Dạ là tầm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ đến xem, trấn thủ trước, tại Tô Dạ mà nói, căn bản tính không được cái gì a. Tô Dạ một đội ngũ thành viên cười cười nói nói, tiến vào hoa phủ trong lầu các. Là Tô Dạ Lục quản gia nhìn thấy Tô Dạ trở về, toàn thân giật mình, sắc mặt biến phải cực kỳ không vui, lại cũng không thể không xấu hổ đó lấy. Đây là lần này chứ quả. Chu Nghiệp Tùng cất bước tiến lên, vẫn như cũng là mười mấy mai cổ yêu đầu, bày ở Lục quản gia trước mặt. Lục quản gia nhìn thấy những này cổ yêu đầu lúc, trên mặt lúng túng khó xử cười, những này đầu đều sẽ xem như các vị công tích, ghi chép. Tô Dạ, Chu Nghiệp Tùng, các người làm không thể, tiếp tục bảo trì. Tiếp tục bảo trì cái gì? Nhà ta đội trưởng hiện tại đã vững vững vàng, vàng vàng có thể tấn thăng làm trấn thủ, lần trước ngươi liền kéo lấy, làm sao, lần này còn có lý do gì? Một cái đội viên bất mãn quát. Chu Nghiệp Tùng cũng là ngữ khí trầm thấp nói, "Lục quản gia, ngươi đây là ý gì, nói không nên lời cái mình mà đến, cũng đừng trách ta để ngươi khó xử." Tô giả gánh vác lấy tay, đồng thời không nói chuyện. Kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, hắn sở được đến công tích liền đủ để đạt được chấn thủ chức vị. Bất quá Lục quản gia bên này lại là hết kéo lại kéo, để cái này chấn thủ chức vị từ đầu đến cuối chậm chạp không có hoàn thành. Bên cạnh hắn những đội viên này đều đã nhìn không được, vì hắn đòi hỏi cái thuyết pháp. Lục quản gia nghe nói như thế, cứng đờ mà nói, "Cái này, hoa phủ bên này chức vị đã không có ngoài định mức." Lúc này Một thanh niên cất bước đi tới, bình tĩnh nói ra, "Cho nên Tô Dạ cái này trấn thủ chức vị, chỉ có thể trước các lại." Tô giả chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy, chính là Hoa Thanh Vân. "Hoa Thanh Vân, ta nhớ không lầm, vài ngày trước, phía Đông chớ Liêu Hà một vùng khu vực, trấn thủ chức vị vẫn là chống không đi." Trung nghiệp Tùng ngữ khí trầm thấp. "Hoa Thanh Vân tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cái này thật đúng là đáng tiếc, chớ Liêu Hà một vùng trấn thủ chức vị, trước đó không lâu vừa bị Cao Đoạn cầm đi." "Cao Đoạn tên phế vật kia, hắn có cái gì công tích, đi phải trấn thủ chức vị?" Trung nghiệp Tùng Hàn khí bước người đạo. Một đám đội viên không khỏi phẫn nộ. "Hoa thanh Vân" Hai không biết Cao Đoạn là người người, người dám lung tung an bài người khác khi trấn thủ." Mãn Thành Phong cắn răng nói. Hoa Thành Vân nhếch miệng cười nói, "Mãn huynh đệ, ngươi đây cũng là nói xấu. Ta làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, Cao Đoạn nếu như không xuất ra đầy đủ công tích, ta làm sao có thể cho hắn lung tung an bài, đúng không?" Mãn Thành Phong cùng Chu Nghiệp Tùng làm bộ liền muốn nổi giận. Tô Dạ lại là phất phất tay, ngăn cản hai người. Hoa Thành Vân khẳng định là cố ý muốn làm khó hắn, không chịu cho hắn chấn thủ trước vị, chẳng qua nếu như bọn hắn nổi giận gây chuyện lời nói, kia đối lý liền thành bọn hắn. Hoa Thành nhìn thấy Tô Dạ bình tĩnh như vậy, khẽ mắt Hắn ghét nhất chính là Tô Dạ thời khắc duy trì phần chấn định này bộ dáng, nếu như Tô giả náo, hắn thật không sợ Tô giả náo, nhưng Tô Dạ như thế, thực đang cứ gọi hắn không cách nào hạ thủ. Hoa Thanh Vân bỗng nhiên cười ha hả nói, "Tô Dạ huynh đệ, trấn thủ chức vị dù chưa để trống, bất quá trước tướng quân vị lại là có, Tô Dạ công tử nếu như công tích đầy đủ, tướng quân này chức vị cho Tô Dạ công tử, tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá Tô Dạ công tử hiện tại còn kém không ít, ta liền lực bất tòng tâm." "Tô Dạ nghe đây," người bẩm nói, "Chức tướng quân vị." Hoa mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là cười nhạo liên tục, hắn trên miệng nói như vậy, chỉ là một cái qua loa mà thôi. Chỉ bằng Tô Giả cũng muốn lấy được trước tướng quân vị, lời nói vô căn cứ. Cao đoạn đích thật là hắn ăn bài, hắn mục đích chính là không để Tô Giả lấy được chấn thủ trước vị. Tướng quân a tốt, ta biết." Tô Giả nhếch miệng lên, "Các huynh đệ, chúng ta đi." Những đội viên này bây giờ đối Tô Giả là tâm phục khẩu phục, tuyệt không hai lời, bọn hắn tại chiến khu một vùng, đã hoàn toàn kiến thức đến Tô Giả năng lực. Tô Giả quay người rời đi lúc, một đội ngũ người hoàn toàn đi theo nó sau. Quy 1 chương 279, chảm minh cổ kế hoạch. Chương 278, chảm minh cổ kế hoạch. Trở về về sau, Tô Dạ vẫn chưa nghỉ ngơi quá lâu, như thường lệ 3 ngày lại một lần nữa xuất hành. Hiện tại rất nhiều người cũng đã tham dò rõ ràng Tô giả xuất hành quy luật, nghỉ ngơi 3 ngày, nhất định lại một lần nữa xuất phát. Mà lại mỗi một lần đều có thể cam đoan phi thường cao hiệu suất, khiến cho không ít người thậm chí đều muốn gia nhập Tô Dạ trong đội ngũ, chỉ tiếc Tô giả đội ngũ đã sớm đủ con số, căn bản không thiếu người. Cứ như vậy, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô giả cùng một đám đội viên đi tới mê vụ xâm lâm trước khu vực. Chính là đến chỗ này lúc, không ít đội viên nhao nhao hỏi thăm về tới. "Đội trưởng, lần này chúng ta định làm gì?" Mấy cái đội viên hiếu kỳ hỏi thăm, đối với Tô Dạ hiện tại là nói gì nghe nấy. Mới đầu bọn hắn đối Tô Dạ còn hơi nghi ngờ, dù sao Tô Dạ là lấy một người mới thân phận gia nhập chiến trường, đối ở chiến trường thế cục chỉ sợ chưa chắc sẽ hiểu rõ thấu triệt. Thế nhưng là Tô Dạ lại dùng nó biểu hiện, để trong lòng bọn họ tin phục. Phải biết, chu nghiệp tùng tính cách lô mãng, điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhưng Tô Dạ phong cách làm việc lại cùng nó hoàn toàn khác biệt, nó tỉnh táo, làm việc tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ các phương diện đều cân nhắc chu đáo. Chính là bởi vì như thế, Tô Dạ mỗi lần phán đoán đều có thể vì đội ngũ mang đến kết quả không tệ, làm đến bọn hắn hiện tại đối Tô Dạ càng ngày càng tin tuệ. Nói đùa Nhiều như vậy chiến quả còn tại đó, bọn hắn còn có lý do không tin Tô Dạ. Tô Dạ đứng tại chỗ đứng chắp tay, vẫn chưa quá gấp tiến lên, mà là chậm tư qua rồi nói ra, "Lần này, ta dự định chơi một món lớn." Chơi một món lớn? Tô Dạ đội trưởng có ý tứ là? Chu Nghiệp Tùng không khỏi nói. Tô Dạ nói ra, "Các ngươi hẳn phải biết, hiện tại vùng này tuần tra Cổ Yêu, cơ bản đều bị chúng ta giết sợ, ta nghĩ Cổ Yêu bên kia đội ngũ tinh nhuệ cũng có khả năng không có để mắt tới chúng ta." Liên tựa như đã từng Chu Nghiệp Tùng bị Minh Cổ để mắt tới đồng dạng. Không sai, Minh Cổ khẳng định sẽ để mắt tới chúng ta, Tô Dạ đội trưởng là định đem mục tiêu đặt ở Minh Cổ trên thân. Mạn Thành Phong kinh nghiệm phong phú, lập tức liền đoán được Tô giả ngụ ý. Tô Dạ nở nụ cười, "Mạn huynh quả nhiên thông minh, không sai, mục tiêu của ta chính là Minh Cổ." Minh Cổ cái này cái đầu vẫn là rất đáng tiền, nếu như có thể hại xuống, không thể tốt hơn. "Ta không tin Minh Cổ không có để mắt tới chúng ta, sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân, hơn phân nửa là nó không có nắm chắc đối chọi cho chúng ta." "Ha ha ha, đội trưởng ngài lợi hại như vậy, lần trước hắn đã nếm qua sẹo, đội ngũ chúng ta bên trong có Mạn Hình, Chu minh, còn có đội trưởng ngài ba tên chiến lực. Cái này Minh Cổ muốn đối phó chúng ta?" thật đúng là phải cân nhắc một chút." Một cái đội viên sướng cười nói. Tô Dạ cười cười. "Không thể không nói, còn lại trong đội ngũ tụ tập chiến lực như vậy thật đúng là không nhiều. Bất quá Tô Dạ thần sắc vẫn chưa quá mức thư giãn, nói ra, Minh Cổ không dám đụng đến chúng ta, chưa chắc là chuyệt tốt, hắn rất có thể lại chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội, chúng ta không thể đem quyền chủ động giao cho hắn, mà là phải nắm đến trong tay mình tốt nhất." "Đội trưởng muốn làm gì?" Mãn Thành Phương hỏi. Tô giả nói ra, rất đơn giản, "Nếu như chúng ta một con đội ngũ ở đây trùng trùng điệp điệp tuần tra, Minh Cổ không có vạn phần nắm chắc là tuyệt không có khả năng xuống tay với chúng ta." Cho nên, ta dự định cùng các ngươi tách ra, lẻ loi một mình tiến về mê vụ xâm lâm một vùng. Cái gì? Những người khác nghe đến nơi này, không khỏi là giật mình. Nếu như ta một người tiến về mê vụ xâm lâm một vùng, kia minh cổ nhìn thấy một mình ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đến lúc đó hiện thân xuất hiện, nghĩ đến là tất nhiên sự tình. Tô giả vừa cười vừa nói. Ngay vậy, Mạn Thành Phong lập tức nói ra, "Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể, nếu quả thật như vậy, ngươi mà nói thực tế quá nguy hiểm." Tô giả nói ra, "Không bỏ được hải tử không bắt được lang, ta đi, các ngươi hậu phương thời." Đợi đến ta tín hiệu phát ra ngoài ngay lập tức, Các ngươi liền lập tức đến đây tiếp viện là được, cân nhắc đến những này Cổ Yêu có đặc biệt để phòng tin tức phát ra ngoài thủ đoạn, ta sẽ đem ta hỏa diễm đánh vào trong cao không. Đến lúc đó các ngươi nhìn thấy, liền lập tức chạy đến tiếp viện là được. Cái này cũng không được, đội trưởng, kia minh Cổ tất nhiên là một đội ngũ xuất hành, một mình ngài đối lên một cái Cổ Yêu đội ngũ, thực tế quá nguy hiểm." Các đội viên nói. "Đúng vậy a đội trưởng, biện pháp này tuyệt không đi, chúng ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nếu như nhất định phải như thế, liền không bằng ta đi tốt." Chu Nghiệp Tùng chém đinh chà mà nói, ta đối minh cổ mà nói cũng là không ít lực hấp dẫn, hắn nghĩ đến sẽ hiện thân. Tô Dạ lắc đầu nói, "Không, chuyện này nhất định phải để ta tới làm, trung Nghiệp tụng, thực lực của ngươi cùng ta tướng kém không ít, điểm này ngươi vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, không phải ta tự biên tự diễn, một chút thủ đoạn bảo mệnh ta vẫn phải có, cho nên các vị cứ yên tâm đi. Nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm, bất quá kia minh cổ thực tế quá giàu hạn, không thấy thọ không thả chi mừng, không có vạn toàn nắm chắc nó liền đi ra đều không, ra, muốn giết nó, nếu như không buốc lên chút nguy hiểm lời nói, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cái này, những đội viên này tự nhiên là không tình nguyện." Bất quá nhìn Tô Dạ tâm ý đã quyết, lại nó có một chút chắc chắn cùng tự tin, bọn hắn liền liền từ bỏ thuyết phục. "Đội trưởng, hết thệ cẩn thận." Chu Nghiệp Tùng có chút lo lắng. Hắn hiện tại là thật bội phục Tô Dạ, tuyệt không muốn để Tô Dạ nhận nguy hiểm. Tô Dạ bật cười lớn, "Các vị yên tâm tâm là được, ta liền đi trước một bước, các ngươi tại đây đợi, chờ lấy ta tín hiệu là đủ." "Không có vấn đề." Một đám người ngay cả liền nói. Tô Dạ liền cũng không trần chờ nữa, cất bước tiến lên, hướng thẳng đến mê vụ xâm lâm phong hướng mà đi. Từ từ, Tô Dạ biến mất tại trong sương mù. Mà mê vụ lâm lâm xung quanh khu vực, một đội ngũ cổ yêu, thỉnh tụ tập ở đây. Nó bên trong đằng có Tô Dạ chỗ quen thuộc mình tuyệt ba huynh đệ bên trong Minh cổ. Minh cổ hiện tại tại một đám cổ yêu ở đây, sắc mặt khó xử, trầm giọng nói, cái này Tô Dạ bóp tính toán thời gian, chỉ sợ lại muốn tới Tuần tra. Ta thật làm không rõ ràng, nhiều như vậy đội ngũ Tuần tra, Tô Dạ đến cùng lại như thế nào phát hiện? Mà lại nó là thế nào liền có thể làm được tại xương mù nồng nặng bên trong, trực tiếp bắt được những cái kia phân tán ra đến đội ngũ Tuần tra. Làm cho chúng ta ngay cả chi viện đều chi viện không kịp. Thiếu chủ, chúng ta những ngày qua tổn thương thảm trọng, thật sự nếu không đem cái này Tô Dạ diệt trừ, chỉ sợ phía trên liền nên tức giận một cái cổ yêu run rẩy nói, "Minh cổ tự nhiên biết, huyền cung cảnh cái kia cấp bậc tồn tại rất ít xuất thủ, không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm thắng lợi thiên bình hướng phía phương nào Nghiêng, bọn hắn chỉ là bị kiềm chế lẫn nhau không có cách nào xuất thủ thôi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Chỉ là cái này Tô Dạ Khíu giác nhẹ cảm, dẫn một đại bang cổ yêu đuổi theo giết nó, thấy nó mặt cũng khó khăn, nếu như số lượng ít, sợ là đều không đủ nó nhét cái răng." Minh cổ trầm giọng nói, "Phải làm sao mới ở đây? Những này cổ yêu cũng là triệt để số mượn. Ngay tại Đông đảo cổ yêu buồn thời điểm, Minh cổ bỗng nhiên trước mắt, "Hả? Không đúng, người này là ai?" Làm sao một thân một mình tiếp cận Mê vụ Sâm Lâm? Quy 1 chương 280, Tô Dạ nguy cơ. Chương 279, Tô Dạ nguy cơ. Không ít người cũng chú ý tới cái này lẻ loi một mình đến đây nam tử. Nhìn người nọ thời điểm, tất cả mọi người trên mặt kinh hãi. Xô, so, Tô Dạ." Những này cổ yêu hoàn toàn giật nảy mình, ai dám tin tưởng Tô Dạ vậy mà lẻ loi một mình đến đây đến bọn hắn nơi này. Bọn hắn thậm chí không thể tin được cặp mắt của mình, nhìn qua, lại liếc mắt nhìn. Cuối cùng xác nhận, không sai, đây chính là Tô Dạ không thể nghi ngờ. Xác nhận những ngày lúc, Minh Cổ đã sớm hận ý ngập trời, Tô Dạ Tốt tốt tốt, tiểu tử này cũng dám một thân một mình tiến đến, rất tốt. Lên. Thiếu chủ, tuyệt đối không được lỗ mãng xúc động à, cái này Tô Dạ dám một thân một mình đến đây, sự tình nhất định có chá, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được." Mấy cái cổ yêu lo lắng nói. Minh Cổ hít một hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, có trá hơn phân nửa có trá, bất quá, chúng ta cũng không phải ăn chay. Xem trước một chút xung quanh có người hay không, nếu như không ai, trực tiếp xuất thủ, lấy thực lực của chúng ta, nháy mắt đem kẻ này đánh chết nên không khó." Nghe tới Minh Cổ, không ít người tất cả đều động tâm. Đúng là đạo lý này, đáng người bọn họ hợp lực Đánh chết Tô Dạ còn có gì khó? Thiếu chủ, phu cận không có người nào, không có bất kỳ ai." Những người này đều nói. Bọn hắn còn tận lực quan sát mấy lần, Tô Dạ đích xác một người đến đây. Đã như vậy, vậy liền đem hắn giết đi. Minh cổ khuôn mặt tâm tàn, nghĩ giờ khắp này đã nghĩ nằm mơ đều tại suy nghĩ việc này. Tô Dạ cho hắn cơ hội, hắn sao lại không trân quý? Chỉ một thoáng, một đám cổ yêu đột nhiên xuất thủ. Mà Tô Dạ cũng là chờ đợi giờ khắc này thật lâu. Hắn đã sớm cảm ứng được những này cổ yêu vị trí, chỉ là vẫn chưa xuất rồi xem như phát hiện mà thôi. Đợi đến những này cổ yêu xuất thủ một cái mắt, Tô Dạ cũng đồng thời phản kích. Trâm Dặm Hư không kiếm. Một kiếm mà đi, trong chốc lát nhắm chuẩn đám người Hậu Phương Minh Cổ. Chết. Tô giả nắm một kiếm này đã chuẩn bị hồi lâu, Trâm Dặm Hư không kiếm đột nhiên lóe ra hiện, đứng ở Minh Cổ trên đầu. Minh Cổ trong mắt chỉ có Tô Dạ, lại vững tin Tô giả chúng quanh không có còn lại vệ quân, nơi nào sẽ liệu nghĩ tới những thứ này. Đợi đến kịp phản ứng lúc, cái này một thanh kiếm đã hoàn toàn nằm ngang ở trên đầu của hắn. Không được. Minh Cổ quá sợ hãi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chín chư cánh đột nhiên đột ngột sinh ra. Cái này chín cái cánh bảo vệ được đi thân thể, ngăn trở Tô Dạ cái này một thanh Trâm không kiếm. Rang rắc Mặc dù ngăn trở, nhưng Minh cổ cánh lại là trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn. Chín cánh minh thú. Tô Dạ nhìn ra minh cổ bản thể. Bất quá bây giờ, cái này chín cánh minh thú chín cánh lại là hoàn toàn bị hạn trảm, minh cổ thực lực bị thương, một thân thực lực có thể dùng ra năm thành cũng không tệ. Dù sao chín cánh minh thú mạnh nhất thực lực, tất cả kia chín cánh bên trên. Không có cánh, minh cổ một ngụm máu tươi phun ra, thử không rơi xuống. Thiếu chủ, mấy cái này cổ yêu hoàn toàn dọa sợ, bọn hắn vừa rồi nhìn thật sự rõ ràng, nhà mình thiếu chủ đều kém chút chết rồi. Đừng qua ta, lưu hai người bảo hộ ta, những người khác giết Tô Dạ, giết Tô Dạ. Minh Cổ mắt thấy trăm rằm hư không kiếm đã biến mất, tức giận quát. Những này Cổ yêu phân phối minh xác, hai cái lưu lại bảo hộ Minh Cổ, những người khác thì là hoàn toàn hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Tô Dạ nhìn thoáng qua. 13 cái Cổ yêu, thực lực đều tại mệnh huyết cảnh đệ thất trọng trở lên. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Mạnh nhất Minh Cổ, còn có một cái cây già Cổ yêu, cái này Cổ yêu thực lực cùng Minh Cổ lực lượng ngang nhau. Hiện tại trước tiên đem Minh Cổ làm chưa tình hồn, chỉ còn lại có những này Cổ Ưu, hắn chèo cái nhất thời nửa nên không khó. Thả tín hiệu. Tô Dạ đem xanh lam thánh hỏa sách triển bay thẳng trên không chính là Tô Dạ cùng những này cổ yêu giao thủ trước đây không lâu, Mạn Thành Phong, Chu Nghiệp Tùng mấy người cũng là xa xa làm ra chờ đợi. Một đám người nguyên điệu do dự không chừng, lo lắng không thôi, chỉ hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy đến từ Tô Dạ tín hiệu, từ đó ngựa không dừng vó chạy tới. Cùng những này cổ yêu liều mạng chiến giết, nhưng cũng chính là lúc này, một thân ảnh dẫn mọi người đi tới nơi đây. "Hả? Là ai?" Hoa Thanh Vân, Chu Nghiệp Tùng một mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi, "Hoa Thanh Vân, làm sao ngươi tới?" Hoa Thanh Vân thản nhiên nói, thân ta tự mình ban bố lệnh kết, tất cả bên ngoài xuất hành đội ngũ tuần tra toàn bộ trở về." Các người cái này cũng không ngoại lệ. Còn xin theo chúng ta lập tức trở về. Lúc nào? Lúc này tuyên bố lệnh tập kết. Chu Nghiệp Tùng tức giận nói, nhà ta đội trưởng còn ở tiền tuyến giao thủ, chúng ta đang chờ tín hiệu, không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thanh Vân nheo mắt lại. Các đội viên đem sự tình tuần tự đạo ra. Hoa Thanh Vân, hiện tại nhà ta đội trưởng ở tiền tuyến đặt mình vào nguy hiểm, ngươi để chúng ta trở về, làm sao có thể? Một cái đội viên trầm giọng nói. Hoa Thanh Vân tiếp vào tra mình lệnh tập kết lúc, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không lại. Dùng cái này lệnh tập kết, đánh gay toạ tấu không thể tốt hơn. Hắn cũng không hy vọng Tô Dạ thu hoạch quá nhiều công lao tại thân. Bất quá bây giờ nghe tới Tô Dạ vậy mà đặt mình vào nguy hiểm tiếp cận mê vụ xâm Lâm một vùng, hắn càng là lên mấy phần hào hứng, thậm chí trong lòng đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Trên mặt, nó vẫn như cũ bất động thần sắc, nói ra, các ngươi phải biết, lệnh tập kết phát ra là phụ thân ta tối cao mệnh lệnh, các vị nếu như trễ trở về, đại biểu cho cái gì, các ngươi hẳn phải biết. Cái này, chu nghiệp tùng cùng một đám đội viên liếc nhau một cái, không ai không biết cái này lệnh tập kết lợi hại. Điều này đại biểu lấy trong phủ có lớn chuyện phát sinh, không có khả năng để chúng ta vứt bỏ đội trưởng đó chính là để chúng ta đi chết." Mãn Thành Phong lạnh giọng nói, "Đội viên khác cũng là nhau nhau gật đầu, đội trưởng không trở lại, chúng ta cũng không đi." Hoa Thanh Vân chắp tay nói, "Các ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện vứt bỏ Tô gia sao? Như vậy đi, các người trở về đi, thân phận của ta tương đối đặc thù, ta mang theo những người này, nơi này tiếp ứng Tô gia." Nhìn thấy tín hiệu, ta lập tức tiến đến tiếp viện. Ngay vậy, một đám người nhìn về phía Chu Nghiệp Tùng cùng Mãn Thành Phong, đến lúc này, hai người mới là chủ tâm cốt. Chu Nghiệp Tùng nhìn Hoa Thanh Vân sau lưng binh lực, suy nghĩ một lát, nói ra, "Tốt ta, Hoa Thanh Vân, nơi này liền giao cho ngươi." Các ngươi mang lấy bọn hắn trở về đi. Hoa Thanh Vân ý cười đưa tiễn, một đội ngũ nhân viên dần dần rời đi. Chính là nhìn xem trung nghiệp tùng bọn người rời đi, Hoa Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậc để chương dương cười ha hả. Tô Dạ à, Tô Dạ, trời muốn đem ngươi phạm đến trong tay ta, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong ánh mắt của hắn chứa phang mang. A, tín hiệu đến rất nhanh sao? Hoa Thanh Vân nhìn qua trên không, một đạo lộc lấy chói mắt hỏa diễm, tại không trung lộ vẻ vô cùng chói mắt. Hoa thiếu chủ, cái này tín hiệu xuất hiện, chúng ta có thể đi cứu người. Mấy cái binh sĩ nhìn thấy tín hiệu, liền nói, bọn hắn đối Tô Dạ mười phần khâm phục. Cái gì tín hiệu? Ta làm sao không thấy được? Hoa Thanh Vân một mặt mở mịt nhìn xem mấy cái binh sĩ. Quy một chương 281, Tuyệt địa phùng sinh. Chương 280, Tuyệt địa phùng sinh. Những binh sĩ này trừng to mắt, không biết Hoa Thanh Vân có ý tứ gì, ngẩn ra một chút, không hiểu nói, vừa rồi ngọn lửa kia không phải liền là Tô giả huynh đệ tín hiệu sao? Làm sao ngươi biết đó chính là Tô giả tín hiệu? Vạn nhất là hỏa diễm là cổ yêu tộc phát ra, cô ý dẫn chúng ta quá khứ đây này. Hoa Thanh Vân hờ hợt nở nụ cười. Những binh sĩ này nóng nảy nói, thế nhưng là mới chu nghiệp Tùng đã nói qua, hỏa diễm chính là tín hiệu Đây là Tô Dạ phát ra không thể nghi ngờ à. Hoa Thanh Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua những binh sĩ này, là các ngươi nghe ta vẫn là ta nghe các ngươi. Nghe tới Hoa Thanh Vân như thế, những binh sĩ này không khỏi là trung thực xuống dưới. Dù sao, Hoa Thanh Vân là hoa phủ thiếu chủ, tại hoa phủ địa vị dưới một người trên và người, nó quyền lợi cao không hợp tối thưởng, thậm chí có thể quyết định ai gánh chấn thủ chức vị, có thể thấy được chút ít. Bọn hắn làm sao dám trêu chọc Hoa Thanh Vân? Các ngươi những người này, làm việc phải động não. Vạn nhất đây là cổ yêu tộc cố ý dẫn chúng ta đi trước, chúng ta cái này một con đội ngũ tiến đến nếu như toàn quân bị diệt, tổn thất đến cùng có bao nhiêu thảm trọng? Hiện tại chỉ là để tô giả một người đi đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Không có gì to tát ta. Hoa Thanh Vân lười biếng nói, chúng ta ngay tại này tính quan kỳ biến, lúc nào thích hợp xuất thủ, lại ra tay cũng không mượn. Nghe tới Hoa Thanh Vân, một đám binh sĩ đã sớm lòng nóng như lửa đốt, chỉ là thực tế không cách nào làm trái Hoa Thanh Vân mà thôi. Hoa Thanh Vân hiện tại là trong lòng lạnh lùng bật cười. Lúc nào thích hợp xuất thủ. Vậy coi như khó nói a. Tô giả đem hỏa diễm phóng thích mà ra, lặng lặng chờ đợi, cùng những này cổ yêu sinh ra kịch liệt va chạm. Mười cái cổ yêu chen chúc mà tới, cơ hồ đem hắn vòng vây gắt gao. Tô Dạ nhưng cũng không phải ăn chay, nháy mắt kiếm pháp triển khai, cùng cái này mời cái cổ yêu đấu lại với nhau. Một phen va chạm phía dưới, đánh nhau có thể nói kinh liệt, cơ hồ hành kích tối bụi. Tô Dạ cũng là cảm thấy mãnh liệt mà đến áp lực, để hắn có chút không thở nổi. Kiếm pháp của hắn đích sắc cường hãn xảo trá, tại mỗi một lần sau khi giao thủ, kiếm pháp cảnh giới đều sẽ đạt được cực kỳ đáng sợ tăng lên. Bất quá, kiếm pháp cảnh giới lại cao, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy cổ yêu vây công. Một hơi mười cái cổ yêu từ bốn phương tám hướng của tới, kiếm pháp của hắn dù là lại hoàn mỹ vô huyết, cũng là sẽ xuất hiện sơ hở. Tôi dạ biết, như vậy xuống dưới, mình sớm tối chống đỡ không được. Trong lòng của hắn sinh ra kinh ngạc. Không đúng, lẽ ra hắn phát ra hỏa diễm tín hiệu, những đội viên kia tất nhiên sẽ tiếp viện mà đến, thời gian này hơn phân nửa đã sớm nên đến. Thế nhưng là vì cái gì hắn nửa chút động tính đều không nhận thấy được, thần hồn bên trong đều không có một chút xíu cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Tô giả tê cả ra đầu, một trận dự cảm không tốt xông lên đầu, hắn biết, sự tình có biến cho nên. Không còn kịp suy tư nữa, kiếm pháp của hắn đã ngăn cản không nổi, chỉ có thể cấp tốc triệt thoái phía sau, lại là hậu phương vòng vây trùng điệp. Giết hắn, giết hắn cho ta minh cổ ở hậu phương gà két, hắn làm chín cánh minh thú, chín chui cánh chính là mệnh căn của hắn, lại bị Tô Dạ cho trảm, hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn thể phải giết Tô Dạ. Phá cho ta. Tô Dạ tại vây công bên trong, đột nhiên quát một tiếng, một kiếm phá và pháp. Kiếm khí tứ ngược vần quanh, lấy tốc độ cực nhanh lưu chuyển băng pháp, thế nhưng là qua trong giây lát, từng tầng kiếm khí liền bị rất nhiều cổ yêu hợp lực hóa giải đi tới. Tiểu tử, chịu chết đi. Giờ này khắc này, hậu phương một cái cây giả cổ yêu đột nhiên xuất hiện, đại lượng dây leo hướng thẳng đến Tô Dạ quấn quây ra. Không được, Tô Dạ quá sợ hãi. Trước có sói sau có hổ. Cái này cây giả Cổ Yêu là hắn nhìn chằm chằm vào không dám khinh thường Cổ Yêu, bởi vì thực lực của đối phương cùng 9 cánh minh thú tương đương. 9 cánh minh thú đi lên bị hắn chặn chín cánh, bây giờ không dám ứng chiến tiến lên, nhưng cái này cây giả Cổ Yêu lại là một cái phi thường khó giải quyết tổ tại. Nếu qua một lần thua thiệt về sau, cây giả Cổ Yêu vẫn luôn là để người khác sông tại phía trước, hắn một mực không có cơ hội đối nó hạ thủ. Lại không muốn đối phương âm hiểm như thế, trực tiếp nấp tại sao thả, chuẩn bị nhất kích tất sát cơ hội. Hiện tại cái này đại lượng dây leo xuất hiện, tổ dạng hoàn toàn bị cuốn quanh lại với nhau. Lên. Cây giả Cổ Yêu quát lớn. Còn lại Cổ Yêu Nhãn nhìn có cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhao nhao xuất thủ, dự định hợp lực đem Tô Dạ chém giết nơi này. Tô Dạ ý đồ tránh thoát lại là không thành. Hắn khẽ cắn hàm răng, vung động kiếm trong tay hỏa diễm thiếu đốt, phần phật một đoạn vung dậy. Sinh mệnh chi hỏa, Ly Hỏa kiếm. Thể nội sinh mệnh chi hỏa trước lưu thông tới tay cánh tay, lại lưu thông đến trên thân kiếm. Trong kiếm bổ sung sinh mệnh chi hỏa, hỏa diễm những nơi đi qua, dây leo hoàn toàn bị chặt ra. Cái gì? Tây giả Cổ Yêu thần nghĩ không ra thiên phú của mình thần thông lại bị Tô Dạ giả hóa giải. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc, tiểu tử này lập tức liền muốn cùng mặt lộ. Tây giả cổ yêu cũng là không nghĩ tới Tô Dạ như thế chịu đánh. Bọn hắn 10 cái cổ yêu cùng tiến lên, vậy mà đến bây giờ còn không có thể đem tiểu tử này cho đánh chết. Nếu như lưu nó, nhất định hậu hoạn vô cùng. Tây giả cổ yêu phán đoán phân tích là chính xác. Tô giả hiện tại nắm lấy kiếm trong tay, đã là lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ, lại như vậy xuống dưới, tình cảnh của hắn tất nhiên sẽ trở nên 10 phần không ổn. Hắn hiện tại còn có lực đánh một trận, tiếp tục đánh xuống, coi như không giống như là như bây giờ. Hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp giết ra khỏi chỗ đây, nhất định phải nghĩ một cái có thể tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Sau đó Tô Dạ ánh mắt liếc về phía cách đó không xa chín cánh minh thú. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phong mang. Những ngày cổ yêu tộc hiện tại toàn đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, chỉ lưu hai cái cổ yêu bảo hộ chín cánh minh thú. Cơ hội chỉ có một lần. Tô giả hít một hơi thật sâu, vung tay háo ở giữa, phía sau lại là bỗng nhiên sinh ra một hai cánh. Hác ứng hai cánh. Cái này cực phẩm linh khí hắn tự đắp tay về sau một mực không có sử dụng qua, bây giờ lại là tuyệt hảo một cơ hội. Bay. Tô Dạ nhất phi trùng thiên, trực tiếp xuyên qua không trung, lại ở không trung triển khai long du bước, tốc độ lại là nhanh vô cùng. Cái gì Không có người nghĩ đến Tô Dạ vậy mà bay lên không trung, lại thêm ngay trong bọn họ phi hành cổ yêu không có mấy cái, cái phản ứng lúc muốn đi truy đã muộn. Cái giả cổ yêu đồng lỗ co rúm lại, kinh hãi nói, "Không tốt, cái này Tô giả muốn chạy thiếu chủ đi, cẩn thận." Hai cái bảo hộ tại chín cánh minh thú bên cạnh cổ yêu, còn không có kịp phản ứng, Solem đã như tiệm điện của tới. Mau ngăn cản hắn. Minh cổ toàn thân run lên, khan giọng kiệt lực hô lên. Hai đại cổ yêu vô ý thức đứng ra. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ hai mắt bao hàm lạnh lùng, thời gian của hắn rất gấp, hắn chỉ có một sát na thời gian, nhất định phải nhanh, nhanh, càng nhanh chỉ có thể mắt thường bắt được một chút xíu một kiếm phong mang mà qua, sinh tử đã chú định kết cục, canh giữ ở minh cổ bên cạnh hai cái cổ yêu, máu tươi vảy già, hoàn toàn chết đi. Tô giả hiện tại mồ hôi đầm địa, dư quang nhìn thoáng qua chính chạy vội mà tới cây già cổ yêu, một thanh kiếm thẳng đến minh cổ mà đi, quy một chương 282, trốn đi mê vụ xâm lâm. Chương 281, trốn đi mê vụ xâm lâm. Minh cổ lúc này lại là quét qua bôi rối, hắc hắc cười lạnh. Tô Dạ, ngươi quá ngu. Minh cổ Hàn khí bước người. Vừa rồi một trảm sát thực kém chút muốn tính mạng của hắn, bất quá không có, chỉ là phế bỏ hắn chín cánh mà thôi. Cái này chín cái cánh bị phế sạch, hắn xác thực như là bị phế sạch phụ tá đắc lực, bất quá lại không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. So với hiện tại đã hao phí hơn phân nửa linh lực, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống Tô Dạ, lực chiến đấu của hắn còn muốn cản vượt qua chi. Tô Dạ muốn giết hắn, còn chưa nhất định ai giết ai đâu. Minh cổ thấp giọng quát một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát ra, yêu khí trùng thiên phía dưới, nó nguyên bản còn làm khô vô lực tay, phi tốc trở nên đỏ như máu to lớn. Một đạo cự trưởng tạo ra, bốc lên tơ máu cùng lực lượng kinh khủng, sinh sinh hướng phía Tô Dạ che xuống. Tô Dạ bỗng dưng giận mình, Sắc thực không có nghĩ đến Minh Cổ sẽ phong thích kinh khủng như vậy phản kích, mắt chiều tiếp theo chống lại mà đi, va chạm phía dưới, hắn ngược lại rất có rơi xuống hạ phong chi thế. Tô giả biết, mình xem nhẹ chín cánh minh thú, Minh Tuyệt ba huynh đệ chi như vậy tiếng tâm lừng lẫy, không, có một cái là hời hợt hơn người. Cái này Minh Cổ cố nhiên bị mình phế bỏ chín cánh, vẫn nắm giữ rất cao sức chiến đấu. Hiện tại một kích phía dưới, hao phí đại lượng linh lực tình huống dưới hắn đã không phải là đối thủ. Dư quang nhìn lại, kia cây giả cổ yêu đã gần trong gang Tô Dạ trong lòng sốt ruột vặn vần, trước có sói sau có hổ, Minh bất tử, liền phải là hắn chết. Tô Dạ biểu lộ lạnh lẽo, liền cũng không trần chờ nữa. Tu La pháp thân, hiện. Tô giả trường kiếm bỗng nhiên quét qua, một đạo pháp thân tại phía sau phơi bày ra. Một đầu ba cánh tay, uy phong lấm liệt. Đây là cái gì? Minh Cổ có chút thất sắc, nhìn thấy pháp này thất lúc, không khỏi một cố cảm giác sợ hai sông lên đầu, để trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Một kiếm phá vạn pháp. Lúc này lại thi triển một kiếm phá vạn pháp lại là cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là mang theo Tu La pháp thân thi triển một kiếm phá vạn pháp. Kiếm khí ngược, lại là so trước đây thêm ra nhiều gấp mấy lần. Tô Dạ phối hợp tu La pháp thân cường lực vô hạn áp chế, chạm chạm chạm, mỗi một chạm đều bực mình Cổ trí tự mà đi. Hoàng Bét, Minh Cổ toàn thân lui nhanh không ngừng, hắn đã cảm ứng được cái này tu La pháp thân chối lợi hại, biết mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của Tô giả. Thế nhưng là tại nó kịp phản ứng lúc đã muộn. Tô giả một kiếm phá và pháp, đã hoàn toàn đem cái này cự thủ vỡ ra đến, kiếm khí theo Tô giả kiếm, phối hợp tu La pháp thân, từng kiếm một đập nện tại Minh Cổ trên thân. "Tiểu tử, ngươi dám?" Tây Dạ Cổ Yêu nhìn thấy nhà mình thiếu chủ tình huống không ổn, giãy leo cấp tốc cản qua. Thế nhưng là tại Tô Dạ pháp thân hạ, Những ngày dây leo xuất hiện sát na, liền bị kiếm khí tứ ngược phía dưới, cấp tốc chặt đứt. Ma Minh Cổ, cũng là đồng tử trận to, hoàn toàn không thể chống đỡ được Tô giả thủ đoạn, máu tươi chảy nàng phía dưới, tại chỗ vẫn lạc. Chính là giải quyết Minh Cổ, Tô giả dưới chân mềm nún, phía sau tu La pháp thân tại chỗ tiêu tán. Tô giả trên mặt đắng trác, cái này tu La pháp thân tiêu hao linh lực thực tế nhiều lắm, hắn chỉ là sử dụng như vậy một hồi công phu, nói cho cùng mới chỉ mười mấy hơi thở, linh lực liền đã hao phí hơn phân nữa. Nếu như chế thu hồi, hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi linh lực đều không còn. Hiện tại chém giết Minh Cổ, Tô Dạ cây vốn không có chút gì do dự, lập tức lách mình liền chạy. Tây giả Cổ yêu phản ứng coi như kịp thời, thế nhưng là hắn dây leo đều bị Tô Dạ chạm cái không còn một mảnh, lại nghĩ truy lúc, muốn lưu lại Tô Dạ cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn Tô Dạ bỏ trốn mà dạng. Không được. Tây giả Cổ yêu đột nhiên thất sắc. Nếu quả thật để Tô Dạ trốn, đó mới là chuyện cười lớn một kiện, mười mấy người vây quét Tô Dạ, còn bị Tô Dạ chạm nhà mình mình, cổ thiếu chủ. Tô Dạ không dám quay đầu, chạy trốn đến tận đầu tận đâu bỏ chạy. Mắt thấy cây Dạ Cổ Ưu truy không kịp, Tô Dạ trong lòng xem như thở dài một hơi. Bất quá chính là lúc này Hắn lại trong lòng căng thẳng, thần hồn bên trong thình lình xuất hiện một cái khác cổ yêu đội ngũ. Không được, Tô giả chấn động trong lòng, sắc mặt khó xử đến cực hạn. Mà lúc này, cây giả cổ yêu thì là thần sắc thư giãn, hô lớn, "Mau đưa người này ngăn lại, đừng để hắn trốn." Một đội ngũ cổ yêu đổi tới ở đây, rõ ràng là nghe tới thanh âm truy tra mà đến tuần tra cổ yêu đội ngũ. Đội ngũ đồng dạng mười mấy con cổ yêu, để Tô Dạ trong nội tâm chạy xôi tuyệt vọng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay cả cổ yêu tộc viện quân đều đã đổ tới, nhân loại bên kia coi như chu nghiệp tụng người không thấy được tín hiệu. Còn lại đội ngũ tuần tra nghe tới động tính cũng hẳn là có phát giác đổi ở đây mới đúng. Thế nhưng lại không một người tiếp cận với đây, sự tình vô cùng kỳ dị. Tô giả nghĩ chi không thông, lại đã không có thời gian suy nghĩ. Nhân loại, trốn chỗ nào? Cái này mới một đội ngũ cổ yêu ngăn ở Tô Dạ trước mặt, nhìn thấy Tô Dạ lúc, lập tức xuất thủ mà đi. Tô Dạ thấy thế, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, hắn biết, đường trở về đã hoàn toàn bị phong tỏa chết rồi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cường đột căn bản không có khả năng đột quá thứ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyệt cảnh trước mắt, Tô Dạ làm ra một cái điên cuồng quyết định. Phương hướng hướng Tồn mê vụ xâm lâm trốn, hắn chỉ có cái này một lựa chọn, lựa chọn duy nhất. Con đường này là một đầu tuyệt lộ, tiến vào mê vụ xâm lâm, còn sống ra ngoài liền không có khả năng ra, nhưng bây giờ lại là hắn duy nhất còn có sinh còn có thể địa phương. Tô giả phản ứng kịp thời, quay thân thoát đi, ngược lại để cái này một đội ngũ cổ yêu vẫn chưa kịp thời bắt đến. Truy, cây giả cổ yêu cắn răng nói, hướng mê vụ xâm lâm chạy. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Một đám cổ yêu sinh sinh truy hướng Tô giả. Chính là đội ngũ này cổ yêu rời đi thời điểm, âm thầm dần hiện ra hai thân ảnh, hai người này lại chính là Tô Dạ quen thuộc mộ dung giống như cùng Trình Vân Huy. Hai người xuất hiện lúc, nhìn xem Tô Dạ thoát đi phương hướng, thở dài. Đáng tiếc, thật sự là không thể tin được. Trình Vân Huy kinh hai nói, cái này Tô Dạ, đang vây công phía dưới còn có thể đem mình cổ cho chạm. Chúng ta phải đi cứu hắn. Mộ dung giống như kiên định nói. Nàng cùng Trình Vân Huy truy tra mình cổ đến đây, chính là vì muốn chém giết mình cổ, lại nhìn thấy trước mặt để người khó có thể tin một màn. Tô Dạ hoàn thành một trận gần như không có khả năng biểu diễn. Nàng không thể không thu hồi mình đối Tô Dạ khinh thị, bởi vì lúc ấy đối Tô Dạ lôi kéo, thực tế quá có lỗi với Tô Dạ tài hoa. Cái này một thiên tài nếu như còn sống, như vậy đối phó Minh tuyệt cùng Minh phóng, nó cũng quả quyết có thể đưa đến tác dụng. Cái này tuyệt không thành, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta được tỉnh táo một chút. Chúng ta tới quá muộn, nếu như sớm một chút còn tốt, hiện tại rất nhiều cổ yêu đội ngũ đã tập hợp, chúng ta nếu như lại hiện thân, sợ là chúng ta mình cũng phải góp đi vào. Cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta lội không được." Trình Vân Huy tỉnh táo phân tích. Mộ Dung giống như hàm răng khẽ cắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không có nhân loại viện quân đến đây? Như thế một thiên tài lại bị buộc đến như thế sơn cùng thủy tận, hoa phủ lại ăn không ngồi rồi sao? Mộ Dung giống như vô cùng phẫn nộ, thậm chí đã bảo nói tục, Quy 1 chương 283, gặp Ngọc Linh Hạo. Chương 282, gặp Ngọc Linh Hạo. Tô giả cứ như vậy chết thực tế quá đáng tiếc, nàng làm sao có thể không tức giận? Nếu như nàng có thể cứu Tô Dạ, nếu như Tô Dạ có thể còn sống sót tốt biết bao nhiêu. Không biết là nguyên nhân gì, bất quá Tô Dạ vinh đại hiện tại đúng là đi đến một đầu tuyệt lộ, chúng ta cũng lực bất tổng tâm. Trình Vân Huy thở dài, trong lòng đồng dạng bao hàm nghi hoặc. Hắn cũng có chút tiếc hận, chỉ là cảm xúc không bằng Mộ Dung giống như mãnh liệt như vậy thôi. giống như chỉ có thể thở dài, nói ra, trở về hỏi rõ ràng Tô Dạ hiện tại vẫn như cũ bỏ mạng chạy trốn, mục tiêu chính là mê vụ xâm lâm bên trong. Phía trước mê vụ càng ngày càng đậm, đây vốn là thích hợp cổ yêu tộc hoàn cảnh, bây giờ lại thành hắn chạy chối chết nơi mấu chốt. Nếu như hắn không có suy đoán sai, cổ yêu tộc tại sương mù lổng lẳng bên trong, vốn có ánh mắt sắc thực muốn so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Bất quá không có nghĩa là, bọn hắn có thể làm được cùng bình thường hoàn cảnh một dạng tứ vô kỳ đại. Ngược lại là hắn có được vô cực thánh hỏa đồng cộng thêm thần hồn, tại cái này trong sương mù dày đặc như giẫm trên đất bằng, căn bản không có cái gì chướng ngại có thể nói. Trợ giúp này hắn không ít, làm cho này cổ tộc càng đuổi ánh liền mơ hồ. Rất khó lại xác định vị trí của hắn. Lợi dụng điểm này, số đêm đã tiếp cận mê vụ xâm lâm bên trong. Mà một đám cổ yêu thì là lo lắng và phần Đáng ghét, tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy, mà lại ương mù nồng nặc bên trong, hắn đến cùng lại như thế nào xác nhận phương vị? Cảm giác hắn giống như tùy thời đều có thể xác nhận phương vị của chúng ta, từ đó làm ra ứng đối, đem chúng ta càng kéo càng xa. Một con mệnh nguyệt cảnh cổ yêu tức giận nói. Tây giả cổ yêu ngữ khí trầm thấp, tiểu tử này nên có được phi thường mạnh mẽ thần hồn cùng một chút đặc tu thuật, lúc ấy chúng ta đánh lén tại lúc đó, nó liền có thể ngay lập tức phát giác từ phản kích. Cái này Dương Mộ dạy đặc tại nó mà nói căn bản không phải chống ngại. Tiểu từ này tuổi còn trẻ liền tu thành thần hồn. Còn lại Cổ Ưu đương nhiên thất sắc. Phải biết, cho dù là bọn hắn, cũng có rất nhiều không có tu thành thần hồn, cho dù có chỗ thần hồn tu luyện, nơi nào có thể làm được như Tô Dạ như vậy. Nhanh đến, Tô Dạm nhìn về phía trước một tòa cự đại xa xôi không bờ bến dừng dậm, cảm ứng đến Cổ yêu tập phương vị. Bọn hắn còn có thể mơ hồ bắt được phương vị của ta, tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong ta nhất định phải thoát khỏi bọn hắn, bằng không mà nói, mê vụ sâm lâm chúng, Cổ Ưu chúng nhiều, thật bị bọn hắn biết vị trí, đến lúc đó gây còn lại Cổ Ưu phát giác gia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô giả hít một hơi thật sâu, đem hắc ứng hai cánh lấy ra ngoài. Hắn sau cùng linh lực hoàn toàn dốc vào trong đó, bay lên mà lên, nhảy lên tiến vào mê vụ sâm lâm bên trong, lợi dụng sương mù dày đặc, triệt để hất ra những này cổ yêu. Không tốt, tiểu tử này hoàn toàn không cảm ứng được. Tây giả cổ yêu tức giận nói, còn lại cổ yêu cũng là bắt giữ không đến Tô giả vị trí. Phải làm sao mới ở đây? Những này cổ yêu thần sắc nghiêm túc. Tây giả cổ yêu diện sắc khó xử, lần này hỏng bét, nếu để cho chín cánh minh vương đại nhân biết thiếu chủ vẫn lạc, chúng ta ngay cả hung thủ đều chưa bắt được, chúng ta chỉ sợ phải chết hết. Vậy Vậy nhưng muốn như thế nào cho phải? Còn lại Cổ yêu cũng đều hoàng hồn, rất rõ ràng chín cánh minh vương cùng bố. Tây giả Cổ yêu ngữ khí trầm thấp, "Các vị nghe ta nói, nếu như bắt đến hung thủ, chúng ta cố nhiên lại nhận trừng phạt, nhưng mạng nhỏ còn không đến mức khó giữ được, nhưng nếu như hung thủ đều bắt không được, vậy liền thật khó giữ được tính mạng." Việc này tạm thời không muốn cùng chín cánh minh vương đại nhân nhất lên. Không cùng chín cánh minh vương đại nhân nhất lên. Để lớn người biết, chúng ta chẳng phải là hạ trạng càng thêm thế thảm. Những này Cổ Ưu sợ ai nói, kia còn có thể làm sao? Bất quá các vị không cần lo lắng, tiểu tử này tiến vào chúng ta Cổ Ưu tộc mê vụ xâm lâm bên trong, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì ra. Chúng ta chỉ cần đem mê vụ xâm lâm xung quanh bảo vệ tốt, kẻ này sớm tôi muốn từ trong rừng rậm ra, đến lúc đó bắt nó còn không phải chuyện dễ. Cây giả cổ yêu nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như bắt lấy tiểu tử này, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Còn lại cổ yêu nghe tới cây giả cổ yêu phân tích, lẫn nhau gật đầu. Một đám cổ yêu ăn nhịp với nhau, trong lòng đối xô đêm đã hận thấu xương. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ thì là cảm giác ý thức cú ám tiến vào mê vụ sâm lâm bên trong, hắn liền chỉ cảm thấy mình lực lượng bị móc sạch đồng dạng. Hắc hung hai cánh hoàn toàn tiêu hao hắn sau cùng lực. Nhưng hắn biết, hắn còn không thể đổ hạ. Tô Dạ nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm một cái an toàn bảo mệnh vị trí. Hắn một đường phi nước đại, lại phát hiện bên cạnh mình tụ tập không ít linh thú, những linh thú này mở to hai mắt một mặt ngây thơ nhìn xem hắn. Tới nơi nào? Không có gì thích hợp chỗ ẩn thân. Không tiên chỉ nổi. Tô Dạ đầu chấm xuống, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Đảm mắt, mấy ngày trôi qua mà đi. Tô Dạ đột nhiên khôi phục ý thức, một tòa bừng tỉnh, sợ hãi nhìn xem bốn phía. Hắn hanh hít vào một hơi, nhìn xem hai tay của mình, phát hiện mình còn sống, xem như thở dài một hơi. Hắn đây là ở đâu bên trong? giống như không là lúc ấy hắn ké dịu địa phương, lẽ ra tại loại địa phương kia, hắn lúc nào cũng có thể bị cổ yêu phát hiện. Bây giờ lại là không có bất kỳ cái gì chó buộc, bình yên vô sự. Tô giả một mặt mờ mịt, lại là nhìn bốn phía, chỉ phát hiện một đám khỉ nhỏ chính ở bên cạnh nhảy nhảy nhóc nhóc, nhìn xem Tô Dạ rất là ưa thích. Linh thú. Tô giả nháy nháy mắt, đối mặt hướng những linh thú này, mỉm cười nói, là các người cứu ta. Những ngày hầu tử linh tính mười phần, đáp lại thời điểm, chít chít chék chék nhẹ gần đầu. Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, đa tạ các ngươi, nếu như không là các ngươi, ta tỉnh cảnh hiện tại chỉ sợ muốn hỏng việc thấu. Nói đến, ta đối mê vụ xâm lâm bên trong cổ yêu là một nhân vật nguy hiểm, các ngươi không sợ ta liên lụy đến các ngươi. Những loài hầu tử rất thông minh, Tô giả không nghĩ tới quá nhiều dấu diếm. Những loài hầu tử vui cười đáp lại: Các ngươi không thích những cái kia cổ yêu, nơi này là hang ổ của các ngươi, tuyệt đối an toàn. Tô giả mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn bởi vì vạn tuyệt thú hồn thể, đối những linh thú này có tuyệt đối lực hấp dẫn, mà những linh thú này hồn nhiên mê tơ, không có gì tâm nhãn, cho nên mới sẽ lựa chọn trợ giúp hắn. Đối với những linh thú này, Tô Dạ cũng là lòng mang thiện ý. "Cảm ơn các ngươi." Tô Dạ nói. Những loài khỉ nhỏ từng cái nhảy đến Tô Dạ trên bờ vai, rất là thân mật. Bọn chúng mời Tô Dạ đi tham quan nhà của bọn hắn, Tô Dạ tự nhiên cũng là đồng ý xuống tới. Đợi đến đi tham quan lúc, Tô Dạ không khỏi sợ hai thánh thủ, đây cũng không phải là lá trong rừng rậm, mà là một cái cự đại trong hoàn cảnh. Phía trên không có bầu trời. Hiểu rõ phía dưới Tô Dạ mới biết, bọn hắn là tại một gốc cổ thụ bên trong. Cái này quả cổ thụ vô cùng to lớn, đủ để dung nạp xuống bọn chúng toàn bộ linh hầu nhất tộc. Cổ thụ trong hoàn cảnh, hương thơm một phía, có đủ loại linh hoa dị thảo. Nhìn xem những linh thảo này, Tô Dạ vốn đang có thể chấn định tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thần sắc giận mình, Mộng Linh Thảo. Phía trước mấy vị linh thảo, chẳng phải là mở ra hắn thần thể đến quan trọng muốn Mộng Linh Thảo sao? Quy 1 chương 284, thứ ba nặng thần thể mở ra. Chương 283, thứ ba nặng thần thể mở ra. Cái này khiến Tô Dạ vạn phần mừng rỡ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Xem ra Tào quản gia nói không sai, chỉ có mê vụ xâm lâm bên trong mới có giấc Mộng này Linh Thảo. Bất quá giúp Mộng này, Linh Thảo dù sao cũng là những linh thú này vật cẩm, cho nên Tô Dạ vẫn chưa trực tiếp đi lấy, mà là dò hỏi, những này Mộng Linh Thảo Ta có thể muốn mấy cái sao? Một đám linh hầu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút lằng khó. Bất quá rất nhanh, bọn chúng liền tự mình nhảy xuống, rút ra mấy cái mộng linh ảo, như là đang định nọp đưa đến Tô Dạ trước mặt, một đôi mắt to nháy nha nháy, tựa hồ đang chờ đón cái gì. "Muốn tại bà vai ta bên trên chơi." Tô Dạ cười ha hà nói, "Để con lợn này đi xuống trước, nó quá chiếm chỗ rồi." "Tốt, không có vấn đề." Chư Phi Khoái nghe nói như thế, ngay lập tức liền đợi không ngừng. "Dựa vào cái gì muốn ta xuống dưới?" Trư Khoái trừng mắt hạt châu, "Tô Dạ, ngươi quá nặng lợi quên bạn đi." Tô Dạ tức giận gia còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu, cả ngày ghé vào bả vai ta bên trên, hiện thực nhi một cái không làm, liền biết mỗi ngày nhìn chằm chằm nữ nhân cái yếu nhìn, để ngươi xuống dưới một hồi làm sao rồi. Chư Phi khoái muốn phản bác, đột nhiên lại tìm không ra phản bác, chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, xem như ngươi lợi hại, xuống dưới liền hạ đi. Nó một thanh tử tô dạ trên bờ vai nhảy xuống, miệng bên trong tốt tốt lẩm bẩm, dù sao các ngươi chỉ có thể nằm một hồi, cái này bả vai sớm tối là ta loại hình, liền ngồi trốn hòm ở tô dạ cái mông bên cạnh, tiếp tục tu luyện. Những này linh hầu nhìn thấy Trư Phi khoái rời đi, từng cái nhảy lên tô dạ bả vai, nhất miệng hoan cười lên. Rất là vui vẻ. Tô giả nhìn thấy những này, linh hầu như thế chân thành tha thiết, một dạng nợ nụ cười. Hắn nhìn ra được, giấc mộng này linh thảo tại những này linh hồn mà nói 10 phần trọng yếu, nhưng những này linh hầu nhưng vẫn là đưa cho hắn, yêu cầu lại còn là đơn giản như thế. Nhìn quen ngươi lửa ta gạn, cùng những linh thú này chân thành tha thiết giao lưu, nhưng cũng là một kiện để người đặc biệt hướng tới sự tình. Tô giả nghĩ thầm ở đây, nhìn tại thân thể của hắn xung quanh chơi đùa 10 phần thỏa mãn linh hồn, biết thời gian không thể trì hoãn. Tại mê vụ lâm lâm bên trong, nguy cơ từ phía, hắn nhất định phải nhanh lên khôi phục trạng thái mới được. Nuốt vào mấy viên thuốc, linh lực đạt được một chút khôi phục. Hiện tại đã hoàn toàn có mở ra đệ tam trọng thần thể điều kiện, cũng là thời điểm mở ra đệ tam trọng thần thể. Tô Dạ tự lầm bẩm, đem mình chuẩn bị thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra ngoài. Bác cảnh tiên quyết triển khai. Đại lượng thiên tài địa bảo hoàn toàn dung nạp cùng một chỗ, đánh vào thể nội. Những thiên tài địa bảo này tiến nhập thể nội sắt na, Tô Dạ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng phụ trào, trong cơ thể hắn hoàn toàn bộ phát ra. Chỉ một thoáng, cỗ nhiệt lưu này phanh phanh ngoại phóng, hoàn toàn tràn ngập thân thể của hắn. Tô Dạ biết, như vậy hải lượng tiên tài địa bảo trực tiếp đánh nhập thể nội rất có thể khiến người ta thể không chịu nổi trực tiếp bạo tạc. Nhưng thể chất của hắn lại là khác biệt, hắn có được lục tuyệt nghiệt bản thân thể, loại này thần thể có thể tiếp nhận như cái này lượng lớn thiên tài địa bảo, lại bị những thiên tài địa bảo này bức bách phía dưới, triệt để mở ra thân thể. Đương nhiên, Bắc Cảnh Tiên Quyết vận hành cũng rất là trọng yếu, nếu như không phải lục không bền lòng Bắc Cảnh Thiên Quyết, hắn vẹn vẹn lợi dùng phương thức tu luyện mở ra để tam trọng thân thể, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Thời gian tại dần dần trôi qua. Đại lượng thiên tài địa bảo tại Tô Dạ thể nội tiêu hóa ra, mà Tô Dạ bản thân cũng là tu vi dần dần tăng lên. Tô Dạ chính mình cũng không thể tin được hắn cảnh giới Võ Đạo Tiến Triển sẽ như thế phi tốc, đảo mắt mấy mắt, liền đã tiến vào Mệnh Huyết Cảnh đệ bắt trọng. Mà lại cái tốc độ này còn chưa có bình tức, khi tiến vào Mệnh Huyết Cảnh đệ bắt trọng về sau, lại nhanh chóng tiến vào Mệnh Huyết Cảnh đệ cửu trọng. Tô Dạ biết, đây là thần thể mở ra điểm báo, hắn đệ tam trọng thần thể sắp ra mắt. Cảnh giới còn lại tăng trưởng. Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong. Tô Dạ cảnh giới Võ Đạo trong chốc lát bước vào Mệnh Đến trình độ này, mới dần dần bình ổn lại. Càng về sau mở ra thể, cảnh giới Đạo tăng lên thì càng nhiều, là bởi vì thần thể càng thêm đạo nguyên nhân sao? Tô Dạ nội tâm thì thảo. "Đệ Tam trọng thần thể, cũng là tại tu vi vững chắc xuống về sau, rốt cục mở ra." Cảm thụ được đệ Tam trọng thần thể xuất hiện, Tô Dạ thần sắc giật mình, lên tiếng mà cười. Nụ cười này, cười một đám linh hầu không biết xảy ra chuyện gì. Tô giả nói nhỏ: "Đây chính là đệ Tam trọng thần thể sao? Xem ra Lục Lao tiền buổi nói, càng về sau mở ra thần thể, thần thể liền sẽ càng bá đạo lời nói, quả nhiên không sai." Cái này đệ Tam trọng thần thể năng lực, thật đúng là gọi hắn có chút khó mà tin được a. Tô Dạ dần dần đứng dậy, hắn lúc này khí tức đã cùng đệ Tam trọng thần thể thức tỉnh trước đó hoàn toàn khác biệt, không chỉ là cảnh giới võ đạo mà là cả người, đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Hắn bắt đầu chờ mong về sau thân thể. Hắn hiện tại, thực lực thế nhưng là cùng trước đó, hoàn toàn không giống. Mặc dù bỏ không được rời đi, bất quá, mê vụ xâm lâm chi địa, chú định không thể ở lâu. Tô Dạ thở dài. Tựa hồ là nghe hiểu lời hắn nói, một đám linh hầu tại Tô Dạ trên bờ vai chít chít chậc chậc, con mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, tựa hồ có chút bất mãn. Tô Dạ sờ sờ những cái khỉ nhỏ đầu, ta là nhân loại, tại mê vụ xâm lâm rất nguy hiểm, nếu như ta một mực lưu tại nơi này, cho các ngươi mà nói cũng là một loại nguy hiểm. Ta không thể liên lụy các ngươi. Có cơ hội, ta sẽ còn trở về lại nhìn các ngươi. Tô Dạ vướt ve những này linh hầu, đột nhiên cảm giác mình như có loại phi thường lực lượng kỳ lạ. Hán, có thể giúp những này linh hồn tấn thăng thực lực. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, nếm thử làm một chút, trong tay lại là sinh ra một cỗ màu lam lực lượng, đánh vào những này linh hầu trong thân thể. Những này linh hầu vui vẻ tiếp nhận, từng cái ngồi chồm hổm ở Tô Dạ trên bờ vai, lông tóc dựng lên, lại là cảnh giới biên độ lớn tăng lên. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ ngẩn người, là đệ vạn tuyệt thú hồn thể thiên phú thần thông sao? Tô Dạ nghiên cứu một chút, tựa hồ đích thật là chuyện như vậy. Lúc trước hắn thực lực quá yếu, Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể Thiên Phú thần thông căn bản không có khai quật ra. Nhưng là bây giờ không giống, thực lực của hắn đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, trực tiếp khai phát ra Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể Thiên Phú thần thông, môn thần thông này có thể giúp yêu thú trực tiếp tấn cấp thực lực, có thể sưng yêu nghiệt. Biết nghĩ một hồi, nếu như môn thần thông này nói ra, chỉ sợ hắn sẽ trở thành thiên hạ yêu thú trước mặt hồng nhân đi, nhất là đối với những cái kia thực lực yêu thú cường đại, càng là như vậy. Trư Phi khoái ở phía dưới lẩm bẩm lẩm bẩm kêu lên, một vạn cái không hài lòng, "Tô dạ, ta cũng muốn." Nó nước bọt đều muốn chảy ra, như vậy lực lượng có thể giúp yêu thú tấn thăng thực lực, ai không nghĩ? Cố lực lượng này có hạn, chỉ có thể lần sau. Tô giả nhìn xem bàn tay của mình, phần này lực lượng hắn vận dụng cũng không phải rất thuần thuộc, chỉ là vừa mới liền đã tốn hao sẹt sẽ, sẽ. Chư phi khoái lầm bẩm lầm bầm lại bất mãn kêu lên. Tô giả cười ha ha một tiếng, tốt, chúng ta cũng nên đi.